612 596 Trung Hoa Trung Quốc ngày 596 Trung Hoa Trung Quốc ngày Nô Đứng Trung Bình tấn tới chơi, đối với Hán Hoa tới nói, bất quá là lần này tham gia Pháp Lan Khắc Phúc trang bị phát triển một cái nhạc đệm nho nhỏ mà thôi Nô Đứng Trung Bình tấn cùng dạ so với cái này một lần cũng vẹn vẹn lại lý giải sản phẩm tin tức, chân chính đấu thầu là muốn tại trang bị dương sau đó tiến hành. Đến lúc đó tất cả nhà có ý định cung cấp trang bị, đồng thời cũng có năng lực cung cấp trang bị, xí nghiệp sẽ hướng thương mại nước Cộng hòa cùng ngân hàng thế giới liên hợp tạo thành đấu thầu ủy ban đưa ra mình tiêu thư. lại tiến hành cần thiết chuẩn thuận, cuối cùng lại từ đấu thầu ủy ban căn cứ vào tất cả nhà máy tình huống tới quyết định hoa rơi vào nhà nào. Đưa tiến nhiệt tình héo lộ lỗi chi phía sau, Lâm Trấn Hoa cùng Hà Phi bọn người trở lại khu triển lãm, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đế tử Ngũ Đại Châu thương ra nối liền không dứt chàn vào Trung Quốc triển sảnh, vây quanh trong phòng triển lãm trưng bày hình ảnh cùng vật thật, chụp lấy các quốc gia tiếng địa phương hỏi han, thỉnh thoảng còn phát ra y i ỉa nha nha tiếng kinh hô. Trung Quốc triển đoàn các nhân viên làm việc đối với cái này cũng là nhìn quen không lạ, từng cái trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, đáp trả các khách thương vấn đề. Trung Quốc triển đoàn hàng năm đều sẽ tham gia pháp lan khắc phục trang bị dương, từ từ tạo thành một chút trung thành khách hàng. Thoạt đầu, những khách hàng này nhìn chúng chỉ là trung hoa trung quốc sản phẩm giá cả rẻ tiền, nhưng chậm rãi, bọn hắn mà bắt đầu phát hiện, Trung Quốc triển đoàn hàng năm đều có thể mang đến một chút đạt đến hoặc tiếp cận thế giới tiên tiến tài nghệ trang bị sản phẩm, hơn nữa chủng loại một năm so một năm càng nhiều. Càng làm cho các khách thương cảm thấy khoái trá là, mỗi lần Trung Quốc triển đoàn mang đến sản phẩm mới lúc, những cái kia phương Tây công ty liền sẽ đem mình đồng loại sản phẩm giá cả trên phạm vi lớn điều thấp, để tránh cho trong chăn hàng nội địa phẩm cấp đi thị trường. Đối với khách hàng tới nói, bọn họ là vui mừng nhìn thấy sự cạnh tranh này, bởi vì này có thể nhường bọn hắn tiết kiệm số lớn mua sắm tài chính. Thế nhưng chút Phương Tây công ty cảm giác lại khác biệt, rõ ràng có thể bán đi một tức USD một bộ trang bị sản phẩm, bởi vì có người Trung Quốc làm dối, bọn hắn thì không khỏi không hạ giá đến 8000 vạn hoặc 6000 vạn, vô duyên vô cớ mà liền để lợi nhuận rút lại đến không cách nào nhịn được tình cảnh. Nếu như đổi thành những thứ khác người cạnh tranh, những thứ này Phương Tây công ty có lẽ sẽ đi cùng đối phương thương lượng một chút, đại gia tạo thành giá cả hiệp định, không bởi vì giá cả cạnh tranh mà tiện nghi khách hàng. Nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc công ty, người phương Tây làm thế nào cũng không nhắc lên được thương lượng hứng thú. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Hoa Trung Quốc là một cái rất lại phía sau quốc gia, cùng một cái rất lại phía sau quốc gia tạo thành giá cả liên minh, đây quả thực là một kiện vũ nục người sự tình đi. Nhưng không cùng người Trung Quốc thiết lập giá cả liên minh kết quả, dĩ nhiên chính là một nhóm lại một nhóm công nghiệp trang bị trong chăn quốc nhân làm thành cải trang giá cả. Phương Tây công ty có thể từ trang bị dương bên trên thu hoạch lợi nhuận càng ngày càng ít đòi. Trước kia chỉ có thể đưa cổ mặc cho phương Tây công ty làm thịt những cái kia châu Á, châu Phi, Mỹ Latin các khách thường, bây giờ cũng đều trở nên càng ngày càng tinh minh rồi. trong tay bọn họ cầm Trung hoa Trung Quốc xí nghiệp cho bọn Hàn báo giá, bước Bắc phương Tây công ty thổ huyết suy mại lớn. Năm qua năm mà, Pháp Lan các phúc trang bị dương thượng đồ muốn lập lại những thứ này, đối với phương Tây công ty tới nói càng ngày càng bi thảm cố sự, bọn hắn không biết, kỹ thuật của mình ưu thế còn có thể còn lại bao nhiêu, phải chăng có một ngày sẽ bị người Trung Quốc ép chỉ có thể dãy điểm tiền khổ cực qua ngày. Phương Tây công ty cảm thấy phiền muộn, kỳ thực Trung Hoa Trung Quốc công ty trong lòng đồng dạng phiền muộn. Quốc gia phương Tây tại hơn 100 năm thời gian bên trong tạo dựng lên kỹ thuật cao hình tượng, tại rất nhiều quốc gia khách hàng trong lòng là thâm căn cố đế. Trung Hoa Trung Quốc công ty mang tới trang bị sản phẩm, dù là tính kỹ thuật có thể chỉ tiêu đạt đến thậm chí vượt qua phương Tây đồng hành, các khách hàng cũng sẽ mang theo vài phần kỳ thị đến đối đãi. Đồng dạng một bộ trang bị, Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp bảo giá nếu như không giống như phương Tây xí nghiệp thấp ra 20% trở lên, khách hàng liền sẽ tha bị lựa chọn phương Tây sản phẩm. Phương Tây công ty ở trong lòng phàn nàn Trung Hoa Trung Quốc công ty bảo giá quá thấp, Trung Hoa Trung Quốc công ty lại làm sao không có ở trong lòng chửi mẹ đâu. Mẹ nó, khách hàng cũng là mang theo thành kiến, giá tiền của chúng ta nếu như không thấp một chút, sản phẩm còn có thể bán được sao? Ai, đây chính là thành kiến a. Chúng ta sản xuất đồ vật cho dù tốt, cũng rất khó thay đổi cái này lạc hậu ấn tượng. Cổ xưa quan niệm loại vật này, phải cải biến đứng lên, thật không phải là chuyện một ngày hai ngày a." Lâm Trấn Hoa than thở đối với Hà Phi nói. "Hà Phi an ủi, Lâm tổng, cái này cũng là khó tránh khỏi đi, chúng ta vốn chính là mới xuất hiện quốc gia, không có người nào dạng như cơ sở. Bất kể nói thế nào, chúng ta tốt xấu còn có thể chiếm lĩnh một chút thị trường, cái này so với đi qua có thể mạnh hơn nhiều." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đúng vậy à, đây chính là một cái bánh đa niên đại, ai bảo nhân gia ra, ra ra đời kia chính là nhà dầu mới nổi đâu?" Chúng ta nhiều nhất cũng coi như cái người nghèo chợt giàu a, nhân ra xem chúng ta cũng có đạo lý." Hà Phi cười nói, "Lâm tổng, không có việc gì, chỉ cần chúng ta người thế hệ này làm rất tốt, đến chúng ta đợi kế tiếp thời điểm, cũng liền có cha có thể liều mạng." Không sai, chờ nhà ta dừng phi sau khi lớn lên, cũng coi như là phú nhị đại. Lâm Trấn Hoa cũng cười theo lên. Hai người đang hi hi ha ha trò chuyện, đã nhìn thấy Lý Mặc Tử cùng chú ý ra hoa xa xa đi tới. Lý Mặc Tử gặp một lần Lâm Trấn Hoa liền hô, "Lâm tổng, như thế nào, bận rộn sao?" Lâm Chấn Hoa cười ha hả tiến ra đón, "Vẫn đạo, như thế nào, hai vị lãnh đạo có dặn dò gì?" Lý Mặc Tử khoa trương khoát tay náo, nói: "Lâm tổng đây là mắng ta đâu? Ở trước mặt ngươi, ta còn dám tự xưng cái gì lãnh đạo? Ta là vừa mới tiếp vào thượng cấp an bài xuống một chút sự tình, muốn hỏi một chút Lâm tổng có rảnh hay không, nếu như có rảnh rỗi liền xem như chúng ta đại biểu đi một chuyện a." Lâm Trấn Hoa cười nói: "Cụ thể là chuyện gì à, Lý thị trưởng dù sao cũng phải nói rõ với ta a. Nếu như là đi ra mắt, ta liền miễn đi, ta để cử chúng ta Hà tổng đi thôi, hắn là Hà Quy, du học về, có văn hóa, kiếm tiền cũng nhiều, dáng giúp đi." Ách, mặc dù có chút không quá đáng tin cậy sáu. Hà Phi đứng ở một bên, vẻ mặt đau khổ kháng nghị nói: Lâm Tống, ta đây có tính không gặp hai bay vạ gió a." Lý Mặc Tử cùng chú ý gia hoa đều bị Lâm trấn hoa chọc cười, Lý Mặc Tử nói: "Yên tâm đi, Lâm Tổng, nếu như là coi mắt sự tình, ta liền tự mình đi, không nhọc đại giá của ngươi." Là như vậy, quốc gia chúng ta hảo thân hội đang tại toàn cầu tiến hành lưu động tuyên truyền, Hầu Thiên vừa vặn đi ngang qua Pháp Lan Khắc Phúc, dự định tại Pháp Lan Khắc Phúc là một cái trung hoa Trung Quốc ngày hoạt động, tuyên truyền Trung Hoa Trung Quốc hình tượng, vì quốc gia chúng ta thân xử lý 2008 năm thế vận hội tiếp tạp thế. Đại sứ quán nghe nói chúng ta vừa lúc ở Pháp Lan Khắc Phúc tham gia triển lãm, chỉ hy vọng chúng ta có thể an bài mấy người đi có mặt cái này Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động, hướng nước Đức dân chúng giới thiệu một chút Việt Nam tình huống. Đại sứ quán ý là, tốt nhất có thể thỉnh chúng ta tất cả cái xí nghiệp dẫn đội lãnh đạo cùng đi tham gia tốt hơn. Cái này không, ta liền đến trưng cầu các ngươi các vị ý kiến sao? A, bây giờ mà bắt đầu thân áo. Lâm Trấn Hoa sững sờ, lập tức hồi đáp, không có vấn đề, thân áo là quốc gia đại sự, chúng ta khẳng định muốn toàn lực phối hợp. Là một tên người xuyên Việt, Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết 2008 năm thế vận hội Olympic làm chủ quyền cuối cùng là trong chăn quốc lấy được. Nhưng ở lúc này, hết thể còn chưa tới hết thể đều kết thúc thời điểm, thân áo vẫn là một hạng vô cùng cực khổ công tác, vừa phải làm cho tốt quốc nội các hạng công tác chuẩn bị, lại muốn tiến hành hải ngoại tuyên truyền, cho ban giám khảo lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cách cuối cùng bỏ phiếu chỉ có thời gian mấy tháng, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt. Lâm Trấn Hoa luôn luôn là một cái quan tâm quốc gia đại sự người, đối với dạng này sự tình, hắn đương nhiên là muốn hăng hái ủng hộ. Chú ý ra hoa nhưng là không cho là đúng nói, ai, ta ngược lại cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Cái này thế vận hội Olympic có phải hay không ở Trung Quốc mở, có thể có bao nhiêu khác nhau nhiều, không phải liền là một lần đại hội thể dục thể thao sao? Dùng tiền không thiếu, hiệu quả không lớn, thực sự không cần. Lý Mặc Từ Đạo, Cố tổng, chuyện này cũng là trung ương trực tiếp bố trí tới, ngươi liền quyền đương giúp ta một chuyện, đi cổ động một chút á kỷ thực có thể cần các ngươi mấy vị việc làm cũng không nhiều, chủ yếu là góp cá nhân đến cái gì. Chú ý ra hoa đạo, ta cũng chỉ là nói một chút thôi, ngươi Lý ti trưởng đều lên tiếng, chúng ta không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện a. Lâm Chấn Hoa cười nói, Cố tổng, ngươi cái tư tưởng này vẫn là quá bảo thủ rồi. Giống như lần này trang bị dương bên trên làm quảng cáo sự tình một dạng. Người nói các người tinh bắc trọng cơ cũng là nổi tiếng xí nghiệp lớn, làm hơi lớn như vậy quảng cáo, cũng không sợ ảnh hưởng tới xí nghiệp hình tượng. Cái này thế vận hội Olympic thì tương đương với một quốc gia quảng cáo, thế vận hội Olympic nếu như có thể tại quốc gia chúng ta mở, hơn nữa nếu như có thể mở hảo, đây chính là quốc gia chúng ta một cái hình tượng tuyên truyền, kỳ thực đối với chúng ta những xí nghiệp này cũng có trợ rút. Ha Phi cũng tiến tới góp mặt, nghiêm túc nói, Lâm tổng nói đúng, chúng ta làm doanh tiêu có một lý niệm, quảng cáo tốt nhất cũng không phải tuyên truyền sản phẩm, mà là tuyên truyền xí nghiệp hình tượng. Mở rộng đến trên cấp độ quốc gia, cũng là như thế, một cái có năng lực gánh vác một lần thế vận hội Olympic quốc gia, cho thế giới nhân dân lưu lại ấn tượng chính là phồn vinh, cường thịnh, có thực lực. Trung Hoa Trung Quốc hiện tại kinh tế đã phát triển, cũng đến rồi nên tiến hành một chút hình tượng như vậy tuyên truyền thời điểm. Chú ý ra Hoa bị Lâm Chấn Hoa cùng Hà Phi giáo dục một phen, không có chút nào một điểm cảm giác bị khuất, mà là ha ha cười nói, tốt tốt tốt, vậy thì các người những người tuổi trẻ này tư tưởng tương đối khai phóng, ta cũng đã sớm nói, ta đây cái tư tưởng là cùng không hơn hình thế.Lý Mặc Từ gặp chú ý Gia Hoa bị Lâm Chấn Hoa thuyết phục, cũng thật cao hứng. Hắn thấy Thân áo có ý nghĩa gì trước tiên có thể để ở một bên, quan trọng nhất là bên trên giao xuống nhiệm vụ, hắn có thể đủ hoàn thành viên mãn, như vậy cũng tốt thông báo. Hắn đối với Lâm Trấn Hoa cùng chú ý ra Hoa nói, "Cố tổng, Lâm tổng, hai người các ngươi sự tỉnh cứ như vậy quyết định, có các ngươi hai vị dẫn đầu, ta lại đi thuyết phục các xí nghiệp dẫn đội lãnh đạo, liền dễ dàng nhiều." Lâm Trấn Hoa đạo, "Lý thị Trường, ngươi trước đừng nóng đuổi a, ta và Cố tổng mặc dù đáp ứng đi phụng trạng, thế nhưng là cụ thể chúng ta muốn làm gì, ngươi dù sao cũng phải có một giao phó a." Lý Mặc Tử vỗ đầu mình một cái, nói, "Nhìn được này, ta đều đem quên đi." Vừa rồi đại sứ quán đã phái người đưa tới tài liệu, ta một hồi nhường nhân viên công tác cho các ngươi mỗi người tiện đưa một bộ đến đây đi. Kỳ thực cũng không đổ vật gì, chính là Trung Hoa Trung Quốc ngày một cái chương trình ngắn bảy, một chút chú ý hạn mục, còn có một chương dự định tại trong hội trường truyền đĩa CD, lại nhốt ở trong quốc hình tượng phim quảng cáo. Lâm Trấn Hoa đạo, a, còn có phim quảng cáo đâu? Vậy thì nhanh lên lấy tới à, chúng ta trên sân khấu thì có máy chiếu, nếu không thì chúng ta liền cái này thả, ngược lại cũng là tuyên truyền Trung Hoa Trung Quốc hình tượng đi. Ta xem có thể. Lý Mặc Từ đạo, bộ phim này cũng tại các nước đều phát ra qua, cũng không đề cập tới bảo mật vấn đề. Các ngươi nếu như nguyện ý phóng, ta bây giờ liền cho các ngươi cầm lấy đi. 613 597 phim quảng cáo 597 phim quảng cáo Trung Hoa Trung Quốc là một cái quan bản vị quan niệm rất mạnh quốc gia, nói như vậy, quan viên chính phủ tại xí nghiệp trước mặt lãnh đạo là có tuyệt đối quyền uy. Oppo rộng toàn chữ TT đau loạn nhưng cái này cũng muốn phân tình huống cụ thể, giống Hán Hoa trọng công, Tinh Bắc trọng cơ loại này thế lực bá chủ cấp bộ sở nghiệp, bọn chúng tổng giám đốc cũng là có thể trực tiếp cùng trung ương lãnh đạo cấp cao đối thoại, so sánh dưới, Lý Mặc Tử dạng này một cái ti cục cấp quan viên, liền lộ ra phân lượng có chút nhẹ. Lý Mặc Tử vô cùng rõ ràng nhân vật của mình. Tại chú ý ra hoa, Lâm Trấn Hoa bọn người trước mặt, hắn một mực duy trì khiêm nhường thái độ. Đương nhiên, ít nhất Lâm Trấn Hoa đối với Lý Mặc Tử cũng vẫn là vô cùng tôn trọng, có rất ít không cho Lý Mặc Tử mặt mũi thời điểm. Bọn hắn quan hệ của song phương, có thể dùng một cái rất từ từ, gọi là tương kính như tân để hình dung. Nghe Lâm Trấn Hoa nói muốn đem đại sứ quán đưa tới thân áo phim quảng cáo phóng tới trên sân khấu đi phát ra, Lý Mặc Tử vội vàng để cho mình thuộc hạ đem phim quảng cáo CD đã lấy tới. Hắn hoa trên sân khấu vốn là mang lấy một đại cao độ sáng máy chiếu, làm lên bên trên mang theo màn sân khấu. CD lấy ra sau đó, Lâm Chấn Hoa trực tiếp giao phó nhân viên công tác liền tại đây đại hình chiếu dụng cụ bên trên phát ra. Loại này CD cũng không tồn tại cần trước đó nghiệm nhìn tất yếu, đại sứ quán làm việc là không thể nào bày ra qua đen. Theo một hồi hoa nhải tiếng nhạc văng lên, trên màn hình xuất hiện đỏ thấm trung hoa Trung Quốc giấy cắt hoa đồ án, sau đó liền đủ loại đám người nghe nhiều nên quen đại biểu Trung Hoa Trung Quốc hình tượng hình ảnh, trưởng thành, cuối cùng, tinh quịch, đàn tranh, thái cực quyền, quân đồ chơi lúc lắc, đất vàng trên mặt đất cay gương ca múa, phương nam vùng sông nước sinh long hoạt hổ thuyền thi đấu 6. È e tỷ Tấm lại. 6 Yumi êm tai âm nhạc và xa hoa hình ảnh, hấp dẫn sảnh triển lãm bên trong các khách thường, bọn hắn nhau nhau vây quanh, nhìn xem phim quảng cáo, dùng đủ loại giọng trò chuyện luôn ngự phát ra tán thưởng. Xem ra đại sứ quán thực sự là chăm chỉ, cái này phim quảng cáo làm được thật sự là quá đặc sắc. Chú ý ra hoa đứng ở một bên, sờ lên cảm tán thán nói, Lý Mặc Tử cũng rất có một chút vẻ mặt đắc ý, hắn nói, cái này phim quảng cáo, chỉ sợ sẽ không là đại sứ quán làm a. Này làm sao cũng phải là quốc nội chuyên môn vì thân áo chế luyện. Thân áo là năm nay trọng điểm công tác, từ nơi này phim quảng cáo bên trên liền có thể nhìn ra ban ngành liên quan coi trọng. Lâm Chấn Hoa không có lên tiếng, hắn nhìn xem phim quảng cáo, trên mặt lộ ra chính là một tia cười lạnh. Nghe được chú ý ra hoa cùng Lý Mặc Tử tại nơi khen không dứt miệng, hắn cuối cùng nhịn không được vấn đạo, "Hai vị, các ngươi cảm thấy cái này phim quảng cáo làm được rất tốt sao? Như thế nào, ngươi cảm thấy cái nào làm được không tốt sao?" Chú ý Lý Nhị người kinh ngạc hỏi ngược lại. Lâm Trấn Hoa không có trả lời, hắn tin tay kéo qua một vị cách bọn họ gần nhất người ngoại quốc, dùng tiếng Anh vấn đạo, "Tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta cái này phim quảng cáo làm được như thế nào?" "Làm được phi thường tuyệt vời, nó để cho ta biết Trung Hoa Trung Quốc." Vị kia nhìn rất trẻ người ngoại quốc đáp. Như vậy, có thể mời ngươi miêu tả người một chút trong ấn tượng Trung Hoa Trung Quốc là cái dạng gì sao?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "Đương nhiên có thể." Người ngoại quốc tràn đầy phấn khởi nói, "Ta trong ấn tượng Trung Hoa Trung Quốc, phong cảnh vô cùng đẹp, có rất nhiều nghệ thuật ẩn ra, bọn hắn có thể chế tạo ra vô cùng tuyệt đẹp đồ sứ, một điều, cắt giấy. Còn có, người Trung Quốc mỗi người đều biết công phu, cứ như vậy." Haha. <cười> người ngoại quốc vừa nói một bên ra dấu, cái kia hai lần cùng nói là Trung Quốc công phu, còn không bằng nói là bắt chước con cua lên bờ.Chú ý Gia Hoa cùng Lý Mặc đều có một chút tiếng Anh bản lĩnh, có thể nghe hiểu người ngoại quốc nói lời. Nhìn thấy người nước ngoài miêu tả như vậy Trung Hoa Trung Quốc, bọn hắn đều cười lên ha hả, đối với Lâm Trấn Hoa nói, ngươi xem, đây không phải rất có ý tứ sao? Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, đừng náo đội, còn có nói tiếp đâu. Nói đi, hắn quay đầu đối với người nước ngoài kia nói, còn gì nữa không? Ta nghĩ ngươi ấn tượng cần phải không chỉ giới hạn trong này a. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Người ngoại quốc đắc ý nói, tại bằng hữu của ta vòng tròn bên trong, ta nhưng là một cái bên trong quốc thông đâu. À, bên trong quốc thông tiên sinh, như vậy ngươi hãy nói một chút người đối với Việt Nam khác gần tựa a. Ừm, để cho ta suy nghĩ một chút. Bên trong quốc thông giả mô hình giả thức mà trầm ngâm phút chốc, nói: "Người Trung Quốc thường ngày trang phục không phải là các ngươi bây giờ mặc những thứ này, các ngươi tại bốn quốc thời điểm, hẳn chính là mặc cái loại này rất dài áo choàng, điều này đại biểu một loại lễ phép. Còn có, Việt Nam sinh viên mở chương trình học cùng chúng ta không giống nhau, các ngươi sinh viên chủ yếu học tập là Khổng Tử sáng tác, ta biết Khổng Tử, hắn là Trung Hoa Trung Quốc 400 năm trước một vị triết học gia. À, đúng, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, là các ngươi Trung Hoa Trung Quốc đặc hữu, đó chính là các ngươi phụ nữ tại 10 tuổi trước đó liền muốn bó chân, các ngươi là lấy chân nhỏ là đẹp sáu. Lộn xộn cái gì?" Chú ý ra Hoa nổi giận, ta nói, ngươi là lúc nào đến Trung Hoa Trung Quốc đi? Vô cùng tiếc nuối, ta vẫn luôn không có cơ hội đi Trung Hoa Trung Quốc, bất quá phỏng vấn các ngươi cái kia thần bí quốc gia, một mực là lý tưởng của ta. Bên trong quốc thông không có nghe được chú ý ra Hoa bất mãn, vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói, ta đối với Việt Nam hiểu rõ, hoàn toàn đến từ ta đã học qua sách, các ngươi biết, ta là một cái vô cùng thích đọc sách nhân. Tiểu hòa tử, ta cho ngươi biết, Trung Hoa Trung Quốc không phải ngươi nói cái dạng kia. Chú ý ra Hoa đạo, ngươi nói Trường Bảo, Bát Cổ Văn, chân nhỏ, vậy cũng là chuyện hơn 100 năm trước, bây giờ Trung Hoa Trung Quốc 6. Nói đến đây thời điểm Chú ý ra hoa cứng họng. Hắn vốn định chỉ chỉ đang phát ra phim quảng cáo, cho cái kêu bên trong Quốc thông thật tốt nói một chút Việt Nam bây giờ, nhưng Dương mắt xem xét, trên màn hình chính là hai cái mặc trưởng bào lao sinh, tại y y nh nh nh nh mà hát cái gì. Một sát na này, hắn đột nhiên minh bạch Lâm Chấn Hoa ý tứ, không sai, cái này đích xác là một bộ vô cùng duy mỹ phim quảng cáo, nhưng nó chỗ tuyên truyền cũng không phải thật sự là Trung Hoa Trung Quốc. Lâm Chấn Hoa từ một bên khung đang triển lãm bên trên cầm qua một phần Hán Hoa tuyên truyền tài liệu, nhét vào bên Trung thông trong tay, nói: "Tiên sinh, ngươi mới vừa nói, chỉ là đi qua Trung Hoa Trung Quốc mà thôi." Ngươi có thể xem những thứ này, có thể nó sẽ nói cho ngươi biết một cái không giống nhau lắm Trung Hoa Trung Quốc. Đúng, nếu có thời gian, ta vô cùng hy vọng ngươi có thể đủ đến Trung Hoa Trung Quốc đi du lịch, xem 21 thế kỷ Trung Hoa Trung Quốc là một cái gì bộ dạng. Vô cùng cảm tạ, ta nhất định sẽ đi. Bên trong quốc thông tựa hồ cũng biết chính mình náo loạn chút gì chê cười, hắn một bên xưng lấy tạ, một bên lúng túng đi ra. Tiểu Lâm cợn lỉnh, ta tính toán minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi nói hiện tại cũng 21 thế kỷ, như thế nào chúng ta cho người ta lưu lại ấn tượng, vẫn là 19 thế kỷ bộ dạng a. Chú ý ra hoa đau lòng nhất cốc nói. Lâm Chấn Hoa xoay người chỉ mình công ty gian hàng, hận hận nói: "Các ngươi xem, chúng ta bước nửa cái địa cầu, vận tới này chút đại biểu cho quốc nội trang bị kỹ thuật tuyến đầu sản phẩm, thế nhưng là chúng ta khách hàng căn bản cũng không mua chứng." Trong mắt bọn hắn, Trung Hoa Trung Quốc chính là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia, đại gia còn mặc trường bảo, giữ lại biếm tóc dài, dạng này một quốc gia làm sao có thể sinh ra khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới? Chúng ta hướng khách hàng nói toạc một mép, thế nhưng là hữu dụng không? Chính chúng ta làm phim quảng cáo, hướng nhân dân tuyên truyền chính là chỗ này chút, chính là nói cho nhân dân, Trung Hoa Trung Quốc còn ở vào 19 thế kỷ. Cái gì kinh khủng Cái gì thái quốc quyền, không sai, những thứ này thật là quốc túy, nhưng chúng nó dù sao không phải là toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc. Vì cái gì chúng ta Camê ra liền không có một giây tới quay vút chúng ta công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật thành tựu đâu. Cái này 6. Lý Mặc Tử cũng không nói gì. Hắn mặc dù là máy móc ủy quan viên, nhưng ngày bình thường tham gia đủ loại quốc tế giao lưu cũng không biết. Tại những cái quốc tế trao đổi trong trường hợp, Trung Hoa Trung Quốc quan viên quen thuộc tại hiện ra đủ loại Việt Nam quốc túy. Tỷ như có ngoại tân tới thăm thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc quan viên thường thường muốn an bài bọn hắn nghe tin kịch, tham quan cố cung. Nếu như cho ngoại tân đưa tặng lễ vật, những lễ vật này nhất định là truyền thống tế vượng, đồ sứ các loại. Đối với cái này chút cách làm, Lý Mặc Tử cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có gì không ổn. Hôm nay bị Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ cái này đích sắc là một chuyện rất hỏng bét. Nếu như một quốc gia từ quan phương đến dân gian, hướng ra phía ngoài quốc bày ra cũng là mấy trăm năm trước quốc túy, nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng người đã tiến nhập 21 thế kỷ đầu. Lâm tổng, đã phóng xong một lần, còn muốn từ đầu lại phóng sao? Quản CD cơ tiểu cô nương không đúng lúc tiến tới góp mặt vấn đạo. Phóng cái gì phóng? Lâm Chấn Hoa thở phì phò nói: "Tiểu Vương, ngươi đem chân nâng lên cho mọi người xem nhìn, ngươi là chân nhỏ sao?" Ta xấu. Tiểu cô nương đầy trong đầu bực nhạo, không biết Lâm Chấn Hoa tại sao đột nhiên buốc lên một câu như vậy tới. Lâm Trấn Hoa đạo: "Chúng ta phim quảng cáo cho người ấn tượng chính là như thế, nhân ra đến bây giờ còn cảm thấy nữ nhân Trung Quốc tại bó chân đâu. Đây là địa phương nào? Sở giảng phục quốc tế công nghiệp trang bị Dương, đây là bài ra toàn cầu mới nhất khoa học kỹ thuật chỗ. Ở nơi như thế này tuyên truyền Việt Nam bó chân văn hóa, ta tởmở giờ thật gánh không nổi người này." Tiểu Vương. Hà Phi đi lên phía trước, đem tiểu cô nương kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: Trước tiên đem đĩa rút lui, tiếp tục gọi thương ra đi thôi. Đuổi đi tiểu cô đương, Hà Phi lại đi đến Lâm Trấn Hoa trước mặt, khuyên đủ, Lâm Tổng, chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quản, ngươi cũng đừng vì chuyện này tức giận. Đúng vậy A đúng vậy A tiểu Lâm khờ lỉn, đây không phải chúng ta bận tâm sự tình. Chú ý ra hoa cũng dàn xếp, bất quá hắn sắc mặt nhìn cũng rất có một chút vẻ không ưa. Đổi thành ai, nhờ người ngoại quốc ở ngay trước mặt chính mình nói Trung Quốc nữ nhân còn tại bó chân, ta muốn đều cao hứng không nổi à. Lý thị Trường Nội sứ quán thông tri chúng ta Hậu Thiên đi tham gia Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động, chính là để chúng ta đi cho nước Đức Bách tính rằng những vật này sao? Có muốn hay không ta cùng cố tổng bây giờ liền đi đặt trước mặt trường bảo áo qua ngoài, tránh khỏi nhân ra nói chúng ta không phải chính tông người Trung Quốc." Lâm Trấn Hoa tức giận đối với Lý Mặc Từ nói. "Lý Mặc Từ đạo, Lâm tổng, người bất giận. Ta cảm thấy a, khả năng này là một cái góc nhìn bất đồng vấn đề. Đúng, chúng ta cũng là làm công nghiệp, đối với cái này cái hiện đại hóa đồ vật, có thể tương đối mẫn cảm. Thế nhưng là làm nghệ thuật những thứ này đồng chí đâu, bọn hắn có thể vẫn tương đối ưa thích truyền truyền một chút truyền thống đồ vật. Ta suy nghĩ a, Cái này phim quảng cáo chủ yếu là cho người ngoại quốc nhìn, người ngoại quốc phổ biến hay là đối với Việt Nam truyền thống tương đối cảm thấy hứng thú a. Cũng bởi vì bọn hắn đối với Việt Nam truyền thống cảm thấy hứng thú, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tuyên truyền chúng ta truyền thống. Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại, người anh còn hy vọng người Trung Quốc vĩnh viễn hút hốc phiền đâu, chẳng lẽ chúng ta sẽ không tiêu khói. 614 năm 598 nước xa gần Khát Lâm tổng, ngươi không cần nói loại này nói nhảm. Lý Mặc Tử vẻ mặt ôn hòa nói tại thực tình mà lo lắng Lâm Chấn Hoa dưới cơn nóng giận liền cự tuyệt có mặt ngày hôm sau Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động, đến lúc đó hắn cũng không tốt hướng đại sứ quán giao phó. Hắn giải thích nói, ngươi ngâm lại xem, quốc gia nào làm tiên truyền, cũng là đem mình cực kỳ có đặc sắc đồ vật bày ra a. Ngươi nói những cái kia công nghiệp thành tựu các loại, nhân ra quốc gia phương Tây cũng có, cho nên sẽ không hiếm có. Chúng ta nếu như đem ống kính nhắm ngay những vật này, nào có người nhìn a. Lâm Trấn Hoa lúc này cũng ý thức được giọng của mình quá vật lên, hắn tử vừa mới bắt đầu cùng nô đứng trung bình tấn hội đàm thời điểm, liền tức sôi ruột, bây giờ bất quá là tìm được một cái phát tiết cớ mà thôi. Hắn hoang lắng xuống tình cảm một cái, nói, lý thị trường, ngươi nói những đạo lý này, tại chúng ta quốc nội sát thực rất có thị trường, rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy. Nhưng đại gia có hay không nghĩ lại qua, vì cái gì chúng ta nhất định phải đi suy xét người phương Tây thích xem cái gì, vì cái gì không thể nói cho người phương Tây hẳn là nhìn cái gì. Cái này sao có thể? Nhân ra có nhà thói quân a. Lý Mặc Từ Đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, quốc gia phương Tây đối với chúng ta làm tuyên truyền thời điểm, chưa từng cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta. Nói đơn giản a, các người thỉnh nước ngoại quan viên dự tiệc thời điểm, có phải hay không sẽ cho bọn hắn dự bị giao nĩa? Lý Mặc Từ Đạo, đó là khẳng định, đây là người ta thói quen sinh hoạt vấn đề đi, chúng ta không thể thất lễ a. Như vậy các ngươi gia ngoại quốc dự tiệc thời điểm, người ngoại quốc cho các ngươi dự bị đo sao? Lâm Chấn Hoa lại hỏi, cái này sau lý mặc tử bị Lâm Trấn Hoa chặn họng đủ hắc, hơn nửa ngày mới chần chờ nói, ngươi đây là quá cưỡng cầu đi. Ha ha, đây chính là cường thế văn hóa cùng yếu thế văn hóa khác nhau. Lâm Trấn Hoa nói, chúng ta tại cùng người phương Tây giao thiệp quá trình bên trong, quen thuộc tại cho rằng nhân ra là cường thế văn hóa, chúng ta là yếu thế văn hóa. Cho nên chúng ta lúc nào cũng cố gắng đi nên hợp người khác, nhưng xưa nay không có nghĩ qua để người khác tới nên hợp chúng ta. Trên thực tế, chúng ta một mực cường điệu quốc cùng quốc ở giữa bình đẳng, dân tộc cùng dân tộc ở giữa bình đẳng vì cái gì rơi xuống chuyện cụ thể thời điểm, chúng ta liền tự cam rơi ở phía sau đâu. Chú ý ra Hoa đứng ở một bên nghe hai người bọn họ đối thoại, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Ân, ta cảm thấy Tiểu Lâm Khở Lệnh nói có nhất định đạo lý. Chúng ta cũng không so với người khác kém đến đi đâu, vì cái gì cũng không dám thoải mái tuyên truyền chính mình đâu." Ta thừa nhận Lâm tổng ý nghĩ là đúng. Lý Mặc Tử quyết định không cùng Lâm Trấn Hoa biện đi xuống. Loại này biện luận, đối với hắn mà nói quá quỷ quất, nếu như hắn biện thua, tự nhiên là thật mất mặt, nếu có may mắn biện thắng, vạn nhất Lâm Trấn Hoa xấu hổ phía dưới không cùng hắn hợp tác, hắn đồng dạng chịu không được. Vô Cùng Văn Học nghĩ đến chỗ này hắn khách khí nói, "Lâm tổng, ngươi ý nghĩ này" Sau đó trở về có thể cùng bộ môn tuyên truyền trao đổi một chút, ta biết mấy cái tuyên truyền hệ thống lãnh đạo, đến lúc đó có thể cho ngươi dẫn kiến một chút. Đến nỗi lần này đi, đại sứ quán đã đem đi làm xong, cũng không kịp thay, cho nên vẫn là trước tiên như vậy đi theo ngươi thì sao? Lâm Trấn Hoa đạo, Lý thị Trường, ngươi yên tâm đi, chuyện lần này tất nhiên ta đáp ứng, liền nhất định sẽ đi. Haha, ha, đối với ngươi Lâm tổng, ta luôn luôn đều là vô cùng yên tâm. Lý Mặc Tử nghĩ một đằng nói một nẻo đáp. Đem chuyện này thỏa đảm, Lý Mặc Tử lại nhanh chóng hướng về cái khách gian hàng đi. Lần này tới tham gia triển lãm có mấy chục gia quốc bên trong xí nghiệp lớn, Lý Mặc Tử phải tận lực nhiều gọi một chút xí nghiệp tổng giám đốc đi tham gia Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động. Chú ý ra hoa không cùng Lý Mặc Tử cùng đi, hắn đứng tại Lâm Chấn Hoa bên cạnh, nhìn xem Lý Mặc Tử đi ra, mới lên tiếng, "Tiểu Lâm khờ lìn vừa rồi nghe ngươi vừa nói như vậy, ta giống như cũng có chút cảm giác. Chúng ta Tinh bắt trọng khi lần này đến dự dạng phút tới, cũng có mấy cái sản phẩm là đạt đến quốc tế nhất lưu tài nghệ, thế nhưng là cùng những cái kia gọi quốc thương gia nói đến thời điểm, bọn họ đều là một mặt không tin bộ dáng." Ta bây giờ mảnh tưởng tượng Cái này đích xác là một quốc gia hình tượng vấn đề nhân ra nếu như cảm thấy người Trung Hoa Trung Quốc chính là một cái rất lại phía sau quốc gia, ai sẽ tin tưởng ngươi có thể lấy ra nhất lưu sản phẩm đâu. Ta cũng không để ý đến. Lâm Trấn Hoa ảo não vỗ mạnh đầu, nói: "Ta chỉ nghĩ dựa vào kỹ thuật tới giành được tôn trọng, không để ý đến mềm tính chất tuyên truyền tác dụng. Nếu như sớm nghĩ tới chỗ này, ta liền để công ty bộ kinh doanh làm một bộ phim quảng cáo đi ra, như thế nào cũng so đại sứ quán lấy ra phim quảng cáo mạnh hơn a." Hà Phi tiến tới góc mặt, nói: "Lâm tổng, kỳ thực chúng ta bộ kinh doanh phía trước một đoạn cũng tại mời người thiết kế phim quảng cáo." chỉ bất quá chủ yếu là tuyên truyền chúng ta Hán Hoa mình. Ta suy nghĩ, nếu như lấy chúng ta phim quảng cáo làm cơ sở, tăng thêm một chút những thứ khác nguyên tố, lấy ra xem như quốc gia chúng ta phát triển kỹ nghệ phim quảng cáo, hẳn chính là có thể. Thật sự. Chú ý ra hoa vấn đạo, tiểu hà ta có thể nói cho ngươi hảo, các ngươi nếu như dự định làm một cái đại biểu Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp thành tựu phim quảng cáo, nhất định phải cho chúng ta tinh bắt trọng khi chạy ra 10 phút thời gian, nếu không thì ta liền cùng các ngươi Lâm tổng không xong. Ngươi theo ta không xong làm gì? Lâm Chấn Hoa cười kháng nói, đây là cái gì bay tội chào người không tốt. Hắn là lính của ngươi. Ta không quản được hắn nha. Thế nhưng là ta với ngươi nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi dám không nể mặt ta, ta đương nhiên không để yên cho ngươi. Chú ý ra Hoa không thèm nói đạo lý nói, hắn biết Lâm Trấn Hoa người này dễ nói chuyện, chỉ cần mình đùa giỡn một chút ỉ lại, Lâm Trấn Hoa chắc chắn sẽ không không nể mặt mũi. Lâm Trấn Hoa không để ý đến chú ý ra Hoa mà nói, quay đầu đối với Hà Phi nói, "Hà Phi, ngươi ý nghĩ này cũng không tệ, thế nhưng là vì cái gì không nói sớm chứ? Bây giờ nói cái này, nước xa không cứu được lựa gần a."Hà Phi đạo, "Lâm tổng, nếu như thứ ngươi muốn về chất lượng yêu cầu có thể hơi hạ thấp một chút, từ hiện tại đến Hậu tiên, có 2 ngày thời gian, Ta ngược lại cảm thấy có khả năng làm ra một cái phiên bản tới. Lâm Chấn Hoa nhãn tỉnh sáng lên, "Vấn đạo, ngươi có cái này chắc chắn?" Hà Phi giả vờ dáng vẻ đàn đo, than thở nói, "Không nắm chắc cũng phải cứng rắn à, ngươi là lao bản của ta, kẻ bề tôi, quân lo thần cực khổ, quân nhục thần tử, nhìn ngươi sầu thành, cái dạng này, ta đây cái khi thuộc hạ, có thể không thay ngươi phân ưu sao? Chúng ta mời nhà kia thiết lập kế công ty, trình độ cũng không tệ lắm. Để bọn hắn dành thời gian bổ sung lại một chút tài liệu, biên tập một chút, có 40 giờ, cần phải có thể làm được a, đương nhiên, chất lượng phương diện, chắc chắn không đạt được thập toàn thẩm mỹ, bất quá cũng không có coi. co như có thể chế tác được, cũng không kịp để cho người ta đưa tới a. Lâm Trấn Hoa lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nếu như ở trong nước luyện chế xong, khắc thành đĩa CD, coi như đi máy bay đưa tới, cũng phải một ngày thời gian. Có thể Trung Quốc ngày là ở hậu Tiên, vẫn có chút ngoài tầm tay với cảm giác. Hà Phi đạo, Lâm tổng, ngươi như thế nào hồ đồ rồi? Hiện tại cũng thời đại nào, như loại này ghi âm và ghi hình sản phẩm, đâu còn cần từ người đến truyền lại. Đúng a. Lâm Trấn Hoa cũng bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ đã là thời đại Internet, ở trong nước luyện chế xong video, thông qua Internet truyền tới là được rồi. Mình tại bên này tiếp thu được văn kiện sau đó, lại đi tìm người chế tác thành quan bản, căn bản phí không là cái gì thời gian. Đến nỗi nói video văn kiện quá lớn, ở trên mạng truyền lại tương đối khó khăn các loại chứng ngại, đối với cá nhân người sử dụng tới nói có thể là tồn tại, hán hoa xí nghiệp lớn như vậy, là một cái mấy trăm triệu giải thông còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Hà Phi, ngươi cảm thấy việc này có thể được không? Lâm Trấn Hoa lần nữa xác nhận nói. Hà Phi gật gật đầu, có mấy phần chắc chắn, ngược lại chúng ta thử trước một chút, vạn nhất không được thì tôi, Lâm tổng, ngươi nói xem. Lâm Chấn Hoa đạo, có thể Ngươi bây giờ liền liên hệ quốc nội thiết lập kế công ty, để bọn hắn đem trong tay tất cả công tác đều thoái thác, toàn lực ứng phó mà đem cái này phim quảng cáo chế tác được. Tên đi, ta muốn, liền kêu là Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh, các ngươi thấy có được hay không?" Hắn những lời này là hướng về phía Hà Phi cùng chú ý ra hoa hai người nói, chú ý ra hoa lập tức gật đầu đồng ý, "Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh, cái tên này hảo." "Đúng, chúng ta mới vừa nói tốt, các ngươi muốn đem chúng ta Tinh bắt trọng kỳ tư liệu cũng đem bảo." Lâm Trấn Hoa đạo, "Lão Cố, các ngươi Tinh Bắc trọng kỳ nghĩ lộ cái mặt, vậy thì nhanh lên đem tư liệu chuyển cho chúng ta thiết lập kế công ty." Nếu như các ngươi trong xưởng có lực tuyên truyền nhân viên lời nói, cũng phải qua giúp đỡ chút, việc này hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi phối hợp trình độ. Chưa nói, chú ý ra Hoa đạo, ta lập tức cho trong xưởng gọi điện thoại, muốn tư liệu cho tư liệu, muốn người có người. Còn có đây này. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Còn có. Chú ý ra Hoa lập đầu, còn có cái gì, ngươi nói thẳng a. Tiền a. Lâm Chấn Hoa đạo, để người ta thiết lập kế công ty tăng giờ làm việc, không nhiều lắm cho ý tiền. Các ngươi tinh Bắc trọng kỳ tất nhiên nghĩ tham dự vào, như vậy như thế nào cũng phải ra điểm hết a. Tiền làm thêm giờ, chuyện nhỏ. Chú ý gia Hoa đạo. Việc này ta liền có thể định tham gia chế luyện một người như thế nào nghiêm cả người cố nông dân công đâu? Lâm Trấn Hoa kinhnh thường nói nhân ra thiết lập kế công ty trong kia chút làm không phải tuyến biên thu phí đều theo giờ tính toán một giờ một cờ cờ cờ còn tạm được để người ta thêm 48 giờ ban, cho người ta một cờ cờ cờ khối tiền buộ cho người nói ra được đây cũng quá đắt ta chú ý ra hoa quyền miệng nếu như là giá cao như vậy chúng ta e rằng còn được sẽ thảo luận một chút xưởng chúng ta tại vụ quy định vẫn là vô cùng nghiêm khắc ta đây cái làm tổng giám đốc cũng không thể vi phạm quy định Lâm Trấn Hoa đạoo hahaão cố Ngươi liền nhanh đi gọi điện thoại a, để các ngươi nhà máy tuyên truyền chỗ người đem có thể đại biểu các ngươi nhà máy kỹ thuật thực lực tư liệu sửa sang lại, phát cho ta nhóm thiết lập kế công ty. Đi, ta lập tức đi." Chú ý ra Hoa nói, một đường chạy chậm mà trở về chính mình nhà máy gian hàng đi. "Đuổi đi chú ý ra Hoa, Lâm Chấn Hoa hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát bóp điện thoại lên, cho quốc nội gọi mấy cái đường dây quốc tế, tìm được Trần Thiên, Hoàng Cương cùng với Tân Hoa xã từ Hải Hạ ba người, để bọn hắn trợ giúp sưu tập có thể phản ứng Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp thành tiểu tài liệu. Mấy vị này cũng đều là người thông minh, Lâm Chấn Hoa vừa nói ra ý đồ của mình, Bọn hắn ngoáng cái đã hiểu rõ, tất cả đều miệng đầy đáp ứng. Trần Thiên có quân công phương diện quan hệ, Hoàng Cương là quốc gia kế vị, trọng điểm công trình cùng trọng điểm hạng mục đều ở đây trong tay hắn, từ hài hạ nhưng là giới truyền thông, ba người này tư liệu tụ cùng một chỗ, lại thêm Hà Phi bọn hắn trước đây chuẩn bị tư liệu, muốn tạm thời biên một bộ phản ứng trung hoa Trung quốc phát triển phim quảng cáo, hẳn chính là dư giải. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, mừng ngài tới điểm xuất phát hân nệm phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Vốn là cho là cuối tuần sẽ rẽ ràng một chút, kết quả càng bận rộn. Xin lỗi, hôm nay liền một canh ngày mai 4 rồi nói sau 615 năm99 Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh 599 Trung Quốc lực lượng Hán Hoa sử dụng công ty thiết kế nhận được Hà Phi hạ đạt từ mệnh lệnh yêu cầu nhất thiết phải tại 36 giờ thời gian bên trong lợi dụng từ mỗi cái con đường tụ hợp đến video hình ảnh chờ tư liệu bố trí cùng biên tập hoàn thành một bộ có quan Trung Quốc xây dựng thành tựu phim quảng cáo tên dĩ nhiên chính là Lâm Trấn Hoa nói tới Trung Quốc lực lượng lượngợ nghe đến yêu cầu này công ty thiết kế tổng giám đốc mét á tây đem đầu lắc lập tức mấy.000 cây số bên ngoài Hà Phi cũng có thể cảm giác được cầu hưởng Hà Phi không có càng nhiều nó nhảm chỉ ở trong điện thoại nói một tiếng chỉ cần có thể theo yêu cầu làm tốt, tiền không là vấn đề. Nếu như làm không được, từ nay về sau không cần muốn từ Hán Hoa cùng với cùng Hán Hoa tương quan xí nghiệp nơi đó cầm tới nghiệp vụ. Mét Ái Tây mộng, một bên là Đại Đồng, một bên là Cà Rốt, hắn còn có thể lựa chọn như thế nào? Thả xuống hà phi điện thoại của, mét Ái Tây lập tức thông chi tất cả nhân viên buông xuống trong tay khắc khách hàng nghiệp vụ, trong tương lai 36 giờ bên trong, tất cả mọi người không cho phép về nhà, ăn ở toàn bộ ở công ty, toàn lực ứng phó mà chế tác Hán Hoa phim quảng cáo. Ngoại trừ đem tất cả nhân viên đều đầu nhập hạng mục này bên ngoài, Mắt Ái Tây còn gọi điện thoại cho mình mấy vị đồng hành. Mời bọn họ từ riêng mình trong công ty đều ưu tú nhất sáng ý nhân viên nhân viên thiết kế video biên tập nhân viên trở đến đây hỗ trợ từ lẽ thường tới nói chế tác dạng này một cái phim quảng cáo từ sáng ý đến sưu tập tài liệu biên tập như thế nào cũng phải thời gian mấy tháng nhưng bây giờ không được thời gian chỉ có 36 giờ đây là một điểm chỗ trống cũng không có mét á Tây cũng không hổ là một cái láp thủ hắn triệu tập vài tên sáng ý nhân viên dùng thời gian một tiếng kéo ra ngoài một cái đại khái đề cương đem toàn bộ phim quảng cáo phân giải thành mười mấy bản ngắn lại quy định đại khái nhặt dạo tiếp đó liền đem cái này mười mấy đoạn ngắn phân phố cho mười mấy chế tác tiểu tố để bọn hắn đồng thời tiến bộ tiến hành chế tác. Loại này đem xuyên đi xử lý đổi thành song hành phương pháp xử lý, có thể tăng tốc tốc độ chế tạo, nhưng mang tới thiếu hụt chính là toàn thân tính cân đối có chỗ khiếm khuyết. May mắn Hà Phi cũng đã nói, bọn hắn đối với tính nghệ thuật yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đại khái nhìn được là được rồi. Đương nhiên, Mét Đá Tây cũng biết, bộ phim này làm tốt hỏng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến công ty của mình tương lai cùng Hán Hoa hợp tác, nếu như có thể nhận được Hán Hoa chắc chắn, công ty kia tiền đồ cơ hội là vô khả lượng. Kinh tế thị trường chỗ tốt liền thể hiện tại nơi này, chỉ cần có Bạch Hoa Hoa bạc đổ xuống, cơ hội không có không thể hoàn thành nhiệm vụ. 36 giờ trôi qua, một bộ 40 phút giáng dấp phim quảng cáo cuối cùng quay xong, cao tới mấy cái dê cao thanh video tư liệu từ Đông Phương xa xôi thông qua các điện chuyển đến Phở Giang Phút. Trung Quốc Nhật một ngày này, Lâm Trấn Hoa, Lý Mặc Tử, chú ý ra hoa bọn người từng cái đồ vết dày ra, đi tới địa điểm chỉ định. Đây là ở vào Phở Giang Phút trung tâm trợ một nhà giáp hát lớn, đến đây tham gia Trung Quốc Nhật hoạt động khách quý bao quát Phở Giang Phút địa phương các giới đại biểu, cùng với từ nước Đức các nơi nghe tin chạy tới mọi người, trong đó bao gồm không thiếu người Hoa, Hoa kiểu cùng Trung Hoa Trung Quốc du học sinh. Lý thị trường, làm phiền các ngươi phụ trách Trung Quốc Nhật hoạt động là Bộ ngoại giao quan viên Khương Nhã Tình, nàng tại sạp hát lớn cửa ra vào đón nhận Lý Mặc Tử một nhóm, cùng mọi người Nhật tình nắm tay, đạo lấy khổ cực. Lý Mặc Tử kéo qua Lâm Chấn Hoa cùng chú ý ra hoa, đối với Khương Nhã Tình nói, "Khương thị trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tinh bắt trọng cơ ta đưa ngươi chú ý ra hoa đồng chí, hán nguyên lai tại dầu mỏ bộ làm qua thị trưởng vị này là hán Hoa trọng công tập đoàn chủ tịch 6." "Khương thị trưởng, chúng ta sẽ không cần giới thiệu nữa à? cũng là bạn cũ." Lâm Chấn Hoa ha ha cười đối với Khương Nhã Tình nói, "Lâm Chấn Hoa ra khỏi nước cơ hội không thiếu." Trong đó sớm nhất một lần xuất ngoại, chính là cùng Khương Nhã Tinh cùng đi, về sau còn có mấy lần cùng Khương Nhã Tinh cùng nhau ra khỏi nước kinh lịch, nếu nói, hai người cũng đích xác là đủ quen thuộc. Khương Nhã Tinh vừa cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, vừa nói, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, ta trong ấn tượng, chúng ta mỗi một lần gặp mặt, ngươi đều phải cho ta ra một chút nan đệ, lần này cũng không ngoại lệ nha." Lâm Trấn Hoa giả bộ ngu nói, "Khương thị trưởng, lời này chợt rằng a. Ta là đến nơi này mới biết được lần hoạt động này là từ ngươi phụ trách, nói thế nào bên trên cho ngươi ra vấn đề nan giải gì đâu." Khương Nhã Tinh đạo: Ta vừa mới tiếp vào bộ bên trong điện thoại đứng dài, thông tri chúng ta tạm thời thay đổi thay thế muốn truyền phim quảng cáo, nghe nói đây chính là bởi vì người ghét bỏ chúng ta phim quảng cáo làm được không tốt, còn tự thân một lần nữa làm một bộ. Bộ bên trong tuyên truyền ti đồng chí đã nhìn qua các ngươi chế luyện phim quảng cáo, biểu thị nói tôn trọng ý kiến của các ngươi, để chúng ta đổi dùng các ngươi phía tử. Thế nhưng là cho tới bây giờ, ta còn không thấy bộ phim này đâu." Khương Ti trưởng hiểu lầm. Lâm Trấn Hoa vội vàng làm ra một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng, giải thích nói: "Khương Ti trưởng, chúng ta không phải nói các ngươi phim quảng cáo làm được không tốt, trên thực tế, các ngươi phim quảng cáo chúng ta đã nhìn rồi, Chúng ta L lý ti trưởng củng cố tổng đối với bộ này phim quảng cáo cũng là khen không dứt miệng nhưng mà bởi vì chúng ta đang tại phở giảng phút tham gia công nghiệp trang bị dương mà các ngươi phim quảng cáo bên trong công nghiệp nguyên tố có chỗ khí huyết chúng ta cảm thấy có chút không quá hợp ý cho nên lúc này mới thỉnh cầu bộ bên trong cho phép chúng ta phát ra một bộ phản ứng Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp thành tựu phi tử một tại Trung Quốc nhận dạng này ngoại sự trong hoạt động thay đổi thay thế một bộ phim quảng cáo Dĩ nhiên không phải Lâm Trấn Hoa có thể định đoạt sự tỉnh Lâm Trấn Hoa đang cầm đến công ty thiết kế cung cấp phim mẫu sau đó lập tức cùng Trầniên lấy được liên hệ thỉnh cầu hắn đi khơi thông bộ ngoại giao Thể dục tổng cục chờ ban ngành liên quan quan hệ. Trần Thiên là một cái mánh khỏe thông thiên người, hắn cầm phim mẫu chạy đến ban ngành liên quan như thế như vậy mà nói chuyện, những ngành này quan viên cũng vì đó động dung. Mấy cái bộ môn phái ra quan viên đối với phim mẫu tiến hành nhiều lần thẩm tra, xác định là có phải có không phù hợp ngoại giao chính sách hoặc thân áo lý niệm nội dung, do nữa lấy cái này, một bộ phim quảng cáo cùng trước đây phim quảng cáo ai ưa ai kém. Cuối cùng, Cương đại ban ngành liên quan cuối cùng gật đầu công nhận bộ này chỉ dùng 36 giờ chế ra Trung Quốc lực lượng phim quảng cáo, hơn nữa chỉ thị đã trước đến vở giáng phụt khương nhã tinh thay đổi thay thế phế tử. Các người đem phế tử lấy ra không có Khương Nhã Tinh vấn đạo: "Bộ thảo luận, bọn hắn không kịp cho chúng ta tiến đưa CD để chúng ta tìm Ngô Lâm tổng muốn." Lâm Trấn Hoa từ tùy thân trong bọc móc ra khắc song CD giao cho Khương Nhã Tinh, nói: "Khương thị trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong, mời ngươi trước tiên kiểm nghiệm một chút đi." Khương Nhã Tinh đạo: "Không còn cái rồi, hoạt động lập tức phải bắt đầu. Tất nhiên bộ bên trong đã thẩm tra qua, ta cũng sẽ không cần lại nhìn một lần." "Tới, Tiểu Lâm Cự Lĩnh, Cố tổng, Lý thị trưởng, các người đều đi vào a bất quá vô cùng ngượng ngủng, bởi vì hôm nay hoạt động này cần phải có một chút tương tác đâu." Cho nên không có cho các ngươi an bài chỗ ngồi khách quý, mà là muốn xin các ngươi cùng nước Đức các khách quý ngồi cùng một chỗ, để trao đổi lẫn nhau. Đây là phải. Lý mặc từ đại biểu đám người hồi đáp. Nhân viên công tác tới đem Lâm chấn Hoa một nhóm mang vào dạp hát lớn, đám người vào chỗ sau đó, chờ một chút một cái sẽ. Trung Quốc nhật hoạt động thứ nhất khâu bắt đầu, đầu tiên là là phát ra trong giới thiệu nước phim quảng cáo. Giọng hát lớn ánh đèn chập rãi trở tối, phía trước màn sân khấu bên trên xuất hiện một mảnh rã rích không dứt đất và mà, đất vàng trên mặt đất chạy xiết lấy một con súng lớn, tại một mảnh tĩnh lặng bên trong, một cái non nớt giọng trẻ con giống từ phía chân trời chuyển đến, Ngũ Tinh Hồng Kỳ đón gió lay động thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc từ hôm nay hướng đi phồn vinh phú cường 6. Ông kính cắt về phía ca hát hồng y tiểu nữ, sau đó chuyển hướng phía sau nàng từ từ bay lên Ngũ Tinh Hồng Kỳ. Ông kính kéo xa, khán giả nhìn thấy, đó là tiêu tại trưởng trình số 2 tên lựa vận chuyển lên Ngũ Tinh Hồng Kỳ đồ án, hỏa tiến đăng kéo lên vệ tinh bay về phía xã sôi vũ trụ. Tổng kết lại chuyển, trên màn hình theo thứ tự xẹt qua là Cao Nguyên Lớp Đất Lạnh bên trên đang tại khởi công dựng lên thanh tảng được sắt, trưởng giang tam hiệp bên trên cắt đứt Vũ Sơn đập lớn, từ Hộ tàu bên trên ngẩng đầu vào nước 30 vạn tấn ứng cử hình tàu chở dầu, vượt qua Thần Châu vùng đất 800 ngàn phục chảy dòng tại điện tuyến đường 6. Đủ loại xây dựng hình ảnh ùn ùn kéo đến, tiết tấu càng lúc càng nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Ngay tại tâm tình của tất cả mọi người bị điều động tối thời điểm, trên tấm hình xuất hiện một đại cỡ lớn máy ép nước, to lớn đưa máy ầm ầm xuống, bốn chữ lớn mãnh liệt ra, Trung Quốc lực lượng. Trong dạng hát đám người ngắn ngủi kinh ngạc một chút, lập tức nhiệt liệt mà vỗ tay, nhất là một chút trẻ tuổi du học sinh, càng là không kìm lòng được tiêu gào. Phim quảng cáo tiến nhập chính đề, bắt đầu từng cái từng cái lĩnh vực giới thiệu Việt Nam khoa học kỹ thuật cùng phát triển kỹ nghệ thành tựu, trên thế giới lớn nhất tự do rèn cơ cùng mô hình rèn cơ đạt đến thế giới tiên tiến tài nghệ cỡ lớn năm chục gia công cô máy 60 triệu ngói cỡ lớn tua bin chạy ga cỡ lớn liên tục trung hậu tấm lạnh máy cán thép bắt đầu hệ thống dẫn đường tự chủ nghiên cứu đời thứ diệt 10 máy bay chiến đấu toàn cầu dẫn đầu khả kháng phản ứng tổng hợp hạt nhân hệ. Thông 6. Phim quảng cáo mua giới thiệu mỗi một hạng thành thiệu. đều có kèm theo tiếng Đức phối âm giải thích bình luận tử, cùng với trung Anh văn so sánh phụ đề. Vì để cho không phải chuyên nghiệp người xem có thể lý giải những thứ này thành tựu giá trị, giải thích bình luận tử viết vô cùng thông tục dễ hiểu, hơn nữa liệt cử trên quốc tế đồng loại kỹ thuật xem như so sánh. Làm sướng ngôn viên giới thiệu đến bắt đầu hệ thống lúc, còn chuyên môn nâng lên, các nước Âu Châu đang tại liên hợp khai phát tới tương tự Galileo hệ thống, nhưng hiện tại lại khác, Galileo hệ thống còn vẹn vẹn một bộ sơ đồ phác thảo, mà Việt Nam phía trước hai khóa bắt đầu hướng dẫn vệ tinh cũng tại vũ trụ Nagu. Trong dạng hát nước Đức khán giả chân tinh, bọn hắn đối với Việt Nam ấn tượng hoàn toàn đến từ châu Âu truyền thông, cùng với cực tiểu số Việt Nam ghi âm và ghi hình tư liệu. Tại châu Âu trên truyền thông, Trung Hoa Trung Quốc là một cái ngu muội, lạc hậu chỗ, nơi đó có 10 ức nông dân căn bản mua không nổi một bình khả nhạc. Huy nhất 30 vạn năng đủ uống nổi khả nhạc người đều là quyền quý. Mà Trung Hoa Trung Quốc sản xuất ghi âm và ghi hình tư liệu, ngoại trừ một chút liên quan tới kinh kịch cùng thái cực quyền đề tài bên ngoài, mà khác chính là cái gọi là tân triều đạo diễn sợ phách nghĩ lại phiến. Tại những này trong phim ảnh, nhân vật chính đều không ngoại lệ cũng là xã hội nhân vật dâu ria, kẻ trộm, ký nữ, thanh niên vô nghề nghiệp. Ông tính là chập chân bất định, nghe nói tượng trưng cho trong bọn họ lòng hoảng sợ hình ảnh là u ám không ánh sáng, nghe nói là thể hiện sinh hoạt bất đắc di 6. Lần đầu tiên lần thứ nhất, có người nói cho bọn hắn, kỳ thực còn có một cái có khác với bọn hắn trước đây ấn tượng Trung Hoa Trung Quốc. Cái này Trung Hoa Trung Quốc là khỏe mạnh, chiêu khí phồn thịnh, ở đây sinh ra vô số đạt đến thế giới nhất lưu tài nghệ kỹ thuật cùng sản phẩm. Nơi này có ánh nắng tươi sáng thành thị cùng nông thôn, những người ở nơi này trên mặt mang nụ cười tự tin. Ở mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên, thần chứa vô tận Trung Quốc lực lượng, 616. 600 tấn ta một đời 600 tấn ta một đời trấn hoa. ta bây giờ hiểu ngươi ý nghĩ, chúng ta thực sự cần phải hướng người khác tuyên truyền một chút chúng ta Trung Hoa Trung Quốc lực lượng. Lý Mạc Tử ngồi ở lâm chấn hoa bên người, nhìn không chấp mắt màn hình lớn, cảm khái nói. Thánh đường đã nghiền A. Tiểu lâm khở lỉnh, ngươi cho chúng ta toàn thể làm công nghiệp làm một chuyện tốt ta. Ngồi ở Lâm chấn hoa một bên kia chú ý ra hoa cũng tán thán nói. Kỳ thực, những hình ảnh này chỉ là đối với nước Đức người xem tới nói cảm thấy rất mới mẻ mà thôi, như Lý Mạc Tử, chú ý ra hoa bọn người, đối với mấy cái này đều là vô cùng quen thuộc. Nhưng mà Từ trước tới nay cho tới bây giờ không có ai đem tất cả những thứ này đại biểu cho cao nhất công nghiệp thành tựu tràn cảnh sọ tiếp đứng lên, lại phối hợp phiến tình âm nhạc và giải thích bình luận, huống chi, hiện trường còn có nhiều như vậy người đức quốc cùng với chú hải ngoại người hoa, bọn hắn chỗ tạo nên tới không khí cũng là có thể làm cho Lý Mặc Tử bọn người chịu đến delay. Đừng nóng đợi, còn chưa tới tối chỗ đâu." Lâm Trấn Hoa nhẹ giọng nói, "Còn có càng." Lý Mặc Tử kinh ngạc vấn đạo, hắn ở trong đầu nhanh trong kiểm kê rồi một lần năm gần đây quốc nội tất cả nghề nghiệp thành tựu, cảm thấy đã chuyên phát ra những thứ này, trên cơ bản cũng đã hàng cái. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì càng khiến người ta kích động chẳng cảnh. Lý thị trưởng mau nhìn. Lâm Chấn Hoa lấy tay chỉ một cái. Chỉ thấy hình ảnh đã biến thành xanh thẳng biển cả, trên đại dương bao la, 5 chiếc tiểu mới khu trục hạm cùng tàu bảo vệ tạo thành một cái hộ tống đội hình, ngẩng đầu hướng về phía trước, mũi tàu bổ ra mênh mang sóng biếc, trên cầu tàu 81 mốt quân cờ phần phật đón gió. Ông tính rút ngắn, ở nơi này năm chiếc chiến hạm chỗ bảo vệ trung ương Đồng nhiên xuất hiện một chiếc màu xám đậm đồ trang cỡ lớn hàng không mẫu hạm. nó đạp lên đũng đũng chân, chậm rãi ra sáu. Hàng không mẫu hạm. Việt Nam hàng không mẫu hạm. Trong giọng hát đám người tất cả đều thất thanh hô to lên, toàn bộ kịch trưởng cơ hồ muốn sôi trào. Phối âm sướng ngôn viên tựa hồ cũng dự báo đến rồi không khí hiện trường, thanh âm của hắn cũng lộ ra mấy phần kích động, đại gia bây giờ thấy được, là Trung Hoa Trung Quốc tự chủ thiết kế, tự động tiến tạo chiếc thứ nhất thông thường động lực hàng không mẫu hạm, nó vừa mới hoàn thành thiết bị trên tàu, đang tiến hành lần đầu hạ thí. Mọi người đều biết, hàng không mẫu hạm kiến tạo, đại biểu cho hải quân trang bị kiến thiết tài nghệ cao nhất, đồng thời cũng phản ứng ra một quốc gia công nghiệp tự lực. Trung Hoa Trung Quốc đi qua 20 năm cải cách khai phóng, Công nghiệp trình độ đề cao mạnh, đã toàn diện nắm giữ thông thường động lực hàng không mậu hạm kiến tạo bên trong cần có tất cả kỹ thuật. Trung Hoa Trung Quốc Hải quân sẽ tại cường đại dân tộc công nghiệp trụ cột duy trì dưới, trở thành một chi đúng nghĩa Lam Thủy Hải quân. Tổ quốc và thuế. Cuối cùng có người kìm nén không được, lớn tiếng mà hô lên khẩu hiệu, cái này hiển nhiên là ở chàng hoa kiểu cùng du học sinh. Tổ quốc và thuế. Tiếng hoan hô vang dội toàn bộ dạ phát lớn, hơn nữa tràn ra ngoài cửa sổ, trôi lững lờ bầu trời. Phim quảng cáo kết thúc, trong dạ người xem nhau nhau rời đi chỗ ngồi, tuân hướng Trung Hoa Trung Quốc đại biểu chỗ ngồi. Bọn hắn đều có đầy mình vấn đề muốn hỏi, bởi vì này bộ phim nữa cho bọn hắn xúc động thật sự là quá cường liệt. Tiên sinh, rất xin lỗi, ta muốn hỏi hỏi một chút, các ngươi cái này phim quảng cáo bên trong chỗ giới thiệu những thứ này, thật là quốc gia các ngươi đã lấy được thành tựu sao. Một vị nước Đức lao đầu tiến đến Lâm chấn Hoa trước mặt, dùng lắp ba lắp bắp hỏi tiếng Anh Vân Đạo. Lâm Trấn Hoa thận trọng mà nở nụ cười, nói, tiên sinh, tất cả những thứ này, đều là thật. Nếu như ngươi có cái gì nghi vấn lời nói. Hoan nên ngươi đến quốc tế triển lãm trung tâm đi thăm đang tại cử hành sự dạng phước quốc tế công nghiệp trang bị dương, ngươi ở đó bên trong sẽ thấy Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp mang tới công nghiệp trang bị vật thật, có thể tự thể nghiệm một chút chúng ta nói tới Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh. Thế nhưng là, ta nghe nói Trung Hoa Trung Quốc cũng không phải dạng này, đài truyền hình chúng ta bình luận viên thường xuyên nói cho chúng ta biết nói, Trung Hoa Trung Quốc là một cái sự nữ tại trạng thái nguyên thủy quốc gia, các ngươi kỹ thuật 6. Có lỗi với, tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn nói các ngươi kỹ thuật chỉ tương đương với châu Âu 19 thế kỷ trình độ. Một vị khách sinh viên bộ giáng người được cũng nói. Lâm Chấn Hoa cười nói, người trẻ tuổi Ta có thể nói cho ngươi, Trung Hoa Trung Quốc trước mắt đang tiến hành mang người hàng không vũ trụ thí nghiệm, nhiều nhất trong vòng 2 năm, Việt Nam phi hành ra liền đem với Việt Nam phi thuyền tiến vào ngoài thái không. Mà theo ta được biết, châu Âu mang người hàng không vũ trụ kế hoạch cho tới bây giờ còn dừng lại ở trên giấy, ngươi cho là người nào kỹ thuật tại 19 thế kỷ đâu? Thế nhưng là 6. Nước Đức sinh viên có chút mệt lời, không biết như thế nào phản bác Lâm Trấn Hoa chế nhạo. Thánh đường xuất phát từ một loại quốc gia phát đạt ngạo mạn, hắn không muốn tiếp nhận lầm chấn hoa cái quan điểm này, nhưng hắn vừa vặn là một vị hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật kẻ yêu thích, hắn biết Lâm Chấn Hoa chớ giơ cái này ví dụ là chân thật. Châu Âu Hàng Không Vũ Trụ kế hoạch rằng có 20 năm thời gian, đến bây giờ còn không có một chút thành tích. Lâm Trấn Hoa đạo, người trẻ tuổi, nếu có thể mà nói, người đến Trung Hoa Trung Quốc đi xem một chút, chúng ta thậm chí hoan nên ngươi đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc. Đến nơi các người đại truyền hình bình luận viên, ta cảm đảm bảo đảm, bọn hắn liền chúng kế lớn của đất nước tại nam bán cầu vẫn là bắc bán cầu đều không làm rõ ràng đâu. Ta muốn nhất định là như vậy. Nước Đức sinh viên ha ha mà nở nụ cười. Có lỗi với, xin hỏi các ngươi là từ quốc nội tới lãnh đạo sao? Bộ này phim quảng cáo là các ngươi mang tới sao? Một cái trung hoa Trung Quốc du học sinh chen lên đến đây, đối với Lâm Trấn Hoa bọn người vấn đạo. Lâm Trấn Hoa một ngón tay lý mặc tử, nói, vị này là quốc gia máy móc ủy lý thị trưởng, ngươi có vấn đề gì liền hỏi hắn a. Lý mặc tử vội vàng khoắt tay, ngược lại chỉ vào Lâm Trấn Hoa đạo, ta cũng không tìm hiểu tình huống, bộ này phim quảng cáo đều là do vị này Lâm tổng một tay bài kế, ngươi có vấn đề hay là hỏi hắn a. Tiên điệu du học sinh nhận đúng Lâm Chấn Hoa, nói, Lâm tổng, ta là tại nước Đức du học học sinh, chúng ta có rất nhiều đồng học đều vô cùng quan tâm tổ quốc thành cửu. Các ngươi bộ này phim quảng cáo, có thể đưa cho chúng ta một bộ sao? Họ thượng chuyển đến trên mạng cung cấp chúng ta đạo loạt, có thể chứ? Hoàn toàn có thể. Lâm Trấn Hoa đạo, ta sau khi trở về liền sẽ sắp xếp người đem video trên văn kiện chuyển đến trên mạng đi, vô cùng hoan nên các người những thứ này hải ngoại học sinh đi tới lại truyền bá. Biết, chúng ta nhất định sẽ làm cho chúng ta tất cả ngoại quốc đồng học đều thấy cái video này, ta sẽ nói cho bọn hắn, đây mới thật sự là Trung Hoa Trung Quốc. Du học sinh ý do vị tận nói. Du học sinh chạy ra, một người trung niên người Hoa nam tử khiếp khiếp đi lên phía trước, đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo, xin hỏi, người là họ Lâm à? Ta nghe bọn hắn gọi ngươi Lâm tổng. Đúng vậy. Lâm Chấn Hoa gật đầu đáp: "Ta gọi Hoa Kiếm." Trung niên nhân nói: "Ta liền hỏi một vấn đề, các ngươi chuyển trong phim hàng không mẫu hạm, thật là chúng ta tự động thiết kế, tự chủ kiến tạo sao? Còn có, đây không phải dùng đặc kỹ chế ra hoạt hình a?" Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói: "Ngươi yên tâm đi, đây là thật tại thực liệu 5 vạn tấn cấp thông thường động lực hàng không mẫu hạng, vừa mới tiến hành lần đầu hạ thí, quốc gia Tây Phương truyền thông đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ báo cáo. Đến nơi nói tự chủ phương diện đi, ta dám cam đoan với ngươi, chiếc này hàng không mẫu hạng mỗi một cái đinh cũng là chính chúng ta sản xuất." "Thật tốt, thật tốt xấu." Hoa Kiếm thị thảo nói lấy Trong mắt lóe lên trong suốt lệ quang, hắn không che giấu chút nào mà lấy khăn tay ra lau lao hấp mắt, nói: "Lâm tổng, ngươi biết không, đây là ta sau khi trưởng thành lần thứ nhất rơi lệ, cũng bởi vì nó, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc mình hàng không mâu hạm. Cảm ơn ngươi." Lâm Trấn Hoa nói. "Không, ngươi không cần cảm ơn ta." Hoa Kiếm khoát tay lia liệu nói: "Ta cũng không có làm qua cái gì, đối với Tổ quốc, ta là hổ thẹn." "Như thế nào?" Lâm Trấn Hoa có chút không hiểu. "Hoa Kiếm đạo, không nói rằng ngươi, ta là 1985 năm từ đơn vị do nhà nước cử đi ra học tập, về sau, ta liền lưu lại" và châu Âu một chút trong sự nghiệp là một cái kỹ sư. Ta vẫn đối với chính ta nói, ta là một cái người yêu nước, ta lưu lại châu Âu nguyên nhân, chỉ là bởi vì lúc đó ta cảm thấy không nhìn thấy quốc gia trấn hưng hy vọng mà thôi. Lâm tổng, ngươi cần phải so với ta trẻ tuổi một chút, ngươi không thể nào hiểu được chúng ta một đời kia người cảm giác đến loại kia bi quan. Ta trước kia ở trong nước công tác bao nhiêu cũng cùng quân công có chút quan hệ, cá nhân ta cũng là một cái fan quân sự. Ta đã từng lừa gạt mình nói, diện 82 là một loại hảo máy bay, có thể chống đỡ F16, có thể chống đỡ Mi-2000. Chúng ta giang hổ cấp cũng là một loại hảo quân hạng, nếu như chiến thuật hợp lý, có thể chống lại người Mỹ bá khác cấp cùng bọn hắn hàng không mâu hạm. Thế nhưng là lý trí nói cho ta biết, đây đều là không thể nào, quốc gia chúng ta rất rất lại phía sau. Nếu như phát sinh chiến tranh, chúng ta ngoại trừ dùng cơ thể đi chắn lộ thương bên ngoài, căn bản không có cái gì có thể lấy ra cùng phương Tây cường quốc chống đỡ được lợi khí. Loại kia thất vọng cùng bi quan cảm xúc, chỉ sợ ngươi không cách nào hiểu. Không, Hoa tiên sinh, ngươi nói những thứ này, ta cũng cảm thù qua." Lâm Chấn Hoa bình tĩnh nói. Hoa Kiếm không để ý đến Lâm Chấn Hoa chen vào nói, tiếp tục hướng xuống nói, tựa hồ trong lòng có thật nhiều lời nói, nhất định phải thổ lộ đi ra, về sau Ta rời đi Trung Hoa Trung Quốc, những năm này, vô luận là ở nước Anh, vẫn là tại nước Đức, ta vẫn luôn là nhìn nhiều lời thiếu. Mỗi khi nghe được nốt ở trong quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật tốt tin tức lúc, ta đều sẽ mừng dỡ như điên, nhưng chưa từng có rơi qua nước mắt. Thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy trong phim chúng ta Trung Hoa Trung Quốc mình hàng không mẫu hạng, suy nghĩ tổ quốc cùng nhau đi tới giang khổ, suy nghĩ chúng ta đã từng bị khi nhục sỉ. Mười mấy năm, lần thứ nhất, mặc dù cố nén, vẫn là khóc ra tiếng. Vì hàng không mẫu hạng, càng vì hơn ta vĩ đại, cường thịnh tổ quốc. Nói đến đây, hoa kiếm thanh âm lại lặng nào. Lâm Chấn Hoa biết, Hoa Kiếm tại trước kia do nhà nước cử xuất ngoại, sau đó dừng lại không về, đây thật ra là một cái vết nhơ. Nhưng hắn có thể lý giải điểm này, tại 80 niên đại, rất nhiều người xác thực không nhìn thấy quốc gia cường thịnh hy vọng, bọn hắn tình nguyện ở lại nước ngoài phát triển, kỳ thực cũng là xuất phát từ một loại thương tâm cùng bi quan cảm xúc. Hoa Kiếm hôm nay có thể bởi vì nhìn thấy quốc gia xây dựng thành tựu mà giới lệ, liền nói rõ nội tâm của hắn vẫn là yêu quý lấy đất nước này. Hoa tiên sinh, ta vô cùng hiểu ngươi hái quốc cảm tình. Nếu có cơ hội, hoan nên ngươi về nước đi xem một chút, ngươi nhất định có thể nhìn thấy càng nhiều để cho ngươi kích động chuyện. Lâm Chấn Hoa từ trong thâm tâm nói, "Không, ta không muốn về nước đi xem một chút." Hoa Kiếm vội và nói, "Ta đã quyết định, ta muốn từ đi ta tại nước Đức công tác, trở về tổ quốc đi. Ta đi qua không có vì quốc gia làm qua cái gì, tại quốc gia cần có nhất nhân tại thời điểm, ta chối bỏ quốc gia. Nhưng ta hy vọng có thể bù đắp mình sơ suất, đem lửa đời sau hiến tặng cho tổ quốc." Lâm tổng, ngươi cảm thấy, giống ta dạng này nhân, về nước đi có thể có được sử dụng sao? Lâm Trấn Hoa đạo, "Hoa tiên sinh, ngươi nên biết, quốc gia chúng ta chính sách là yêu quốc chẳng phân biệt được tuẩn tự, ngươi có thể nghĩ đến trở về công tác, này liền tốt vô cùng." Đơn vị khác ta không dám nói, ít nhất chúng ta Hán Hoa trọng công tập đoàn, đối với giống như ngươi vậy về nước nhân viên là phi thường hơn nên. Cảm tạ, cảm tạ. Hoa Kiếm Đạo, ta đã nghĩ kỹ, ta nhất định phải trở về. Từ giờ trở đi 6. Nói đến đây, nét mặt của hán nghiêm túc lên, nói từng chữ từng câu, tất ta một đời, tinh trung báo quốc. 617 601 Hán công trình trị thủy nghiệp bình luận 601 Hán công trình trị thủy nghiệp bình luận một bộ phim quảng cáo có thể sinh ra hiệu quả như vậy, đây là liền Lâm chấn Hoa chính mình cũng không kịp chuẩn bị. Sinh hoạt tại quốc nội người, đối với quốc gia quốc khởi cảm thụ thường thường không như biện bên ngoài người hoa khắc sâu hơn. Hắn nguyên nhân có lẽ là bởi vì rất nhiều biến hóa cũng là phát sinh ở bên cạnh mình, có chút nhìn quen không trách. Đối với giống hoa kiếm loại này rời đi tổ quốc nhiều năm người, đột nhiên nhìn thấy một bộ hệ thống phản ứng quốc gia xây dựng thành tiểu phim nhựa, loại kia rung động cùng cảm giác kích động không cách nào giăng trạng. Lâm Trấn Hoa đem hoa kiếm kéo đến một bên, cẩn thận hiểu một chút bối cảnh của hắn. Hoa kiếm nói cho Lâm Trấn Hoa, mình nguyên lai like là là quốc nội nào đó cỡ lớn sở nghiên cứu kỹ sư, là làm công nghiệp tự động hóa phương hướng, những năm này, hắn tại châu Âu rất nhiều cái xí nghiệp làm về qua, nội dung công việc cũng cùng điều khiển tự động, vi điện tử các phương diện có liên quan. Lâm Chấn Hoa tùy ý chọn mấy vấn đề thi kiểm tra Hoa Kiếm, Hoa Kiếm đối đáp trôi chảy, rõ ràng trong bụng là có chút hoa quả khô. Lâm Trấn Hoa đạo: "Hoa tiên sinh, ta là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn chủ tịch của công ty, tập đoàn chúng ta sản phẩm hàm cái hóa chất thiết bị, cô máy, động cơ chạy bằng hơi nước, làm lệnh thiết bị chờ nhiều cái lĩnh vực, nếu như ngươi về nước tìm việc, không có thích hợp đi chỗ lời nói, hoa nên ngươi đến tập đoàn chúng ta đi." Hoa Kiếm liên tục đầu, Hán Hoa chào công. "Ta nghe nói qua, ta nghe nói qua, ta vừa tới châu Âu khi đó, các người phái ra qua xe đạp đội tới châu Âu tham gia vòng pháp xe đạp thi đấu." Lúc đó tin tức kia vô cùng vận động nhất là tại người hoa vòng tròn bên trong cơ hội không ai không biết về sau ta lại tại trên truyền thông thấy qua các người rất nhiều đưa tin nếu như có thể đến các ngươi tập đoàn đi làm việc đó đúng là vinh hạnh của ta a vậy vẫn là rất nhiều năm trước sự tình Lâm Trấn Hoa cười trước tiêu tâm huyết của hắn dâng lên sắp xếp người đến nước pháp đi tham gia vòng pháp xe đạp thi đấu xem như người ngoại biên chế đội dự thi, đi theo đám tuyển thủ chạy xong toàn trình hoàn toàn chính xác đưa tới rất lớn vậnh động sau đó nhiều năm hắn Hoa đều phái ra đội xe tới nước Pháp tới dự thì nó chủ yếu mục đích là vì có thể tuyên chuyển sĩ nghiệp bình tựa Bây giờ xem ra, cái này tuyên truyền vẫn còn có chút lê phết. Bất quá, về sau làm loại này, giả vờ giả vị trở thành lệ cũ sau đó, tại phương diện truyền thông ảnh hưởng liền không có lớn như vậy, hắn Hoa cũng liền hủy bỏ cái này hoạt động. Hoa tiên sinh, tập đoàn chúng ta bây giờ đang tại quốc tế triển lãm trung tâm tham gia công nghiệp trang bị dương, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, hoa nên ngươi đi xem, thực tế hiểu một chút tập đoàn chúng ta tình huống. Nếu như ngươi đi qua mà nói, có thể tìm chúng ta bộ tiêu thụ tổng thanh tra Hà Phi, hắn sẽ tiếp đãi ngươi." Lâm Chấn Hoa nói. ta lập tức liền đi." Hoa Kiếm Hào Hưng nói. Hắn hướng Lâm Chấn Hoa liên tục nói lời cảm tạ sau đó, liền như một làn khói mà chạy ra. Vị lao tiên sinh này kỳ thực cũng là chạy năm như linh, thôi có điểm lao phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng hư vị. Đưa tiến hoa kiếm, Lâm Trấn Hoa lại trở về đáp mấy nổ người xem trưng cầu ý kiến, tiếp đó liền hướng phe làm chủ làm việc sân bãi đi đến. Đang bận rộn lấy khương nhã tinh xa xa nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đi tới, vội vàng đem trong tay đang tại tiếp đãi hai vị nước đức khách quý giao cho công việc khác nhân viên, chính mình rời đi công tác vị đón Lâm Chấn Hoa đi qua, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, "Lâm tổng, hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi." Ha ha, ngượng ngùng, "Chúng ta có chút rộng khách hát giọng chủ." Lâm Trấn Hoa cũng cười nói. Khương Nhã Tinh Đạo, chỗ đó, Lâm Tổng quay phim quảng cáo, thực sự là xấu. Câu nói kia nói thế nào? Đúng, thực sự là đẹp trai ngây người. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại sao cảm thấy chúng ta phim quảng cáo không thích hợp. Không có không có. Lâm Trấn Hoa vội vàng phủ nhận, các ngươi phim quảng cáo làm được phi thường tuyệt vời, ta là phi thường yêu thích. Ít nhất chúng ta bộ phim này đi, kỳ thực chủ yếu là muốn cho chính chúng ta làm chút tuyên truyền. Khương Nhã Tinh Đạo, Lâm Tổng cũng không cần kiếm tốn, vừa rồi trong giảm hát bầu không khí ngươi cũng thấy đấy Chúng ta làm nhiều chàng như vậy Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động, không có một hồi có thể gây nên lớn như vậy văn động. Nếu nói, cũng là tư tưởng của chúng ta quá căng hóa, cứ như vậy một chút lấy truyền thống văn hóa làm chủ đề nội dung, chúng ta lật qua lật lại diễn nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi thay thế, đoán chừng người xem đều sinh ra thẩm mỹ mệt mỏi. Chính là, chính là Lâm Trấn Hoa đạo, dùng thẩm mỹ mệt mỏi để giải thích hai người khác biệt, thật sự là một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận lý do, bằng không, nói thẳng một xí nghiệp làm phim quảng cáo liền vượt qua quốc gia lực đẩy phía tử, quá không hợp vừa. Khương Nhã tính Lâm tổng, ngươi không biết, vừa rồi cái này một hồi Chúng ta tiếp đãi mấy chủ phê đến đây hỏi thăm Trung Hoa Trung Quốc tình huống người nước quốc, bọn hắn đều biểu thị nghị đến Trung Hoa Trung Quốc đi xem một chút, tìm hiểu một chút Trung Hoa Trung Quốc có phải thật vậy hay không giống chúng ta trong phim truyền dạng này Phú cường. Ta theo bọn hắn nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hoang nên bọn hắn đi Trung Hoa Trung Quốc làm cả. Ha ha, ta muốn các đại cơ quan du lịch nhất định sẽ cảm tạ Khương thị Trường. Lâm Trấn Hoa cười nói, Khương nhã tinh đạo, bọn hắn cần phải cảm tạ người Lâm tổng mới là a đúng, Lâm tổng, có chuyện ta còn phải hỏi ngươi một chút, các ngươi cái này phim quảng cáo bên trong đem chúng ta đang tại thử hàng không mâu hạm cho để lộ ra tới. Cái này không sao à? Chúng ta bộ ngoại giao môn còn không có nhận được trao quyền tuyên bố hàng không mậu hạng hải thử tin tức đâu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Không sao, đoạn video này là từ Hải quân trang bị bộ cung cấp cho chúng ta. Ta muốn, ý của bọn hắn có phải hay không muốn mượn cơ hội này tới tuyên bố tin tức này đâu. Dù sao, loại tin tức này kỳ thực là lừa không được mấy ngày." Thì ra là như thế. Khương Nhã Tinh yên tâm, bất quá nàng vẫn là mang theo hâm mộ giọng điệu nói: "Lâm tổng, đây cũng chính là người à, đổi thành người khác, sao có thể từ Hải quân nơi đó cầm tới chân quý như vậy video." Lâm Chấn Hoa cười không nói, hắn biết Khương Nhã Tinh mạn nói thật sự. Lần này, Lâm Trấn Hoa ủy thác Trần Thiên hỗ trợ tìm một chút quân đội chính quy công việc lĩnh vực có thể phản ứng khoa học kỹ thuật cùng phát triển kỹ nghệ tư liệu, Trần Thiên tìm được một chút, nhưng phân lượng không phải quá đủ. Lưu Hướng Hải biết được chuyện này phía sau, chủ động cầm một đoạn hàng không mẫu hạm Hải thử video giao cho Trần Thiên, nói có thể phóng tới phim quảng cáo bên trong đi truyền ra. Trần Thiên cầm tới đoạn video này thời điểm, cũng là giật mình kêu lên, hắn lại chuyên môn hướng biển quân trang chuẩn bị bộ chứng thực một chút, lấy được trả lời chắc chắn là, hàng không mẫu hạm Hải thử sự tình không thể gạt được bầu trời nước Mỹ vệ tinh, cùng dạng này dầu diễu, còn không bằng sớm một chút tuyên bố đi ra. Mặc dù là khẳng định muốn ban bố tin tức Nhưng Lâm Chấn Hoa cũng biết, lưu hướng Hải trao quyền tại Hán Hoa chế luyện phim quảng cáo bên trên tuyên bố tin tức này, là giúp hắn một đại ân. Cái này dù sao cũng là Trung Hoa Trung Quốc lần thứ nhất tuyên bố hàng không mẫu hạm Hải thử tin tức, tin tức này bản thân liền là một cái nổ tính tin tức, tin tưởng các đại truyền thông tại tuyên bố cái tin tức này thời điểm, đều sẽ nói minh, đây là đang nào đó một cái phim quảng cáo nhìn lên đến. Cứ như vậy, Hán Hoa phim quảng cáo cũng liền nổi danh, tương lai nếu như đưa lên internet cung cấp dưới người lại, tất nhiên là cỡ lực tỷ lệ cao nhất một cái. Bởi vì Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo mang tới văn động hiệu ứng. Một lần này Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động bầu không khí dị thường hoạt động mạnh. Có liên quan tin tức chưa hôm đó ngay tại địa phương báo chí cùng trong TV phát đi, kết quả, đến buổi chiều thời điểm, xem như Trung Hoa Trung Quốc ngày trung tâm hoạt động nhà hát lớn bị vây đến người Sơn Nhân Hải, đại sứ quán các nhân viên làm việc không thể không đem Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh lại tuần hoàn chiếu phim nhiều lần, buổi diễn cũng là trầm đích. Lâm Trấn Hoa đứng tại bên ngoài sân, nhìn xem những cái kia ngồi sổm ở trên bệ cửa sổ quan sát người xem, ảo nào đối với chú ý ra Hoa nói, tính sai, lão Cố, sớm biết như vậy, chúng ta cần phải bán vé vào cửa. Ngươi cũng đừng thật tốt ra về. Chú ý ra hoa không chút lưu luyến tình vạch Trần Lâm chấn hoa đạo đức giả, cười nói: "Tiểu Lâm cợ lỉnh, lần này các người Hán Hoa danh tiếng có thể ra lớn, bộ này phim quảng cáo, mặt ngoài nói là Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh, ta xem ít nhất một nửa độ dài đang dặn các ngươi Hán Hoa a." Liên Tẩm Dương thành phố đều dính lấy các người quang, lộ mấy phút đầu đầu. Thẩm Dương cái kia 6, chủ yếu là thể hiện một chút chúng ta Trung Hoa Trung Quốc thành phố diện mạo mới đi. Lâm Chấn Hoa đạo, cố tổng, các người tinh bắt trọng cơ lộ khuôn mặt cũng không đi, cái cỡ lớn tua tổ, còn có hạng nặng lấy quản máy móc, không phải đều là các ngươi tinh bắt trọng cơ sản phẩm sao? So với các người Hán Hoa ống kính ít hơn nhiều. Chú ý ra hoa đạo, không được, ta muốn thỉnh cầu một lần nữa chế tác cái này phim quảng cáo, cho chúng ta càng nhiều ống kính." Lâm Chấn Hoa dùng đùa dẫn giọng điệu nói, "Ai bảo ngươi không chịu moi tiền? Nếu như ngươi chịu nhiều lấy ra ý tiền, như vậy sao? Mới nói được cái này." Hắn tiếp đó dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía mới vừa từ nhà hát lớn bên trong đi ra tới một người, người kia có chút điểm lưng còng, trên trán cũng có chút bị hỏi đầu, trên cổ mang theo hai cái đại tướng cờ, đang cúi đầu, vừa đi, một bên ở một cái đại bản tử trên viết cái gì? Lão Cố, ta thấy được một cái người quen. Có lỗi với, trước tiên không gọi ngươi." Lâm Chấn Hoa hướng chú ý ra hoa chào hỏi một tiếng, liền hướng về vừa mới nhìn thấy người kia chạy tới, trong nhô hô, hướng mặt trời, đồ Hướng Dương. Người kia bỗng nhiên đứng vững, ngẩng đầu lên hướng xung quanh nhìn lại. Lâm Trấn Hoa cái này nhìn càng thêm rõ ràng, không sai, người này chính là chú nước Mỹ Đỗ Hướng Dương. Dương 6. Lâm ca. Đỗ Hướng Dương nhìn xem hướng hắn chạy tới Lâm Chấn Hoa, bắp thịt trên mặt co quắp một cái, lắp bắp "Hướng mặt trời, thật là ngươi a?" Lâm Chấn Hoa chạy đến Đỗ Hướng Dương trước mặt, nhiệt tình thăm hỏi, "Lâm ca, là ta." Đỗ Hướng Dương lúng túng đáp, Hắn chần chờ đưa tay ra, ngã vào một nửa, lại ngừng lại, dường như đang lo lắng Lâm Trấn Hoa có thể hay không bắt tay với hắn. Lâm Trấn Hoa không ngại mà vươn tay ra, nắm chặt Đỗ Hướng Dương tay, lung lay một chút, tiếp đó vững đạo, hướng mặt trời, "Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" "A, ngươi cũng là đến tham gia trang bị phát triển A. "Ngươi bây giờ ở đâu công ty công tác?" Đỗ Hướng Dương buồn bã nở nụ cười, nói, "Lâm ca, ta đã không ở làm kỹ thuật. Kể từ cắt đứt sự tình sau đó, ta liền đoạn mất làm tiếp kỹ thuật ý niệm. Ta bây giờ tại một nhà tạp chí xã công tác, lần này đến giờ dạng phụ tới, chính là tới phòng vấn trang bị phát triển. Chúng ta Hán Hoa gian hàng" Ta cũng đi nhìn rồi, bất quá lúc đó ngươi không ở. A. Ngươi thế mà đổi nghề làm phóng viên, cái này có chút vượt quá lớn a." Lâm Trấn Hoa cười vẫn đạo. "Đỗ Hướng Dương đạo, cũng không tính là vượt được chưa? ta bây giờ nhà này tạp chí xã, cũng là chuyên môn xử lý công nghiệp phương diện kỹ thuật báo cáo, xem như tương đối chuyên nghiệp tạp chí. Ta ở nơi đó công tác, cũng coi như là chơi ta nghề chính, phải không? Là cái nào phần tạp chí, ta có lẽ sẽ nhìn qua." À? Lâm Trấn Hoa đạo. Đỗ Hướng Dương túi lầu xuống, nói, "Lâm ca không nhất định sẽ thấy qua, là một nhà tiểu chí, gọi là Hán công chính trị thủy nghiệp bình luận." 618 602 bình đại sư 602 bình đại sư Hán Hà Công nghiệp bình luận. Lâm Trấn Hoa hai mắt trận tròn xoe, giống như là không biết đồng dạng nhìn xem Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương đại khái cũng liệu đến Lâm Trấn Hoa phản ứng, kể từ nói ra mình tạp chí tên sau đó, liền từ đầu đến cuối không có ngẩn đầu lên. Lâm Trấn Hoa quá quen thuộc nhà này, tên là Hán Hà Công nghiệp bình luận tạp chí. Nhà này tạp chí là năm ngoái mới vừa vận tại nước Mỹ Nô ra, ai cũng không biết nó tiền thân là cái gì, chỉ biết là nó vừa Nô ra liền hấp dẫn rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ chú ý, lập tức ảnh hưởng lực liền ảnh hưởng đến ngành nghề bên ngoài. Hàn Hà Công nghiệp bình luận tự xưng định vị của mình là đối toàn cầu công nghiệp trang bị tình huống phát triển làm ra đánh giá, bên trong văn chương cũng đích xác số đông cũng là vây quanh công nghiệp lĩnh vực, nhất là nhằm vào công nghiệp trang bị lĩnh vực. Bàng Tâm mà nói, phần này sách báo lên rất nhiều văn chương viết vô cùng chuyên nghiệp, đối với một chút kỹ thuật phát triển tiền cảnh cùng với tồn tại thiếu hụt cũng lợi bình phải vô cùng đúng chỗ, cái này cũng là nó có thể hấp dẫn nghiệp giới chú ý nguyên nhân trọng yếu. Dạng này một phần công nghiệp tạp chí cho nên sẽ ảnh hưởng đến hệ thống công nghiệp bên ngoài, nhưng là bởi vì nó thỉnh thoảng biểu hiện ra khuynh hướng chính trị. Nói một cách đơn giản, đây là một phần vô cùng tôn sùng phương Tây cơ chế sách báo. sẽ báo người làm chủ tựa hồ đối với Trung Hoa Trung Quốc có bất mãn mãnh liệt, phàm là dính đến Việt Nam vấn đề, tất nhiên là châm chọc khiêu khích, sinh sự từ việc không đâu. Chẳng hạn như, phương Tây xí nghiệp nếu như đẩy ra cái gì sản phẩm mới, hoặc ứng dụng cái gì mới công nghệ, phần này tạp chí tất nhiên sẽ trắng trận tội phồng, hận không thể đem mỗi một cái kỹ thuật chi tiết đều phân tích phải nhất thanh nhị sở. Mà nếu như chuyện giống vậy phát sinh ở Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp trên thần, như vậy phần này tạp chí liền muốn liều mạng làm tắt đi, phủ nhận những kỹ thuật này tính chân thực, nói Trung Quốc nhân luôn luôn ưa thích xốc nổi, nào đó một cái kỹ thuật danh xưng đạt đến cái gì trình độ gì. chúng ta nhất định muốn chen đi hắn nước tới tiến hành lý giải, tuyệt đối không nên bị mặt ngoài kỹ thuật trị tiêu che đại 6. Tại hiện nay trên thế giới, đồng thời tồn tại trung hoa Trung Quốc uy hiếp luận cùng trung hoa Trung Quốc sụp đổ luận hai loại quan điểm. Uy hiếp luận giả nhận biết, Trung hoa Trung Quốc phát triển kinh tế quá nhanh, đang đại trở thành Âu Mỹ cường quốc uy hiếp, nếu như Âu Mỹ không thể hữu hiệu mà kiểm chế Việt Nam tăng trưởng, tương lai trong vòng mấy chục năm, Trung hoa Trung Quốc sẽ thay thế Âu Mỹ, hơn nữa làm cho quốc tế trật tự phát sinh trọng đại thay đổi. Thánh đường mà sụp đổ luận giả quan điểm thì vừa vặn tương phản, bọn hắn cho rằng, Việt Nam phát triển có hoa không quả, căn bản không đủ lấy tạo thành đối với Tây phương uy hiếp. Các gia phương Tây bằng vào trên kỹ thuật dẫn đầu ưu thế, đem có thể trưởng kỳ ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, mà Trung Hoa Trung Quốc chắc chắn bởi vì khuyết thiếu hậu kình mà sụp đổ. Hán Hà công nghiệp bình luận chính là một phần ủng hộ Trung Hoa Trung Quốc sụp đổ luận quan điểm sách báo, cùng với những cái khác sách báo bất đồng chính là, phần này sách báo cũng không phải là không có chút nào căn cứ địa phát ra tiên đoán, mà là đem đối với Trung Hoa Trung Quốc sụp đổ bản về dạng giải xây dựng ở kỹ thuật phân tích phía trên, này liền tăng cường sụp đổ luận người thở phụng nhóm lòng tin. có thật nhiều hy vọng Trung Hoa Trung Quốc hỏng mất phương Tây chính khách mặc dù xem không hiểu phần này sách báo lên kỹ thuật nội dung, nhưng lại đối nó nói lên kết luận coi như chân bảo. Đối với dạng này một phần sách báo, Hán Hoa kỹ thuật ngành tình báo là yêu hận chúng chất. Thận nguyên nhân là rất rõ ràng, Hán Hoa sản phẩm mới đã không chỉ một lần ở nơi này phần sách báo bên trên bị giáng chức qua, hơn nữa có thật nhiều lắm thấp đi lý do thật sự là gượng ép làm cho người khác giận sôi. Mà yêu nguyên nhân, nhưng là phần này sách báo tại giới Thiệu Phương Tây phương diện kỹ thuật vô cùng mẹ cảm, hắn giới thiệu rất nhiều tin tức, là Hán Hoa tình báo bộ môn cũng không nắm giữ. Nếu như muốn để Hán Hoa Tình báo bộ tới đánh giá tốt nhất tình báo nguồn lời nói, phần này Hán Hà công nghiệp bình luận không thể nghi ngờ là có thể xếp vào ba vị trí đầu tên. Lâm Trấn Hoa tuyệt đối không ngờ rằng, độ Hướng Dương thế mà đảm nhiệm chức vụ tại dạng này một phần tạp chí. Nói như vậy, như vậy kỹ thuật phân tích văn trường, cũng là xuất từ người tay. Lâm Trấn Hoa có chút bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ, các người sách báo thế mà mời chuyên nghiệp như vậy phân tích nhân viên, khó trách đối với kỹ thuật chắc chắn như thế cả kẽ. Cũng không phải sao, Đỗ Hướng Dương nguyên lai like là cutter công ty cao cấp kỹ sư, cơ hồ có thể nói là ở kỹ thuật đỉnh kim tự tháp cho người. Giống như vậy cao cấp kỹ sư, đến tạp chí xã đi viết bản thảo tin tức, Đỗ Hướng Dương chỉ sợ là tuyệt vô cận hữu một vị. Vậy phóng viên chỉ có thể nhìn thấy kỹ thuật náo nhiệt, mà Đỗ Hướng Dương một khi ra tay, vậy tất nhiên là có thể nhìn ra môn đạo. Dương 6. Lâm Ca cũng nhìn qua tạp chí của chúng ta sao? Đỗ Hướng Dương ấp úng vấn đạo. Nhìn qua, chúng ta Hán Hoa mua mấy phần đâu, ta đối với các ngươi sách báo cơ hội là mỗi kỳ phải nhìn. Lâm Trấn Hoa đáp. Lâm Ca 6. Có lỗi với. Thánh đường Đỗ Hướng Dương túi đầu nói. Lâm Chấn Hoa đương nhiên biết hắn nói có lỗi với là có ý gì. Hắn chỉ là có chút không hiểu phần này sách báo vì sao lại như thế bài xích Trung Hoa Trung Quốc mà Đỗ Hướng Dương lại vì cái gì có thể tại dạng này một nhà tạp chí xã bên trong lóc xuống. Hướng mặt trời, các ngươi chủ biên, gọi là Bình Đồ Tử, rốt cuộc là ai? Ta chỉ biết hắn là một cái người hoa, những thứ khác tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ta không hiểu là, hắn vì sao lại đối với Việt Nam sự tình như thế phản cảm đâu? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn 6. Độ Hướng Dương muốn nói lại thôi. Lâm Trấn Hoa đạo, tính toán, nếu như ngươi không thích hợp nói lời, ta mới vừa vấn đề tu hồi a dù sao hắn là lão bạn của ngươi. Có lẽ có chút sự tình ngươi cũng không phù hợp nói đi. 06. Lâm ca, không phải như thế." Độ Hướng Dương nói, hắn ngẩn đầu lên, cùng Lâm Chấn Hoa bốn mắt nhìn nhau. Tại Đỗ Hướng Dương trong đôi mắt của, Lâm Trấn Hoa đọc được một cái loại vô cùng tâm tình phức tạp, xấu hổ, khuất nục, bất đắc dĩ, thương cảm sáu. "Lâm ca, kỳ thực, bình độ tự hắn sáu." Độ Hướng Dương cắn răng, cuối cùng nói ra phía sau một câu nói, "Lâm ca, bình độ tử chính là ta bức danh." "Ngươi?" Lâm Chấn Hoa giống như là bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn ngạc nhiên. Đỗ Hướng Dương không dám nhìn nữa Lâm Chấn Hoa, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem bên cạnh, trong khỏe mắt rõ ràng có một giọt nước mắt, thì ra là người 6. Lâm Trấn Hoa trầm giai nói, khẩu khí của hắn bắt đầu trở nên lạnh, lạnh đến đủ số chín trời đông giá rét đồng dạng, nói như vậy, ta hẳn là xưng ngươi làm đỗ tổng biên, hoặc 6. Bình tổng biên tập. Lâm ca, có lỗi với 6. Đỗ Hướng Dương vẫn là câu nói kia, chỉ bất quá trong thanh âm nhiều một chút giọng mũi, giống như là muốn thuốc tiết đồng dạng. Đừng gọi ta Lâm ca, ta đảm đương không nổi. Lâm Chấn Hoa quả quyết nói. Lâm Chấn Hoa cho tới bây giờ cũng là một cái tính tình tốt người, đối với trong sinh hoạt hoặc nghiệp vụ bên trong gặp được đủ loại người, hắn đều tồn lấy một fan tiền nhiệm, chỉ cần người khác không khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn lúc nào cũng truy cầu thiện chí giúp người. Độ Hướng Dương là bằng hữu của hắn, là hắn giúp đỡ đồ Hướng Dương đến nước Mỹ đi hay ở học. Tại Đỗ Hướng Dương lựa chọn lưu lại nước Mỹ lúc công tác, những người khác đều cảm thấy đồ Hướng Dương thật sự là quá không trượng nghĩa, nhưng Lâm Trấn Hoa không có cái gì phản cảm, hắn cảm thấy mọi người đều có chí khác nhau, chính mình mặc dù giúp đỡ qua Đỗ Hướng Dương, nhưng cũng không có lý do dùng cái này đến bức ép Đỗ Hướng Dương về nước hiệu lực. Tại mấy năm trước, Đỗ Hướng Dương tao ngộ bạn quất, bị giam tiến vào ngục giam. Lâm Trấn Hoa biết được chuyện này phía sau, chạy phía trước chạy phía sau, thay Đỗ Hướng Dương mời đến luật sư, đánh thắng kiện áo. Lâm Trấn Hoa vốn cho là Đỗ Hướng Dương lại bởi vậy mà về nước, nhưng hắn sau đó từ Giang Kiệt cùng Mầm Tiểu Quỳnh nơi đó biết được Đỗ Hướng Dương cự tuyệt hắn mời, đối với cái này, Lâm Trấn Hoa đồng dạng không có lời oán giận, bởi vì hắn cảm thấy Đỗ Hướng Dương có thể xuất phát từ tự tôn mà không nguyện trở về nước. Nhưng mà, chuyện trước mắt triệt để Lâm Chấn Hoa tức giận rồi, Đỗ Hướng Dương thế mà lại đã biến thành bình độ tử, ôm kiên định khuynh hướng hán hạ công nghiệp bình luận, lại chính là Đỗ Hướng Dương làm. Có thể nhấn lại, không thể nhấn đủ. Lâm Trấn Hoa có thể không yêu cầu xa vời đỗ hướng dương báo đáp chính mình đối với hắn nhiều năm trước tới nay trợ giúp, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận loại này ân để đoán trả hành vi. Lâm ca, ta có nổi khổ tâm riêng của ta. Đỗ hướng dương lung ta lung túng giải thích đạo, bất quá, giải thích của hắn nhưng là tái nhuận vô lực. Hắn túi thấp đầu, lưng của hắn lộ ra càng còng, trên đỉnh đầu tạ đính chô cũng chia bên ngoài chói mắt. Kỳ thực, tuổi của hắn so Lâm Trấn Hoa còn muốn nhỏ một tuổi lúc này vẫn chưa tới 40 cũng không biết hắn mấy năm này qua là dạng gì sinh hoạt, nhiều dạng này một vị vốn lặn nên đi về khí bổng đột người hiện ra sớm già đổi bại hình thái. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Đỗ Hướng Dương cái bộ dáng này, trong lòng không có một chút thương hại, ngược lại cảm nhận được mấy phần khoai ý hắn ha ha cười lạnh nói, "Ta đương nhiên biết ngươi có nỗi khổ tâm. Ngươi bị kẹt đặc biệt công ty đổi, bởi vì ngươi đoạn trải qua này, ngươi không cách nào lại đi những thứ khác cô máy xí nghiệp kiếm việc, thế là ngươi thì không khỏi không đi đường này để duy trì sinh kế, là thế này phải không?" Đỗ Hướng Dương tối đầu nói, "Có thể nói như vậy." Như vậy Đối với bao quát hán hoa ở bên trong Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp không tiếc bằng lớn ác ý tiến hành trừ đối, cái này cũng là người khác bức ngươi." Lâm Trấn Hoa chất vấn. Ta 6. Độ Hướng Dương Á khẩu không trả lời được. "Lâm Trấn Hoa đạo, "Tô ca, ta đã thấy ngươi mới vừa từ dạ phát lớn đi ra, ngươi cần phải nhìn thấy chúng ta phim quảng cáo đi. Ta bây giờ phi thường tò mò, bình đại sư, ngươi đem như thế nào đánh giá bộ này phim quảng cáo đâu?" "Tốt, ngươi không cần giải thích, từ hôm nay trở đi, ta biết, Hoa Thanh đại học cái kia Đỗ Hướng Dương đã chết, ngươi bất quá là một bộ tên là bình đồ tử cái xác không hồn mà thôi." Đạo khác biệt không cùng chí hướng. Sau này chớ cùng người nói ta biết ngươi, Lâm ca." Độ Hướng Dương thất thanh hồ. "Ta lặp lại lần nữa, đừng gọi ta Lâm ca. Nếu như ta lại nghe thấy ngươi bảo ta Lâm ca, ta mặc kệ ngươi bình đại sư là cái gì quốc tế bạn bè, ta chỉ biết nắm đấm tới chào ngươi." Lâm Chấn Hoa giận không kìm được mà giơ lên nắm đấm, tại độ Hướng Dương trước mặt huy động một chút, tiếp đó thở phì phò xoay người rời đi, lại không nguyện cùng Đỗ Hướng Dương cùng một chỗ nhiều đứng một phút. "Lâm ca, có lỗi với sáu." Độ Hướng Dương đứng ở nơi đó, nhìn xem Lâm Chấn Hoa đi xa bóng lưng, nước mắt rơi như mưa, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới một câu nói như vậy. "Lâm Chấn Hoa đi xa." Đỗ Hướng Dương từ trong túi quần móc ra một khối đại thủ khăn, xoa xoa nước mắt trên mặt, đi đến ven đường một đầu dài đắng bên cạnh ngồi xuống. Hai tay của hắn ôm đầu trầm mặt một hồi, tiếp đó ngẩn đầu lên, tại trên đầu gối mở ra mình vỏ cứng laptop, móc ra một chi bút máy viết, hôm nay, Trung Hoa Trung Quốc quan phương tại phở giãng phút Trung Hoa Trung Quốc ngày hiện trường hoạt động phát hình một bộ cực kỳ khoa trường phim quảng cáo, tên là Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh. Ở nơi này bộ phim quảng cáo bên trong, Trung Hoa Trung Quốc quan phương khoe khoang tính chất mà phô bày rất nhiều hạng nghe nói đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật, nhưng căn cứ bình độ tự phân tích, bộ phim này bên trong bày ra kỹ thuật, người Trung Quốc nhiều nhất chỉ nắm giữ 20% Còn lại hay là Trung Hoa Trung Quốc Quan Phương xốc nổi, hoặc vẻn vẹn chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn, khoảng cách chân chính công nghiệp ứng dụng còn có chênh lệch rất lớn. Đầu tiên, để chúng ta đến phân tích một chút Trung Hoa Trung Quốc Quan Phương tuyên bố đã nắm giữ tua bin chạy ga kỹ thuật đã từ ở bề ngoài nhìn, từ Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn sản xuất cái này hình tua bin chạy ga cùng phía trước Tô Liên tại 80 niên đại trung hậu kỳ nghiên cứu tua bin chạy ga giống nhau y hệt, Bành Đô tự hoài nghi, cái này vẹ vẹn, vẹn trung Hoa, trung đối với trước Tô Liên đồng loại sản kém chất lượng mô phỏng mà thôi. Tại tòa bên chạy ra phía lá tài liệu nghiên cứu phương diện, Trung Hoa Trung Quốc chỉ có thể xếp tại toàn cầu thứ 5 vị đến nội ra công kỹ thuật, càng là xa xa lạc hậu hơn đẹp. Đức, Ngày, Anh, Pháp, ý chờ lâu năm công nghiệp, chỉ có thể cùng Việt, Thái Lan dạng này mới xuất hiện nước công nghiệp bình khởi bình 36. 619. 603 dựng thẳng lên tiêu binh kỳ lầm chấn Hoa nổi giận đối hướng mặt trời một trận, nhưng trong lòng lại một điểm khoái ý cũng không có. Đối với đô hướng mặt trời phản bội, hắn vừa cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy đau lòng, đồng thời còn có một loại dùng người thiếu giám sát, giao hữu vô ý ảo não. Hắn không có hứng thú sẽ ở Trung Hoa Trung Quốc ngày hiện trường ở lại, vội vàng hướng chú ý ra hoa bọn người lên tiếng chào, liền đón xe trở về trang bị phát triển hiện trường đi. Vừa về tới Trung Hoa Trung Quốc sảnh triển lãm, Lâm Chấn Hoa tâm tình liền bỗng nhiên thay đổi tốt hơn. Chỉ thấy trong phòng triển lãm người xem so đầu hơn một ngày ra gấp 2 3 lần cũng không chỉ, hơn nữa cùng trước đây người Âu Châu tỷ lệ thiên vị tình huống khác biệt, bây giờ mỗi 10 cái người xem ở giữa, Âu Mỹ gương mặt thì có 6 7. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều giống như viết không thể tưởng tượng nổi dòng chữ như vậy, thỉnh có thể nghe được bọn hắn đè nén không được phát ra vượng được phúc các loại tán thưởng. Lâm Chấn Hoa lập tức quên đi vừa rồi gặp phải đố hướng mặt trời mang đến khó khoái, hắn đi lại thoải mái mà chạy về hắn Hoa gian hàng. Vội vàng đầu đầy bốc khói Hà Phi gặp lão bản trở về, vội vàng tiến lên đón báo cáo tình huống, không đợi mở miệng, trên mặt đã cười nở hoa, "Lâm tổng, quá bốc lửa, cũng là nhìn chúng ta phim quảng cáo tới. Vừa đến đã hỏi chúng ta, chúng ta vạn tấn máy ép sức nước thật sự giả. Người nói như thế nào?" Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Hà Phi cười ha ha nói, "Còn có thể nói thế nào, hoang nên bọn hắn đi thăm tôi, ăn ngủ tự gánh vác." Lâm Chấn Hoa đương nhiên biết những lời này đều thuộc về nói giỡn, có thể chạy tới nhìn trang bị phát triển cũng đều là hiểu chút làm được người, biết những chuyện này là không thể nào làm giả. Bọn hắn cho nên sẽ đi cầu chứng nhận một chút, càng nhiều chỉ là muốn chính thai nghe được hán hoa nhân chứng thực mà thôi. Đây cũng là một loại hiếu kỳ tâm tính á cùng chúng ta nói chuyện làm ăn hơn không nhiều. Lâm Chấn Hoa tiếp tục vấn đạo. Nhiều lắm. Gì Phi đạo, tới hỏi cái gì đều có, có chút là muốn hợp tác với chúng ta sinh sản cơ máy, có chút là tới nghe ngóng hóa chất thiết bị, còn rất nhiều là cùng chúng ta hẹn tự do rèn cơ cùng mô hình rèn cơ cơ lúc, muốn đem cỡ lớn vật rèn đưa đến chúng ta hán hoa tới ra công đâu. Người đại lão này sao, bọn hắn cũng thật cam lòng hoa cái này phí chuyên chờ a. Lâm Chấn Hoa cảm khái nói: "Kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, tại công nghiệp sản xuất bên trong, có một chút bộ kiện là nhất thiết phải dùng cỡ lớn rèn cơ tới sự rèn dập thành hình, nhưng cũng không phải là tất cả xí nghiệp đều có thể chính mình phân phối cỡ lớn rèn cơ, cho nên có chút xí nghiệp muốn tạo ra cỡ lớn vật rèn lúc, chỉ có thể xa sôi ngàn rẫm mà đưa đến nắm giữ cỡ lớn rèn cơ xí nghiệp đi hủy thác gia công. Trước kia, toàn cầu lớn nhất rèn cơ đều tập trung ở Âu Mỹ các quốc gia, nhưng những năm gần đây, Âu Mỹ công nghiệp nặng dần dần bên ngoài giới, lớn rèn cơ gặp phải mức nghiệp vụ chưa đủ tính huống, tự nhiên cũng không có người lại tiến hành giữ rìn cùng mới xây. Từ từ" Châu Âu cỡ lớn rèn cơ càng ngày càng ít, một chút xí nghiệp ngẫu nhiên cần sử dụng cỡ lớn rèn cơ thời điểm, chỉ có thể là đem bộ kiện đưa đến Nhật Xi ạ, nước Mỹ hoặc châu Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa Trung Quốc các vùng tiến hành gia công. Lần này, Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo bên trong trọng điểm giới thiệu Hán Hoa mới xây 1.5 vạn tấn tự do rèn cơ cùng 8 vạn tấn mô hình rèn cơ, cái này hai đài rèn cơ cũng là toàn cầu áp lực lớn nhất, tự nhiên cũng liền hấp dẫn những cái kia cần phải tiến hành sự rèn dập biến xí nghiệp chú ý Hán Hoa cũng không tự tuyệt thay những thứ này châu Âu xí nghiệp tiến hành sự rèn dập gia công, một cái là sự rèn dập chế biến thu phí vô cùng đắt đỏ. hai người làm chút dạng này. Gia công cũng có thể kiếm được không thiếu ngoại hối cái thứ hai là thông qua dạng này gia công, có thể cùng Âu Mỹ các trang bị chế tạo sĩ nghiệp thành lập được quan hệ hợp tác, đây đối với đề cao hán hoa trình độ kỹ thuật, cùng với đề thăng hán hoa nhãn hiệu lực ảnh hưởng đều cũng có trợ giúp rất lớn. Đúng, cái kia nô đứng trung bình tấn cũng đã tới, mang đến hai vị thế làm được quan viên, căn kẽ hiểu chúng ta tua bin chạy ra tình huống. Xem ra, thế đi phương diện là có khuynh hướng sử dụng trung hoa trung quốc thiết bị. Hà Phi lại báo cáo, nói xong, hắn vừa gời đạo, nhìn cái kia nô đứng trung bình tấn bộ dáng rất mất mát, đoán chừng là chịu đả kích. Hẳn là đáng đợi." Lâm Trấn Hoa khinh thường nói, "Đúng, thế đi quan viên lúc tới, ngươi thỉnh Tinh Bắc người tới không có." "Dĩ nhiên mời. "Dĩ phi đạo, Tinh Bắc bên kia vẫn là thiệu cuối cùng công việc tới, cùng thế làm được quan viên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hạng mục phương án. Sơ bộ thương định phương án là từ Tinh Bắc trọng cơ cung cấp máy phát điện, chúng ta cung cấp tua bin chạy ga. Tiền đưa biến điện thiết bị đoán chừng cũng sẽ dùng chúng ta Việt Nam, cũng không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Cái này cũng là chúng ta phim quảng cáo lên tác dụng sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Hẳn là." "Dĩ đạo, hai vị kia thế làm được quan viên cũng lôi kéo ta hỏi han." liên quan đến rất nhiều thứ, đều cùng chúng ta phim quảng cáo bên trong biểu diễn nội dung có liên quan. Ta nghe ý của bọn hắn, tựa như là nói về sau thế đi hạng mục muốn nhiều hơn cân nhắc hướng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đấu đầu, chúng ta đổ vật phẩm chất không giống như quốc gia phát đặc kém, về giá cả ít nhất phải thấp 2 thành trở lên. Lâm Trấn Hoa cười nói, này ngược lại là không tưởng tượng được thu rồi a, bây giờ nhìn lại, chúng ta đi qua tuyên truyền thật sự là quá bảo thủ rồi, nếu như sớm một chút làm tốt tuyên truyền, cũng không để cho người ta kỳ thị chúng ta. Dị phi đạo, Lâm tổng, kỳ thực chúng ta tuyên truyền bảo thủ, có thể cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ lão nhân gia không phải đưa ra dấu tại sao? Chúng ta thực lực còn chưa đủ thời điểm, nếu như quá hiện ra phong mang, chỉ sợ cũng phải đưa tới quốc gia phát đạt ghét hơn a." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Ân, ngươi nói cũng có lý, chúng ta lần này dành tiếng là trở ra đủ đủ, đoán chừng quốc gia ban ngành liên quan cũng muốn biện pháp chế tạo một chút dư luận tới chống đỡ tiêu hải ngoại Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận a. Chúng ta một mặt phải tại khách hàng trước mặt biểu hiện thực lực, một phương diện khác lại muốn đối với phương Tây chính khách tiến hành phản tuyên truyền, cái này thật là thật không dễ dàng 6. Sau khi nói đến đây, Lâm Chấn Hoa đột nhiên dừng lại, trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm kỳ quái, độ hướng mặt trời việc làm, tựa hồ sáu Lâm Tùng, Lâm Tổng 6. Hà Phi liền hô hai tiếng, Lâm Trấn Hoa mới tỉnh lộ tới, hắn lung lay đầu, đem trong đầu những cái kia nhìn thật không lấy giọng ngờ tới đội đi ra, đối với Hà Phi vẫn đạo, như thế nào? Lâm Tổng, ngươi có phải hay không giới thiệu một cái gọi Hoa kiếm nhân tới trợ rút? Hà Phi vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cười nói, ta là giới thiệu một cái gọi Hoa kiếm nhân tới, bất quá cũng không phải nhường hắn đến giúp đỡ, mà là nhường hắn tới tham viếng, ta còn nói để cho ngươi tiếp đãi hắn một chút đâu. Thật sự, Hà Phi ảo não vô đầu một cái, nói, ta làm cho sai rồi. Hắn vừa đến chúng ta gian hàng, liền nói là ngươi nhường hắn đến giúp đỡ. Cứ nói hắn là cái tiếng Đức phiên dịch, có thể giúp một tay làm chút giới thiệu các loại. Ta bên này từ giữa chưa bắt đầu liền đông như chợ hội, đang cần nhân thủ đâu, cũng không hỏi, liền để hắn tại trong sân khấu giúp đỡ làm nhân viên tiếp đãi. Lâm Trấn Hoa đạo, cũng không quan trọng, hắn thủy thực là một vị chú châu Âu kỹ sư, ta và hắn hàn huyên một chút, cảm thấy hắn trình độ không tệ, hơn nữa tại châu Âu nhiều năm, gặp đồ vật cũng rất nhiều. Ta dự định chiêu hắn đến tập đoàn tới làm kỹ thuật. Hắn nhưng cũng nguyện ý bây giờ liền lên thủ công làm, cũng là chứng minh người này thái độ thật không tệ. Ta nói hắn kiến thức chuyên nghiệp mạnh như vậy đâu. Hà Phi cười nói, nhường hắn cho khách hàng giới thiệu tình huống. So chính chúng ta mang tới tiếng Đức phiên dịch có thể mạnh hơn nhiều lắm. Hắn ở đâu? Lâm Trấn Hoa quay đầu xem trong sân khấu, không thấy Hoa Kiếm thân ảnh, không khỏi kỳ quái vấn đạo. Hà Phi chỉ chỉ gian hàng một bên gián vào một chương bố cáo, nói: "Lâm tổng, ngươi xem, ta thụ một cây chiêu binh kỳ, tiếp đó liền an bài Hoa Kiếm cùng Hàn Tiểu Anh hai người đến bên cạnh hán tư khách sạn phụ trách thông báo tuyển dụng đi." Hàn Tiểu Anh là hán Hoa bộ tài nguyên nhân lực một cái cao cấp quản lý, lần này theo Lâm Trấn Hoa đến dự dạng tới, chính là muốn thi hành hắn Hoa nhân tài chiến lược, từ châu Âu thông báo tuyển dụng nhân tài. Dựa theo dự đoán kế hoạch, Hàn Tiểu Anh bọn người muốn chờ triển hội kết thúc về sau. Sẽ ở các nước Âu Châu du lịch khắp ven đường chiêu mộ nhân tài. không biết Hà Phi vì cái gì bây giờ liền An bài Hàn tiểu anh đi nhận người Lâm Trấn Hoa đi đến Hà Phi chỉ tấm kê bố cáo phía trước nhìn một chút phía trên vùng bên trong anh Đức 3 loại ngôn ngữ viết Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty thành chiêu các loại nhân tài quốc tịch không hạn Linh không hạn giới tính không hạn 6 đằng sau là chỗ thông báo tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp yêu cầu nội dung công việc công tác địa điểm trở cuối cùng biết rõ người có ýỉnh lập tức đến Hán tư khách sạn nào đó một cái gian phòng đi báo danh có người chuyên tiếp ái báo cáo là tạm thời viết liền, bất quá chỗ gián vị trí ngược lại là 10 phần bất mắt. Ngay tại Lâm Trấn Hoa nhìn phần này bố cáo thời điểm, mà khác một số người cũng đứng tại Lâm Trấn Hoa sau lưng, nghiêm túc nhìn xem, thậm chí còn có người đang trên quyển sổ nhớ kỹ cái gì. Ha Phi, ngươi nghĩ như thế nào đến bây giờ mà bắt đầu tìm mộ? Chúng ta không phải đã nói đợi đến triển hội kết thúc về sau kêu thêm người sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Dĩ phi đạo, Lâm tổng, ngươi không biết, cũng là bởi vì chúng ta cái kia phim quảng cáo tạo thành ảnh hưởng, hôm nay chạy đến chúng ta gian hàng người tới, có rất nhiều chính là chạy muốn tới tập đoàn chúng ta công tác tới. Ngay từ đầu chủ yếu là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, còn có một số người Hoa, Hoa Kiều hậu đại. Về sau thì có người Âu châu, bọn hắn nói mình học chuyên nghiệp tại châu Âu không tìm được việc làm, hỏi phải chăng có thể đến Trung Hoa Trung Quốc đi làm việc. Haha, <laughs> để cho ta nói a. Xem ra thật sự có người Âu châu nguyện ý đi Trung Hoa Trung Quốc công tác. Lâm Trấn Hoa đạo. Gì phi đạo, cũng không phải sao, ta xem xét chẳng cảnh này, cảm thấy tận dụng thời cơ, mau để cho hàng tiểu anh mô phòng một cái thông báo tuyển dụng thông báo dán ra tới, lại liên hệ hán tư khách sạn cho mượn một cái phòng xem như thông báo tuyển dụng sân Hoa Kiếm nghe nói chúng ta muốn hiện trường nhận người. Lúc này biểu thị hắn có thể giúp một tay, hắn nói hắn đối với châu Âu chỗ làm việc rất quen thuộc, cũng biết người Âu châu tìm việc làm điều kiện. Ta tưởng tượng, cái này đúng thật là chúng ta nhược điểm, đây chẳng phải là gặm ngủ đụng gối đầu. Ta ngược lại vẫn thật không nghĩ tới Hoa kiếm tài giỏi cái này. Lâm Trấn Hoa cười nói, hắn tinh tế tưởng tượng, tựa hồ Hoa kiếm tới làm thông báo tuyển dụng thật đúng là một cái lý tưởng nhân tuyển, hắn tại châu Âu rất nhiều công ty đều làm việc qua, tinh tưởng châu Âu công ty lãnh ngộ, đồng thời cũng biết tất cả công ty bối cảnh. Nếu như đổi một cái không hiểu công việc người, người xin việc nói ra mình sơ yếu lý lịch Thông báo tuyển dụng giả căn bản vốn không biết tất cả công ty là chuyện gì xảy ra, vậy thì không có cách nào phán đoán. Tân, thông báo tuyển dụng là chuyện lớn, ta cũng đến Hán Tư khách sạn đi xem bọn họ một chút ta. Lâm Trấn Hoa đối với Hà Phi nói. 620 604 Đông Như Trại hội 604 Đông Như Trại hội Hán Hoa tạm thời thông báo tuyển dụng sân bãi, thiết lập tại cách triển lãm trung tâm không xa Hán Tư Tân quán lầu một phòng học nhỏ. Lâm Trấn Hoa đi tới Hán Tư Tân quán thời điểm, phát hiện lầu một trong đại đường lấn đầy cũng là người, có ít người đoán chừng là cảm thấy trong đại sảnh quá mượn, rốt quát đến ngoài cửa ngây ngô. Bọn hắn tốp 5 tốp 3 Có sĩ xảo bàn tán, có cao đảm quát luận. Đến nỗi những người này màu da, nhưng là đỏ cam vàng lục làm chàm tím toàn bộ gặp đủ, phối hợp mấy người mặc tiểu bạch váy người tình nguyện, đã đủ mở một hồi thế vận hội Olympic. Làm phiên 6. Xin hỏi nơi này có phải là có trong nhà quốc công ty đang tuyển mộ, bọn hắn ở phòng nào? Lâm Trấn Hoa tiện tay giữ chặt một vị người rảnh rỗi liền hỏi. Người cũng là đến tham gia Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa công ty tuyển mộ sao? Bằng hữu, ngươi muốn trước qua bên kia Cầm hào Vị kia người nhiệt tình vỗ, vỗ Lâm Chấn Hoa vai, dùng ngón tay chỉ đại đường một góc một cái bàn. Cầm Hảo. Lâm Chấn Hoa sững hỏi ngược lại: Các ngươi sẽ không cũng là chờ lấy khảo hạch đa. Chúng ta đương nhiên là đang chờ khảo hạch. Người kia đáp, hắn lung lay trên tay một trường tấm thẻ nhỏ, nói, ta là 126 hảo, lập tức phải đến với ta. Nếu như ngươi không nhanh đi cầm số lời nói, hôm nay liền không dự được. Ta ngất sáu. Lâm Trấn Hoa chấn kinh. Hắn liếc mắt một cái, trong đại sảnh như thế nào cũng phải có trên giới 100 người à, bên ngoài còn có không ít, hơn nữa nghe vị kia 126 số ý tứ, phía trước cần phải đã rời khỏi một số người. Cảnh tượng như vậy, Lâm Chấn Hoa cũng chính là kiếp trước tiếp đồng học đi báo công chức thời điểm được chứng kiến. Lâm Chấn Hoa chiếu vào vị kia 126 hào phương hướng chỉ, chen đến phụ trách phóng số cái bàn kia phía trước. Đang ở nơi đó tiếp đãi người tới nhân viên công tác chính là Hán Hoa nhân viên, gặp một lần lao bạn tới, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Tiểu Hàn bọn hắn ở phòng nào?" Nhân viên công tác dùng ngón tay đạo, hàng quản lý tại C phòng học đâu, Lâm tổng, ta mang ngài đi qua đi." "Không cần, ngươi bận rộn a, ta tự mình đi là được." Lâm Trấn Hoa nói. Bọn hắn dùng tiếng chung trò chuyện, bên cạnh mấy cái người Hồ Châu nghe không hiểu, nhưng nhìn nhân viên công tác chính là cái kia thần thái Tựa hồ là đang chỉ điểm về sau vị kia người Trung Quốc đến thông báo tuyển dụng địa điểm đi. Một cái trong đó người liền hội, dơ tay kháng nghị nói, "Ta kháng nghị, người Trung Quốc các ngươi cũng không thể trên ngang. Đối với tất cả mọi người cầm hào, vì cái gì hắn liền có thể không cầm hào?" Hai cái khác người Âu Châu cũng cộc võ. "Anh ta không phải là tới nhận lời mời." Lâm Chấn Hoa vội vàng dùng tiếng Anh biện bạch đạo. "Không, ngươi nhất định là tới nhận lời mời, ta nhìn ngươi cùng vừa rồi vị tiểu thư này nói chuyện qua. Nàng nhất định là để cho ngươi nhập đội, chúng ta kháng nghị loại này kỳ thị hành vi." Mấy cái người Âu Châu kiên trì nói. Đại gia hiểu lầm. Hán là tập đoàn chúng ta chủ tịch của công ty là tới kiểm tra công việc nhân viên công tác hô. chủ tịch 6 mấy cái người hấu Châu lập tức liền xẹp trong đó một cái giỏi nhất nói biết nói chiếu cố tiến lên trước dùng khoa trương ngựa khi đối với Lâm Trấn Hoa nói à thật sự có lỗi với chúng ta bây giờ không có nghĩ đến Hán Hoa tập đoàn chủ tịch lại là giống ngài dạng này một vị trẻ tuổi Anh Tuấn Tiên sinh ta gọi xa ra có 15 năm nhiệt độ cao tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm ta vô cùng hy vọng có thể có cơ hội vì chủ tịch tiên sinh hiệu lực ta là nghiên cứu tinh vi ẩu chủ cá nhân ta có 5 hạng độc quyền một người khác nhanh chóng cũng dính sát tự giới thiệu Còn có ta, ta là mối hàn chuyên gia 6. Ách, các vị, vô cùng hoan nên đại gia đến chúng ta Hán Hoa tập đoàn đi làm việc, ta nghĩ chúng ta sẽ cho đại gia sáng tạo cơ hội. Bất quá, bây giờ ta phải đi trước gặp ta người lực tài nguyên quản lý, vô cùng xin lỗi. Lâm Trấn Hoa hướng đại gia gật gật đầu, tiếp đó thừa dịp những người khác còn không có vây quanh lúc, trốn bán sống bán chết. Chạy đến Hán Tư Tân quán khu hội nghị, không đợi Lâm Trấn Hoa ngẩng đầu đi tìm xe phòng họp, một đệ tử bộ dáng người Trung Quốc đưa tay ngăn cản hắn, dùng tiếng chúng nói: "Tiên sinh, ngươi là tới nhận lợi mời a? Có lỗi với, chúng ta còn không có hô cái tiếp theo hào đầu." A Ta là đến Hán Hoa thông báo tuyển dụng sân." Lâm Trấn Hoa nói, người trước mắt này hắn là không có biết, cho nên hắn cho rằng khả năng này là những công ty khác nhân viên công tác. Nhưng hắn có chút buồn bực là, tại sao có thể có một công ty khác cũng đồng thời ở đây thông báo tuyển dụng đâu? "Tiên sinh, cái này bốn cái phòng họp tất cả đều là Hán Hoa thi phòng." Học sinh kia khẽ cười nói, "Ngươi vẫn là tới trước đại đường đi lĩnh một cái hảo, sau đó lại trở lấy chúng ta kêu tên ạ bởi vì hôm nay tới khảo hạch người tương đối nhiều, cho nên ngươi có thể cần chờ lâu chờ một chút thời gian, xin tha thứ." "Như thế nào? Ngươi là Hán Hoa công ty nhân viên công tác sao?" Lâm Chấn Hoa dựng chân, tò mò đánh giá đối phương, vấn đạo. Học sinh tiên ngượng ngum nói, "Không phải, ta là tại Cắt Sở Vũ Hở Lý Công Học Viện du học Trung Hoa Trung Quốc học sinh, hôm nay cũng là đến Hán Hoa tới nhận lời mời, nhìn thấy bọn hắn không đủ nhân viên, cho nên liền tạm thời cho bọn hắn giúp đỡ chút, duy trì một chút trật tự." "Tiên sinh, nếu như ngươi nếu ứng nghiệm mời mà nói, mời đến chúng ta quẩy tiếp đai đi LinkedIn, điển một chút ngươi sơ yếu lý lịch, tiếp đó trở lấy chúng ta kêu tên." Chúng ta đồng thời mở 4 cái phòng họp tiến hành phỏng vấn, tốc độ vẫn tương đối nhanh. Lâm Chấn Hoa đạo, "À, ta sẽ không lập bài tỏ, ta không phải là tới nhận lời mời, ta là tới tìm Hàn quản lý." Thánh đường đúng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lâm Trấn Hoa, là Hán Hoa Tập đoàn chủ tịch. Ai nha, là Lâm chủ tịch. Học sinh kia cực kỳ lung túng, có lỗi với, ta không nhận biết ngươi. Ai nha, sai rồi, kỳ thực ta hẳn là nhận biết ngươi, tại Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo bên trong thì có ngươi ông kính, ngươi nói chuyện ta chỉ muốn dạy rồi. Ta thật đáng chết, thật đáng chết sáu. Kỳ thực điều này cũng tại không được học sinh kia đang tuyên truyền trong phim, Lâm Trấn Hoa mặc dù hoàn toàn chính xác lộ ra hai lần khuôn mặt, nhưng cũng là mặc quần áo lao động, mang theo nón bảo hộ hình tượng, mà hắn bây giờ lại là đổ vết giày ra. Cùng phim quảng cáo bên trong đã như là hai người. Lâm Trấn Hoa cười nói, không có việc gì, ngươi vô cùng phụ trách nhiệm, dạng này rất tốt. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trình Nhật. Học sinh kia vang dội hồi đáp, tại trước mặt chủ tịch cơ hội lộ mặt cũng không phải cái gì thời điểm đều có, có thể làm cho chủ tịch nhớ kỹ ngươi tên, tuyệt đối không có chỗ xấu. Lâm Trấn Hoa đạo, Trình Nhật, ân, ta nhớ kỹ rồi. Như vậy đi, nếu như cuối cùng hàng quản lý không coi trọng ngươi, ta liền làm chủ yếu ngươi, đến chúng ta công hội đi quản quản kế hoạch hóa gia đình gì, ngươi xem như thế nào? Đa tạ Lâm chủ tịch. Trình Nhật nghe thấy đến Lâm Chấn Hoa đáp dụng hắn. cung hỉ phía dưới, phía sau một câu nói cũng không nghe rõ liền bắt đầu nói cảm ơn. Lâm Trấn Hoa mỉm cười, cũng không lại đuổi hắn. Lâm Trấn Hoa nói mình liền có thể làm chủ tiếp thu trình nguyện, ngược lại cũng không phải thuận miệng loạn hứa hẹn, đầu tiên một điểm, hắn biết Cắt sở rủ Hở ly Công học viện là rất châu trường học, có thể từ nơi này tốt nghiệp học sinh, trình độ là hoàn toàn có thể tin tưởng. Mà từ vừa rồi hai người vài câu trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Trấn Hoa lại cảm thấy trình Nhuận tại đối nhân xử thế phương diện vẫn rất có phân tắc, trong lòng cũng có mấy phần hảo cảm, cho nên mới sẽ như thế khảng khái. Lâm tổng, người bây giờ liền muốn gặp Hàn quản lý sao? Trình nguyện khéo léo vấn đạo, Lâm Chấn Hoa đạo: "Chờ một chút đi, chờ phòng phỏng vấn người bên trong đi ra lại nói, đừng ảnh hưởng tới bọn hắn công tác." "Ừ, tốt." Trình Nguyên Đạo: "Vậy ngươi trước tiên ở ở đây chờ một lát đi." Lâm Trấn Hoa tại Trình Nguyên Dọn tới trên ghế ngồi xuống, tiện tay chỉ chỉ bốn gian bị kín lấy cửa phòng họp, đối với Trình Nguyên vấn đạo: "Bây giờ cái này bốn cái phòng họp đều ở đây phòng vấn sao?" "Đúng vậy, bên trong đều ở đây phỏng vấn." Trình Nguyên đáp. "Mặt kia thí quan cũng là ai vậy?" Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Hắn biết Hàn Tiểu Anh mang theo ba người lực tư nguyên bộ nhân viên công tác cùng một chỗ tới, lưu lại một cái ở trong đại sảnh tiếp đãi người ghi danh. Bên trong liền Hàn tiểu anh ở bên trong cũng liền còn lại 3 người, lại thêm tạm thời đến giúp Đờ Hoa Kiếm, tổng cộng 4 người, chẳng lẽ một người quản một mặt thí phòng. Trinh Vân Đạo, là Hàn quản lý, còn có nàng hai cái thuộc hạ, mặt khác chính là vị kia gọi Hoa tiên sinh. 4 người bọn họ ở trước mặt thí quan, tiếp đó mỗi gian phòng phòng họp còn có chúng ta hai tên đồng học ở nơi đó làm ký lục viên. Không đến mức ca. Lâm Trấn Hoa Đạo, chẳng lẽ hiện tại Âu Châu tìm việc làm có khó như vậy, chúng ta dạng này một nhà trung hoa trung quốc xí nghiệp tới thông báo tuyển dụng, đều có thể có nhiều người như vậy tới nhận lời mời. Trinh Đạo, Lâm tổng, ngươi có thể có chỗ không biết, mười mấy năm qua Toàn bộ châu Âu công nghiệp đều ở vào có giúp lại trạng thái. Nhất là mấy năm gần đây, bởi vì có đại lượng giá rẻ Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa có thể cung cấp lựa chọn, châu Âu khách hàng liền trên phạm vi lớn giảm bất tại bản địa mua sắm, ngược lại mua sắm chúng ta Việt Nam hàng hóa, này liền càng ra tốt hơn châu Âu công nghiệp xí nghiệp phá sản cùng bên ngoài rồi. Cứ như vậy, rất nhiều nguyên lai like tại công nghiệp trong xí nghiệp công tác kỹ sư, kỹ sư các loại, liền gặp phải thất nghiệp vi hiếp. Bây giờ tại Âu châu nếu như tìm một phần tài chính nghiệp hoặc những phục vụ khác nghiệp công tác, cũng không tính là quá khó. Nhưng nếu như muốn tố công nghiệp nghề cũ mà nói, vậy thì vô cùng khó khăn. Như vậy giống trường học các ngươi tốt nghiệp học sinh đâu? Tìm việc làm có khó không?" Lâm Trấn Hoa tiếp tục vấn đạo. "Chính vấn đạo, bao quát trường học của chúng ta ở bên trong, bây giờ công khoa chuyên nghiệp chiêu sinh đếm đều ở đây trên phạm vi lớn mà giảm bớt. Châu Âu bản địa người trẻ tuổi cũng không nguyện ý học công nghiệp, bởi vì học được sau đó rất khó tìm công tác. Bây giờ tất cả trường học công khoa đều dựa vào du học sinh để duy trì, nhất là đến từ chúng ta Việt Nam du học sinh. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất ta. Lâm Trấn Hoa thở dài nói. Hắn nói đáng sợ, dĩ nhiên không phải nhằm vào Trung Hoa Trung Quốc mà nói, mà là tại Thọ Tử Hồ Bím mà thay người Âu Châu lo lắng. Công nghiệp truyền thống thiết lập cần 100 năm thời gian, mà công nghiệp truyền thống chơi đi, có thể cũng cần 100 năm. Quả thật, hết hạn cho tới bây giờ, châu Âu công nghiệp trình độ đều vẫn là cao vô cùng, cao hơn tại còn ở vào quốc gia đang phát triển hàng ngũ Trung Hoa Trung Quốc. Nhưng loại này công nghiệp tại nghệ suy yếu, đã sơ lộ đầu mối, còn như vậy phát triển tiếp, châu Âu sắp lâm vào không thể vãn hồi toàn diện suy bại. Đã từng có người cho rằng, Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp của thời, bất quá là một chút đê đoan lao động đông đúc hình sản nghiệp, cũng không dính đến cao đoàn kỹ thuật, cho nên sẽ không uy hiếp được Âu Mỹ công nghiệp địa vị. Kỳ thực, loại này nhận biết là phi thường tiện tận. Trung Hoa Trung Quốc trở thành thế giới nhà máy mang ý nghĩa toàn cầu cấp thấp nghề chế tạo đều chuyển tới Trung Hoa Trung Quốc ở thời điểm này vì này trút cấp thấp nghề chế tạo cung cấp trang bị máy móc xí nghiệp thì không khỏi không đem mình nơi sản sinh cũng rời đến Trung Hoa Trung Quốc bởi vì chỉ có như vậy mới có thể gần sát trang bị thị trường càng nhanh mà hưởng ứng đến từ nu cầu thị trường trang bị nơi sản sinh rời đến Trung Hoa Trung Quốc sau đó theo tới chính là nghiên cứu phát minh trung tâm theo vào rất khó tưởng tượng một xí nghiệp có thể tại Âu Châu tiến hành nghiên cứu phát minh sau đó lại đến chââu Á đi tiến hành sinh sản Nếu thật là dạng này Như vậy trong quá trình sinh sản xuất hiện bất luận cái gì một điểm vấn đề kỹ thuật, đều phải xa xôi ngàn dặm mà từ châu Âu thỉnh nhân viên kỹ thuật tới giải quyết, này vừa đến vừa đi chi phí, chính là vô cùng khả quan. Mặc dù hiện đại tin tức kỹ thuật có thể thực hiện âm tần, video chờ tín hiệu thời gian tự hóa, nhưng chân chính phải giải quyết vấn đề, vẫn là không thể rời bỏ hiện trường quan sát. Cứ như vậy, đầu tiên là dây đoan gia công, lắp ráp công nghiệp, sau đó là vì này chút công nghiệp phục vụ trang bị công nghiệp, lại sau đó là trung tâm nghiên cứu, cái này tiếp theo cái kia sản nghiệp khâu cứ như vậy từ châu Âu rời đến Trung Hoa Trung Quốc. Nhà máy đi, nghiên cứu phát minh trung tâm cũng đi. Những cái kia người mang tuyệt kỹ kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật làm sao bây giờ? Trong bọn hắn một bộ phận sẽ bị lúc đầu xí nghiệp sử dụng, đến châu Á công ty chi nhánh đi tiếp tục công việc. Nhưng lại đa số người sẽ không thể không đổi nghề, từ bỏ lúc đầu chuyên nghiệp. Mà trẻ tuổi một đời thì chính như Trình Nhuận nói như vậy, sẽ không còn có hứng thú học tập kỹ nghệ, bởi vì học tập công nghiệp liền mang ý nghĩa nhất thiết phải đến châu Á đến liên nghiệp, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nên làm một đời nhân viên kỹ thuật dần dần già đi, xuống một đời lại không cách nào bổ sung lại thời điểm, châu Âu còn có thể dựa vào ID kéo dài những ngày qua công nghiệp văn minh. Phải biết Chống đỡ lấy một cái khổng lồ hệ thống công nghiệp tuyệt đối không chỉ là cá biệt thiên tài mà là đến hàng vạn mà tính kỹ sư cùng kỹ sư nhưng tại Âu chââu nhân tài như vậy đã càng ngày càng ít Lâm tổng bây giờ chính là công ty chúng ta trắng trận thu nạp nhân tài thời điểm A trình luận hào hứng đối với Lâm Trấn Hoa nói hắn đã không kìm lòng được đem mình làm công ty một thành viên người thấy bên ngoài những người kia không có công học tiến sĩ một cái một thành cũng là châu Âu danh giáo đi ra ngoài có có mười mấy 20 năm đã làm hơn nữa cũng là tại những cái kia lại danh đình đỉ trong công ty công tác vậy các người du học sinh muốn về quốc công tác nhiều không Lâm Trấn Hoa lại hỏi Ngược lại cũng là đang đợi, hắn không ngại đa hướng chỉnh nhượng hiểu tình huống một chút. Trình Nhượng Ngượm cùng nói, Lâm tổng, không nói gần người, chúng ta du học sinh bên trong, đại đa số người vẫn là muốn lưu tại Âu châu công tác, tất cả mọi người cảm thấy, chính mình học được nhiều đồ như vậy, về nước sợ không dùng được. Bất quá, hôm nay nhìn Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh cái này phim quảng cáo sau đó, chúng ta đồng học đều bị kinh hãi. Chúng ta căn bản không dám tin tưởng, những cái kia múi nhọn thiết bị là chúng ta Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp sản xuất, cho nên các ngươi thì có lòng tin, nguyện ý đi về làm việc. Lâm Chấn Hoa ha, ha cười Vân Đạo. Trình Vân đạo, đạo, chúng ta lần này cùng nhau đến vợ dạng phụ tới. Có mấy cái trường học Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, hết thảy 30 nhiều người. Buổi sáng xem xong phim quảng cáo sau đó, đại gia cảm xúc đều rất nhiệt liệt, lập tức tới ngay triển lãm trung tâm đi xem chúng ta Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp gian hàng đi. Đến rồi gian hàng, nhìn qua những cái kia vật thật cùng hình ảnh, chúng ta thật sự ăn xong, rất nhiều đồng học lúc này liền biểu thị muốn về lớp đi. Cái này không vừa vặn, chúng ta Hán Hoa dán ra tới một người thông báo tuyển dụng thông báo, chúng ta bỏ chạy đến đây. Tiểu hòa tử, ngươi yên tâm đi, ngươi và các ngươi bạn học lựa chọn, không có sai. Lâm Chấn Hoa tử tin nói. 621 605 có kinh nghiệm 605 có kinh nghiệm nhìn thấy hiện trường bận rộn thành cái dạng này, Lâm Trấn Hoa cũng không muốn lại đi quấy rầy Hàn Tiểu Anh bọn họ. Hắn nhường trình nhận cùng khách sạn Phương Diện liên lạc một chút, lại mới mở một gian phòng họp, hắn tự mình tỏa chấn, mang theo hai tên tới trợ giúp du học sinh, cũng làm lên người phỏng vấn. Một khi tự mình phỏng vấn, Lâm Trấn Hoa cảm xúc thì càng sâu. Các nước Âu Châu không hổ là lâu năm nước công nghiệp, thật có thể nói là là nhân tài nhiều. Những cái kia đến đây nhận lời mời châu Âu các kỹ sư, chẳng những trình độ chuyên nghiệp cao siêu, hơn nữa giàu có khắp mọi mặt kinh nghiệm, những kinh nghiệm này đối với hắn Hoa tới nói là càng thêm đáng quý. Ngươi là gọi Hắc Kha? Hắc Kha tiên sinh, ta nhìn ngươi trên lý lịch sơ lược nói, ngươi từng tại năm cái quốc gia thừa kiến qua đời đi cho vay hàn ngủ, như vậy, ta có thể không thể kiểm tra một chút ngươi, thế đi bộ môn đấu thủ có một chút cái loại gì trình độ tự? Lâm Trấn Hoa cầm sơ yếu lý lịch, hướng về phía ngồi ở trước mặt mình một vị nước Đức hạng mục kỹ sư vấn đạo. Hắc cách vốn là còn chút câu thúc, không biết ở Trung Quốc công ty nhận lời mời có cái gì quy củ, nghe được Lâm Trấn Hoa hỏi hắn quen thuộc lĩnh vực, hắn lập tức liền buông lỏng, đắc, hoàn toàn có thể Ta bây giờ liền có thể giới thiệu cho người một chút thế đi bộ môn đấu thầu, đầu tiên phải do mượn tiền Phương biên chế đấu thầu văn kiện, đồng thời đưa cho thế tiến lên đi phía trước thẩm. Sau đó, mượn tiền Vương muốn đăng đấu thầu thông cáo, có ý định đấu thầu công ty, phải hướng mượn tiền Vương mua sắm đấu thầu văn kiện, lại căn cứ đấu thầu văn kiện yêu cầu, biên soạn đấu thầu thư, gửi đưa cho mượn tiền Vương 6. Lâm Trấn Hoa nhiều hứng thú nghe, đồng thời càng không ngừng trên giấy làm ghi chép. Hắc Cách gặp Lâm Trấn Hoa nghe tầm, lòng tin tăng lớp đội, chẳng những đem kêu gọi đầu tư đồng dạng quá trình giới thiệu đi ra, còn căn cứ chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đem chiêu đầu tiêu bên trong đủ loại kỹ xảo, thậm chí chiêu. chiêu trò tổn hại đều hợp bàn đỡ ra. Đây cũng chính là người Âu Châu đơn thuần, hắn liền không có nghĩ tới vạn nhất Lâm Chấn Hoa đem những này đều nghe song sau, không thu nhận hắn làm sao bây giờ. Đối với thế đi chiêu đầu tiêu quy tắc, Lâm Trấn Hoa cũng lý giải một chút, nhưng nghe Hắc Cách giới thiệu, vẫn là để hắn có thai mắt một cảm giác mới. Thánh đường trương mới nhất tại thế đi cho vay hạng mục bên trong, bên trong vừa mới trắng ra đều là phấn diễn đấu thảo phương nhân vật, có rất ít tham dự đấu đấu, cho nên ở phương diện này kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Từ Hắc Cách trong giới thiệu, Lâm Chấn Hoa biết, nếu muốn ở những hạng mục này phòng trong tiêu, vẫn có rất nhiều ý tứ. Nếu như ngươi không thông hiểu trong này đạo rượu, như vậy đấu thầu phương hoàn toàn có thể lợi dụng hợp pháp chương trình đem ngươi đá ra khỏi cục, tuyển chọn chính bọn hắn bị chúng ý hợp tác phương. Hắc cách tiên sinh, ta còn có một cái vấn đề. Lâm Trấn Hoa bày ra không ngại học hỏi kẻ giới tư thái, công ty của chúng ta trước mắt chuẩn bị đi đấu thầu tiếp nhận một cái cơ lớn hạng mục, nhưng theo chúng ta hiểu đến tình huống, hạng mục nghiệp chủ một phương tương đối ưu ái cho các ngươi phương Tây mẫu ra xí nghiệp sản phẩm, đối với chúng ta có một chút thành kiến. Mặc dù chúng ta hoàn toàn có lòng tin thông qua sản phẩm chất lượng và giá cả đánh bại cái này đối thủ cạnh tranh, nhưng ta còn lo lắng, nếu như nghiệp chủ phương đối với chúng ta có thành kiến Chúng ta tương lai xây dựng quá trình có thể hay không gặp phải một chút phiền toái không cần thiết. Nếu như hạng mục này để ta tới phụ trách lời nói, như vậy công ty Phương diện là hoàn toàn có thể không cần lo lắng xuất hiện tình huống như vậy. Hắc Cách lòng tin xếp đây nói. A, chẳng lẽ ngươi có biện pháp cùng nghiệp chủ Phương giữ gìn mối quan hệ? Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Hắc Cách cười nói, ta không cần chủ động đi cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể trúng đầu, như vậy nghiệp chủ Phương thì không khỏi không cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ, bằng không sẽ gặp phải phiền toái là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Xin lắng hay nghe. Lâm Chấn Hoa nói. Trung Hoa Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là cường long không đẻ địa đầu xà. Hán Hoa những năm này tại Hải Ngoại tiếp nhận công trình rất nhiều, mỗi lần hạng mục trước khi bắt đầu, Lâm Trấn Hoa đều phải căn dặn hạng mục quản lý cùng nghiệp chủ phương giữ gìn mối quan hệ, lúc cần thiết thậm chí muốn cho đối phương người phụ trách một vài chỗ tốt, để đổi lấy đối phương phối hợp. Hán Hoa công trình đội tại Hải Ngoại công tác, nhân gian nếu như muốn làm khó bọn họ, biện pháp thật sự là nhiều lắm, tùy tiện tìm lý do đo đũi, cắt điện, cản lương thực, liền đầy đủ để bọn hắn vô kế khả thi. Thế nhưng là, trước mắt cái này Hắc Cách lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ hắn có cái gì biện pháp tốt hơn? Hắc đạo Chủ tịch tiên sinh, ngươi phải biết, nếu như chúng ta làm là thế đi vay tiền hạng mục, như vậy thế nghiệp đoàn đối với song phương đều quy định quyền lợi và nghĩa vụ. Nghiệp chủ phương mặt nhất thiết phải vì hạng mục cung cấp quy định trợ giúp, nếu như bởi vì nghiệp chủ phương mặt nguyên nhân dẫn đến công việc của chúng ta không cách nào thuận lợi hoàn thành, thì chúng ta có quyền lực hướng nghiệp chủ phương bắt đền. Bắt đền, đây là ý gì? Lâm Trấn Hoa truy vấn. Hắc các Đạo, ta lấy một thí dụ nói đi, ta lúc trước đã làm một cái hạng mục là ở Guatemala, vì bọn họ xây dựng một bộ mặt hướng nông thôn tại điện công trình. Chúng ta trước tiên đem thiết bị vận đến Guatemala, Sau đó lại chứa lên xe vận chuyển về địa phương Nam thôn. Kết quả, nửa đường có một đoạn con đường qua lại điều kiện không tốt, chúng ta thiết bị xe không cách nào thông qua, làm trễ đến mãi 2 tuần lễ thời gian. Liên chuyện này, Guatemala La Phương diện hướng chúng ta thanh toán xong 70 vạn Mỹ nguyên bồi thường tiền. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo, cái gì? 2 tuần lễ thời gian liền bồi thường 70 vạn Mỹ nguyên. Vậy các ngươi thiết bị là bao nhiêu tiền? 40 vạn Mỹ nguyên. Hắc Cách Nún Nún Bay đã ý nói, cái này thật sự là 6. Quá đen. Lâm Chấn Hoa thì thào nói, Hắc Cách đạo, đây là quy tắc, tại chúng ta ký kết hợp đồng thời gian Quá tại mà La Phương diện là hứa hẹn nơi đó con đường không có vấn đề. Bây giờ bởi vì con đường vấn đề làm trễ nải thời gian của chúng ta, chúng ta đương nhiên là có lý do bắt đền. Cái kia 6, công ty của các ngươi hướng nghiệp chủ phương bắt đền bản án, nhiều không? Lâm Trấn Hoa lại hỏi. Hắc cách đạo, vô số kể. Chủ tịch tiên sinh, ngươi phải biết, đối với những cái kia quỷ nghèo quốc gia 6, có lỗi với, ta có thể cần phải nói, là những cái kia thiếu nợ quốc gia phát đạt, bọn họ cơ sở thiết thi là phi thường là hậu, quản lý trình độ cũng vô cùng thấp. Cho nên, chúng ta tại những này quốc gia làm công trình thời điểm, rất dễ dàng phát hiện lỗi lầm của bọn hắn, mà dựa theo hợp đồng quy định, tất cả những thứ này sai lầm cũng có thể bắt đền. Vậy những này quốc gia chẳng phải là muốn bồi chết? Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy sau lưng phát lệnh, hắn nghĩ tới, Trung Hoa Trung Quốc cũng là một cái quốc gia đang phát triển, khắp mọi mặt điều kiện cũng vô cùng không thành thục. Trung Hoa Trung Quốc đã từng xây dựng qua rất nhiều cái thế đi hàng mục, không biết trong đó phải chăng cũng có bị ngoại quốc công ty tiến hành bắt đền tình huống. Hắc Cách lắc lắc đầu nói, bồi chết ngược lại cũng không đến mức, bình thường gặp được loại tình huống này, chúng ta sẽ cùng nghiệp chủ phương mặt tiến hành như tương. Chúng ta có thể từ bỏ một bộ phận bắt đèn yêu cầu, nhưng mà đối phương cũng cần biểu hiện ra thành ý của bọn hắn. Sáu. Ha ha, ta hiểu được." Lâm Chấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắc cách nói tới thành ý của đối phương, không có gì hơn là làm cho đối phương tại công trình chất lượng, phục vụ các phương diện giảm xuống yêu cầu, từ đó đạt tới một loại phía sau màn giao dịch. Đối với những cái kia phát triển kinh tế trình độ cùng quản lý trình độ đều rất thấp quốc gia tới nói, vậy liền coi là là đánh rất răng hướng về trong bụng mút. Châu Âu xí nghiệp tại công trình quản lý phương diện kinh nghiệm là phi thường cho bện, nếu muốn tìm tìm quốc gia đang phát triển sơ hở, có thể nói là dễ như trở bàn tay. nhưng nếu như một mực mà nhằm vào mấy cái này sơ hở tiến hành bắt đền, một phương diện những thứ này nghiệp chủ quốc gia bất lực cánh chịu, một phương diện khác cũng sẽ khiến cho hai bên quan hệ hợp tác vỡ tan, bất lợi cho châu Âu xí nghiệp lợi ích lâu dài. Cho nên, những xí nghiệp này thường thường sẽ gây trước ra đối phương quyết điểm, tiếp đó lấy bắt đền cùng nhau áp chế, ép buộc đối phương đáp ứng một vài điều kiện. Cứ như vậy, song phương cũng coi như là đã đạt thành một loại cả hai cùng có lợi a lại liên tưởng đến hắc cách nói không cần lo lắng nghiệp chủ phương sẽ làm khó dễ mình, Lâm Chấn Hoa xem như triệt để minh bạch. Triếu hắc cách, cách làm này, đối phương đừng nói gây khó khăn, chỉ sợ là định bợ đều không kịp đây. Đây chính là quốc tế kinh tế trật tự bên trong chơi đẹp, không sai, song phương đều có riêng mình quyền lợi và nghĩa vụ, vô luận ai không tuân theo, đều phải chịu đến đồng dạng sự phạt. Nhưng mà, một bên là có kinh nghiệm phong phú lâu năm công nghiệp Trung Quốc, một phương khác là đang tại tìm tòi trong quốc gia đang phát triển, tại dạng này quy tắc phía dưới, ai thắng ai thua chẳng lẽ không phải ở trước so đấu liền đã quyết định rồi sao? Rất tốt, Hắc Cách tiên sinh, ta đối với ngươi kiến thức chuyên nghiệp cùng hạng mục kinh nghiệm vô cùng bội phục, nếu như ngươi có hứng thú, ta muốn thuê ngươi đến tập đoàn chúng ta công ty công tác, phụ trách chúng ta trước mắt đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư thế đi hạng mục, ngươi xem, coi thế nào? Lâm Chấn Hoa lúc này liền phải bản. Thương mại nước Cộng hòa nhà máy điện Hà Ngục, hoàn toàn chính xác cần một người giống Hắc Cách dạng này xấu bụng nhân đi phụ trách. Lâm Trấn Hoa tin tưởng, tại Hán Hoa rất khó tìm ra một cái có thể yên tâm thoải mái đi khi dễ Hắc huynh đệ nghiệp vụ quản lý, đây chính là người Trung Quốc cùng người Âu Châu khác nhau. Tại người Âu Châu xem ra, cường thế giả không khi dễ một chút yếu thế giả, nhất định chính là lãng phí tư nguyên của mình. Đây chính là kinh nghiệm à, đừng nhìn Hán Hoa những năm này tại toàn cầu trên dưới 100 quốc gia đều làm qua công trình, nhưng loại này lợi dụng quy tắc giẫm người kinh nghiệm, cơ hồ vẫn là trống không. Nô đứng trung bình tấn Ngươi không phải nú sao, ngươi không phải chỉ sủng bái người Đức quốc sao? Tốt lắm, ta tìm cái người Đức quốc tới trị người A Lâm Chấn Hoa ở trong lòng ác gháp mà nghĩ đến. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắc cách hoàn toàn chiếu vào châu Âu công ty một bộ kia đi làm việc. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu như tương lai Hán Hoa có thể cầm xuống thương mã nước Cộng hòa nhà máy điện Hà Nội, hay là muốn căn cứ thiện chí giúp người nguyên tắc đi làm hảo cái công trình này. Nhưng nếu như đối phương thật sự ôm đối với Việt Nam địch ý mà cố ý quấy rối, như vậy Lâm Chấn Hoa cũng không tiếc rẻ lấy đạo của người, trả lại cho người. Chính như hắc cách nói tới, tại châu phi đại lục quốc gia làm hẳn mục. vi chọn điểm đối phương khuyết điểm còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay sao. Quá tốt rồi, chủ tịch Tiên Sinh, rất cảm tạng ngươi." Hắc Cách cơ hồ muốn nhảy cờ lên, "Ngươi biết không, kể từ ta nguyên lai like phục vụ công ty đóng cửa sau đó, ta đã thất nghiệp hơn nửa năm, nếu như không phải gặp phải các ngươi, ta có thể thì đi làm lái xe tải." Lâm Trấn Hoa đứng dậy, mỉm cười cùng Hắc Cách bắt tay, nói, "Tốt ta, Hắc Cách tiên sinh, ta bây giờ chính thức mời chụp mời ngươi, ngươi đã bị mến. Nếu như ngươi không có những chuyện khác cần an bài lời nói, ta hy vọng ngươi ngày mai là có thể đi làm." Nhiệm vụ của ngươi là phối hợp chúng ta bộ kinh doanh quản lý Hà Phi tiên sinh chuẩn bị tham gia thương mại nước Cộng hòa Xích Đạo nhà máy điện hạng mục đấu đầu. Đây hoàn toàn không có vấn đề. Hắc Cách chỉ kém thế thế, ta dám cam đoan, chủ tịch tiên sinh, hạng mục này nhất định là ngươi. Không không không, ta nói sai, ta cần phải nói, hạng mục này nhất định là chúng ta. 622 606 miệng cọc gan thỏ 606 miệng cọc gan thỏ tại Lâm trấn Hoa cùng đen cách cho chuyện vui vẻ thời điểm, triển lãm trung tâm nước Đức gạt công ty trong sân khấu, tiêu thụ tổng thanh tra Hách địch Lạp đang mạn nhìn xa xa Trung Hoa Trung Quốc triển lãm phương hướng, trong lòng ngũ vị tập trận. Người Trung Quốc càng ngày càng khoa trương, nhất là cái này gọi Lâm Chấn Hoa người Trung Quốc, quả thực là không che giấu chút nào chính mình độc bá toàn cầu trang bị thị trường ra tâm. Còn như vậy phát triển tiếp, tương lai cái này trên thị trường còn có chúng ta phương Tây công ty không gian sao? Hách Địch Lập cùng Lâm Chấn Hoa đánh nhau quan hệ không coi là nhiều, một lần cuối cùng giao tiếp vẫn là tại thế kỷ trước 80 cuối thập niên, cách bây giờ đã có 10 nhiều năm thời gian. Nhưng chính là một lần kia quan hệ, cho Hách Địch Lập lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, bây giờ nhớ tới, hắn còn cảm thấy là một cơn đắc ngộng. Một lần kia Hách Địch Lạp là đại biểu ạt đi cùng Trung Hoa Trung Quốc đàm luận trang bắc hóa đá 45 vạn tấn etylen cải tạo công trình, hắn hoa trọng công nửa đường rất ra, yêu cầu ạt nhất thiết phải hướng bên trong phương chuyển nhượng 30 vạn tấn etylen kỹ thuật, xem như tiếp nhận 45 vạn tấn cải tạo công trình điều kiện. Đối với dạng này một cái yêu cầu, Hách Địch Lạp đương nhiên đầu tiên là lựa chọn cự tuyệt. Nhưng Lâm Chấn Hoa chơi cái máy khỏe, hắn đem Hách Địch Lạp một nhóm mời đến dầu thô hóa chất thiết kế viện, hướng bọn hắn phô bày bên trong phương trước mắt đang tiến hành đại thành quả nghiên cứu. nhất thời bị che lại, nghĩ lẩm bên trong phương nghiên cứu đã đến đủ để tạo thành đột phá thời điểm. xuất phát từ bóp chết bên trong phương nghiên cứu nỗ lực cân nhắc, hán thuyết phục cả tổng bộ đồng ý hướng bên trong phương kỹ thuật chuyển nhượng. Năm thứ hai, bởi vì trong chính trị nguyên nhân, ác gia nhập đối với Việt Nam kinh tế chế tài, tạm ngừng đang tại kiến thiết giang bắc hóa đá 45 vạn tấn etylen hàn ngục. Sau đó, hắc địch lạc nghe nói hán hoa trọng công dẫn đầu, dẫn dắt trung hoa trung quốc quốc nội hóa đá xí nghiệp nhận lấy cái này tiến hành đến một nửa công trình, hơn nữa thuận lợi hoàn thành hàn ngục. Cái này cũng chưa tính, ở đây sau gần đây thời gian Hắn hoa trọng công lợi dụng từ ạt lấy được tri thức, lần lượt tạo thành có tự chủ quyền tài sản tri thức 30 và tấn, 45 và tấn, 60 và tấn, 80 vạn tấn từng cái CGI cỡ lớn ethylene nguyên bộ thiết bị thiết kế cùng kỹ thuật xây dựng, chẳng những những lũng đoạn trung hoa Trung Quốc quốc nội tất cả mới xây cỡ lớn ethylene hàng mục, hơn nữa còn bước ra bên giới, tại Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin các vùng, cùng bao quát đạt ở bên trong quốc tế. Hóa đá trang bị cự đầu tranh đoạt thị trường. Hắc địch Lạp là trải qua thời gian rất lâu vừa muốn minh bạch chuyện năm đó, hắn đem toàn bộ sự tình trước sau đi qua nhiều lần thôi sao mấy chục lần? cuối cùng đạt được một cái đáng sợ kết luận, mình hoàn toàn chính xác thật là lên Lâm chấn Hoa làm. Hán Hoa tại trước kia mặc dù hoàn toàn chính xác đang tiến hành đại ethylen nghiên cứu phát minh, nhưng cách cuối cùng đột phá còn có trên lệ không nhỏ, nếu như à không hướng Hán Hoa chuyển nhượng kỹ thuật, Hán Hoa ít nhất còn phải lại tìm tòi thời gian 3-5 năm. Ngoài ra, chính mình đoán sai Hán Hoa quyết tâm, hắn cho là chỉ cần đạt hướng Hán Hoa chuyển nhượng kỹ thuật, Hán Hoa thì sẽ thả vứt bỏ tự chủ sáng tạo cái mới, trở thành chuyển nhượng kỹ thuật nô lệ. Mà trên thực tế, Hán Hoa là một nhà vô cùng có khát vọng xí nghiệp, nếu như nó hướng khác xí nghiệp tìm kiếm kỹ thuật chuyển nhượng, mục đích duy nhất chính là tại chuyển nhượng kỹ thuật trên cơ sở lại phát triển kỹ thuật của mình. Hắc địch Lạm không dám ở trong công ty đem mình phán đoán nói ra, bởi vì đây là hắn marketing trong kiếp sống một cái vết nhơ, một khi đem ra công khai, hắn trong công ty đem mất hết mặt mũi. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nghĩ đến hắn Hoa trọng công thời điểm, hắn thì có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Trước đây, hắn cho là mình thành công tính kế hắn Hoa trọng công, ai ngờ, đối phương nhưng là cố ý giả ngu, lợi dụng hắn tự phụ dẫn hắn mắc lừa. Dạng này một cái âm hiểm đối thủ, sao có thể không khiến người ta dùng mình. Hai ngày trước, Châu Phi thương mã nước công nghiệp bộ trưởng Nô đứng trung bình tấn đi tới ạt dân hàng. tìm được hách địch lạm, nói tới buồn cốt xích đạo nhà máy điện thiết bị đấu thầu vấn đề. Nô đứng trung bình tấn là ạt đáng tin fan hâm mộ, đối với ạt kỹ thuật có một loại phát ra từ nội tâm xung mái. Nhưng mà, bởi vì cái này nhà máy điện hạng mục là thế đi cho vay kia thiết, thương mã phương diện nhất thiết phải đối với thiết bị tiến hành toàn cầu đấu thầu. Nô đứng trung bình tấn hướng hách địch lạm chứng thực, ạt đang cùng khác đối thủ cạnh tranh cùng đại thi đấu lúc, phải chăng có thể đứng ở thế bất bại. ạt kỹ thuật là toàn cầu dẫn đầu, tại phát điện dùng tua bin chạy ga phương diện, chúng ta là tốt nhất, không, có cái thứ hai. Hách địch lạm dùng tự tin giọng điệu đối với nô đứng trung bình tấn nói: "Thế nhưng là Hắc Địch Lạm tiên sinh, Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa trọng công biểu thị, bọn họ tua bin chạy ga kỹ thuật đã vượt qua, ngươi cho rằng điều này có thể sao?" Lô đứng trung bình tấn tội nghiệp mà hỏi thăm. Hán, tại "Hán Hoa nơi đó bị dạy dỗ một trận, bây giờ chỉ có thể chạy đến tìm hắn thay hắn chỗ dựa, ngươi cho rằng có thể sao?" Hắc Địch Lạm cười lạnh hỏi ngược lại, "Phải biết, bọn hắn sớm nhất làm động cơ chạy bằng hơi nước thời điểm, vẫn là 6. Nói đến đây, Hắc Địch Lạm ngừng lại, hắn liền nghĩ tới vậy không khám quay đầu chuyện cũ. "Không sai." Hán Hoa sớm nhất lấy được động cơ chạy bằng hơi nước kỹ thuật, chính là do ạt truyền lượng, đó là một đài dùng làm về etylen máy nén động lực hơi nước tuabin. Mặc dù Hán Hoa về sau nghiên cứu tuabin chạy ra nhiều hơn tham khảo ưu kỹ thuật, nhưng ạt giúp nó đánh rất xuống cơ sở cũng là vô cùng trọng yếu. Nỗ đứng trung bình tấn không có suy nghĩ bị Hắc Địch Lạp nuốt trở về lời cái gì, hắn chỉ là lấy ra Hán Hoa cho hắn tài liệu kỹ thuật, giao cho Hắc Địch Lạp, nói: "Hắc Địch Lạp tiên sinh, ngươi cũng biết, ta là luôn luôn chỉ tin tưởng ạt kỹ thuật. Nhưng chúng ta cái này nhà máy điện hạng mục dù sao cũng là thế đi hạng mục, chúng ta nếu như cuối cùng muốn lựa chọn ạt, Còn cần lấy ra nhường thế đi tiếp nhận lý do mới được. Người xem một chút, đây là Hán Hoa trọng công cung cấp tua bin chạy ga tư liệu, các ngươi có thể hay không thay ta làm một cái so sánh, xem bọn họ kỹ thuật cùng các ngươi hạt kỹ thuật đến cùng có dạng gì trên lệch. Hắc địch lạc đối với nỗ đứng trung bình tấn luôn luôn không quá để mắt, cảm thấy ra hỏa này trên kỹ thuật là một cái hàn bỏi lẹt, nhân phẩm bên trên càng là không ra hồn. Những năm này, nỗ đứng trung bình tấn đang cùng ạt hợp tác thời điểm, thường xuyên kiếm cơ yêu cầu hạt cho hắn cá nhân cung cấp một vài chỗ tốt, bao quát giúp Đơ hắn xuất ngoại du lịch, cùng với cho hắn gia đình cung cấp một chút đến từ châu Âu xa xỉ phẩm các loại. Hắc Địch Lạp vừa thích dạng này lại vô năng lại tham lam đồng bạn hợp tác, nhưng cũng không đại biểu cho hắn đối với dạng này đồng bạn hợp tác sẽ có tôn trọng cảm giác. Nếu như đổi ở khác thời điểm, Hắc Địch Lạp căn bản sẽ không có kiên nhẫn đi cùng Nô Đứng Trung Bình tấn nghiên cứu thảo luận kỹ thuật gì, ngươi muốn liền muốn, không muốn liền đi, ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm ra so à tốt hơn thương nghiệp cùng ứng. Thế nhưng là, nghe Nô Đứng Trung Bình tấn nói đến Hán Hoa trọng công, Hắc Địch Lạp thì không khỏi không coi trọng, hắn tiếp nhận Nô Đứng Trung Bình tấn đưa tới tư liệu, Chô Tô mắt nhìn, tiếp đó liền chuyển tay giao cho bên người kỹ sư phát lôi Đức Lý Khắc. Phật Lôi Đức Lý Khắc là một gã động cơ chạy bằng hơi nước cùng tua bin chạy ga phương diện chuyên gia, tại lần trước hách địch là bị Lâm Chấn Hoa trêu đùa thời điểm, Phật Lôi Đức Lý Khắc cũng là tại chỗ, hơn nữa còn tự mình cùng hán Hoa phụ trách động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu cuối cùng công việc trương giật hoa từng trò chuyện một hồi. Tiếp nhận hách địch lập chuyển tới tư liệu, Phật Lôi Đức Lý Khắc đỡ kiếm cận tinh tế nhìn mười mấy phút, không kìm lòng được khen ngợi, thượng đế của ta, ta thật không dám tin tưởng đây đều là thật sự. Nếu như những thứ này chỉ tiêu bọn hắn đều có thể làm đến, như vậy Trung Hoa Trung Quốc liền thật sự chạy đến chúng ta trước mặt. Phật Lôi Đức Lý Khắc, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Hắc Địch Lạm đổi thành tiếng Đức đối với Phật Lôi Đức Lý Khắc cả giận nói, may mắn hắn biết nô đứng trung bình tấn phải không hiểu tiếng Đức. Hắc Địch Lạm cảm thấy, cùng với lý khắc loại này làm kỹ thuật người thật là không có lời nói dạng, ta để cho ngươi tới chiến hội là vì thổi phồng sản phẩm của mình, coi như người Trung Quốc kỹ thuật thật sự mạnh hơn chính mình, ngươi cũng không thể ngay trước khách hàng mặt nói ra đi. Phật Lôi Đức Lý Khắc tựa hồ cũng minh bạch một chút, vội vàng đổi dùng tiếng Đức nói, Hắc Địch lạp tiên sinh, ta nói chính là thật sự. Trên thực tế, những năm này ta vẫn luôn đang chăm chú người Trung Quốc tại tua bin chạy ga phương diện tiến triển. Bọn hắn tại nhiệt độ cao bột phấn luyện kim tài liệu phương diện lấy được rất nhiều đột phá tính thành quả, ta tại tập san nhìn lên qua bọn hắn ban bố học thuật luận văn. Ta chỉ là không có có nghĩ đến, bọn hắn nhanh như vậy liền đem những thứ này thành quả ứng dụng tại sản xuất. Người tới nhìn, bọn hắn tại trên tư liệu tuyên bố bọn họ tua bin chạy ra công tác sơ ấm có thể đạt đến 1600 độ, điều này nói rõ bọn hắn sử dụng tiến lá tài liệu tính năng hoàn toàn vượt qua chúng ta. Cái này sao có thể? Hắc địch là đạo, người Trung Quốc kỹ thuật làm sao có thể phản siêu qua chúng ta đây? Phát lôi Đức lý khác đạo, Hắc địch lạm tiến sinh, ngươi là làm thị trưởng, đối với kỹ thuật phát triển không hiểu rõ lắm. Người Trung Quốc những năm này tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng công nghiệp trang bị phương diện đầu nhập phi thường lớn, Liên nhà này Hán Hoa trọng công tới nói, nó kiến tạo toàn cầu lớn nhất tự do rèn cơ cùng mô hình rèn cơ. Nó mô hình rèn cơ áp lực có thể đạt đến 8 va tấn, mà vừa vặn là chế tạo nhiệt độ cao bột phấn luyện kim tài liệu mấu chốt nhất thiết bị. Nghiên cứu của chúng ta bộ môn từ đầu đến cuối không cách nào lấy ra tốt hơn nhiệt độ cao tài liệu, nguyên nhân cũng liền ở chỗ chúng ta khuyết thiếu dạng này mấu chốt thiết bị. Hai người ở nơi đó dùng tiếng Đức nói thầm, nô nó đứng trung bình tấn chỉ có thể nhìn hai người bọn họ sát mặt, phỏng đoán bọn hắn đang nói cái gì. Gặp hai người biểu lộ cũng không quá khoái trá bộ dáng. Nô đứng trung bình tấn bao nhiêu đoán được một chút, liền nút nhát xen vào nói, "Hai vị tiên sinh, các ngươi cho rằng người Trung Quốc kỹ thuật, cùng à so sánh, đến cùng ai mạnh hơn một chút đâu?" Hắc địch lạm mặt của trở nên giống gan heo một dạng màu đỏ tím, hắn lung túng nói, "Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, người nên biết, tại công nghiệp phương diện kỹ thuật, là rất khó hoàn toàn đánh giá ra ai ưu ai kém. Bất đồng sở nghiệp không có cùng kỹ thuật đặc điểm, đều có các sở trường, cho nên phải nói ai hơn tiện tiến, là một loại rất ngu xuẩn ý kiến." Mẹ nó nha, không phải mới vừa ngươi ở đây nói ạt là thế giới tốt nhất, hơn nữa còn không có cái thứ hai sao? Nhìn qua người ta tư liệu, Ngươi mà bắt đầu nói cái gì rất khó đánh giá. Phi, các ngươi rõ ràng là nhường người Trung Quốc cho so không bằng, còn ở lại chỗ này chẳng đầu. Lão đứng trung bình tấn tức sôi ruột, thế nhưng là hắn cũng không cách nào hướng Hắc Địch Lạm phát tiết ra ngoài, một cái châu Âu quốc gia công nghiệp bộ trưởng, tại phương Tây cỡ lớn xí nghiệp trước mặt, thật đúng là không có gì sức mạnh. Hắc Địch lạp tiên sinh, chúng ta có thể chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đấu thầu, từ cá nhân ta tới nói, là phi thường hy vọng ạt có thể trúng thầu. Nhưng các ngươi cũng biết, thế hành tại đấu thầu phương diện có rất nhiều quy định nghiêm chỉnh. Người Trung Quốc tuyên bố sản phẩm của bọn họ so phải tiện nghi 10% trở lên, cho nên sáu Nô đứng trung bình tấn up a up cũng nói, "Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, các ngươi là đang xây một cái nhà máy điện, mà không phải tại Berlin đầu đường mua giảm giá trang phục. Ngươi nên biết, giá cả vĩnh viễn không phải là là tối trọng yếu cân nhắc nhân tố. Chúng ta ạt tại nhà máy điện xây dựng phương diện kinh nghiệm, là ai cũng không cách nào so sánh, điểm này, ta muốn thế làm được các chuyên gia cũng là vô cùng rõ ràng." Hắc địch lạ bên trong nhắm mắt đối với Nô đứng trung bình tấn nói, liền chính hắn đều biết, loại lời này chỉ có thể dùng miệng quạc gan thỏ để hình dung. 623 607 du thuyết 607 du thuyết kể từ nỗ đứng trung bình tấn tới giới thiệu qua Hán Hoa tua bin chạy ra sau đó, hai ngày này, Hắc Địch Lạp vẫn luôn đang để cho người khía cạnh hiểu do Hán Hoa toàn bộ sửa di sản phẩm. Thánh Đường Trương mới nhất hắn phái ra vài tên thuộc hạ, lấy khách hàng danh nghĩa chạy đến Hán Hoa cùng với các trung hoa Trung Quốc công ty gian hàng nơi đó, đi sưu tập sản phẩm tài liệu kỹ thuật, hiểu rõ tất cả nhà kỹ thuật tình huống, sau đó lại tụ tập đến hắn tới nơi này. Nhìn xem bọn thuộc hạ sưu tập trở về tư liệu, ngay bọn hắn nói chuyện say sưa mà kể rõ Hán Hoa sản phẩm như thế nào đặc sắc, Hắc Địch Lạp có một loại thấp phẩm low cảm giác. Hách Địch Lạm những năm này ngược lại cũng không phải không có chú ý qua Hán Hoa, hắn đã sớm biết Hán Hoa đã trở thành một nhà sản phẩm loại phong phú tổng hợp hình công nghiệp trang bị chế tạo xí nghiệp, sản phẩm bao gồm các loại cô máy, hóa chất thiết bị, động cơ chạy bằng hơi nước cùng tựa pin chạy ra, cỡ lớn làm lạnh thiết bị các loại, có thật nhiều sản phẩm đều cùng ạt tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, mấy năm này Hán Hoa trình độ kỹ thuật lên cao phải nhanh chóng như vậy, rất nhiều sản phẩm chất lượng và tính năng cùng đồng loại sản phẩm đã không có quá lớn trên lệnh. Càng làm cho Hách Địch Lạm cảm thấy đáng sợ là Hán Hoa trọng công sản phẩm tại chất lượng, tính năng sắp xỉ dưới tình huống, giá cả phổ biến so soạt phải tiện nghi 10% trở lên, có chút sản phẩm thậm chí có thể thấp đến 30% trở lên. Phải biết, một chút cỡ lớn hóa đáng nguyên bộ thiết bị giá cả động một tí mười mấy USD, nếu như có thể tiện nghi 10%, như vậy thì là hơn một ước đô la trên lịch giá, đây đối với bất kỳ một cái nào khách hàng cũng là có cực lớn lực hấp dẫn. Tại phục vụ hậu mãi chính sách phương diện, Hán Hoa cũng so phương Tây xí nghiệp phải ôn hòa nhiều lắm. Sản phẩm hậu mãi luôn, luôn là phương Tây xí nghiệp thu hoạch siêu lợi nhuận trọng yếu khâu, tuy tiện một cái không đáng giá tiền linh kiện. Bán được khách hàng nơi nào đầy chính là mấy bạn, mấy chục vạn mỹ nguyên, nếu như ngươi không muốn, như vậy có lỗi với, bởi vì sử dụng không phải nguyên hán linh kiện mà tạo thành hư hao, chúng ta tổng thể không phụ trách. Khách hàng mua một bộ thiết bị phải hao phí mấy ngàn vạn hoặc mấy ức, tự nhiên không dám linh kiện về vấn đề tiết kiệm tiền, cứ như vậy, trang bị thương nghiệp cung ứng liền có thể liên tục không ngừng má thu được thêm vào lợi nhuận, nhường mỗi một bộ thiết bị đều biến thành một cái lấy ngoại không hết chậu châu nấu. Loại này kiếm tiền phương pháp là trong nghề lệ cũ, khách hàng dù cho biết mình là bị hố, cũng không có biện pháp, ai bảo bọn hắn cần ỉ lại tây phương thiết bị đâu? Hán hoa ở phương diện này vâng chịu người Trung Quốc thành thật tắc phong, ngoại trừ thiết bị định giá hơi thấp bên ngoài, tại hậu mại sửa chữa, linh kiện các phương diện, báo giá cũng vô cùng rẻ tiền, thậm chí cho phép khách hàng tại một chút không phải chỗ mấu chốt sử dụng không phải nguyên hán linh kiện. Chính sách này không chỉ đối tại quốc gia đang phát triển khách hàng vô cùng có lực hấp dẫn, cho dù là một chút quốc gia phát đạt khách hàng cũng đồng dạng hoàn nên Kỳ thực đạo lý bên trên là rất rõ ràng, một cái không quan trọng linh kiện, có cái gì nguyên hán không phải nguyên Hán phân chia đâu. Rõ ràng tại bình thường Ngũ Kim điếm bên trong Hoa Nam khối tiền liền có thể mua được một cái Heku, ngươi cứ thế lấy nguyên hán linh kiện danh nghĩa, tìm người ta muốn 5000 khối tiền, đây không phải là tiền, lại là cái gì? Người Trung Quốc là ăn qua loại này thua thiệt, đã chỗ không muốn, chớ cứu tế cho người, cho nên Lâm Chấn Hoa mới có thể nhượng hán Hoa Trọng Công đẩy ra dạng này một đầu thiện đãi khách hàng chính sách. Đương nhiên, hắn làm như vậy còn có một cái khác ý nghĩ, đó chính là bức bách phương Tây công ty giống Hán Hoa mở rộng, từ bỏ đối với khách hàng nhiều lần bốc lột. Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái trang bị nước nhập cầu, phương Tây công ty nếu như trong vấn đề này nhượng bộ, Đối với Trung Hoa Trung Quốc là có chỗ tốt cực lớn. Trên thực tế, Hán Hoa cách làm này đã sinh ra hiệu quả. Khách địch lạc liền từng vô số lần mà từng nhận được khách hàng bảo đoán, nói ạt hậu mãi chính sách quá đen, hy vọng bọn họ có thể học Hán Hoa dáng vẻ. Tại khách hàng áp lực dưới, à không thể không làm ra tư thái, trên phạm vi lớn mà thấp xuống linh kiện giá cả, đối với đơn giản một chút thường ngày giữ gìn, cũng sẽ không dám làm giá, nhất định phải thu lấy chi phí kết sổ. Kết quả của làm như vậy, tự nhiên là khách hàng vui mừng khôn xiết, mà hạt những cao quản thì đau lòng đến như muốn nhỏ máu. Hắc địch lạc vô cùng rõ ràng. Mấy năm qua này, bởi vì thị trường quốc tế trên giết ra hán hoa trọng công dạng này một con người ô, còn có theo hán hoa trọng công đi ra đường sông thế giới khác Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, áp lợi nhuận không gian không ngừng mà chịu đến áp xúc, thời gian là càng ngày càng khó khăn hơn. Đi qua, các thiết bị căn bản vốn không sổ bán, những cái kia á phi kéo nghèo quốc nhóm căn bản không có lựa chọn khác. Thánh đường mà bây giờ, những thứ này nghèo các khách hàng hung cổ cưng rắn, động một chút lại uy hiếp nói muốn từ bỏ áp, đi mua Việt Nam sản phẩm, cái này khiến địch làm sao chịu nổi a không được, không thể để cho người Trung Quốc tiếp tục mà phát triển như vậy xuống, hách địch lạm ở trong lòng nói như vậy. Muốn ngăn chặn lại người Trung Quốc phát triển, chỉ dựa vào hạt một nhà cố gắng là không đủ, nhất thiết phải thuyết phục Tây phương đại hán thương cùng một chỗ chống lại Trung Hoa Trung Quốc mới được. Nếu như không có một cái từ một số nhà xí nghiệp lớn liên hiệp cơ chế, Hách Địch Lạp tin tưởng, chính mình thậm chí không có khả năng thuyết phục bốn công ty tổng giám đốc. Là một tên marketing tổng thanh tra, Hách Địch Lạp rất có một chút nói làm liền làm sức mạnh. Hắn giao phó thuộc hạ bảo vệ tốt sắp hàng, mình mở bắt đầu đung đung đưa đưa, đưa mà chạy khác xí nghiệp gian hàng đi. "Hello, Mã Nhi khoa tiên sinh, ngươi có khỏe không?" Đi đến nước Đức cắt xăm cố máy công ty gian hàng lúc, Hách Địch Lạm nhìn tình hướng các xâm công ty Phó tổng giám đốc Mã Nghị Khoa chào hỏi, bọn hắn từng tại một số lần ngành nghề niên hội bên trên sẽ qua mặt, thuộc về quan hệ khá vô cùng bằng hữu. Hách Địch Lạm tiên sinh, người làm sao sẽ có để trống chuyên môn? Mã Nghị Khoa đi tới, một bên cùng Hách Địch Lạm nắm tay, vừa nói, Hách Địch Lạm đạo, chúng ta năm nay tình huống không quá hy vọng, ta muốn ra xem một chút mọi người tình huống như thế nào. Chúng ta cũng không quá hy vọng. Mã Nghị Khoa cau mày nói, ta lo lắng lần này triển hội bên trên nghiệp vụ của chúng ta nghịch lại so với năm ngoái giảm bất 20% trở lên. Hách Địch Lạm đạo, đúng là như thế. Mã Nghị Khoa tiên sinh Ngươi phân tích qua nguyên nhân trong này sao? Nguyên nhân? Mã Nhĩ Khoa nghĩ nghĩ, nói, "Ta muốn, cái này hẳn chính là chúng ta toàn bộ châu Âu lâm vào suy thoái biểu hiện a. Đáng chết, Sơlen giống như phải xuất hiện khủng hoảng tài chính, nó sẽ liên lụy mọi người chúng ta." "Ta đã sớm nói, liên minh châu Âu EU thành lập đối với những cái kiệt lụy biếng quốc gia có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với chúng ta nước Đức tới nói, là phi thường có hại." "Không không không, cái này cùng Len cùng với liên minh châu Âu EU đều không quan hệ thế nào?" Hắc địch Lạp vội vàng đem ngựa Nhị Khoa ý nghĩ quay lại, hắn cũng không muốn cùng Mã Nhị Khoa đi thảo luận liên minh châu Âu EU chính sách tài chính vấn đề. Hắn chỉ chỉ Trung Hoa Trung Quốc sảnh triển lãm phương hướng, nói: "Mã Nhĩ Khoa tiên sinh, ta cho rằng nguyên nhân chân chính là ở bên kia." "Bên kia?" Mã Nhĩ Khoa quay đầu xem, kinh ngạc vấn đạo: "Như thế nào? Hách Địch lạp tiên sinh, ngươi cho rằng vấn đề là xuất hiện ở người Trung Quốc bên kia sao?" "Hách Địch Lạm đạo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được là bởi vì người Trung Quốc tồn tại mà dẫn đến chúng ta những thứ này phương Tây xí nghiệp lợi nhuận đều xuống hàng sao? Ngươi có từng nghe qua dạng này một loại ý kiến, người Âu châu có hai cái sợ sự tình, một sợ nước Mỹ khắp nơi phổ biến bá quyền, hai sợ Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa hàng đẹp giá rẻ." Mã Nhĩ Khoa cười: "Hách Địch Lạm tiên sinh, Ngươi thật là biết tổng kết ta người Mỹ mấy năm này thật là có chút quá kiêu ngạo, ta không ưa thích bọn hắn. Bất quá theo ta được biết, Việt Nam giá rẻ hàng hóa mang đến cho chúng ta thế nhưng là tin mừng, ta không dùng cho công nhân phí ra công, liền có thể để cho bọn họ sinh hoạt trở nên so với quá khứ giàu có hơn, đây đều là nhờ vào giá rẻ Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa ác thực không dám giấu dếm, ta thái thái cũng phi thường yêu thích đến Trung Hoa Trung Quốc thành đi mua đồ vật, ngươi trông thấy ta đây cái quần không có, đây là Trung Hoa Trung Quốc hàng, vẫn chưa tới 10 cái mát. Thế nhưng là 6. Hắc Địch Lạm có một loại cảm giác vô lực, nếu như hắn hiểu một chút Trung Hoa Trung Quốc cổ văn mà nói, nhất định sẽ mắng to một tiếng, đây thật là thương nữ không biết vòng quốc hẳn a. Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa lập tức phải đem chúng ta những xí nghiệp này đều đánh sụp, ngươi lại còn tại Dương Dương tự đắc tại mua đến một đầu tiện nghi quân. Ma Nhĩ Khoa tiên sinh, ngươi biết không, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm cạnh tranh, sản phẩm của chúng ta không thể không trên phạm vi lớn hạ giá, cơ hồ muốn xuống đến lô vốn tình cảnh. Ta muốn, các người các xâm công ty cần phải cũng gặp phải vấn đề như vậy a. Hắc Địch Lạm trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Ma Nhĩ Khoa gật đầu nói, "Ừ, hoàn toàn chính xác có một chút tình huống như vậy." Bất quá, ta cho rằng cái này cũng không đáng sợ. Chúng ta có một chút dê đoan sản phẩm cùng người Trung Quốc sản phẩm là trung điểm, giá tiền của bọn hắn hoàn toàn chính xác so với chúng ta tiện nghi nhiều. Bất quá, ngươi phải biết, những sản phẩm này vừa vặn là chúng ta dự định đào thải, người Trung Quốc muốn làm, liền để bọn hắn làm xong. Chúng ta cho tới bây giờ vẫn kiên cố mà chiếm cứ lấy cao cấp của máy thị trường, hơn nữa, chúng ta có một nửa cỗ máy là xuất khẩu ra Trung Hoa Trung Quốc đi. Khu khu 6. Hắc địch Lạc đột nhiên tình ngộ nói, chính mình dường như là tìm lỗ người. Các xâm công ty cùng hạt công ty không giống nhau lắm, nó bị đến từ Việt Nam cạnh tranh cũng không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, nó sản xuất một chút cao cấp cố máy còn bán được Trung Hoa Trung Quốc đi, cho nên Mã Nghị Khoa hẳn chính là đối với Trung Hoa Trung Quốc rất có hào cảm. Tại tất cả châu Âu trong xí nghiệp, ạt có thể là tối bi thương một nhà. Bởi vì trước kia nó trước tiên nhảy ra tham dự đối với Việt Nam chế tải, kết quả chính mình tiến nhập Trung Hoa Trung Quốc quan phương bí mật biên chế sổ đen. Cái này mười trong mấy năm, ạt cơ hồ không thể từ Trung Quốc cầm tới qua một cái đại đơn đặt hàng, chính phủ Trung Quốc mặc dù cũng không công khai mà chống lại ạt, nhưng lại sẽ lấy đủ loại lý do nhường ạt không cách nào toàn nguyện. Phải biết, Trung Hoa Trung Quốc thế nhưng là quốc tế trang bị trên thị trường lớn nhất người mua. Mất đi Trung Hoa Trung Quốc thị trường ý vị như thế nào, Hắc Địch Lạp là rõ ràng nhất. Ma Nhĩ Khoa tiên sinh, ngươi nói vẹn vẹn tình huống hiện tại, ta dám tiến đoán, người Trung Quốc chẳng mấy chốc sẽ lợi dụng các ngươi xuất ra miệng cao cấp của máy, sản xuất ra so với các ngươi tốt hơn của máy, từ đó để ép đi thị trường của các ngươi. Đối với dạng này một cái kết quả, các ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm lo lắng sao? Hắc Địch Lạp tiến hành sau cùng dãy rủa. Ma Nhĩ Khoa nhún nhún vai, không cho là đúng nói, Hắc tiên sinh, ta nhìn ngươi là muốn quá nhiều đi. Người Trung Quốc kỹ thuật so sánh với chúng ta, còn kém xa lắm đâu. Lại nói, cố máy thị trường lớn như vậy, Có thể dung hạ được chúng ta người Đức quốc, cũng có thể dung hạ được người Trung Quốc. Ta may may cũng không lo lắng người Trung Quốc sẽ đem chúng ta chèn sập. Đúng, ta cảm thấy các ngươi ạt những năm này có chút không cầu phát triển, nghe nói các người một ít sản phẩm thậm chí không sánh được người Trung Quốc sản phẩm, ta muốn, các ngươi vẫn là cần phải từ tự thân đi tìm một chút nguyên nhân a. Ta, coi như ta không nói, Hách Địch Lạp buồn bực hướng mạ nhị khoa tạm biệt, tiếp đó lại chuyển hướng những thứ khác dân hàng, tiếp tục lấy hắn du thuyết đại nghiệp. 624 608 khiêu chiến máy xay gió Hách Địch Lạp tại phòng triển lãm bên trong vòng vo một lần, tìm được hơn 10 vị hắn biết đại Hàn thương cao quản. Tình toán thuyết phục bọn hắn chú ý Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp mang tới uy hiếp. Dương Hách Địch Lạp cảm thấy ủ dù là, cơ hội không có một nhà công ty cao quản tiếp nhận ý kiến của hắn, mọi người thái độ là nhất trí, đó chính là Hách Địch Lạp ý nghĩ đơn thuần buồn lo vô cớ. Hách Địch Lạp tiến sinh, người nên biết, đi qua Nhật Bản xí nghiệp cũng từng đối với chúng ta cấu thành qua đồng dạng uy hiếp, nhưng cuối cùng nó cũng không có có thể thay thế chúng ta. Cái này thị trường là phi thường lớn, vô luận là người Nhật Bản, vẫn là người Trung Quốc, đều khó có khả năng lũng đoạn cái này thị trường. Đây là Hách lấy được nhiều nhất trả lời. Cho dù là những cái kia sản phẩm đã bị Trung Hoa Trung Quốc công ty cạnh tranh công ty, đối với tiền cảnh cũng vẫn là vô cùng lạc quan. Cũng không phải sao, châu Âu xí nghiệp tại trang bị trên thị trường đã vững vàng ngây người 200 năm thời gian. Trong thời gian này, nước Mỹ quốc hợi, Tô Liên quốc khởi Nhật Bản quốc hợi, đều không thể ảnh hưởng đến châu Âu xí nghiệp lợi nhuận. Một cái vừa mới thoát khỏi nghèo khó Trung Hoa Trung Quốc, lại có thể nhường châu Âu như thế nào đây? Đây đại khái là châu Âu sau cùng lạc quan tâm tình. Trên thực tế, châu Âu xu hướng suy tàn đã xuất hiện, trên thị trường mặt ngoài phồn vinh vẻn vẹn đến từ tín dụng tiêu hao cùng với đại lượng trung hoa Trung Quốc giá rẻ hàng hóa trang trí, nhưng người Âu châu tạm thời cảm giác không thấy kinh tế đình trệ. Tiếp qua mấy năm, cao lý nợ đại đem ép buộc các nước Âu châu khai thác thít chặt chính sách tài chính, đến lúc đó đã từng đương xuống tại Nam Mỹ cùng Đông Nam Á nợ nần nguy cơ đem rơi xuống người Âu châu trên đầu. Hách Địch Lập không thể nghi ngờ là một vị biết trước tất cả nhân, đáng tiếc ngạn ngữ nói thật tốt, nắm giữ chân lý vẻn vẹn số ít người, mà rất ít người lực lượng là không cách nào cùng đa số người chống lại. Mang theo thất vọng cảm xúc, Hách Địch Lập về tới mình dân hàng Hắn đem dè dè dịt gọi qua. Đối với hắn vấn đạo, dè dè dịt. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như ngươi là thế làm được quan viên, liên quan tới thương mại nước Cộng hòa Xích đạo nhà máy điện hạt mục này, ngươi chọn chúng ta à, thiết bị, vẫn là người Trung Quốc thiết bị? Dè dè dịt đạo, hãy đích làm tiên sinh, ta đã nghiêm túc nghiên cứu qua người Trung Quốc tài liệu kỹ thuật, hơn nữa cũng đến bọn họ gian hàng đi cùng bọn hắn nhân viên kỹ thuật trao đổi qua. Ta cảm giác bọn họ thiết bị tại chất lượng phương diện so với chúng ta hơi kém một chút. Tính năng bên trên vượt qua chúng ta một chút, cho nên tổng hợp trình độ cùng chúng ta không sai biệt lắm. những bọn Hàn ưu thế ở chỗ giá cả so với chúng ta tiện nghi 10 trở lên, hơn nữa cam kết thiết bị giao hàng kỳ cùng xây dựng chu kỳ cũng so với chúng ta muốn ngăn đến nhiều. Người Trung Quốc làm việc có loại không muốn mạng sức mạnh. Hách Địch làm nói, ta vẫn nghe ta phụ thân nói qua, chúng ta người Đức quốc đi qua cũng là dạng này, nhưng là bây giờ đã không được. Chúng ta các kỹ sư, nếu như một ngày không có 2 giờ uống cà phê thời điểm, nghe nói liền sẽ linh cảm đánh mất, không cách nào công việc bình thường. Hách Sáu. Hách Địch làm tiên sinh, công nghiệp thiết kế là một kiện vô cùng hao phí tinh lực sự tình sáu. Rè rè dít lúng túng bắt đầu giải thích. Khi thực hắn chính là loại kia vẽ một hồi bạn vẽ liền muốn chạy tới uống chút cà phê kỹ sư, cái này ở nước Đức trong xí nghiệp cũng không nhiều thấy. Ta biết, ta biết. Hắc địch Lạp mo đánh đánh ghế rẹ rẹ mà nói, hắn biết. Nói thêm gì đi nữa, e rằng chính mình lại muốn mất đi một cái quân đồng minh. Muốn thuyết phục đồng bào của hắn nhóng từ bỏ ưu việt sinh hoạt điều kiện, một lòng đoàn kết đi cùng người Trung Quốc cạnh tranh, là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hắn bây giờ giống như một cái khiêu chiến xe gió Don Quixote, đang lúc mọi người trong mắt, hắn tuyệt đối là một cái khác loại. Rẹ rẹ rịt. Ta là muốn nói, ngươi cho là chúng ta còn có những thứ khác cơ hội sao? Hắc Địch Lạp vẫn đạo: "Rè rè rịn nghĩ nghĩ, nói: Chúng ta cơ hội duy nhất chính là khán Trung Quốc người là phủ định giải thế luật lệ thì. Ở phương diện này, kinh nghiệm của chúng ta so với bọn hắn phong phú nhiều lắm." Hắc Địch Lạp lắc lắc đầu nói: "Ta cũng cân nhắc qua điểm này, nhưng ta vừa rồi hiểu rõ một chút, Hán Hoa công ty đang tại đại quy mô mà thông báo tuyển dụng châu Âu có kinh nghiệm kỹ sư, bao quát đủ loại tinh thông thị trường quốc tế quy tắc hạng mục kỹ sư. Ta muốn, bọn hắn sẽ dùng bọn hắn xây dựng châu Âu quân đoàn tới đánh bại chúng ta. Đây thật là một kiện chuyện hằng vết." Rè giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng nói: "Bất quá, trong lòng của hắn lại không chút nào cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là một cái nhà máy điện hạt mục, tính toán đâu ra đấy, bất quá là vài tỷ USD mà thôi, ạt gia đại nghiệp đại, vẫn quan tâm cái này một cái hai cái bộ môn được mất sao? Dĩ vang tương tự hạt mục, ạt cùng các phương Tây công ty cạnh tranh thời điểm, cũng không thể cam đoan mỗi lần tất chúng, vì cái gì lần này liền cần như thế để ý đâu? Xem ra, là cái này hách địch lạm ở Trung Quốc người nơi đó thua thiệt qua, trong lòng lưu lại ám ảnh. Ai, là một tên tiêu thụ tổng thanh tra, lòng dạ làm sao lại như thế hẹp hòi đâu? Như vậy không tốt đi xấu. Rè rè rít ở trong lòng âm thầm phê bình lấy hết địch lạm, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hết địch lạm từ rè dẹ rít không đếm xuể tới trả lời bên trong bao nhiêu có thể đoán ra một chút tâm tư của đối phương, hắn cảnh cáo nói, lo lắng của ta không phải thương mã nước cộng hòa cái này một cái nhà máy điện sự tình, mà là lo lắng người Trung Quốc từ đây muốn bắt đầu đúng chàm châu phi đại lục đồng loại hàng mục. Lấy thói quen của bọn hắn, một khi tại một cái nào đó lĩnh vực bên trên mở ra lỗ hồng, bọn hắn liền sẽ toàn lực ứng phó mà đem lĩnh vực này toàn bộ ăn hết, không có chút nào cho người khác còn dư lại. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản người Trung Quốc thu được hạng mục này. Thế nhưng là Hắc địch lạm tiên sinh, ngươi cho là chúng ta có thể như thế nào ngăn cản bọn họ đâu?" Fệ Rệ Dịch bày ra tay vấn đạo. Chuyện này, còn phải từ nô đứng trung bình tấn trên thân vào tay. Hắc địch lạm nói, "Fệ Rệ Dịch, ngươi bây giờ liền đi đem nô đứng trung bình tấn tìm cho ta tới." "Tốt a, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực." Fệ Rệ Dịch không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là rời đi mình dân hàng, đầy phòng triển lãm đi tìm nô đứng trung bình tấn. Thật vất vả, mới tại một nhà nước anh công ty trong sân khấu tìm được nô đứng trung bình tấn, lúc đó vị nhân huynh này đang dính tại nhân gia nơi đó, không biết nghĩ lựa gạt chút gì vật kỵ lẫn đâu. Fệ một cái níu lại hắn. đem hắn lôi trở lại ạt dân hàng. Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, lão bằng hữu của ta, ta muốn nói với ngươi một chút các ngươi nhà kia nhà máy điện sự tỉnh, có thể chứ? Hắc địch lạp trên mặt tròng lên nụ cười, tại hắn cùng nô đứng trung bình tấn lưu tới trong những năm này, hắn nhưng là có rất ít như thế hòa ái dễ gần thời điểm. Nô đứng trung bình tấn hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp, "Đương nhiên, liền, cá nhân ta mà nói, là phi thường nguyện ý cùng A Hạo Tác, bất quá, ngươi cũng biết, thế đi bên kia 6. Đi, chúng ta đến vào bên trong nói chuyện đi." Hắc địch lạp đem nô đứng trung bình tấn nhường tiến hiệp đạm ở giữa, chấm dứt tới cửa. Tiếp đó từ phía sau trên kệ gỡ xuống hai cái hộp quà tặng, đưa tới nô đứng trung bình tấn trước mặt, nói: "Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, chúng ta đã có nhiều năm hợp tác đã trải qua, cái này hai khối đồng hồ Thụy Sĩ, là vì cảm tạ ngươi nhiều năm qua đối với Ả Tín Nghiệm, mời ngươi thu cất đi." "Úc, rất cảm tạng ngươi, hay địch làm tiên sinh, ta đang cần một cái đồng hồ đâu sáu." "Ân, phu nhân ta cũng cần một khối, đây thật là thật thích hợp." Nô đứng trung bình tấn mặt của cười giống một đóa hoa đồng dạng. Kỳ thực loại này trong công ty dùng để xem như quà tặng tay bày tỏ cũng sẽ không quá đắt, quá mắc liền sẽ có hối lộ nghi nghi, là sẽ phải chịu pháp luật truy cứu. Nhưng Nô Đứng Trung Bình tấn chính là như vậy một người, tất cả có thể mò được tay tiện nghi, hắn đều sẽ không từ tuyệt, dù chỉ là một chi viết ký tên, hắn cũng có vui dạo dục mà nhét vào trong túi, xem như thu hoạch trọng đại. Hắc địch lạp cũng là biết Nô Đứng Trung Bình tấn cái thói quấn này, đây cũng chính là hắn xem thường Nô Đứng Trung Bình tấn nguyên nhân một trong. Bất quá, hiện tại hắn phải cùng Nô Đứng Trung Bình tấn thiết lập mặt trận thống nhất, bởi vậy cũng chỉ có thể đem đủ loại khinh bị cảm xúc giàn xuống đáy lòng bên trong. Nô Đứng Trung Bình tấn bộ trưởng, ta nghĩ là phi rõ ràng, trên thế giới này, chúng ta người Đức quốc sản xuất thiết bị là xuất sắc nhất, người Trung Quốc độ vật ngoại trừ giá cả tiện nghi bên ngoài Còn lại cái gì cũng sai. Nếu để cho người Trung Quốc chiếm cứ Châu Phi phát điện nhiệt điện thiết bị thị trường, như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho Châu Phi chỉnh thể trình độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hách địch lạp nói. X6. Nô đứng trung bình tấn bắt đầu nói quanh co dậy rồi, hắn một bên đem cái kia hai cái hộp quà tặng tử cẩn thận khép tại bên tay chính mình, vừa nói, hách địch lạp tiên sinh, ta đích xác vô cùng tín nhiệm hạt sản phẩm, bất quá, hai ngày này chúng ta cùng thế làm được quan viên trao đổi một chút, bọn hắn vô cùng có khuynh hướng lựa chọn người Trung Quốc sản phẩm Trung Hoa Trung Quốc có mấy cái nhà máy điện là từ thế đi cho vay kiến thiết, mà mấy cái nhà máy điện sử dụng cũng là Trung Hoa Trung Quốc chính mình chế tạo thiết bị, thế đi đã từng đi ước định qua, cho rằng trên kỹ thuật là hợp cách. Cho nên, thế đi đề nghị chúng ta lựa chọn Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm, bọn hắn cho rằng, dạng này có thể làm cho vay tiền tài chính nhận được hữu hiệu hơn sử dụng. Nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, kỳ thực muốn để người Trung Quốc thua trận hạng mục này, biện pháp thì rất nhiều, ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Hắc địch là quyết định không còn cùng Nô đứng trung bình tấn vòm quanh, hắn cần trực tiếp giải quyết vấn đề này. Nô đứng trung bình tấn dạ ra dáng vẻ đắn đo, nói, thế nhưng là cứ như vậy Chúng ta cũng sẽ bị tổn thất, ngươi biết, người Trung Quốc chỗ báo giá cả so với các ngươi phải tiện nghi nhiều lắm, nếu như sử dụng trung hoa trung quốc thiết bị, chúng ta có thể thiếu chi tiêu ít nhất 2000 vạn mỹ nguyên, 2000 vạn mỹ nguyên, cũng không phải 6. Nói đến đây, hắn dùng con mắt liếc qua cái kia hai cái trang đồng hồ hộp quà tặng, lời ngầm đã vô cùng minh mạch, ngươi hách địch lạc muốn cầm đến hạng mục này cũng có thể, nhưng cũng không thể dùng hai khối giá rẻ đồng hồ liền đem ta đổi a. Chúng ta gần nhất muốn khởi động một cái chợ giúp Châu Phi nhi đồng biết chữ hạng mục, kinh phí là 100 vạn mỹ nguyên. Nỗ đứng trung bình tấn bộ trưởng phải chăng có thể cho chúng ta đề cử một cái nhân tuyển thích hợp, xem như tại châu phi thi hành hạng mục này người phụ trách đâu?" Hách Địch lập nói. "Đương nhiên có thể." Nỗ đứng trung bình tấn giống điên cuồng đồng dạng tinh thần, "Ta cho rằng một vị giáo dục chuyên gia, hắn là của ta sáu. Hách, là của ta thân thích. Ta dám cam đoan, năng lực của hắn cùng nhân phẩm cũng là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ta vô cùng nguyện ý đề cử hắn tới xem như các ngươi viện trợ bộ môn người phụ trách." "Tốt, chuyện này chúng ta cứ như vậy quyết định, ngươi sau khi trở về, liền để ngươi vị này sáu. Giáo dục chuyên gia, đem hắn sơ yếu lý lịch phát cho ta nha." Chúng ta sẽ đến xử lý chuyện này. Hách Địch Lập đạo, Nô Đứng Trung Bình tấn bộ trưởng, chúng ta bây giờ có hay không có thể tới trước nói chuyện nhà máy điện chuyện này. Đúng vậy đúng vậy, đây mới là một chuyện quan trọng, ta vô cùng có hứng thú nghe một chút Hách Địch Lập tiên sinh đề nghị. Nô Đứng Trung Bình tấn sáng khoái đáp ứng nói: "Chưa xong con tiếp, 625. 609 môi giới từ xưa tới nay, các nước phát triển phương Tây ngoại trừ lợi dụng trên kỹ thuật ưu thế tới cậy mở quốc gia đang phát triển thị trường bên ngoài cửa chính, còn có một cái khác trọng yếu thủ đoạn, đó chính là tại mỗi cái quốc gia tự mình bồi dưỡng đại lý nhân. Ở Trung Quốc Tương tự với nô đứng trung bình tấn dạng này, Tây phương quốc gia đại lý nhân cũng là không ít, bọn hắn còn có một cái càng văn nhã một điểm tên, gọi là môi giới. Đối với môi giới bồi dưỡng, là một kiện lâu dài công tác. Tây phương quốc gia đầu tiên muốn đang phát triển Trung Hoa Trung Quốc nhà tìm được đáng giá bồi dưỡng đối tượng, tiếp đó giúp đỡ bọn hắn đến phương Tây đi hay ở học, dùng phương Tây tư tưởng đối bọn hắn tiến hành toàn diện tẩy não, để bọn hắn tại trên tình cảm thân cận phương Tây. Những thứ này đón nhận Tây phương giáo dục người trẻ tuổi trở lại quốc gia của mình sau đó, bằng vào học thức lên ưu thế cùng với cùng Tây phương quan hệ thân mật, thường thường rất dễ dàng được trọng dụng, đồng thời dần dần tiến vào quốc gia mỗi cái trọng yếu cơ vị. Đến lúc này, Tây Phương Quốc gia liền muốn bắt đầu lợi dụng vật chất thủ đoạn tới cường hóa những người này đối với Tây Phương dựa vào cảm giác, khiến cho chính thức trở thành Tây Phương đại lý nhân. Bởi vì có đủ loại phản cùng phản cạnh tranh bất chính pháp luật tồn tại, Tây Phương Quốc gia bình thường sẽ không khai thác trực tiếp hối lộ phương pháp lôi kéo đại lý nhân, mà là sẽ lấy đủ loại danh mục quỹ ngân sách, hạng mục các phương thức, biến tướng mà cho những thứ này đại lý nhân lấy chỗ tốt. Tây Phương Quốc gia lâm lang mãn mục đủ loại hội ngân sách, chính là như vậy thành lập. Những thứ này hội ngân sách bên trong, mặc dù cũng không thiếu chân chính xuất phát từ công ích mục đích tổ chức, nhưng đại đa số sau lưng đều có chính phủ hoặc xí nghiệp lớn đang tiến hành thao túng. Cái gọi là phi lợi nhuận thuyết pháp, bất quá là bị thai mà đi trộm chung mà thôi. Những thứ này hội ngân sách giúp đỡ ai hoặc trao tặng ai ban thưởng gì các loại, đều cũng có hắn ý tứ, trong này ảo diệu, liền mù lòa đều có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở. Nỗ đứng trung bình tấn chính là như vậy một cái Tây phương đại lý nhân. Đối với Nỗ đứng trung bình tấn, à đã từng xuống không nhỏ tiền vốn. Cái này cũng là Nỗ đứng trung bình tấn phá lệ ưu ái à sản phẩm nguyên nhân trong yếu. Bây giờ, Hách địch lập lập tức liền hứa hẹn cho hắn một cái 100 vạn Mỹ Nguyên viện chợ mục, trong đó hắn có thể đổi mò được bao nhiêu, vậy thì nhìn hắn vận hành năng lực. Dựa theo Dĩ vãng quy tắc ngầm, Cái này 100 vạn lấy giúp đỡ Châu phi nhi đồng lam tên kinh phí, chân chính dùng để bọn nhỏ trên người, có thể có 10 vạn liền tốt vô cùng, còn sót lại. Tự nhiên là đã rơi vào tất cả lớn nhỏ nô đứng trung bình tấn nhóm hương bao. Lấy được đô la lớn nhỏ nô đứng trung bình tấn nhóm, tự nhiên cũng biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ tại riêng phần mình phụ trách trong lĩnh vực, vì phương Tây các chủ tử mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đương nhiên, bọn hắn tại dạng này làm thời điểm, là tuyệt đối sẽ không nói mình đại biểu cho phương Tây lợi ích, bọn hắn nhất định sẽ rêu rao nói, chính mình làm hết thảy, cũng là vì ích lợi quốc gia. Tại mua chủ thiếu nợ quốc gia phát đạt đại lý nhân phương diện, Trung Hoa Trung Quốc nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái sơ người khai sáng. Hách địch Lạp tiên sinh, Người cảm thấy chúng ta cần phải làm thế nào mới có thể để cho người Trung Quốc thua trận lần này đấu thầu đâu? Nỗ đứng trung bình tấn vô cùng thành khẩn bắt đầu hướng Hách địch Lạp thị giáo. Hách địch là đạo, từ trước mắt tình huống đến xem, muốn từ tính năng, chất lượng và giá cả các phương diện tới đánh bại người Trung Quốc, trên cơ bản đã không thể nào. Ta ngược lại có một ý nghĩ. Các người có thể tại đấu thầu trong văn kiện đối với thiết bị giao hàng kỳ làm ra vô cùng nghiêm khắc hạn định, nếu như người Trung Quốc không cách nào tại chỉ định thời gian giao hàng liền xem như trái với điều ước xử lý. Đến lúc đó, các người liền có thể tiến hành cao ngạch bắt đền, nhu người Trung Quốc khó có thể ứng phó. Nô đứng trung bình tấn lắc lắc đầu nói, "Hắc địch lạp tiên sinh, ta cho rằng thời gian giao hàng là rất khó làm khó người Trung Quốc. Bọn hắn quen thuộc tại tăng giờ làm việc mà công tác. Nếu như người Trung Quốc không cách nào đúng hạn hoàn thành những công việc này, tha thứ ta nói thẳng, có thể châu Âu quốc gia cũng đồng dạng không cách nào làm đến." Hắc địch Lạm cười nói, "Ta đương nhiên biết điểm này, người Trung Quốc chế tạo thiết bị tốc độ, đích thật là thật nhanh." "Bất quá, nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới" Từ Trung Quốc đến các người thương mã Trung Hoa quốc, khoảng cách là phi thường xa, cần vượt qua toàn bộ Ấn Độ Dương, còn muốn vòng qua hảo Mông Xửng. Giã như vậy vận chuyển khoảng cách, người Trung Quốc có thể cam đoan đúng thời hạn giao hàng sao? Lô đứng trung bình tấn không cho là đúng nói, cái này chỉ sợ cũng không phải là cái gì vấn đề a. Đi qua chúng ta cũng mua sắm qua Việt Nam phân hóa học thiết bị, bọn hắn đồng dạng là vòng qua hảo Mông Xửng trở tới đây. Trên đường thời gian mặc dù tương đối dài, còn có đủ loại ảnh hưởng đi nhân tố, nhưng chỉ cần bọn hắn đầy đủ đoán chừng đến những yếu tố này, sớm chạy ra đầy đủ thời gian, cũng sẽ không xuất hiện giao hàng trì hoãn tình huống. Hắc địch là đạo, như lời ngươi nói, là xây dựng ở toàn bộ hành trình hết thể thuận lợi trên căn bản a. Nếu như tại hành trình bên trong xảy ra chút biến cố gì 6 Biến cố? Nỗ đứng trung bình tấn như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, hách địch lạp tiên sinh, ngươi là nói, bọn hắn sẽ ở trên biển gặp phải phong bạo sao? Hoặc 6 Ách, ta thực sự nghĩ không ra sẽ có dạng gì biến cố phát sinh. Biến cố sẽ có. Hách địch lạp nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. "Ấn 6. Tốt a, ta liền theo ngươi nói xử lý." Nỗ đứng trung bình tấn lườ đi đoán hách địch hiểm, hắn nói, "Hách địch lạp tiên sinh, chiếu ngươi nói loại tình huống này, Kỳ thực cũng không thể ngăn cản người Trung Quốc nhận được hạng mục này. Bọn hắn dù cho gặp được giao hàng trì hoãn tình huống, cũng là khi lấy được hạng mục này chuyện sau đó, đây đối với A tới nói, cũng không có ý nghĩa gì à. Hãy địch lập đạo, nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, ngươi phải biết, người Trung Quốc đối với Châu Phi dạ tâm, cũng không phải là chỉ là nhằm vào các ngươi thương mã Trung Hoa quốc, bọn họ là muốn cầm đến toàn bộ Châu Phi tất cả nhà máy điện bộ môn. Chúng ta nếu như có thể ở nơi này hạng mục bên trong để bọn hắn gặp phải ngăn trở, như vậy bọn hắn muốn cạnh tranh những công trình khác, liền sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, bọn họ là không nhận được một lần này hạng mục, cũng không trọng yếu, quan trọng là Chúng ta không thể để cho bọn hắn thành công hoàn thành hạn mục này." Lỗ đứng trung bình tấn bó tay rồi, hách địch lạm cái này suy nghĩ, tại đã kích Hán Hoa trọng công đồng thời, cũng tổn hại thương mã Trung Hoa quốc lợi ích. Nếu như Hán Hoa trọng công thật sự không cách nào đúng thời hạn giao hàng, thương mã Trung Hòa quốc hướng Hán Hoa đưa ra bất đền, đem mang ý nghĩa một hồi kéo dài kiện cáo, tại trong lúc này, xí đạo nhà máy điện không cách nào đi vào sản xuất, an thiệt tỏi lớn nhất, kỳ thực vừa vặn là thương mã Trung Hòa quốc. Có muốn cự tuyệt hay không hách địch lạm cái này điên cuồng kế hoạch đâu?" Nô đứng trung bình tấn ở trong lòng kịch liệt tiến hành lấy đấu tranh, bất quá cuối cùng vẫn lợi ích chiến thắng tinh thần trách nhiệm, hắn gật đầu một cái, nói, tốt, Hắc địch làm tiên sinh, chuyện này liền theo phương án của ngươi làm à, ta hy vọng này lại là một cái so sánh viên mãn kết quả." Hắc địch lập đạo, "Tiên tâm đi, nô đứng trung bình tấn bộ trưởng, chúng ta người đức quốc làm việc, là có phân thức. Mặt khác, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, vô luận hạng mục này kết quả sau cùng như thế nào, giữa chúng ta tình hưu nghị thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ." Nô đứng trung bình nói. Rời đến hơn 10 ngày sở dạng phụt công nghiệp trang bị Dương, cuối cùng hạ mãn kết thúc. Lần này trang bị Dương bên trên Thu mạch nhiều nhất, tự nhiên là Trung Hoa Trung Quốc Dương Đoàn. Trịu Trung Hoa Trung Quốc đại sứ quán tổ chức Trung Hoa Trung Quốc ngày hoạt động ảnh hưởng, sợ rằng phút nhấc lên một cái trong nghiên cứu quốc, hiểu rõ Việt Nam tiểu dậy sóng, đến từ các nơi trên thế giới thương gia đang nhìn qua Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo sau đó, đều đối Việt Nam công nghiệp sản phẩm sinh ra nhận thức mới, từ đó khiến cho Trung Hoa Trung Quốc Dương Đoàn thành giao lượng so những năm qua tăng lên 50% trở lên, ở trong đó còn không bao quát những cái té còn. Chờ thêm một bước hiệp đảm hẳn Tại toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc Dương bên trong, tự nhiên lại phải kể tới Hán Hoa trọng công lợi tức lớn nhất. Ngoài trừ tại triển hội bên trên ký kết đủ loại tiêu thụ mục đích bên ngoài, hắn Hoa trọng công trả đòn mộ đến rồi mấy trăm danh nhân mới, ở trong đó ngoại trừ một phần nhỏ tại châu Âu Trung Hoa Trung Quốc du học sinh bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng là châu Âu bản địa kỹ sư cùng cao cấp kỹ sư, ở tại bọn hắn trong đầu của, chứa châu Âu dùng mấy trăm năm thời gian tích lũy được kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Lâm Chấn Hoa cứ vào những người Âu châu này mới tình huống khác biệt, đem bọn hắn chia làm hai bộ phận tiến hành án trí. Bộ phận thứ nhất là tồn tại gia đình liên lụy, hoặc bởi vì cá nhân đặc biệt thích mà không nguyện ý đi châu Á công tác. Lâm Chấn Hoa đồng ý bọn hắn có thể lưu lại châu Âu bản địa công tác, bằng vào những người này Lâm Chấn Hoa thành lập nên Hán Hoa Trọng Công Châu Âu Viện Nghiên Cứu, cùng với mấy nhà phục vụ hậu mãi Trung Tâm, để mà vì Hán Hoa tiêu thụ đến châu Âu tới thiết bị cung cấp giữ gìn phục vụ. Nhà này Châu Âu Viện Nghiên Cứu cùng với mấy nhà phục vụ hậu mãi Trung Tâm, tương lai còn sẽ có Trung Hoa Trung Quốc nhân viên tới tiến hành phong phú. Đây là Hán Hoa tiến quân châu Âu thị trường low cost đầu cầu. Tiến vào châu Âu thị trường, là Hán Hoa kiên định không thay đổi mục tiêu, dù sao cái này trên thị trường lợi nhuận mới là phong phú nhất. Bộ phận thứ hai nhưng là biểu thị có thể đến châu Á đi làm việc, trong đó còn có một vài người trong lòng tràn đầy đối với bí mật châu Á rất hiếu kỳ, đem công tác trở thành một lần du lịch cơ hội. Đối với những người này, Lâm Trấn Hoa quyết định đem bọn hắn mang về, cùng Việt Nam kỹ sư, các công nhân làm việc với nhau, để đem bọn họ năng lực sao chép được, toàn diện đề cao Hán Hoa kỹ thuật thực lực. Đã từng cùng Lâm Trấn Hoa tâm tình qua vị kia liên cách, đã bị chính thức mướn, hắn cùng với Hà Phi cùng với Tinh Bắc Trọng Cơ phái tới marketing, kỹ thuật bọn người viên một đạo, cấp tốc định ra một cái tham gia thương mã Trung Hoa Quốc xích đạo nhà máy điện cạnh tranh phương án. Căn cứ chính hắn nói, dựa theo cái phương án này, tăng thêm Hán Hoa trọng công cùng Tinh Bắc Trọng Cơ kỹ thuật thực lực xem như trèo chống, hạng mục này nhất định là sẽ rơi vào người Trung Quốc thủ. Trinh nguyện cùng các bạn học của hắn cũng đều được mượn, bất quá bọn hắn bây giờ còn không đến tốt nghiệp thời gian, chỉ có thể là trước cùng công ty ký kết một cái hiệp nghị, tiếp đó chờ việc học kết thúc về sau về lại quốc đi làm việc. Lâm Trấn Hoa giao cho bọn hắn một đống lớn đầu đề, dặn do bọn hắn lợi dụng ở trường thời gian, nghiêm túc tra một chút tư liệu, làm một chút dự mại công tác. Đương nhiên, làm những công việc này cũng là có thể cầm tới thù lao, này liền tận lấy làm cho những thứ này học sinh nghèo nhóm mừng rỡ như điên. Tương tự với thủ đoạn như vậy, Lâm Chấn Hoa tại 20 năm trước liền đã từng dùng hoa thanh sinh viên đại học nhóm, bây giờ tại những thứ này du học sinh trên thân diễn lại trò cũ. Hiệu quả thế mà một chút cũng không có hạ xuống Cáo biệt phở rằng phút, Lâm Trấn Hoa cùng Lý Mạc Tử Chú ý ra hoa bọn người bước lên trở về nước chuyến bay Đi qua 10 giờ trên không phi hành thuật phía sau Cuối cùng về tới xa cách từ lâu kinh thành Chưa xong còn tiếp, quy 626 610 anh hùng vô danh 610 anh hùng vô danh Lâm Tổng A Ngươi lần này danh tiếng là ra đủ, bất quá Ngươi biết ngươi cho chúng ta thêm bao nhiêu phiền phức sao Trần Thiên tại chính mình văn phòng bên trong Vừa nói đùa vừa nói thật mà đối với Lâm Trấn Hoa nói Lâm Trấn Lần này vì tuyên truyền Việt Nam phát triển thành liền Lâm Trấn Hoa làm một cái Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo cái này phim quảng cáo đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói thuộc về kiếm hai lưỡi đang để cho người khác thừa nhận Việt Nam đồng thời cũng vì Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận cung cấp được cớ từ Lâm Trấn Hoa lập trường tới nói đương nhiên là hy vọng càng nhiều tuyên truyền Việt Nam thành thànhỉu nhưng đứng tại Trần Thiên trên lập trường chính là vừa vạn tương phản bởi vì dấu tài chính sách đến nay chưa quá hạn không có cách nào Trần Quốcca nếu như chúng ta không hướng thế giới giới thiệu một chút Việt Nam thànhỉu nhân ra thật sự còn tưởng rằng nữ nhân của chúng ta là bó chân đây này chúng ta là làm công việc nặng Cái dạng này một cái hình tượng để chúng ta bán thế nào đồ vật." Lâm Trấn Hoa giải thích nói. Trần Thiên gật đầu nói, "Ta hiểu, cho nên ngươi yêu cầu ta giúp ngươi tìm tài liệu, ta không phải là cũng cho ngươi tìm sao? Đối với tuyên truyền đường tính vấn đề, chúng ta cùng ngoại giao, tuyên truyền các ngành cũng nhiều lần thảo luận nhiều lần, đại gia cũng là bộ phận cùng ý quan điểm của ngươi, Việt Nam tiến bộ, dù sao vẫn là muốn từng chút từng chút hướng thế giới giới thiệu. Chúng ta thân xử lý thế vận hội Olympic cũng là xuất phát từ tuyên truyền Trung Hoa Trung Quốc hình tượng cần đi. Vậy được rồi, đến có cái gì ảnh hưởng trái chiều, đó chính là các ngươi những thứ này, những người lãnh đạo suy tính sự tình, kẻ ăn thịt nhưu trì, chúng ta những cổ nhỏ này dân có thể không quản được a." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Những năm này, hắn cùng Trần Thiên cơ hội giao tiếp rất nhiều, giữa hai bên nói chuyện cũng là càng ngày càng tùy tiện. Hắn biết, Trần Thiên nguyên tắc tính chất là phi thường mạnh, nếu quả như thật là cái gì tổn hại ích lợi quốc gia sự tình, Trần Thiên chắc chắn sẽ không giúp hắn." Trần Thiên cũng không tỏ ra yếu kém, hắn ha ha cười nói, "Ta nói Lâm tổng, lời này của ngươi có thể nói quá sớm, ngươi cho rằng ngươi gây phiền phái vẹn vẹn quan hệ đến chúng ta sao?" "Có ý tứ gì?" Lâm Chấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Trần Thiên từ trong ngăn kéo móc ra một phần tài liệu, đưa cho Lâm Chấn Hoa. Nói, ngươi vẫn là xem trước một chút cái này à? Lâm Trấn Hoa tiếp nhận tài liệu, vẹn vẹn nhìn lướt qua trong tài liệu tiêu đề, liền bị giật mình tê lên, cái kia tiêu đề viết: "Phương Tây xí nghiệp đối bản giới phở dạng phục trang bị Dương bên trong nước ta xí nghiệp hiện ra thực lực cùng một phản ứng nói khái quát." Không thể nào, Trần Cục, các ngươi lại còn sưu tập tình báo như vậy? Lâm Trấn Hoa ngạc nhiên vấn đạo. "Trần Thiên đạo, vì kinh tế công tác hộ giá hộ tổng, nhất quán cũng là chúng ta bản chức công tác ca. Lâm Trấn Hoa cũng không đoán hỏi tới nói thêm cái gì, hắn ra tài liệu, đọc nhanh như gió mà đọc. Phân tài liệu này bên trong ngay từ đầu nội dung vẫn còn tương đối bình thản, nói không có gì hơn là phương Tây xí nghiệp đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp bày ra thực lực tồn tại mấy loại bất đồng thái độ, chính là có kinh ngạc, chính là có chất vấn, còn có một ít là mang theo mấy phần ghen ghét. Những thứ này kỳ thực cũng là Lâm Chấn Hoa đoán trước đến, chỉ là phần tài liệu nói rõ chi tiết tất cả cái xí nghiệp cụ thể thái độ, đối với hán Hoa tương lai xác định cùng những thứ này phương Tây xí nghiệp hợp tác cùng quan hệ cạnh tranh là có trợ giúp rất lớn. Đọc được đằng sau, mà bắt đầu xuất hiện manh liệu Tác giả báo cáo nói, à công ty tiêu thụ tổng thanh tra Hách Địch Lạp tại triển hội bên trên tiến hành một lần móc nối, tính toán thiết lập một cái kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp phương Tây công ty liên minh. Mặc dù cái liên minh này bởi vì công ty khác lạnh nhạt mà cuối cùng cũng không có tạo dựng lên, nhưng Hách Địch Lạp loại biểu hiện này đáng giá gây nên chú ý tác giả cuối cùng cảnh cáo nói, theo Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp tại thị trường quốc tế bên trên thể hiện ra càng ngày càng mạnh cạnh tranh thực lực, loại này kiểm chế Việt Nam quan điểm tất sẽ nhận được càng nhiều phương Tây công ty tán đồng, Trung Hoa Trung Quốc Xí nghiệp tao ngộ toàn bộ đồng nghiệp giả liên hợp giáo sát cũng không. Phải là nói chuyện giật gân. Phần tài liệu này đối với chúng ta phi thường hữu dụng a." Lâm Trấn Hoa vô án gọi tốt, hắn quay đầu đối với Trần Thiên Vân đạo, "Trần cục, tài liệu này là ai làm? Chúng ta muốn vì hắn thỉnh công a thánh đường Trương mới nhất Trần Thiên mỉ cười, nói, "Thỉnh công cũng không cần thiết, công việc của chúng ta tính chất người cũng là rõ ràng, làm những công việc này đồng chí, cũng là một chút anh hùng vô danh, tên của bọn hắn có thể mãi mãi cũng không có ngoại nhân biết." Vô cùng cảm tạ, vô cùng cảm tạ." Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm nói, "Trần cục, đã các ngươi có quy định, ta cũng sẽ không nghe ngóng càng nhiều chi tiết." Bất quá, Trần cục hướng những thứ này đồng chí chuyển đạt chúng ta lòng biết ơn. Chúng ta chí nghiệp tham dự quốc tế cạnh tranh, cũng cùng đánh trận một hạng, cần biết người biết ta, các người những bí mật kia trên chiến tuyến đồng chí, chính là của chúng ta cần gọi ăn, người thính hai, đối với chúng ta trợ giúp thật sự là quá lớn. Trần Thiên khoát kho tay, nói, đây chính là chúng ta công tác, ta sẽ đem ngươi lòng biết ơn chuyển đạt bọn họ. Như thế nào, Trấn Hoa, nhìn qua phần tài liệu này sau đó, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lâm Trấn Hoa đạo, rất khiếp sợ à, ta đích xác nghĩ tới phương Tây công ty sẽ đối với chúng ta sinh ra địch, dù sao chúng ta đoạt bát an cơm của bọn họ. Bất quá, ta còn thực sự không nghĩ tới bọn hắn sẽ lấy bao đoàn phương thức hướng chúng ta làm loạn. Ta nguyên bản cho rằng bọn hắn chọn cùng chúng ta đên đấu, nếu là như vậy, ta căn bản cũng không sợ bọn họ. Nhưng nếu như giống hách địch lạm thiết tưởng dạng này, Phương Tây công ty tạo thành một cái liên minh tới cùng chúng ta đối nghịch, vậy chúng ta thật là có chút không chịu được nổi đâu. Ha ha, Lâm tổng cũng có sợ thời điểm a, không dễ dàng, không dễ dàng. Trần Thiên không tim không phổi nhà báng, ngươi bây giờ biết ngươi làm cái kia đồ bỏ Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh trọc ra bao lớn chỗ hở đi. Cái này cũng không chỉ là chúng ta hệ thống an toàn sự tình, các ngươi sự nghiệp cũng đồng dạng có áp lực. Lâm tổng, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết tốt hậu quả Lâm Chấn Hoa đạo Đối với Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh, ta không một chút hối hận nào. Ta duy nhất cảm thấy tiếc đối, chính là cái này phim tự làm được quá vội vàng, rất nhiều nơi còn chưa đủ khiến tỉnh, ta dự định yêu cầu bọn hắn đem phim tự lần nữa tiến hành biên tập, đem phối âm, lợi bộ bạch cái gì làm được càng hoàn mỹ hơn một chút. Bộ phim này đối với chúng ta trợ giúp phi thường lớn, chẳng những để chúng ta tiêu thụ tăng lên, hơn nữa còn hấp dẫn số lớn người Âu châu mới đến Trung Hoa Trung Quốc tới phục vụ, cái này ở quá khứ là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tân, ta đã nhìn qua báo cáo của các ngươi, có thể hấp dẫn đến một nhóm châu Âu nhân tài đến Trung Hoa Trung Quốc tới, cái này đích xác là một cái không tầm thường thành quả. Đúng, khoa công việc ủy bên kia có thể đánh với ta chào hỏi, nói các người nếu như phát hiện có quân công phương diện nô ra nhân tài, nhất định muốn chuyển nhượng cho bọn hắn." Trần Thiên nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, cái này không cần bọn hắn giao phó, ta đã từng chú ý. Chúng ta lần này tuyển mộ trong đám người, có hai cái là tham dự qua trận gió máy bay chiến đấu thiết kế, còn có mấy cái là làm ra đa cao thủ, hồng chủ nhiệm bên kia nếu như cảm thấy hứng thú, ta lập tức liền có thể chuyển nhượng cho bọn hắn." Trần Thiên đạo, "Ừm, ta muốn hắn sẽ cảm giác hứng thú. Quang cảm hứng thú cũng không đủ, chúng ta thay hắn thông báo tuyển dụng nhân tài." hắn như thế nào cũng phải theo liệu đầu công ty tiêu chuẩn, cho chúng ta trả một chút tiền hoa hồng a." Lâm Trấn Hoa cười nói. Trần Thiên cũng cười nói, "Hảo, chuyện này quấn ở trên người của ta, hồng chủ nhiệm liền xem như thiết công kê, ta cũng nhất định từ trên người hắn cho ngươi nổ mấy quặng tóc xuống." Hai người hiểu ý đối mặt nợ nụ cười, Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, "Lại nói hắc địch lập chuyện này a từ vừa rồi phần tài liệu này đến xem, phương tây công ty trước mắt còn không có chính thức mà đem Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp xem như uy hiếp của mình, hắc địch lập vẹn vẹn một cái khác loại mà tôi, không có người nào phụ hòa hắn. liền mang ý nghĩa chúng ta ít nhất còn có 1 năm đến 2 năm hòa hoãn kỳ." Chúng ta nhất thiết phải lợi dụng cái này hòa hoan kỳ, đem thực lực bồi dưỡng đứng lên. Dạng này, một khi xuất hiện phương Tây công ty liên hợp phong sắt chúng ta tình huống, chúng ta cũng có thể thông dòng đường đối. Hảo. Trần Thiên Khen, các ngươi có ý nghĩ như vậy, ta an tâm. Trấn Hoa, người cũng có thể yên tâm, chúng ta sẽ tùy thời hướng các ngươi cung cấp có liên quan phương Tây sản nghiệp giới tình báo mới nhất, nếu như phương Tây công ty thật muốn thiết lập kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp liên minh, chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên nắm giữ phương diện này tình huống, hơn nữa thông báo cho các ngươi. Đúng, ngươi nói chúng ta tại sợ dạng phụt làm náo động, cho các ngươi thêm phiền phức, như thế nào? phiển bại lớn không lớn. Nói xong chính mình sự tình sau đó, Lâm Trấn Hoa ân cần hỏi tới Trần Thiên bên này công tác, đây đối với hắn tới nói là thuộc về tán gẫu phàm Trần Thiên đạo, phiền phức là có một chút. Châu Âu bên này còn tốt, bọn họ đám chính trị ra đối với Việt Nam quật khởi là cầm hoan nên thái độ, điểm này cùng Châu Âu xí nghiệp ra khác biệt. Liên minh Châu Âu EU phương diện chủ yếu là hy vọng Việt Nam quật khởi có thể trợ giúp bọn hắn phân tán nước Mỹ lực chú ý, hòa hoãn mỹ Âu mâu thuẫn. Đến nơi nước Mỹ phương diện, tình huống liền tương đối phức tạp, trước mắt nước Mỹ có 3 cái đối thủ, một cái là mới thành lập Liên minh Châu Âu EU Một cái là Trung Hoa Trung Quốc, còn có một cái là bọn hắn nói tới chủ nghĩa khủng bố, bao quát pin lại đèn cùng với sắt đảm những người này. Nước Mỹ quan phương trước mắt đối với trước giải quyết cái nào đối thủ, vẫn tồn tại tranh luận. Lần này Trung Hoa Trung Quốc sức mạnh phim quảng cáo đi ra, đối với những cái kia thổi phòng kiểm chế Việt Nam mà nói, xem như cung cấp một chút chứng cứ, cho nên gần nhất nước Mỹ quốc nội liên quan tới kiểm chế Việt Nam âm thanh bắt đầu chiếm thượng phong. Vậy các ngươi có cái gì phương pháp đối phó đâu?" Lâm Trấn Hoa lại hỏi. Trần Thiên nhíu những mày, nói, chủ yếu vẫn là tỏ ra yếu kém a, thông qua đủ loại con đường, suy yếu Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp bản về ảnh hưởng. Chúng ta cũng có chúng ta một chút phương pháp, càng nhiều chi tiết sẽ không thuận tiện theo như người nói. Ta biết." Lâm Trấn Hoa vội vàng đáp, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chúng ta làm cái này phim quảng cáo, chỉ là muốn tăng cường một chút khách hàng đối với chúng ta sản phẩm lòng tin, không nghĩ tới cho quốc gia gây phiền thoái, thật sự là ngượng ngùng." Trần Thiên Đạo, "Cái này cũng không quan trọng, nên tới, sớm muộn sẽ đến." Lại nói, "Nước Mỹ quốc nội chính sách cũng chịu mỗi cái tập đoàn lợi ích ảnh hưởng, kiềm chế Trung Hoa Trung Quốc đối với nước Mỹ giới kinh doanh tới nói phải không lợi, cho nên phải khiến cho trở thành chính sách của quốc gia còn có rất lớn độ khó." Nói không chừng, lúc nào nước Mỹ quốc nội ra điểm khác ngoài ý muốn, Mỹ quốc chính phủ chú ý của lực liền lại chuyển rời đến địa phương khác đi. Hách sáu. Trần Ca thật sự là quá anh minh rồi. Lâm Trấn Hoa nhịn không được phát ra một hồi tán thưởng. Là một vị người xuê Việt, Lâm Trấn Hoa biết, Trần Thiên lời tiên đoán này đích thật là quá chuẩn xác thực. Tại 2001 đầu năm, nước Mỹ quốc nội xác thực tồn tại mấy loại thanh em bất đồng, nhưng ở mấy tháng phía sau, nổi tiếng 911 sự kiện liền muốn xảy ra, sự kiện này nhường Mỹ quốc chính phủ chú ý của lực hoàn toàn chuyển tới đối phó chủ nghĩa khủng bố phương diện này, kiềm chế Việt Nam sự tình, cứ như vậy không giải quyết được gì. 627 611 tàu thân phóng hữu 611 tàu thân phóng hữu ngoại trừ Trần Thiên bên ngoài, Lâm Trấn Hoa ở Kinh Thành còn rất nhiều những người khác muốn gặp. Từ Trần Thiên nơi đó đi ra, Lâm Trấn Hoa lái xe đi trước Hoa Thành Đại học, thăm hỏi muội muội Lâm Phương Hoa. Mấy năm này, quốc gia tài chính có tiền, cho ngành giáo dục đầu nhập không ngừng tăng thêm, Hoa Thành cũng biến thành tài đại khí thổ, tại ngoài cửa đông một hơi xây lên 7, 8 tràng cao ốc. Cơ giới hệ bởi vì khoa nghiên thành quả nhiều, ở trong trường địa vị hiển hách, cho nên được phân phối rộng một cái lầu, vô luận là làm việc vẫn là nghiên cứu khoa học, so với quá khứ điều kiện đều tốt hơn hơn nhiều. Lâm Phương Hoa tại 80 cuối thập niên từ nước ngoài cầm một bằng thạc sĩ trở lại Hoa Thanh Đại học, cùng tài liệu chuyên gia An Tử Hiên đọc tiến sĩ, về sau lại ở lại trường cho An Tử Hiên làm trợ thủ. Cũng không biết là Lâm Phương Hoa chính mình cố gắng, còn là bởi vì có một có tiền có thế ca ca xem như hậu Thuẫn, chưa bao giờ thiếu nghiên cứu khoa học kinh phí cùng nghiên cứu khoa học đầu đề, trong mười mấy năm này, nàng tại tài liệu mới nghiên cứu phương diện lấy được rất nhiều đạt đến quốc tế nhất lưu tài nghệ khoa nghiên thành quả, dần dần trở thành tài liệu giới giáo dục một ngôi sao mới, tại Hoa Thanh Đại học cũng coi như là một cái nhân vật nổi danh. Lâm Chấn Hoa đem xem lái đến cơ giới hệ dưới lầu, dừng xe xong, Đi vào cửa lầu. Cửa bảo an là một cái mới tới, cũng không nhận ra vị này cho cơ giới hệ ném qua đại lượng nghiên cứu khoa học kinh phí kim chủ, đưa tay ra vấn đạo, "Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?" "Ân, ta tìm Lâm Phương Hoa." Lâm Trấn Hoa nói. "Ngài và Lâm chủ nhiệm đã hẹn sao?" Bảo an quy quy củ củ vấn đạo, "Lâm Phương Hoa bây giờ không chỉ là phòng thí nghiệm tài liệu chủ nhiệm, càng là làm tới cơ giới hệ phó chủ nhiệm, ở nơi này trong điu nhưng chính là đại lãnh đạo." Lâm Trấn Hoa không nghĩ ra được muội muội biến thành Lâm chủ nhiệm là một cái gì bộ dạng, hắn cười cười, nói, "Ta không cùng nàng hẹn, bất quá, ta là anh của nàng, ta là tới nhìn nàng một cái." A, có lỗi với, có lỗi với. Bảo An lập tức trở nên kinh sợ đứng lên, phó chủ nhiệm Kakka vẫn là đáng giá tôn trọng một cái, Lâm chủ nhiệm lúc này hẳn chính là tại phòng thí nghiệm, ngài biết nàng phòng thí nghiệm ở nơi nào sao? Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, ta biết, cảm ơn ngươi. Không khách khí, thang máy ở chỗ này, ngài chậm một chút đi. Bảo An cùng cung kính kính nói. Lâm Trấn Hoa vào thang máy, đi tới bảy lầu, đó là phòng thí nghiệm tài liệu chỗ. Ở hành lang hai bên, mang theo đủ loại giới thiệu phòng thí nghiệm tài liệu nghiên cứu khoa học thành tiểu hình ảnh. Lâm Trấn Hoa một đường đi qua nhìn thấy những thứ này thành tựu ở giữa không sai biệt lầm có một nửa cũng là cùng hán Hoa tương quan bao quát tế thì máy nén bên trong dùng đến nhiệt độ siêu thấp tài liệu tua pin chạy ga có ích đến nhiệt độ cao tài liệu làm gỗ máy đao cụ độ cứng cao tài liệu chế tạo trục siêu cấp chịu mài món tài liệu các loại Lâm Trấn Hoa biết không chỉ có là phòng thí nghiệm tài liệu cơ giới hệ khác phòng thí nghiệm lấy được thành quả cũng đều chí ít có một nửa cùng hán Hoa liên quan hán Hoa cùng hoa thành đại học cơ giới hệ hợp tác đã có 20 năm cái này 20 năm bên trong hán Hoa ném đến cơ giới hệ nghiên cứu khoa học kinh phí đạt đến hơn một ít tại những này trong hợp tác Hàn Hoa lấy được kỹ thuật cùng lợi nhuận, Cơ giới hệ lấy được luận văn cùng vinh dự, có thể nói là cả hai cùng có lợi kết quả. 20 năm trước Lâm Trấn Hoa cùng Diêu Hạc Lương miêu tả qua sinh học nghiên nhất thể hóa phát triển bản kế hoạch, hôm nay đã sớm trở thành sự thực. Nhóm này thí nghiệm là ai phụ trách? Vì cái gì ở giữa sẽ đã bỏ sót mấy cái trọng yếu thiết điểm? Lâm Trấn Hoa đang tại xem trên tường hình ảnh lúc, chợt nghe một gian trong phòng thí nghiệm chuyển đến một hồi tiếng khiển trách. Thanh âm này là Lâm Trấn Hoa hết sức thuộc, cũng không nhất định muội Tiểu Phương thanh sao, cũng không biết là tại trách cứ người nào. Lâm Chấn Hoa âm thầm cười. Đừng nhìn muội muội bây giờ đã là nổi danh giáo thụ, loại kêu bẩm sinh nhà máy cô bé mạnh mẽ nhưng là sửa không được, vừa đến thời điểm then chốt liền sẽ hiện lộ ra. Lâm Trấn Hoa theo tiếng đi đến gian kia cửa phòng thí nghiệm, liền nghe được trong phòng có một cái trẻ tuổi thanh âm tại nút nhát giải thích, đoán chừng hẳn chính là cơ giới hệ học sinh Á Lâm Lao sư, nhóm này thí nghiệm là ta phụ trách. Ta làm thời điểm có chút gấp gáp, cho nên tất cả tổ tham số cũng là nhảy làm, ta cảm thấy những thứ này lọt mất điểm có thể thông qua tuyến tính chất cắm giá trị đến bổ sung lên đi. Ai nói cho ngươi tài liệu tính năng nhất định là tuyến tính chất biến hóa. Lâm Vương Hoa không chút lưu tình nói, theo tài liệu phối phương biến hóa. Tài liệu tính năng hoàn toàn có thể tại cái nào đó gọi lên xuất hiện đột nhiên lên cao hoặc hạ xuống, tại vượt qua cái điểm này sau đó, lại trở về phục đến lúc đầu trình độ. Ngươi nhảy vọt qua những thứ này điểm, liền có khả năng sẽ vứt bỏ một cái trọng đại phát hiện. Ta cùng các ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, làm nghiên cứu khoa học tuyệt đối không thể có đầu cơ trục lợi trong lòng, bất luận cái gì một điểm nghĩ đương nhiên hoặc tự cho là đúng trong lòng, đối với một cái nhân viên nghiên cứu tới nói cũng là không thể tha thứ. Lâm lão sư, chúng ta đã hiểu, chúng ta lập tức một lần nữa làm thí nghiệm, đem những này lọt mắt ăn lọt dạ đi lên. Học sinh vâng vâng liên thanh mà đáp, các ngươi bây giờ hãy bắt đầu đi." Nhất định muốn nghiêm túc làm, một cái tham số cũng không thể xem nhẹ. Lâm Vương Hoa một bên giao phó đạo, vừa đi ra phòng thí nghiệm, thình linh nhìn thấy một người đứng tại cửa phòng thí nghiệm, đang cười híp mắt nhìn xem nàng. "A nha." Lâm Vương Hoa vô ý thức hỏi một tiếng, chờ nhận ra là lầm Chấn Hoa phía sau, nàng nửa giận nửa vui nói, "Ca, người đã trở về. Như thế nào cũng không sớm cho ta biết một tiếng, còn đứng ở cái này làm ta sợ." Lúc này Lâm Vương Hoa đã là nhanh 40 tuổi người, nhưng ở trước mặt anh, vẫn là một bộ đường sủng ái mà kiêu dáng vẻ, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia sư đạo tôn nghiêm sắc mặt. Nếu như sớm thông tri ngươi, sao có thể nhìn thấy Lâm chủ nhiệm phát biểu chẳng diện a? Ta nói Lâm chủ nhiệm, ngươi bây giờ tính khí thế nhưng là càng lúc càng lớn." Lâm Chấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, đồng thời đưa tay ra tại đầu của muội muội bên trên đồ lột một chút, giống như hồi nhỏ đùa muội muội chơi như thế. "Làm gì nha? Ta có học sinh ở đây." Lâm Phương Hoa nhỏ giọng kháng nghị nói, "Đi thôi, ca, đến phòng làm việc của ta đi ngồi." Hai huynh muội thân thân nhiệt nhiệt mà đi tới Lâm Phương Hoa văn phòng, Lâm Phương Hoa cho Lâm Chấn Hoa rót nước trà, tiếp đó dời cái ghế ngồi đối diện hắn, "Vấn ca, lần này đến giờ thu hoạch như thế nào?" "Thu hoạch rất tốt." Lâm Chấn Hoa nói, đơn giản đem lần này sợ rằng phụt triển hội lên tình huống hướng mọi mọi giới thiệu một trận. Lâm Phương Hoa đối với Lâm Chấn Hoa bán bao nhiêu thiết bị, kiếm bao nhiêu tiền các loại, cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối với hắn chiêu mộ đến một nhóm châu Âu kỹ sư rất là hâm mộ. Nàng nói, "Ca, các ngươi thu trong đám người, có hay không có thể làm lao sư hoặc làm nghiên cứu khoa học, có thể hay không vân mấy cái cho chúng ta à? "Không thể nào, liền cái này ngươi cũng muốn nâng cấp." Lâm Trấn Hoa cười nói. Lâm Phương Hoa sầu mi khổ kiệm nói, "Ca, ngươi là không biết, trường học của chúng ta bây giờ tại làm hướng ngoại hình." Sang chế mới ngành học xây dựng, một cái ngành học phương hướng bên trong nếu như không có mấy cái ngoại tịch chuyên gia, ngươi cũng ngại đi đưa trình báo bày tỏ. Ta suy nghĩ, ngươi có thể coi cho người, chắc chắn hẳn chính là tại một ít chuyên nghiệp trong lĩnh vực có kiện suất tài năng, ngươi liền văn mấy cái cho ta nhét bên ngoài a. Ai, cái này bệnh hình thức đồ vật, thực sự là hại chết người a. Lâm Trấn Hoa thở dài. Cái này dĩ nhiên cũng là quốc gia có tiền biểu hiện một trong, mỗi cái trường học cùng một chút nghiên cứu khoa học cơ quan cũng bắt đầu từ phương Tây quốc gia đưa vào ngoại tịch học giả, dùng để phong phú nghiên cứu khoa học cùng dạy học nhất tuyến. Đi qua cũng là Việt Nam học giả bị người ngoại quốc đào đi. Những năm này, Trung Hoa Trung Quốc cũng bắt đầu có thực lực từ nước ngoài đảo người tiến vào. Mặc dù cho tới bây giờ, có thể được đảo tới đều thuộc về nhị tam lưu nhân tài, nhất lưu học giả rất ít, nhưng cái này dù sao cũng là một cái đáng vui bắt đầu. Lâm Vương Hoa đạo, kỳ thực cái này cũng không tính là bệnh hình thức, dẫn vào ngoại tịch chuyên gia, đối với phát triển chúng ta tầm mắt, hoàn toàn chính xác vẫn có hệ phê. Bây giờ chúng ta cơ bản có thể làm đến đối với nước ngoài nghiên cứu động tính như lòng bàn tay, so sánh dưới, nước ngoài đối với chúng ta hiểu rõ, có thể xa xa không bằng chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ. Ân, ngươi nói có lý. Lâm Chấn Hoa đạo chúng ta vẫn luôn có một loại làm học sinh tâm tính, điểm này chính là quốc gia phương Tây so sánh không bằng. Bọn hắn quá kiêu ngạo, căn bản vốn không quan tâm chúng ta đang làm gì. Lâm phương Hoa đạo, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Bất quá, ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, nếu như các ngươi dẫn vào người trình độ không được, ta cũng không nên. Yên tâm đi, ta hại ai cũng không thể lửa ta muội muội a. Lâm Chấn Hoa đạo. Đó là đương nhiên, giống ta tốt như vậy muội muội, đi đâu mà tìm đây. Lâm phương Hoa đáp ý nói. Hai người tán gẫu vài câu sau đó, Lâm Chấn Hoa nghĩ tới một chuyện, đối với muội muội vấn đạo, đúng, Tiểu Phương, có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi. Hai năm này, ngươi và Mã Kiệt có hay không cùng Đỗ Hướng Mặt Trời liên lạc? qua? Mã Kiệt cùng Đỗ Hướng Mặt Trời đều từng là Lâm Phương Hoa người theo đuổi, bởi vì Đỗ Hướng Mặt Trời không chịu về nước, Lâm Phương Hoa cuối cùng gả cho Mã Kiệt. Mặc dù có dạng này một mối liên hệ, nhưng Lâm Phương Hoa, Mã Kiệt hai người đối với Đỗ Hướng Mặt Trời cũng không bài xích, trước đây ít năm bọn hắn vô luận ai đi nước Mỹ khai giảng thuật hội nghị thời điểm, cũng đều sẽ cùng Đỗ Hướng Mặt Trời liên lạc một chút. Đương nhiên, mối liên hệ này cũng vẹn vẹn chính là thông điện thoại mà thôi, giữa hai bên tiếng nói chung đã là càng ngày càng ít. Nghe được Lâm Chấn Hoa hỏi Đỗ Hướng Mặt Trời sự tình, Lâm Vương Hoa quay đầu suy nghĩ một chút, đắp, ngươi không nói, ta còn thực sự đã quên. Kể từ Đỗ Hướng Mặt Trời sau khi xảy ra chuyện, ta và Mã Kiệt liền không có cùng hắn liên lạc qua. Ta vẫn từ ngươi nơi đó nghe nói hắn ra tù, Mã Kiệt chuyên môn cho hắn gọi qua điện thoại, muốn hỏi đợi hắn một chút, kết quả điện thoại căn bản không gọi được." Đỗ Hướng Mặt Trời giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng, Mã Kiệt bọn hắn bạn cùng lớp cũng đều liên lạc không được hắn. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, trong lòng của hắn bao nhiêu có thể đoán ra một chút Đỗ Hướng Mặt Trời trong lòng, dù sao Đỗ Hướng Mặt Trời làm sự tình cũng không hòa quang, cả ngày làm lấy chửi bới Trung Hoa Trung Quốc hình tượng sự tình. cũng đích xác là không khuôn mặt cùng quốc nội bằng hữu liên lạc. Đỗ Hướng Mặt Trời bây giờ dùng tên giả gọi Bình Đỗ Tử, đoán chừng vượt qua mấy năm, đại gia sẽ chỉ biết Bình Đỗ Tử, mà không biết Đỗ Hướng Mặt Trời là người thế nào. "Ca, ngươi hỏi thế nào lên việc này tới?" Lâm Vương Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, cuối cùng không đem tại phlở dạng phụt ngẫu nhiên gặp Đỗ Hướng Mặt Trời sự tình nói cho muội muội nghe, hắn cảm thấy, nếu như Lâm Phương Hoa nghe nói chuyện này, cần phải sẽ phi thường khổ sở. Cho dù không nói Đỗ Hướng Mặt Trời đơn phương yêu mến nàng từng quan hệ này, vẹn vẹn là hắn nhóng từng có qua hữu tình mà nói Lâm Vương Hoa cũng không nguyện ý nhìn thấy đối hướng mặt trời biến thành bộ dạng bây giờ. "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi." Lâm Trấn Hoa nói. Lâm Trấn Hoa từ chối khéo muội muội nhường hắn đi trong nhà ăn cư mời, chỉ là đem từ nước Đức mang về đưa cho cháu ngoại trai lễ vật cho Lâm Vương Hoa, tiếp đó liền cáo tử. Từ Hoa Thanh Đại học đi ra, Lâm Trấn Hoa lại đi Hà Hải Phong trong nhà, ngồi tiếp Hà Hải Phong vợ chồng trò chuyện một hồi thiên. Sau khi về hưu Hà Hải Phong đối với vấn đề kinh tế vẫn như cũ mười phần mất cảm, hắn hỏi thăm Lâm Chấn Hoa lần này, chuyển hội lên tình huống. Đối với phương Tây xí nghiệp có khả năng liên hợp kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tin tức biểu hiện ra độ cao lo lắng. Hà Hải Phong còn cho Lâm Chấn Hoa đưa ra một chút phương thức ứng đối, Lâm Trấn Hoa tự nhiên là liên thanh phụ họa, đem Hà Hải Phong đề nghị từng cái ghi nhớ, biểu thị muốn trở về cùng công ty đám cấp cao nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận một phen. Tại Hà Hải Phong trong nhà, chủ khách Song Phương đều vô cùng cẩn thận tránh đi có liên quan Hạ làm chủ đề, bởi vì Song Phương cũng không biết làm như thế nào đảm luận cái đề tài này mới tốt. Hạ Hải Phong vợ chồng nhìn xem anh tư bộ phát Lâm Chấn Hoa, đều ở đây trong lòng âm thầm thở dài. Cảm khái tốt như vậy một cái nam tử, làm sao lại không thể trở thành nhà mình con rể đâu. Nhà mình Khuê nữ bởi vì thầm mến nam tử này, nhịn đến 30 nhiều tuổi còn lẻ loi một mình, thật là làm cho làm cha mẹ thao toái liêu tâm. Lâm Trấn Hoa cơm tối là cùng Hoàng Cương Vị ăn chung, đang ngồi còn có Hoàng Cương Vị phu nhân Trương Bình, nàng là Hà làm tại thời đại học Khuê trùng mật hữu. Hai người này đối với Lâm Trấn Hoa cùng Hà Lam sự tình, nhưng là không còn nhiều như vậy kiêng kỵ, Trương Quỳnh khí thế hung hăng chất vấn: "Lâm Trấn Hoa, ngươi dự định chậm Hà Lam tới khi nào?" Trương Bình, ngươi lời này chợt rằng à. Lâm Chấn Hoa mặt đau khổ vấn đạo: Ngươi không biết Hạ Lam một mực chờ đợi ngươi sao?" Trương Quỳnh vẫn đạo. Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói, "Các ngươi cũng không phải không biết, Lam Lam vẫn luôn đang ẩn núp ta, ta bây giờ căn bản cũng không biết nàng ở nơi nào, muốn theo nàng nói chút gì cũng làm không được. Ta thật sự không biết nàng vẫn luôn đang chờ ta, ta còn tưởng rằng nàng trốn tránh ta, liền có thể quên mất ta rồi." "Đúng, Trương Quỳnh, ngươi có thể nói cho ta Lam Lam bây giờ là ở nơi nào sao?" Trương Quỳnh đạo, "Ta biết nàng ở đâu, thế nhưng là nàng không để ta nói. Việc này, vẫn là để Hoàng Cương vị nói cho ngươi hay." Lâm Chấn Hoa đem đầu chuyển hướng Hoàng Cương vị. Hoàng Cương vị thở dài, nói: "Lâm ca, việc này cũng đích xác là không có biện pháp. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, Hà Lam vẫn luôn đang chăm chú các ngươi Hán Hoa sự tình, hơn nữa vẫn luôn trong bóng tối mà trợ giúp các ngươi. Các ngươi có mấy cái trọng yếu hàn mục, cũng là may mắn mà có Hà Lam tại phía sau màn cho các ngươi hỗ trợ, các ngươi mới có thể lấy xuống. Lại có chuyện như vậy?" Lâm Trấn Hoa giật mình nói: "Ngươi biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đang đổi Hà Lam, thế nhưng là nản một mực cự tuyệt, trong lòng liền quyết định ngươi, ngươi nói xem, ngươi tạo bao lớn nhiệt?" Trương Quỳnh tức giận bất bình nói: "Lâm Chấn Hoa đạo, loại sự tình này, ta cũng không biện pháp." Ta và Dương Hân cũng là thanh mai trúc mã, chúng ta đính hôn thời điểm lam lam mới 11 2 tuổi, ta cuối cùng không thể đối với nhỏ như vậy cô nương có ý nghĩ gì chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Trương Quỳnh vẫn đạo, bây giờ Hà Lam đều qua 30, nữ hải tử đến nơi này cái niên linh còn chưa có kết hôn, nhưng chính là lão cô nương, ngươi nói ngươi có nên hay không phụ trách? Thế nhưng là, ta như thế nào phụ trách ra? Lâm Trấn Hoa buồn dầu nói đạo. Hà Lam thực sự là mắt bị mù, làm sao lại coi trọng ngươi như thế phụ tâm lang? Trương Quỳnh cũng nghĩ không ra một cái nhường Lâm Chấn Hoa phụ trách phương pháp, chỉ có thể dạng này tốt tốt thì thầm. 628-612 chống phá giá 612 chống phá giá được rồi được rồi, thanh quan khó gây việc nhà, loại sự tình này cũng không phải chúng ta ngoại nhân có thể can thiệp. Hoàng Cương gặp Lâm Chấn Hoa một bộ dáng vẻ quân bách, vội vàng giản xếp, "Lâm ca, kỳ thực ta đã thấy mấy lần Hạ Sư muội. Nàng nói với ta, nàng cảm thấy như bây giờ rất hạnh phúc, yêu một người, không nhất định không giải hơn cùng nhau tư thủ. Ngươi đây là khuyên ta sao?" Lâm Trấn Hoa áo nào nói, "Ngươi càng như vậy nói, ta càng thấy được chính mình có lỗi với Lâm Lam. Ai, tạo hóa a. Không nói cái này, Lâm ca Các người nói một chút lần này, phở dạng phút triển hội sự tình A ta cũng nhìn thấy một chút báo cáo, nói lần này phở dạng phút triển hội bên trên, Trung Hoa Trung Quốc Dương đoàn danh tiếng rất thị a, thành giao nghịch sở so những năm qua tăng trưởng 50% có thừa. Hoàng Cương xóa khai chủ đề, nói đến công tác tới. Trương Bình vốn là suy nghĩ nhiều cùng Lâm Trấn Hoa nói chuyện Hà Lam sự tình, gặp trượng phu không chịu nói thêm nữa, cũng sẽ không hào lại nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở một bên nghe hai cái này ý chí toàn cục nam nhân đàm luận quốc gia đại sự. Lâm Chấn Hoa đem lần này triển hội lên sự tình hướng Hoàng Cương lại giới thiệu một lần, hơn nữa liền chế tác phim quảng cáo trong lúc đó Hoàng Cương cấp cho trợ giúp biểu thị ra cảm tạ. Cuối cùng, hắn nói đến Trần Thiên cho hắn nhìn nội bộ tài liệu, hỏi Hoàng Cương đối với chuyện này thấy thế nào. Tây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, các người hắn hoa trọng công những năm này tại quốc tế trên thị trường rất có một chút hùng hổ dọa người biểu hiện, phương Tây công ty đối với các người trong lòng còn có ghen ghét, cũng là bình thường. Hoàng Cương nói, Lâm Trấn Hoa đạo, không bị người ghen ghét nhân, là tầm thường, không bị người ghen ghét quốc gia, là thất bại quốc gia. Trung Hoa Trung Quốc muốn quật khởi, loại này bị người ghen ghét sự tình, nhất định là càng ngày sẽ càng nhiều. Hoàng Cương đạo, đứng dậy a. Việt Nam quốc khởi, tất nhiên tổn hại đến Tây phương quốc gia lợi ích, Tây phương quốc gia không phản đối chúng ta mới ngược lại không bình thường đâu. Thánh Đường Trương mới nhất đúng, gần nhất nước Mỹ lưu hành một cuốn sách, gọi là Ai động sữa của Ta Kem, ta mướn, chúng ta động người ta format đi, nhân ra đương nhiên mất hứng. Lâm ca, ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất đi Hoàng Cương bọn hắn tốc xá sự tình sao? Ta còn nhớ kỹ, ngươi coi đó nói một câu, ngươi nói, bọn hắn bây giờ còn có chút kỹ thuật, bất quá bọn hắn chung quy muốn thua. Ta lúc đó thật vẫn không quá tin tưởng, thế nhưng là những năm này đi tới, ta chậm rãi mà có chút tin. Trương Quỳnh ở một bên xen vào nói, Vậy vẫn là 87 năm sự tình, một lần kêu hoàng cương đại chiến chuyên gia tại xây bác bỏ tại xây nói ra từ bỏ toàn bộ dây chuyển sản nghiệp chỉ là một cái sản nghiệp hoàn tiết đại tuần hoàn lý luận về sau Lâm Trấn Hoa mang theo Hà Lam Trương Quỳnh hai người tới hoàng Cương ký túc xá đi tâm tình thiên hạ đại sự lạc quan mã tiền đoán tại 20 năm sau Tây phương kinh tế sẽ bị mới xuất hiện Trung Hoa Trung Quốc chỗ với qua đến lúc đó Tây Phương quốc gia sẽ không đường có thể đi nói một cái thời gian mười mấy năm đi qua trước kia bị cho rằng là cuồng ngôn những lời này bây giờ đã cả ngày càng tiếp cận với thực tếàg Cương Â cần vẫnả Lâm ca ng cho rằng Trầnục bọn hắn làm được tình báo Có thể có mấy phần tính chân thực. Bọn hắn cảnh cáo nói phương Tây công ty sẽ liên hợp lại trong đối kháng sứ nghiệp nhà nước nghiệp, ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Chấn Hoa đạo, chân cục bọn họ là làm công tác tình báo, hoàn toàn tin đồn thất thiệt sự tình, hắn chắc chắn sẽ không chỉnh trọng như vậy kỳ sự lấy ra theo ta đảm luận. Hắc địch kéo người này, ta đã từng quen biết, hắn là một cái thờ phụng Nhật nhĩ mạn dân tộc chủng tộc ưu thế người, đối với Việt Nam quốc khởi, tuyệt đối là mang theo địch ý cho nên hắn khắp nơi móc nối kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc, cũng không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Đến nơi khác phương Tây công ty, ta muốn theo chúng ta cạnh tranh thực lực không ngừng tăng cường. Bọn hắn cũng sẽ dần dần bắt đầu cảnh giác chúng ta. Trên thực tế, Nhật Bản công ty những năm này đối với chúng ta phong tỏa liền so với quá khứ mạnh hơn, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì bọn họ cảm nhận được chúng ta cạnh tranh áp lực. Lại nói đến phương Tây công ty liên hợp lại chuyện này, ta cảm thấy ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Xí nghiệp ở giữa không có cái gì uy tín có thể nói, hết thảy đều là vây quanh lợi ích chuyện. Thánh đường bọn hắn dù cho có thể ở ngoài mặt tạo thành một cái liên minh, sau lưng cũng vẫn là riêng phần mình tồn lấy mình tiểu tâm tư. Đến lúc đó chúng ta đánh một nhóm, kéo một nhóm, không lo bọn hắn sẽ không bị phân hóa tán dã. Như vậy Tây phương quốc gia chính phủ đâu? Ngươi cho rằng bọn họ có khả năng hay không đối với Hoa áp dụng kiềm chế?" Hoàng Cương tiếp tục vấn đạo. Chính phủ cấp độ này liền không nói được rồi, muốn nhìn mỗi cái tập đoàn lợi ích tại trong chính phủ sức mạnh áp phương diện này, tiểu hoàng, ngươi có cái gì tin tức sao?" Lâm Trấn Hoa ngược lại vấn đạo. Hoàng Cương gật đầu nói, "Trong năm nay, đích thật là xuất hiện một chút tình huống mới. Liên minh châu Âu EU phát khởi đối với Trung Hoa Trung Quốc mở miệng hàng địch, nhượng trợ lật tìm chế phẩm, xe đạp chờ hàng hóa chống phá giá điều tra, nước Mỹ cũng đưa ra mấy hạng chống phá giá kiến nghị, lớn như vậy quy mô mà đối với Hoa tiến hành chống phá giá điều tra, tại quá khứ là không có có suất hiệu quả." Haha, ha, rốt cuộc đã đến. Lâm Trấn Hoa đối với Hoàng Cương nói sự tình cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là ôm lấy nhẹ nhõm nợ nụ cười. Cái gọi là phá giá, dựa theo trong sách giáo khoa định nghĩa, là chỉ một quốc gia lấy thấp hơn bốn quốc giá thị trường hoặc thấp hơn chi phí giá cả tại quốc bên ngoài thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nói một cách khác, một kiện trung hoa trung quốc sinh ra trang phục nếu như ở Trung Quốc trên thị trường bán 5 khối tiền, tại nước Mỹ trên thị trường bán 4 khối tiền, đó là thuộc về phá giá. Mọi người đều biết, một kiện sản phẩm vận đến nước ngoài trên thị trường đi tiêu thụ Chi phí nhất định sẽ so tại quốc bên trong thị trường cao hơn, nhưng nếu như tại quốc bên ngoài thị trường ngược lại bán được càng tiền nghi, tự nhiên là vì chiếm đoạt thị trường, chèn sập đối phương đồng hành. Cách làm này tại quốc tế mậu dịch bên trong là thuộc về vi phạm quy tắc, thủ hại quốc có thể đối với đề cập tới phá giá sản phẩm thu thêm cao ngạch chống phá giá thuế, lấy chống đỡ tiêu hắn hạ giá mang tới ảnh hưởng, loại này phản chế phương sách là chịu thế mậu quy tắc bảo vệ. Nếu nói, chống phá ra chuyện này vô cùng vô ly đầu, một quốc gia đổ vật bán được tiền nghi, đối với nước nhập khẩu mà nói, không phải càng có lợi hơn sao? Tiêu ít tiền sự tình, chẳng lẽ cũng không vui lòng. Kỳ thực Trong lúc này sự tình thật không phải là đơn giản như vậy. Từng có không thiếu chuyên gia đối với chúng ta lừa cả nói, Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa tại quốc tế trên thị trường bán được đặc biệt tiện nghi, đây là thay người ngoại quốc đi làm, là đã ăn bao nhiêu bao nhiêu thua thiệt. Nói luận như vậy bình thường đều có thể nhận được mọi người lớn tiếng khen hay, cho là bọn họ là thuộc về loại kia đặc biệt có lương tâm học giả, là chân chính vị bạch tính lo nghĩ. Những thứ này chuyên gia không cách nào tự viên kỳ thuyết một điểm ở chỗ, tất nhiên bán giá rẻ hàng hóa là thiệt thòi Trung Hoa Trung Quốc, ban ơn cho nước Mỹ, vì cái gì Mỹ quốc chính phủ ngược lại muốn đối Việt Nam giá rẻ hàng hóa tiến hành chống phá giá đâu? Chẳng lẽ Mỹ quốc chính phủ đau lòng Trung Hoa Trung Quốc mất tính, tiêu khắp không phải không để chúng ta ăn thiệt tỏi không thể. Chuyên gia nhóm không rõ, hoặc nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ một điểm ở chỗ, kỳ thực cho dù là phá giá sản phẩm, đối với nước xuất khẩu tới nói, cũng có lợi có thể đổ. Nếu ví dụ nói, một cái Trung Hoa Trung Quốc sản xuất con chuột, ra miệng thời điểm bán 5 cái USD, nghe nói một cái chỉ có thể kiếm được 10 cent. Thật tình không biết, ở nơi này 10 cent bên ngoài, còn có xí nghiệp nộp lên thu thuế, công nhân lấy đi tiền lương, những thứ này cũng đều là Trung Hoa Trung Quốc cái này chỉnh thể chỗ kiếm được. Nếu như ngươi bởi vì giá cả tiện nghi mà cự tuyệt sinh sản con này con chuột, như vậy những công nhân này liền sẽ thất nghiệp, bọn hắn vốn là có thể mỗi ngày làm việc 8 giờ, kiếm được 50 đồng tiền tiền lương. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể ngồi ở bên lề đường dưới nắng, đồng dạng 8 giờ, một phân tiền cũng dậy không đến. Chuyên gia nhóm lộ dịch là như vậy, ngươi không phải làm đem con này con chuột bán 5 đô la Mỹ, mà cần phải bán 50 đô la Mỹ, dạng này Trung Hoa Trung Quốc liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Mà thực tế nhưng là một cái dạng khác, ngươi hoặc theo 5 đô la Mỹ bán, hoặc vứt bỏ cái này đơn đặt hàng, Việt, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ 6. Có vô số quốc gia xí nghiệp đang nhìn chằm chằm mà trở lấy cúp cái này đơn đặt hàng đầu. Chuyên gia nhóm cũng là một đám bị ngu chịu hư hại tử, bọn hắn cho tới bây giờ đều theo chiếu chính mình hư cấu thế giới đi miêu tả lý luận của bọn hắn bản kế hoạch, bọn hắn không đổi nghề đi viết internet, thực sự là đáng tiếc phần kia thiên phú. Tại sớm mấy năm, quốc gia phát đạt kỳ thực là rất ưa thích quốc gia đang phát triển làm phá giá, khi đó quốc gia phát đạt còn rất giàu có, bọn hắn không quan tâm vứt bỏ những công việc này cơ hội, cảm thấy có thể từ quốc gia đang phát triển nơi đó mua được càng tiện nghi đồ vật, là phi thường khoái trá sự tình. Lâm Chấn Hoa tại 80 đầu thập niên sớm nhất làm quốc tế mua bán thời điểm, liền từng có qua nghi ngờ như vậy. Khi đó, Hán Hoa thực nghiệp công ty sản xuất quạt tại quốc bên trong thị trường bán 200 nhiều khối tiền một đài, tại quốc tế trên thị trường bán 40 thật đệ nguyên, theo tỷ suất hối đoái chuyển đổi chi phí tệ, cũng sẽ không đến 150 khối tiền. Lúc đó, mang theo 21 thế kỷ lưu lại trí nhớ Lâm Trấn Hoa đặc biệt lo lắng giá cả như vậy sẽ thu nhận Tây phương quốc gia chống phá giá, kết quả, khi hắn đem dạng này lo nghĩ nói cho những người khác ngay lúc, đều không ngoại lệ mà bị chế giễu. Tất cả mọi người cho là hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Đồ vật bán được tiền nghi, nhân ra làm sao lại mất hướng đây? Bây giờ, chuyện hắn lo lắng cuối cùng trở thành sự thực. Trung Hoa Trung Quốc dùng ngắn ngủi 20 năm thời gian đã biến thành thế giới nhà máy, đây là lịch sử thế giới thượng đẳng một lần xuất hiện một cái nắm giữ nhiều đến hai ước nghề chế tạo công nhân đơn nhất kinh tế thể. Cái này hai ước nghề chế tạo công nhân sản xuất toàn cầu một nửa hàng công nghiệp, trong đó như là ghi chép tâm kỳ, xe đạp, TV, lọ vi các loại đồ điện gia dụng cùng ngũ kim sản phẩm, thường thường có thể đạt đến toàn cấu 80% chợ lên phân Cứ như vậy Doanh cơ vào nghề cơ hội liền số lớn hướng chạy Trung Hoa Trung Quốc, Tây phương quốc gia thất nghiệp tỷ lệ bắt đầu kéo dài kéo lên, hơn nữa dụ phát ra đủ loại xã hội vấn đề. Tại 21 thế kỷ đầu 2-3 năm, Tây phương quốc gia vẫn chỉ là vừa mới cảm nhận được Trung Hoa Trung Quốc quật khởi áp lực, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, loại áp lực này cũng càng lúc càng lớn, Trung Quốc và phương Tây ở giữa mâu thuẫn cũng liền ngày càng bạch địa hóa. Như thế nào, Lâm ca, người đối với chuyện này không cảm thấy ngoại ý muốn sao? Hoàng Cương gặp Lâm Chấn Hoa một mặt bộ dáng phong khinh vấn đạo, không khỏi tò mò vấn đạo. Phải biết Loại này chống phá giá điều tra đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói vẫn là một cái mới mẻ chủ đề, cái ủy bên trong vì này sự kiện có thể chuyên môn thảo luận qua rất nhiều trở về, đảng quan chức đều cảm thấy đúng rồi không dậy nổi đại sự, cần nghiêm túc ứng đối. Lâm Trấn Hoa đạo, tuyệt không ngoại ý muốn a mậu dịch tự do lá cờ này, là Tây phương quốc gia thích nhất nhấc bởi vì bọn hắn có thể dơ lá cờ này ép buộc quốc gia đang phát triển rộng mở đại môn. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện mình tại mậu dịch tự do bên trong chẳng những không chiếm được lợi lộc gì, hơn nữa còn ăn thiệt tỏi thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự đem lá cờ này ném tới trong nhà vệ sinh đi. mà khắp tế ra đủ loại mậu dịch bảo vệ thủ đoạn tới. Trống phá giá, bất quá là trước khi ăn cơm đồ ngọt mà thôi, chân chính món chính còn tại phía sau đâu. 629-613 liệt kê từng cái mậu dịch ma sát 613 liệt kê từng cái mậu dịch ma sát Hoàng Cương đối với Lâm Trấn Hoa tiên đoán luôn luôn là vô cùng tin cậy, vậy đại khái cũng là chiếm được với hắn đạo sư Hà Hải Phong chân truyền a. Hà Hải Phong đang cùng Lâm Chấn Hoa dài đến 20 nhiều năm quan hệ qua lại bên trong, nhiều lần xuất phục tại Lâm Chấn Hoa chính xác tiên đoán, từ đó tạo thành dạng này một chủng tập quán. Nghe được Lâm Chấn Hoa nói trống phá giá bất quá là Tây Phương quốc gia trước khi ăn cơm đồ ngọt, Hoàng Cương nghiêm túc đạo: Lâm Ca, vậy theo ngươi tới nhìn, tương lai chúng ta còn có thể gặp phải Tây Phương quốc gia cái nào các biện pháp chế tài đâu? Cái này có thể coi là đứng lên liền có thêm." Lâm Trấn Hoa nói. Tại hắn trước khi xuyên việt mấy năm kia, Tây Phương quốc gia cùng Trung Hoa Trung Quốc ở giữa mậu dịch chiến đánh hừng hực khí thế, Lâm Trấn Hoa mặc dù chỉ là một cái cơ giới hệ nghiên cứu sinh, mưa rầm thấm đất mà cũng đã được nghe nói không ít chuyện, bây giờ vừa vận lấy ra hướng hoàng cương nói một chút, không chừng cũng có thể đưa đến một cái phòng ngựa chu đáo tác dụng á đầu tiên là là cái này chống phá giá. Các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta gặp phải chống phá giá điều tra số lượng rất nhiều, kỳ thực đây mới là vừa mới bắt đầu đâu." Tương lai dạng này vụ án còn có thể càng ngày càng nhiều, quốc gia chẳng những phải làm cho tốt hứng tố trong lòng chuẩn bị, càng phải làm tốt hứng tố chi thức chuẩn bị cùng quy định chuẩn bị, muốn em ứng đối chống phá giá quy định hóa, trạng thái bình thường hóa. Hoàng cương gật đầu nói, chuyện này, chúng ta thực sự cũng tại bắt tay vào làm chuẩn bị. Ký thực, trước đây ít năm quốc gia chúng ta sản phẩm cũng tao nộ qua chống phá giá điều tra, đã từng bị trưng thu qua chống phá giá thuế, nhưng lúc đó vụ án số lượng thiếu, tác động đến phạm vi cũng tiểu. Mấy năm này, nước ngoài đối với hoa chống phá giá cường độ không ngừng gia tăng, vụ án số lượng hàng năm lấy 2 chữ số tám trưởng. Xem ra Về sau thật muốn thành lập một cái chuyên môn cơ quan, tôi ứng phó chuyện như vậy. Ngoại trừ chống phá giá bên ngoài, Tây phương quốc gia thường xài còn có một cái thủ đoạn, chính là làm cùng tiêu chuẩn, chứng nhận tương quan không phải hàng rào thuế quan, bao quát cái gì bảo vệ môi trường tiêu chuẩn a, trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn a, kỹ thuật tiêu chuẩn a, tóm lại chính là tìm cái hạn chế đối với trung hoa trung quốc sản phẩm nhập khẩu, bảo hộ buồn quốc sản nghiệp. Ở phương diện này, chính phủ chúng ta phương diện đoán chừng cũng còn một chút kinh nghiệm cũng không có a. Lại càng không cần phải nói xí nghiệp." Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói. "Hoàng cương vấn đạo, Lâm ca, ngươi nói những thứ này tiêu chuẩn này, cái kia tiêu chuẩn Có sẵn tư liệu không có không nói là ngươi chúng ta thực sự là nghe nói qua những chuyện này bất quá cụ thể đến chi tiết nhưng là không biết gì cả ngoại một bộ bên kia nắm giữ tin tức có thể so với chúng ta nhiều một chút nhưng là vô cùng có hạn bao quát một ít lãnh đạo đồng chí ở bên trong đều cho rằng chúng ta chỉ cần gia nhập virus liền vạn sự thuận lợi sẽ không còn có cái gì mậu dịch mà sát đâu haha ha, cho nên câu có ngạ ngữ nói thật tốt ta là tối trọng yếu là giáo dục lãnh đạo Lâm Trấn Hoa cảm khái nói đây là ngạ ngữ sau Trương bình tuổi nghi ngờ nói Lâm Trấn Hoa vốn là cũng là nghĩ chỉ được một chút hoạt động mạnh một cái bầu không khí, hắn đối với Trương Quỳnh cười cười, tiếp đó tiếp lây đối với Hoàng Cương nói, như vậy đi, tiểu hoàng, ta quay đầu để chúng ta tập đoàn đặc biệt mời cố vấn pháp luật tiền nguyên bình tiên sinh đi cho các người nói một chút khóa, hắn là cái hương cảng luật sư, những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu mậu dịch chính sách vấn đề, đối với đủ loại mậu dịch chiến sự tình vô cùng có tâm đắc. Còn có, ta đi năm tại gai chợ phía Tây thời điểm, quen biết một cái chuyên môn làm trách nhiệm xã hội nghiên cứu hải quy Du học về, gọi tạ Minh Thành, bây giờ tập đoàn chúng ta đang tại Ủy thác nàng giúp chúng ta làm một chút quốc tế tiêu chuẩn chứng nhận công tác, cũng là vì ứng đối không phải hàng rào thuế quan, ngày khác các ngươi tốt nhất cũng có thể mời nàng đi cho các ngươi giảng một chút. Ân, rất tốt, những người này ta đều dự định. Hoàng Cương vội vàng ngoắc ra ngày làm việc nhớ bạn, đem Lâm Trấn Hoa nói hai người kia ghi nhớ, còn nhường Lâm Trấn Hoa đem bọn họ số điện thoại di động cũng báo một lần, dự định ngày khác hẹn hắn nhóm đến kế ủy đi trò chuyện chút. Nếu như bọn hắn thật sự như Lâm Chấn Hoa nói như vậy thần lời nói, an bài bọn hắn cho đám quan chức thống nhất nói một chữ khóa, cũng là vô cùng có cần thiết. Hoàng Cương, ta cảm thấy chúng ta cũng không thể lúc nào cũng trông cậy vào Lâm Ca cho chúng ta giới thiệu người mới đến giải quyết vấn đề a. Chúng ta là không phải có thể tìm người dân đại học, còn có bên ngoài kinh mậu chờ trường học để bọn hắn làm làm tương quan nghiên cứu. Đây đều là quốc gia chúng ta tham dự quốc tế cạnh tranh quá trình bên trong xuất hiện mới đầu đề, cần phải phát huy đầy đủ các học giả trí tuệ tới nghiên cứu đi. Trương Quỳnh ở một bên cho Hoàng Cương gia chú ý Trương Quỳnh là chính tông kế hoạch tốt nghiệp chuyên nghiệp, bây giờ cũng tại kế ủy công tác, chỉ là cùng Hoàng Cương không ở một cái bộ môn mà thôi. Hoàng Cương đạo, đây là khẳng định, ta đang chuẩn bị hướng lãnh đạo đánh một cái báo cáo. Xin chỉ thị tổ chức liên quan trường cao đẳng cùng nghiên cứu cơ quan khai triển phương diện này đầu đề nghiên cứu, cái này cần phải thuộc về mệm phạm vi của khoa học á bây giờ chúng ta trước nghe một chút Lâm ca có đề nghị gì, ta cảm thấy Lâm ca rất nhiều ý nghĩ, sánh vai trong trường chuyên gia cần phải cao minh không thiếu đâu. Ân, vậy ta liền nói tiếp đi a. Lâm Chấn Hoa đạo, hắn luôn luôn cho rằng nhất chi độc tú không phải xuân, Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp muốn phát triển, nhất thiết phải dựa vào mọi người sức mạnh. Hoàng Cương xem như kế bị quan viên, có đôi khi một cái chính sách liền có thể ảnh hưởng đến, đến hàng vạn mà tính sĩ nghiệp, cho nên Lâm Chấn Hoa vẫn là vô cùng miễn ý cùng hắn nhiều trao đổi một chút. Tây phương quốc gia còn có một chiêu đòn sát thủ, đó chính là ép buộc Việt Nam đồng tăng giá trị. Một chiêu này tại 1985 năm thời điểm, đã đối với Nhật Bản dùng qua, đó chính là quảng trường hiệp nghị. Quảng trường hiệp nghị sau đó, bởi vì yên cấp tốc tăng giá trị, dẫn đến Nhật Bản xí nghiệp quốc tế sức cạnh tranh trên phạm vi lớn hạ xuống, Nhật Bản kinh tế từ đây một vỉnh lên không phân chấn, cho tới hôm nay còn nửa chết nửa sống. Lâm Chấn Hoa đạo: "Liên quan tới quảng trường hiệp nghị cực kỳ đối với Nhật Bản kinh tế ảnh hưởng, Hoàng Cương là chuyên môn nghiên cứu qua, biết Lâm Chấn Hoa nói không giả, hắn nói: "Quốc gia chúng ta là chính phủ quản chế tỷ suất hối đoái quốc gia" chỉ cần chúng ta kiên trì Việt Nam đồng không tăng giá trị, Tây phương quốc gia cũng không biện pháp gì à. Muốn gan tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lâm Trấn Hoa đạo, lại huống chi, nhân dân tệ giá trị tiền bản thân cũng đích xác là đánh giá thấp, bây giờ Việt Nam đồng đối với đô la tỷ suất hối đoái là 8.3 so 1. Mà trên thực tế 8 khối tiền Việt Nam đồng ở Trung Quốc có thể mua được đồ vật, so 1 đô la Mỹ tại nước Mỹ có thể mua được đồ vật muốn nhiều ra gấp mấy lần, cho nên, nếu như Tây phương quốc gia chỉ trích nhân dân tệ giá trị tiền đánh giá thấp, cũng có đạo lý. Đến lúc đó nếu như Tây Phương quốc gia đem chuyện này nâng lên thế mẫu tổ chức đi xem như tranh luận yêu cầu giải quyết thế mẫu tổ chức cho dù sẽ không hoàn toàn thiên hướng phương tây ít nhất cũng sẽ không thiên hướng chúng ta Hắc hắc, điều này cũng đúng Hoàng Cương nợ nụ cười xem như kế bị quan viên hắn đương nhiên biết rõ nhân dân tệ chân thực giá trị tiền Việt Nam đồng định giá hơi thấp cái này ở ngân hàng tài chính quốc tế trên thị trường cũng thuộc về công khai bí mật Mặc dù trước mắt trên quốc tế còn chưa có xuất hiện ép buộc Việt Nam đồng tăng giá trị áp lực nhưng chiếu Lâm Trấn Hoa vừa rồi nói tình huống đến xem có thể vượt qua mấy năm yêu cầu Việt Nam đồng tăng giá trịanh âm sẽ xuất hiện Lâm Trấn Hoa đạo Trung Hoa Trung Quốc muốn toàn diện tiến vào thị trường quốc tế, có chút quy tắc trò chơi hay là muốn tuân thủ, Việt Nam đồng giá trị tiền vấn đề, sớm muộn cũng phải bạo lộ ra. Cho nên, vấn đề này cũng là cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Phá giá, không phải hàng rào thuế quan, giá trị tiền, sự tình vẫn thật không ít đâu. Hoàng Cương đếm trên đầu ngón tay tính toán đạo, nếu như Tây phương quốc gia thật sự đem những này thủ đoạn đều dùng tới, thế nhưng đủ chúng ta uống một bầu. Lâm Ca, ngươi nói nhiều như vậy khó khăn, như vậy, có gì tốt đối sách không có? Lâm Chấn Hoa cười nói, hoàng thị trường, làm người không thể quá hoàng Cương a là chính phủ quan viên, ta là lạm xí nghiệp. Ta có thể giới thiệu cho ngươi nhiều vấn đề như vậy, đã coi như là tại tận nghĩa vụ, ngươi lại còn để cho ta cung cấp đối sách, đây cũng quá được voi đòi tiền a. Nếu không thì hai ta thay đổi, ngươi đi Hán Hoa làm chủ tịch, ta đến kế ủy đi ngồi phòng làm việc của ngươi. Đổi liên đổi, đây chính là ngươi nói, ai không đổi ai là chó con. Hoàng Cương không chút do dự đáp ứng nói. Tại Lâm Trấn Hoa trước mặt, hắn xem như một cái tiểu sư đệ, đùa dẫn một chút ỉ lại cũng là không sao. Ách Lâm Trấn Hoa bị nén. Hắn cái này Hán Hoa chủ tịch vị trí, thật đúng là so Hoàng Cương cái này kế ủy phó tí muốn lợi ích thực tế nhiều lắm, đừng nói cùng Hoàng Cương đổi. co như trước kia Hà Hải Phong làm kế ủy phó chủ nhiệm thời điểm, muốn cùng Lâm Trấn Hoa thay đổi, hắn cũng sẽ không làm. Lâm Trấn Hoa luôn luôn là một cái so sánh tự do buông tu người, hắn thấy, chính phủ quan viên ngoại trừ mặt ngoài có chút phong quang bên ngoài, luận làm việc độ tự do, thật sự không cách nào cùng một cái xí nghiệp chủ tịch so sánh. Tính toán, ta nhận thua a. Lâm Trấn Hoa chỉ có thể béo nhờ nửa lời, ta đã sớm hẳn phải biết các ngươi những thứ này chính phủ quan viên ra mặt dày, cùng các ngươi giảng đạo lý, chỉ có thể là tự chuốc độc nhã. Phải không? Ta như thế nào nghe được mới vừa rồi là một vị nào đó chủ tịch chính mình nói chuyện không tính toán gì hết ta. Trương Quỳnh Bốc lấy Lâm Chấn Hoa ngăn, thay Hoàng Cương trợ uy. Hoàng Cương đạo: "Trương Bình, không nên đối với xí nghiệp đồng chí yêu cầu quá cao, bọn hắn cả ngày ở trên thị trường ngươi lừa ta gạt, nói chuyện không tính toán gì hết là bọn hắn nghề nghiệp yêu cầu, không thể so với chúng ta chính phủ quan viên, nói chuyện là muốn chắc chắn. Ta nói bất quá các ngươi." Lâm Trấn Hoa vội vàng nhắc tay xin tha, hắn đem lời đầu dẫn trở về chính đề, nói: "Chúng ta còn là nói chính sự a, ta cho rằng, một lúng đối Tây phương quốc gia có thể phát khởi mậu dịch chiến, mấu chốt nhất vẫn là toàn diện đề cao chúng ta xí nghiệp tự thân sức cạnh tranh." Gen Sắt con muốn tự thân cứng rắn, nếu như chúng ta trình độ kỹ thuật cao, Sản phẩm chất lượng tốt, nhưng cái kia đường ngang ngọ tắt mậu dịch ma sát là rất khó đánh bại chúng ta. Người nói đúng, chúng ta kế ủy gần nhất cũng tại nghiên cứu vấn đề này, yêu cầu quốc nội xí nghiệp tăng cường thực lực bản thân, nhất là phải tăng cường sản phẩm khai phát, nắm giữ hạch tâm năng lực, không thể lại như quá khứ một dạng đơn thuần liệu mạng số lượng, ghép thành bản. Hoàng cương nói. Lâm Trấn Hoa lại nói, người thứ hai phương diện chính là quốc gia muốn cho xí nghiệp hòng duy trì, tại đối mặt nước ngoài đủ loại mậu dịch chế tài thời điểm, chính phủ muốn ra mặt cho xí nghiệp chỗ dựa. Nếu như bọn hắn đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tiến hành dịch tố tụng, chúng ta liền muốn hăng hái tiến hành phản tố tụng. lượt lại mạo dịch quy tắc loại vườn này, co rắn cũng là lớn vô cùng, chúng ta thái độ kiên quyết một chút, thế mẫu tổ chức cũng sẽ có điều thu liễm. Hoàng Cương vội vàng ghi nhớ, đồng thời nói, cái này cũng rất trọng yếu, chúng ta thực sự khuyết thiếu cùng quốc gia phát đạt thư kiện kinh nghiệm cùng dũng khí, lúc nào cũng suy nghĩ giản xếp hồn thỏa, hiện tại xem ra, một mực nhượng bộ cũng không phải lựa chọn tốt, nên kiên cường thời điểm, hay là muốn ngạnh khí một chút. Lâm Trấn Hoa hướng Hoàng Cương chắp tay, vừa cười vừa nói, có Hoàng thị trưởng này, chúng ta sự nghiệp sẽ phải tiêu cao hương, Hoàng thị trưởng thật là chúng ta sự nghiệp vạn gia sinh ta. Sao dám, sao dám Dũng Lâm tổng chí nghiệp lớn như vậy nhà, đây chính là quốc gia chúng ta lương động, là chúng ta chính phủ quan viên áo cơm phụ mẫu a." Hoàng Cương cũng cười ha ha mà đáp. Hai người nói dẫn xong, Lâm Chấn Hoa tiếp tục nói, "Còn có điều thứ ba, cũng là chúng ta thiếu, đó chính là chúng ta cần phải tại Tây phương quốc gia tích cực bồi dưỡng mình người phát Phanôn, để bọn hắn thay Trung Hoa Trung Quốc nói chuyện, từ đó từ nội bộ phân hóa bọn hắn lực lượng." Cái này 6. Hoàng Cương cuối cùng trận mắt hốt mồm, Lâm Chấn Hoa ra điều thứ ba này đối sách, thật sự là quá lớn mật, cho dù là Hoàng Cương dạng này tư tưởng khởi mở trẻ tuổi quan viên, cũng không nhịn được cảm nhận được chấn kinh. 630 614 Thâm hộ thương mại 614 Thâm hộ thương mại kinh thành, hữu nghị khách sạn. Lâm Trấn Hoa cùng Hoàng Cương đi vào một gian phòng học đỏ, từ trên ghế sạ lọn đứng lên một vị đầy mặt nụ cười người Mỹ, chỉ thấy hắn nhanh đi hai bước, đi tới Lâm Trấn Hoa trước mặt, đưa hai tay ra cầm Lâm Chấn Hoa tay, dùng sức lung lay, nói, "Dừng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, chúng ta có nhiều năm không có gặp mà ta." Lâm Trấn Hoa cũng cười đáp, "Cũng không phải sao, đã có nhiều năm." "For, đầu tiên để cho ta chúc mừng ngươi được tuyển vị nước hội viên, ta một mực lo lắng, ngươi làm viên sẽ không nhận biết ta đây cái tiểu chủ xí nghiệp." Cùng Lâm Chấn Hoa nói chuyện, Đúng là hắn lao bằng hiếu, nguyên bản tư ra bỏ nhị công ty kỹ thuật Viên Phong. Lâm Trấn Hoa cùng Phong giao tình có thể coi là đứng lên đã có 20 năm, hắn giúp Lâm Trấn Hoa đảo đến rồi món tiền đầu tiên, về sau lại trở thành Hán Hoa tại Hải ngoại người ngoài biên chế nhân viên chào hàng. Ở nơi này 20 năm thời gian bên trong, Lâm Trấn Hoa cùng pho hợp tác vẫn luôn không có trung đoạn. Bằng vào Hán Hoa ủng hộ, pho đầu tiên là để cho mình thu vào tiền nhập thưởng thường bậc trung trình độ, sau đó lại trở thành một tên trăm vạn phú ông. Mấy năm trước, Phong rời đi tư ra bỏ nhị công ty, bắt đầu vận hành tranh cử nghị viên quốc hội sự tỉnh, Lâm Chấn Hoa cho hắn không thiếu tranh cử kinh phí cùng với các ủng hộ. cuối cùng nhường hắn được như nguyện làm tới nghị viên, trở thành có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ chính sách quốc gia nhân. Xem như tận mắt nhìn thấy Lâm Trấn Hoa từ một cái tiểu thành công việc trưởng thành trở thành một nhà cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn chủ tịch nhân chứng, phò đối với Lâm Trấn Hoa có một loại từ trong thâm tâm xung bái. Hắn có thể đủ tranh cử nghị viên thành công, trong đó có một nửa công lao là tới từ Lâm Chấn Hoa, mà nếu như hắn hy vọng tại nghị hội bên trong có nhiều hơn quyền lên tiếng, cũng không thể rời bỏ như Lâm Trấn Hoa dạng này xí nghiệp lao tổng ủng hộ, cho nên hắn từ trước tới giờ không tiếc rẻ biểu đạt chính mình đối với Lâm Chấn Hoa nhiệt huyết. Dừng, ngươi cũng không cần chế giễu ta, nếu như rời đi ủng hộ của ngươi Ta đây cái nghị viên bất quá chỉ là một cái sáu, không có binh lính sĩ quan mà thôi. Đúng, câu nói này ở chính giữa văn bên trong là nói như thế nào? For Vũ Mạnh Đầu liệu mạng nhớ lại, gọi là quang can tư lệnh. Lâm Trấn Hoa dùng tiếng Trung nhắc nhở đạo. Đúng vậy, đúng vậy, gọi là quang can tư lệnh. For cũng dùng kém chất lượng tiếng Trung nói đến đây cái tử, để biểu hiện hắn đối với Việt Nam hữu hảo. For, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trung Hoa Trung Quốc quốc gia kế ủy For Ti, Hoàng Cương Tiên Sinh. Ngươi không phải nói hy vọng có thể quen biết một chút Việt Nam quan viên sao? Hoàng Cương Tiến Sinh nhưng là phi thường có thực quyền một vị quan viên a. Lâm Chấn Hoa đem Hoàng Cương kéo qua, giới thiệu cho Pho. Hoàng Cương mặt mỉm cười, thận trọng cùng Pho bắt tay, nói: "Pho nghị viên, vô cùng hoan nghênh ngươi đến Trung Hoa Trung quốc tới, hy vọng chúng ta có thể có một chút tốt đẹp hợp tác." Mang Hoàng Cương tới cùng Pho hội đàm, là Lâm Trấn Hoa nói lên bồi dưỡng phương Tây người đại diện sách lược một cái tạo thành bộ phận. Đương nhiên, loại chuyện này là trên cấp độ quốc gia chính sách lựa chọn, tuyệt đối không phải Lâm Trấn Hoa dạng này một cái xí nghiệp người lãnh đạo có thể quyết định. Trong những ngày qua, Lâm Chấn Hoa hướng Trần Tiền, Hoàng Cương chờ quan viên tiến hành nhiều lần du thiết. Những người này lại đem ý nghĩ này đưa ra đến rồi cường đại ban ngành liên quan tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng, ở trung ương thống nhất bố trí phía dưới, một cái bồi dưỡng phương Tây người đại diện phương án cuối cùng bí mật công khai. Cái phương án này yêu cầu các bộ môn hăng hái thiết lập mình tại Tây phương nhân mạch tài nguyên, thay đổi một cách vô chi vô giác mà đối với quốc gia Tây phương chính sách thực hiện ảnh hưởng, lấy đặt đến văn hóa, tàn dạ trên quốc tế những cái tiêu kiểm chế Việt Nam lực lượng mục đích. Lâm Trấn Hoa là tương đối sớm mà bắt đầu thiết lập nước ngoài nhân mạch tương người. Hắn tại Hải ngoại cao tầm quan hệ bao quát châu Phi ô tang quốc tổng thống Napeset, dù sĩ sì ạ tổng thống Pi Buton, Venezuela tổng thống Đâm Duy Tư các loại, còn có trước mắt tại trong nghị viện ngay trước nghị viện, tương lai có thể trở thành nước Mỹ trưởng môn nhân tây nhất. For cũng là hắn quan hệ một trong, cùng tây nhất so sánh, For cùng Lâm Chấn Hoa quan hệ trong đó càng thêm thĩ mị, thuộc về một khối phân qua tang vật bạn bè thân thiết, Lâm Chấn Hoa bồi dưỡng For tranh cử nghị viện, vốn chính là muốn cho hắn trở thành mình người diện. Phò cũng đem giới thiệu cho Lâm Cương, đó phương phân chủ khách ngồi xuống, Lâm đạo, phò, lần này đến Trung Hoa Trung Quốc tới?" Có cái gì cụ thể nhiệm vụ sao? Ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là đến thăm lão bằng hữu của ta ngươi, những cái nhiệm vụ khác cùng nhiệm vụ này so sánh, đều là thứ yếu." Thánh đường pho khuyết đại suy đó nói. Hoàng Cương chỉ cảm thấy toàn thân đã lạnh mình một cái, bất quá cũng thực tỉnh mà bội phục Lâm Trấn Hoa lực ảnh hưởng. Có thể làm cho một cái nước Mỹ nghị viên đối với hắn lớn như thế vượt mộng ngựa, cái này cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Lâm Trấn Hoa đã thành thói quen pho định lọn, hắn vừa cười vừa nói, vô cùng tầm tạ, bất quá, bây giờ chúng ta đã gặp mặt, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất đã hoàn thành, chúng ta là không phải có thể nói chuyện những cái kia không quá quan trọng sự tình. đương nhiên đương nhiên, nhiênpho biết nghe lời phải mà đáp không quá quan trọng sự tình đi chính là nước Mỹ quốc nội đối với Mỹ Trung mậu dịch bên trong trên diện rộng nhập siêu có rất nhiều phê bình âm thanh quốc hội đã cử hành qua mấy luận tính chứng hội hy vọng có thể thay đổi đối với hoa đại bước nhập siêu vấn đề ta lần này chính là chuyên môn tới liền như vậy chuyện cùng bên trong phương nhân viên tiến hành câu thông người là nói chuyên môn Lâm Trấn Hoa cười chọn một pho tự mâu Tuấn dùng từ pho đương nhiên biết đây chỉ là Lâm Trấn Hoa cùng hắn đùa giỡn lời nói mà thôi hắn giả ra nghiêm túc bộ dáng cả chính ta là nói câu thông nhập siêu vấn đề là trừ thăm hỏi người ra chuyện quan trọng nhất Tân pho Ta hy vọng chúng ta ở giữa vĩnh viễn là hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, vô luận là xuất siêu vẫn là nhập siêu, cũng không trả lời xem như vì chúng ta hữu nghị chứ ngại." Lâm Trấn Hoa cường điệu nói. "Đó là đương nhiên." Pho Vội vàng đáp. "Đây cũng không phải là chuyện đùa, Phó sớm nhất tham dự qua Hán Hoa Kỳ giường công ty thu mua lỗ bên trong xưởng tiện sự tỉnh, vì dùng vẻ đẹp của Hán quốc thân phận, Lâm Chấn Hoa đưa hắn 5% cổ phần danh nghĩa. Về sau Hán Hoa tập đoàn trình hợp dưới cờ tài nguyên, có cái này 5% cổ phần nghĩa cũng bị sáp nhập đến trong tập đoàn, tỷ lệ còn lại không đến 1%, nhưng là giá trị hơn mấy trăm vạn mỹ nguyên." Có dạng này một tầng kinh tế liên hệ, Fo làm sao lại không quan tâm cùng lầm Chấn Hoa tình hữu nghị đâu? Dừng, ta hướng ngươi giới thiệu một chút tình huống a. Mặt mũi lời nói xong sau đó, pho tiến nhập chính đề, căn cứ đẹp quốc thương vụ bộ thống kê, năm ngoái nước Mỹ đối với hoa mậu dịch tổng cộng có 830 ức đô la nhập siêu, năm nay nửa trước năm nhập siêu cũng vượt qua 400 ức, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Việt Nam xuất siêu không lớn như vậy a? Hoàng Cương xen vào nói, ta nhớ được năm ngoái Trung Hoa Trung Quốc đối với xinh đẹp xuất siêu chỉ có 300 ức USD, năm nay tối đa cũng chính là 300 ức hữu, làm sao có thể nửa trước năm liền 400 ức? Đây là chúng ta bộ thương vụ thống kê, đương nhiên, ta biết, cái này hẳn chính là hai nước thống kê đường tính khác biệt mà mang tới khác biệt." Phó nói. Hoàng cương mỉm cười, không còn lên tiếng, hắn đương nhiên biết đây là đường tính mang tới ảnh hưởng, hắn nói như vậy một câu, chỉ là vì trả giá cần mà thôi. Cái gọi là xuất siêu cùng nhập siêu, là đối với buồn quốc mà nói, người Mỹ nói nhập siêu, đối với người Trung Quốc tới nói, chính là xuất siêu. Những năm này, bên trong Quốc thương phẩm xuất khẩu ra nước Mỹ số lượng không ngừng lên cao, mà đẹp quốc thương phẩm hướng Việt Nam mở miệng biến hóa không lớn, kết quả là đưa đến mỹ hoa mậu dịch, mỹ hoa quốc phương diện nhập siêu kéo dài mở rộng. Tại xuất siêu hoặc nhập siêu quy mô tính toán phương diện, các quốc gia đường kính thật là không cùng một dạng. Nước Mỹ đem rất nhiều từ Trung Hoa Trung Quốc sinh sản, tiếp đó trải qua quốc gia khác chuyển khẩu tiêu thụ đến nước Mỹ hàng hóa, cũng nét vào đối với hoa nhập siêu thống kê phạm vi. Mà Trung Hoa Trung Quốc phương diện đối với chuyện này là không thừa nhận, điều này cũng làm cho đưa đến hai bên tính ra con số chênh lệch hơn mấy trăm vạn kết quả. Bên trong quốc thương phẩm muốn thông qua quốc gia khác chuyển khẩu lại bán đến nước Mỹ đi, đây là bởi vì nước Mỹ nhập khẩu hạn ngạch quy định tạo thành. Tỷ như nói nước Mỹ một năm phải vào miệng 1000 nước đô hàng diện. Nó sẽ không nói một cách đơn giản nhà ai tiện nghi liền mua của người nào, mà là đem cái này 1000 nước cú USD chia một số hàng nạch, từ Trung Quốc nhập khẩu 500 ức, lại từ Việt nhập khẩu 100 ức, từ Malaysia nhập khẩu 100 ức, các loại. Trung Hoa Trung Quốc đi qua mười mấy năm phát triển, đã trở thành danh phủ kỳ thật thế giới nhà máy, sản lượng thập phần tương đại. 500 ức đô la hàng dệt hàng nạch, căn bản không đủ Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp ăn no, nhưng muốn gia tăng đối với đẹp mở miệng, nhưng lại chịu đến hạn ngạch hạn chế, không cách nào thực hiện. Thông minh Trung Hoa Trung Quốc chủ xí nghiệp nhóm liền nghĩ ra một cái biện pháp, bọn hắn đem sản xuất ra hàng dệt vận đến về đi. Tại Việt Hoa năm chia tiền gián một cái nhãn hiệu, tiếp đó liền biến thành viết sản phẩm, có thể đường hoàng mượn Việt Nam hạng nghệ xuất khẩu ra nước Mỹ đi. Người Mỹ đương nhiên cũng không phải ngốc đến không biết trong lúc này vấn đề, trên thực tế, nước Mỹ doanh nghiệp nhập khẩu là ưa thích loại này mở ám, bởi vì bên trong quốc thương phẩm không cách nào là phẩm chất hay là giá cả, đều so Việt hàng hóa phải tốt hơn nhiều, bọn hắn đương nhiên muốn ý dùng loại này thủ đoạn hợp pháp, đem Việt Nam hạng nghệ chuyển cho Trung Hoa Trung Quốc. Đẹp quốc thương vụ bộ đội tại loại hiện tượng này là mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngược lại bọn hắn nên làm đã làm, người khác cũng không tốt nói cái gì. muốn để bọn hắn đi đập nước Mỹ doanh nghiệp nhập khẩu bạc cơm, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bất quá, làm quốc hội ở giữa quốc thương phẩm vấn đề hướng bộ thương vụ đưa ra chất vấn lúc, đẹp quốc thương vụ bộ vẫn là rất nghiêm túc đem những cái kia nguyên sản mà ở Trung Quốc hàng hóa chọn lấy đi ra, tính toán tiền Việt Nam mở miệng liệt kê, từ đó liền đạt được một cái so bên trong phương thông kê đường tính còn rộng rãi hơn nhiều lắm nhập siêu số liệu. Nhập siêu đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói cũng là một chuyện xấu. Thế giới hiện nay, năng lực sản xuất đã không còn là bình cảnh, khan hiếm nhất kinh tế tài nguyên chính là thị trường. Nhập siêu tồn tại, tương đương với nước ngoài xí nghiệp chiếm cứ quốc nội thị trường. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là công nhân thất nghiệp không ngừng tăng thêm, điều này cũng làm cho khó trách nước Mỹ Quốc hội muốn đối này tiến hành thu thập ý kiến. Đương nhiên, Quốc hội xem trọng nhập siêu vấn đề, cũng không có nghĩa là các nghị viên thật sự quan tâm quốc kế dân sinh, mà là bởi vì này dạng vấn đề dễ dàng lẫn lộn, có thể vì chính mình hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, đổi lấy càng nhiều phiếu bầu. Phó Sung Phong nhận việc đến Trung Hoa Trung Quốc tới câu thông nhập siêu sự tình, cũng là xuất phát từ cân nhắc như vậy, nếu như hắn có thể đủ ở Trung Quốc nhận được càng nhiều chỗ tốt hơn, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý nhượng đến từ Trung Hoa Trung Quốc nhập siêu lại mở rộng mấy lần. Ngược lại chính sách quốc gia loại chuyện này, chính là từ đạo hữu bất tử bản đạo, ai đáng giá vì quốc gia đại sự đi đắc tội mình kim chủ đâu. Thiết tháo loại vật này, đối với nghị viên quốc hội tới nói, cũng không so nhã qua đảm tay giấy càng đáng giá tiền. 631 615 nông nghiệp hiệp hội for, có liên quan thân hộ thương mại vấn đề, người là cân nhắc thế nào đâu? Lâm chấn đối với for vấn đạo. thâm hộ thương mại trường kỳ tồn tại, đối với nước Mỹ kinh tế tới nói, là có tổn hại. Bởi vì đại lượng bên trong quốc thương phẩm chiếm cứ nước Mỹ thị trường, nước Mỹ công nhân vào nghề cơ hội được tứ đoạn, tạo thành số lớn xã hội vấn đề. Cho nên, chúng ta nhất thiết phải thay đổi loại tình huống này, đây là ta cùng các bằng hữu của ta lần này tới Việt Nam mục đích chỗ. Pho tiện tay chỉ chỉ hộ thống hắn cùng tới tìm hiểu mấy cái khác người Mỹ, mấy cái kia người Mỹ vội vàng liều mạng gật đầu, lấy đó phụ họa. Ý của các ngươi nói là, tương lai muốn trong hạn chế quốc thương phẩm nhập khẩu, lấy giảm bất thâm hộ thương mại, là thế này phải không? Lâm Chấn Hoa đối với Pho bọn người vấn đạo. Pho đạo, dừng, ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải ý nghĩ của chúng ta, mà là mặt khác một chút nghị viên quốc hội đề nghị. Tỷ như nói, chúng ta có một vị gọi kệ gì sẽ mà nghị viên, tại nghị hội mãnh liệt công kích nước Mỹ trước mắt buôn bán bên ngoài chính sách, đưa ra phải nghiêm khắc trong hạn chế quốc thương phẩm, hắn còn hiệu triệu toàn thể nghị viên quốc hội tại chính mình trong sinh hoạt hàng ngày chống lại bên trong quốc thương phẩm, tuyển dụng không phải Trung quốc sản xuất thương ta dám đánh cược, hắn chẳng những không cách nào thuyết phục người khác, liền chính hắn đều không làm được điểm này. Lâm Trấn Hoa ha ha cười, không cho là đúng nói. Đối với người Mỹ tại trong sinh hoạt hàng ngày chống lại bên trong quốc thương phẩm chuyện này, Lâm Trấn Hoa may, may cũng không cảm thấy lo lắng. Hắn nhớ kỹ ở đời sau từng có qua như vậy một kiệt truyện, đó là tại năm thời điểm Một vị nước Mỹ phóng viên tâm huyết dâng chào, quyết định làm một cái cự tuyệt bên trong quốc thương phẩm thí nghiệm, yêu cầu mình gia nhân ở toàn bộ 205 năm không muốn mua sắm bất luận cái gì Trung Quốc sản xuất hàng hóa. Kết quả, cái thí nghiệm này để cho nàng gia đình Lâm vào một hồi hỗn loạn chưa từng có, bọn nhỏ mua không được giày cùng đồ chơi, trợ phu mua không nổi cái mát, chính nàng thật vất vả mua một đài nước Mỹ sinh ra để bắn, còn phát hiện đèn cản là từ bên trong Quốc tiến khẩu. Đi qua một năm gần như hắc ám sinh hoạt sau đó, bọn hắn cuối cùng nên đón thí nghiệm kết thúc thời gian, đây quả thực là một loại từ địa ngục đi tới thiên đường tạm Về sau nàng đem mình kinh lịch viết trở thành một quyển sách, gọi là rời đi Trung Quốc sản xuất một năm, quyển sách này đưa tới rất lớn văn động. Không sai, trên thực tế chính hắn cũng không thể làm đến. Pho thừa nhận hắn chỉ mình trên thân, đối với Lâm Trấn Hoa cùng Hoàng Cương nói, nói thực ra, bên trong quốc thương phẩm đối với nước Mỹ xã hội thẩm thấu đã là vô cùng bất nhập. Các người nhìn ta một chút một thân này, giày da, biết tất, quần, dây lưng, túi tiền sáu, cũng là Trung Quốc sản xuất, nếu như ta tính toán đem bọn nó đổi thành nước Mỹ chế tạo hoặc Italia chế tạo, ít nhất phải tốn thêm năm lần giá tiền hơn nữa chất lượng cũng không nhất định tốt hơn. Phục đặc tiên sinh, ngươi nên biết, giá rẻ bên trong quốc thương phẩm trợ giúp vô số nước Mỹ người nghèo để cao cuộc sống của bọn hắn phẩm chất, nếu như xuất phát từ trong chính trị cân nhắc mà chống lại bên trong quốc thương phẩm, ít nhất đối với nước Mỹ người nghèo mà nói, là phi thường không công bình. Hoàng Cương xen vào nói, ngươi nói đúng, Hoàng tiên sinh. pháo đạo, thế nhưng là tập đoàn lợi ích tố cầu, chúng ta cũng là không thể không suy tính. Cho nên, ta đặc biệt đi tới Trung Hoa Trung Quốc muốn cùng ta Trung Hoa Trung Quốc các bằng hữu thương lượng với nhau một chút, như thế nào giải quyết vấn đề này mới tốt. Ta muốn, ngươi chính là có một chút phương án a. Vâng không, ngươi sẽ không mang vị này Nông nghiệp Hiệp hội Tiên sinh cùng nhau đến Trung Hoa Trung Quốc tới. Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ For bên cạnh một vị tên là Kéo Đức Tạm nhân. Vừa rồi For đã giới thiệu qua, vị này Kiều Đức Tạm là Bắc Mỹ Nông nghiệp Hiệp hội Phó quản lý trưởng, đồng thời cũng là một vị đại chủ nông trường, nắm giữ mấy vạn ta thổ địa. Một người như vậy bồi tiếp For đến Trung Hoa Trung Quốc tới, kỳ dụng ý tự nhiên là rất rõ ràng. Kéo Đức Tạm có chút câu nệ cười cười, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi vô cùng thông minh. Ta và For là bạn cũng lâu năm lần này hắn đến Trung Hoa Trung Quốc tới chơi hỏi, ta chuyên môn mời hắn mang theo ta cùng nhau đến Trung Hoa Trung Quốc tới." cũng là nghĩ đối với giải quyết Mỹ trung tâm hộ thương mại vấn đề cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Chính như vị này Hoàng tiên sinh nói tới, chống lại bên trong quốc thương phẩm là một kiện không được gỡ trộm sự tình, ta muốn đại đa số nước Mỹ người nghèo sáu đương nhiên, cũng bao quát giống ta dạng này bên trong sinh giả đều là sẽ không ủng hộ. Bất quá, tại không giảm bất vào trong miệng quốc thương phẩm dưới tình huống, ta cho rằng phải giải quyết nhập siêu vấn đề cũng là hoàn toàn có thể, biện pháp này chính là thịnh trung hoa trung quốc phương diện đồng dạng tăng thêm tổng Mỹ quốc hàng hóa nhập khẩu, chỉ cần song phương xuất nhập cảng số lượng đạt đến cân đối, nhập siêu tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Kéo Đức tạm tiên sinh, ta muốn, ngươi lời ngẩm hắn chính là nói Hy vọng Trung Hoa Trung Quốc tăng thêm tổng Mỹ quốc nông sản phẩm nhập khẩu a." Lâm Trấn Hoa cười ha hả đệm kéo đức tập không có có ý tốt nói lời thay hắn nói ra. "Kéo đức tập đạo, đương nhiên, bản thân ta là nông nghiệp hiệp hội phó quản lý trưởng đi, cân nhắc vấn đề tự nhiên muốn nhiều hơn từ nông nghiệp phương diện suy tính. Trung Hoa Trung Quốc trước mắt tổng Mỹ quốc vào bến nông sản phẩm có bao nhiêu?" Lâm Trấn Hoa quay đầu đối với Hoàng Cương vấn đạo. "Giống như vậy vị mô kinh tế số liệu, Lâm Trấn Hoa rõ ràng là không bằng Hoàng Cương rõ ràng hơn." Hoàng Cương nói, "Ta nhớ không biết, bất quá có một chút đại khái ấn tượng a bên Trung Quốc Mỹ quốc vào bến nông sản phẩm, lớn nhất tông không gì bằng đậu nành." Năm ngoái một năm, bên trong quốc tổng Mỹ quốc vào bến đậu nành tại 500 vạn tấn tạ hữu, kim ngạch hành chính là tại 10 đến 1 đô la Mỹ tạ hữu. Ngoại trừ đậu nành bên ngoài, bên trong quốc tổng Mỹ quốc vào bến nông sản phẩm còn có can quyế, lúa mì, bắp nô chở, bất quá số lượng đều không phải là quá nhiều. Đúng vậy, đúng vậy, kéo đức Tạp tiếp nhận hoàng cương câu chuyện, nói, bên trong quốc tổng Mỹ quốc nhập khẩu đậu nành, đối với nước Mỹ đậu nành chủ nông trường tới nói, là một kiện vô cùng đáng giá ăn mừng sự tỉnh. Cho nên, mỗi lần làm trên xã hội xuất hiện kiểm chế Việt Nam âm thanh lúc, đậu chủ nông trưởng nhóm cũng là cầm phản đối thái độ. Ta Nếu như Trung Hoa Trung Quốc có thể nhập khẩu đậu nành một dạng, tăng thêm phẩm mì quốc luống mì cùng bắp nô nhập khẩu, nhỏ như vậy mạch chủ nông trưởng cùng bắp nô chủ nông trưởng cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam, thanh âm của bọn hắn có thể so sánh đậu nành chủ nông trường phải lớn hơn nhiều đâu. Tăng thêm luống mì cùng bắp nô nhập khẩu, rất không có khả năng. Hoàng Cương giải thích nói, Việt Nam luống mì cùng bắp nô đều có thể cam đoan tự cấp tự túc, cho nên sẽ không từ nước ngoài nhập khẩu quá nhiều. Trước mắt chúng ta một năm đại khái từ nước ngoài nhập khẩu vạn tấn luống mì, chủ yếu cũng là vì một chút đặc thù công dụng. Tỷ như nướng bánh mì dùng một ít lúa mì phấn, dùng trung hoa Trung Quốc tự sản lúa mì không cách nào đạt đến lý tưởng hiệu quả, cho nên cần nhập khẩu một chút nước ngoài lúa mì. Kéo Đức Tạp trên mặt hiện ra một chút thần sắc thất vọng, Lâm Trấn Hoa đối với Hoàng Cương khoát tay áo, quay đầu hướng kéo Đức Tạm vấn đạo, "Kéo Đức Tạp tiên sinh, theo ngươi ý nghĩ, ngươi hy vọng bên trong Quốc tổng Mỹ quốc nhập khẩu bao nhiêu lúa mì đâu?" "Đương nhiên là càng nhiều càng tốt." Kéo Đức Tạm đạo, "Nếu như có thể đạt đến 300 vạn, hoặc 500 vạn tấn, như vậy đối với nước Mỹ lúa mì chủ nông trưởng tới nói, chính là một cái tin mừng." "Cái này cần bao nhiêu tiền?" Lâm Chấn Hoa lại hỏi, "Hắn là làm công nghiệp Đối với nông sản phẩm giá tiền không hiểu nhiều, kéo đức tạp nhưng là vô cùng thông thạo nơi này đạo, hắn hồi đáp, trước mắt nước Mỹ quốc nội lúa mì giá tiền là USD 1 tấn, nếu như theo 500 vạn tấn tính toán, đại khái cần USD A. Mới như thế điểm, Lâm Trấn Hoa cảm thấy rất là ngoài ý muốn Bây giờ, USD dù cho đối với Hán Hoa tới nói, cũng không tính là là một cái con số rất lớn, húng chi đối với toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc. Dựa theo bên trong phương chính mình tính toán đường kính, giữa năm đẹp mậu dịch bên trong vẹn vẹn bên trong phương xuất siêu thì đến được 300 300億 Mỹ nguyên, lấy ra chỉ là USD tới mua nước Mỹ 500 vạn tấn lúa Mỹ, tự hồ không coi vào đâu không dậy nổi sự tình a. Lâm Trấn Hoa nhứ kỹ, trong tương lai trong vài năm, Việt Nam buôn bán bên ngoài xuất siêu còn có thể càng lúc càng lớn, dẫn đến ngoại hối dự trữ kịch liệt tăng thêm, đến 2011 năm thời điểm, đạt đến 3 vạn ức Mỹ nguyên con số khủng bố. Từ nơi này 3 vạn ức Mỹ nguyên ở giữa, 1 năm lấy ra, không, coi như lấy ra 70 ức đi mua sắm một chút nhập khẩu lúa mì, cũng là chín châu mất sợi lông việc nhỏ à. Kéo Đức Tạp tiên sinh, nếu như Trung Hoa Trung Quốc thật sự một năm tổng mỹ quốc mua sắm 500 vạn tấn lúa mì, ngươi có thể cam đoan nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội tại tất cả trong trường hợp ủng hộ Trung Hoa Trung Quốc sao?" Lâm Trấn Hoa bắt đầu trần mà đặt câu hỏi, hắn biết người Mỹ tính cách là tương đối thẳng tỷ số, nhất là tại dính đến lợi ích nơi, Quách có lòng vòng là không, có ý tứ. Kéo Đức Tạp trần chờ một chút, cẩn thận hồi đáp, tại tất cả trong trường hợp xấu có thể có chút khó khăn. "Bất quá, ta nghĩ ta ít nhất có thể đủ cam đoan nông nghiệp hiệp hội tại dính đến Việt Nam về vấn đề khai thác tương đối trung lập thái độ." Dựa vào 560 vạn tấn lúa mì đơn đặt hàng, liền đổi lấy một cái tương đối trung lập thái độ. Lâm Trấn Hoa rất có một chút bất mãn, hắn hỏi tiếp, vậy nếu như chúng ta mua không phải 500 vạn tấn, mà là vạn tấn đâu? Mỹ Ác nếu quả như thật có 1000 vạn tấn mua số lượng, như vậy nông nghiệp hiệp hội nhất định sẽ kiên định đứng tại Trung Hoa Trung Quốc một bên, ta dám cam đoan, chúng ta sẽ cố gắng đất là người Trung Quốc nói chuyện. Kéo đức tạp cảm xúc kích động lên, một cờ cờ cỡ vạn tấn lúa mì, mười mấy ức mỹ nguyên đơn đặt hàng, cái này đầy đủ nhường nông nghiệp hiệp hội những cái kia quản sự nhõm nhẽo. Nếu như hắn thật sự có thể thúc đẩy chuyện này, đoán chừng đời tiếp theo quản lý trưởng chính là hắn. Ha ha, như vậy, nếu như số lượng này lại tăng thêm đến vạn tấn đâu, các người có phải hay không có thể lợi dụng các ngươi lực ảnh hưởng, thuyết phục những thứ khác lợi ích đoàn thể cũng ủng hộ Trung Hoa Trung Quốc. Lâm Chấn Hoa tiếp tục hướng xuống truy vấn. Theo kéo đức tạp báo giá, vạn tấn lúa mì cũng chính là 30 ức Mỹ nguyên à, tương đương với tương lai 3 vạn ức ngoại hối dự trữ chữ 1 phần ngàn, thật sự là quá tiện nghi. Cái này sáu kéo đức tạm trên mặt không có Lâm Chấn Hoa đoán nghị cái loại hưng phấn này, ngược lại là một bộ dáng vẻ khổ não. Lâm tiên sinh Ta muốn số lượng này có chút nhiều lắm 6 nước Mỹ một năm lúa mì sản lượng, cũng bất quá chính là 5000 vạn tấn trên dưới, chúng ta không có khả năng lấy ra vạn tấn bỏ ra miệng. Như thế nào không có khả năng? Ngồi ở kéo đức tạp bên người một vị gọi tư lợi đặc biệt nhân cấp, thân phận của hắn là kéo đức tạm trợ thủ, nhưng mình cũng là một vị chủ nông trường, tại nông sản phẩm mở miệng phương diện, cũng có ích lợi của mình. Kéo đức tạm, ngươi nên biết, nước Mỹ nông nghiệp cũng không có phát huy ra toàn bộ tiềm năng, nếu như chúng ta đem thôi cải tổ địa lấy ra một bộ phận đến trồng thực lúa mì, 1 năm tăng thêm một cỡ cỡ cỡ vạn thậm chí 2000 vạn tấn sản lượng là hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta trước đây không có làm như vậy nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì thị trường không cách nào tiêu hóa hết nhiều như vậy lúa mì mà thôi. Nếu như vị Lâm tiên sinh này nói tới là chân thật, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục chính phủ bông lòng liên quan tới thôi đất cải chính sách, đề cao lúa mì sản xuất." Tư Lợi đặc biệt gấp gống hống mà nói. "632 616 thôi cải ngày 09/12 ngày càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết. Trixi Tdao loạt mở lên tiên dược văn học cái gọi là hưu canh, là chỉ tại một trong đoạn thời gian tại một cái thổ địa bên trên không trồng thực cây nông nghiệp, để khôi phục nó địa lực. Đất hai độ của đất là chỉ trong đất có đạm, phốt giáp chờ nguyên tố hóa học cùng với trong đất mục nát thực chất hàm lượng, đây là cây nông nghiệp có thể cao sản cam đoan. Một khối thổ địa nếu như trường kỳ liên tục mà trùng chọn, những thứ này nguyên tố hóa học cùng mục nát thực chất liền không cách nào được bổ sung, từ đó sẽ dẫn đến cây nông nghiệp giảm sản lượng. Vì trên mặt đất lực chưa đủ thổ địa bên trên thu được cao sản, mọi người không thể không đại lượng sử dụng phân hóa học đến bổ sung những thứ này trong tự nhiên vốn nên tồn tại vật chất, cuối cùng dẫn đến thổ địa xuất hiện làm cho cứng trợ ác liệt hiện tượng, đây chính là cái gọi là đất cày thoái hóa. Tại nước Mỹ, vì bảo trì đất đai độ của đất, cam đoan nông nghiệp có thể cầm tụ phát triển, chính phủ đẩy ra bao quát hữu canh Luân canhm hệ nởày ở bên trong một loạt phương sách trong đó bắt đầu tại 1986 năm một hạng hưu canh kế hoạch là ở nông dân tự nguyện điều kiện tiên quyết từ chính phủ cung cấp phụ cấp đối với một bộ phận thổ địa tiến hành 10 đến 15 năm Hưu canh làm cho những này thổ địa khôi phục lại canh tắc trước trạng thái nguyên thủy trừ cái này loại từ chính phủ chủ đạo Hưu canh kế hoạch bên ngoài rất nhiều chủ nông trường mình cũng sẽ không định kỳ mà đối với một bộ phận thổ địa tiến hành Hưu canh tránh quá nhiều mà tiêu hao đất đai độ phỉ của đất so sánh giới Trung Hoa Trung Quốc bởi vì người nhiều ít đất căn bản không có khả năng cho phép đất cày bảo hoăng đang dẫnn đợi điều kiện cho phép giới tình huống Mọi người thường thường khai thác 1 năm 2 mùa thậm chí 3 quý canh tác quy định, từ đó làm cho thổ địa kéo dài ở vào độ phì của đất tiêu hao trạng thái. Vì khôi phục độ phì của đất, mọi người có đôi khi sẽ ở mùa đông trồng trọt một mùa hoa hướng thảo, có linh lăng trở phân xanh thu hoạch, để vì không chịu nổi gánh nặng thổ địa tăng thêm một chút phân bón hữu cơ. Nước Mỹ có thể làm cho số lớn thổ địa ở vào hưu canh trạng thái, ở mức độ rất lớn là do ở tài nguyên đất đai dư giả, nếu như đem tất cả thổ địa đều lấy ra canh tác thì thị trường căn bản là không có cách tiêu hóa hết nhiều như vậy sản lượng. Bây giờ, Lâm Chấn Hoa đưa ra phải chăng có thể từ nước Mỹ mua sắm 2000 vạn tấn lúa mì? Tư lợi đặc biệt đầu tiên nghĩ tới chính là đem những cái kia ở vào hưu canh trạng thái thổ địa lợi dụng, phải biết, cái này đều là có thể đổi thành bạch hoa hoa bạc. Nghe được tư lợi đặc biệt đề nghị, giật tạp cũng kịp phản ứng. Nông trường của hắn bên trong cũng có số lớn thổ địa là ở tiến hành hưu canh. Hưu canh loại chuyện này, thời gian có thể dài có thể ngắn, thực sự không được, nhiều đầu nhập một chút phân hóa học, còn sầu lúa mì dài không nổi. Tư lợi đặc biệt, người nói đúng, nếu quả như thật có lớn như vậy đơn đặt hàng lời nói, ta nông nghiệp hiệp hội có thể hướng chính phủ tiến hành du thuyết, thỉnh cầu lòng một chút đối với hưu canh yêu cầu. Chúng ta hoàn toàn có thể đem 2 năm một lần hưu canh giảm bất đến 3 năm một lần, cái này cũng không sẽ đối với thổ địa tạo thành quá nhiều tổn hại." Dật Tạp nói: "Thế nhưng là, rừng, người vương tin trung hoa Trung quốc cần nhập khẩu 2000 vạn tấn nước Mỹ lúa mì sao? Pho nhưng không có hai vị này nông dân lại quan như vậy. Hắn còn nhớ rõ Hoàng Cương nói qua, Việt Nam lúa mì đầy đủ tự cấp tự tốc, căn cứ pho kinh nghiệm, người Trung Quốc chỉ cần mình có thể sản xuất đồ vật, là tuyệt đối sẽ không vào biến. Người Trung Quốc đem ngoại hối đem so với con dâu còn bị giá, làm sao có thể tùy tiện dùng linh tinh đâu." Lâm Chấn Hoa chỉ vào Hoàng Cương đối với Ford nói: "Vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn quan viên chính phủ có thể trả lời. Ngươi cũng biết, ta là tố công nghiệp, ta cũng không cần nhiều như vậy lỗ mị. Hoàng Cương nghe Lâm Trấn Hoa ăn nói lung tung, có chút giận không chỗ phát tiết, hắn hướng Lâm Chấn Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, "Lâm tổng, chuyện này, chúng ta là không phải ra ngoài nói một chút." "Ách sáu." ta. Lâm Trấn Hoa đứng lên, hướng phó bọn người lên tiếng chào, liền đi ra phòng họp, Hoàng Cương theo sát ở sau lưng của hắn, cũng tới đến rồi bên ngoài phòng họp. "Làm sao rồi?" "Hoàng Cương, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hoàng Cương phàn nàn nói, "Lâm ca, Ngươi không thể tùy tiện vô đầu một cái liền một ý kiến a. Chúng ta hôm nay tới cùng pho bọn hắn đàm luận, là muốn thuyết phục bọn hắn trở thành Việt Nam người phát ngôn, nhiệm vụ này là minh sát. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể vì lôi kéo bọn hắn liền loạn hứa hẹn a. Ngươi nói nhập khẩu 2000 vạn tấn lúa mì sự tình, cán bản cũng không đáng tin cậy a. Lâm Trấn Hoa phản bác, làm sao lại không đáng tin cậy? Ngươi không có nghe giặt tạp nói sao, 2000 vạn tấn lúa mì, cũng chính là 30 nhiều ức mỹ nguyên sự tình. chúng ta 1 năm nhưng có hơn mấy triệu nhập khẩu đâu, cái này khu khu 30 nhiều cái ức, cũng đau lòng. đạo, nên tiêu tiền Sở như thế nào cũng không đau lòng, không nên tiêu tiền, liền một điểm không thể phù phí. Lâm ca, ngươi cũng là làm xí nghiệp, ngươi nên biết quốc gia chúng ta dãy điểm ngoại hối có bao nhiêu khó khăn. Ngươi xem ngươi nói, chỉ là 30 nhiều cái ức, như ngươi loại này lời nói nếu như bị chủ nhiệm chúng ta nghe được, sợ rằng phải mắng ngươi là bại gia tử. Giấy ngoại hối rất khó sao? Lâm Chấn Hoa đạo, tiểu hoàng, tư tưởng của ngươi có phải hay không còn dừng lại ở 10 năm trước ca. Không sai, chúng ta đi qua giấy điểm ngoại hối là rất khó khăn, thế nhưng là mấy năm này tình huống đã hoàn toàn bất đồng rồi. Chỉ là chúng ta hóa chất thiết bị liên minh Một năm liền có thể cho quốc gia kiếm lại mấy trăm ức Mỹ nguyên ngoại hối, chúng ta toàn bộ quốc gia buôn bán bên ngoài đã là đại ngạch xuất siêu, ngươi làm sao còn sẽ cảm thấy dãy ngoại hối rất khó đâu. Hoàng Cương đạo, không sai, hai năm này ngoại hối thu chi tình huống là so với quá khứ khá hơn một chút, bên ngoài hối trữ chuẩn bị cũng đã thăng lên đến gần 2000 ức. Thế nhưng là chúng ta muốn sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy a, vạn nhất buôn bán bên ngoài tình thế xuất hiện trọng đại biến hóa, hoặc xuất hiện giống 97 năm châu Á khủng hoảng tài chính tình thế như vậy, làm sao bây giờ? 2000 ức Mỹ nguyên bên ngoài hối trữ chuẩn bị, nói không thiếu tính lãi, nhưng nói nhiều, cũng không thể tính toán rất nhiều. chúng ta hay là muốn tiết kiệm dùng. Đây chính là người nghèo chợt giàu thời điểm sợ hãi tâm tính. Phải biết, vẹn vẹn tại 6, 7 năm trước, Trung Hoa Trung Quốc vẫn là một cái ngoại hối nghiêm trọng thiếu hụt quốc gia, khi đó, Việt Nam bên ngoài hối chữ chuẩn bị chỉ có 200 nhiều ức mỹ nguyên, xa xa thấp hơn nước ngoài tại hoa đầu tư số lượng, cũng thấp hơn quốc gia cho gánh vác nợ bên ngoài số lượng. Nếu như vào lúc đó xuất hiện như 60 đầu thập niên tô liên ép trạng nợ tình huống, Trung Hoa Trung Quốc sẽ đối mặt với lấy phi thường gian nan hoàn cảnh. 97 năm châu Á khủng hoảng tài chính trong lúc đó, Tài chính đại ngạch Sở dỗ cũng không phải chưa từng đánh Việt Nam chú ý, nhờ có Trung Hoa Trung Quốc còn có đầy đủ bên ngoài hối chữ chuẩn bị, mới khiến cho sổ dỗ biết khó mà lui. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, một cái đầy đủ bên ngoài hối chữ chuẩn bị, đối với cam đoan quốc gia tài chính an toàn cỡ nào trọng yếu. Mấy năm này, quốc gia có thể nói là bất an, không ngừng mở rộng mở miệng, tận lực tiết kiệm được khẩu, thật vất vả đem bên ngoài hối chữ chuẩn bị tăng thêm đến rồi 2000 nước Mỹ nguyên trình độ, đáng quan chức cũng vẹn vẹn thở dài một hơi, nhưng vẫn không giảm chút nào lòng, chỉ sợ kiếm không dễ tình thế lại hóa thành hư không. Có thể đối ngoại hợp thành thu vào tiền cảnh như thế là quan. chỉ có giống Lâm Trấn Hoa loại này có biết trước tất cả nhân. Lâm Trấn Hoa biết, trong tương lai 10 năm bên trong, Việt Nam ngoại hối thu chi tình thế không những sẽ không chuyển biến xấu, ngược lại sẽ càng ngày càng tốt, đến mức đến cuối cùng ngoại hối đạt được nhiều không chỗ đi. Nói một cái đơn giản con số, đến 2011 năm thời điểm, Trung Hoa Trung Quốc vẹn vẹn trong tay nắm giữ nước ngoài cùng trái, một năm liền có thể cầm về gần ngàn nước Mỹ nguyên lợi tức. Nếu như đem những này lợi tức đổi thành lũy mì mà nói, đầy đủ nuôi sống cả nước 1300 triệu nhân khẩu. Nếu biết tương lai sẽ có nhiều như vậy hoa không hết USD, sao không bây giờ liền lấy ra đến mua điểm vật có giá trị đâu? Lâm Chấn Hoa khuyên nhủ: "Tiểu Hoàng, như ngươi loại này lo lắng là hoàn toàn không cần thiết, ngươi cũng có thể nhìn thấy, bây giờ Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa cửa ra vào tình thế phi thường tốt, nước ngoài muốn hoàn toàn chống lại Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa, cơ hội là không làm được. Ở cửa ra trên phạm vi lớn ra tăng dưới tình huống, chúng ta nếu như không có ý thức tăng thêm một chút nhập khẩu, cuối cùng tất nhiên là thu nhận nước khác bất mãn, từ đó dụ phát ra mậu dịch chiến. Cùng trên tay cầm lấy không dùng được tiền đi chọc người hận, còn không bằng dùng số tiền này đi mua một ít thứ chúng ta cần đâu." Mở rộng từ nước Mỹ nhọc cậu: "Đây là tất nhiên, thế nhưng là, chúng ta cũng không tất yếu đi mua lúa mì Cái này cũng không phải là chúng ta sinh sản không được đồ vật. Hoàng Cương nói. Lâm Chấn Hoa nắm tay mở ra, "Vấn đạo, không mua lúa mì, ngươi dự định mua cái gì? Chẳng lẽ đi mua nước Mỹ xa xỉ phẩm sao? Ngươi không nghe bọn hắn nói sao, nước Mỹ Nông nghiệp Hiệp hội là một cái vô cùng có sức ảnh hưởng tập đoàn lợi ích, nếu như chúng ta có thể dùng nông sản phẩm nhập khẩu đem nước Mỹ Nông nghiệp Hiệp hội chói chặt, để bọn hắn tại đủ loại nơi vì chúng ta nói chuyện, như vậy đối với Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa hướng nước Mỹ mở miệng cũng có trợ giúp rất lớn. Chỉ là 30 ức chúng ta mở miệng mấy cái dập dây chuyền sản xuất cũng liền kiếm lại." Hoàng Cương đạo, "Lâm ca Ngươi chỉ là cân nhắc đến rồi xuất nhập cả vấn đề, thế nhưng là ngươi nghĩ qua một vấn đề khác không có. Quốc gia chúng ta lương thực sản lượng là đầy đủ, thậm chí hàng năm còn có một số có dư. Dưới loại tình huống này, nếu như lượng lớn đến đâu nhập khẩu nước Mỹ lúa mì như vậy Trung Hoa Trung Quốc đất ngai của mình lấy làm gì? Hiệu canh A. Lâm chấn hoa thuốc ra, cái này còn không đơn giản. Hiệu canh. Hoàng cương sướng sở, đây coi là một cái ý định gì, chính chúng ta mà để không trồng, ngược lại lãng phí số lớn ngoại hối ra ngoại quốc mua lương thực ăn, nào có đạo lý như vậy Lâm Chấn Hoa dùng hận thiết bất thành cương ánh mắt nhìn xem Hoàng Cương, nói: "Hoàng Cương a, Hoàng Cương, ta vẫn cho là người là một cái tư tưởng gọi mọi người, nghĩ không ra cũng là dạng này, một phen nông dân cá thể ý thức á đầu tiên một điểm, ngoại hối cũng không có thể ăn cũng không thể uống, lưu làm chút gì dự trữ như vậy đủ rồi, những thứ khác kiếm được liền phải tiêu xài, cái gì gọi là lãng phí?" Hoàng Cương đạo: "Ân, tạm thời cho rằng ngươi nói có lý a thế nhưng là, chính chúng ta thổ địa để không trồng, cái này lúc nào cũng một loại lãng phí a." Lâm Trấn Hoa đạo: "Vấn đề này nói đến liền phức tạp. Kỳ thực, địa hưu canh cũng không phải lãng phí, mà là đối với đất đai một loại bảo hộ." Chúng ta Việt Nam thổ địa, tuyệt đại đa số đều thuộc về quá độ canh tác, không thể không dựa vào phân hóa học để duy trì sản lượng. Từ góc độ khoa học tới nói, những thứ này thổ địa cần phải cách mỗi mấy năm liền tiến hành một lần hữu canh, có chút điều kiện không tốt thổ địa, thậm chí cần phải tiến hành trường kỳ hữu canh, đây là có thể cầm tục phát triển cần a. Cái này 6. Hoàng Cương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, người dạng này nói chuyện, tựa hồ cũng đích xác có chút đạo lý. Quốc gia những năm này làm lui cày con rừng, lui cày con thảo, cũng là xuất phát từ bảo hộ môi trường sinh thái cần. Bất quá, lui quy mô còn xa xa không đủ, này chủ yếu là vì cam đoan cung ứng lương thực. Nếu như chúng ta có thể từ nước Mỹ nhập khẩu 6, tạm thời xem như 2000 vạn tấn lúa mì a, thì tương đương với 5000 vạn mẫu chất lượng tốt đất cải sản xuất. Chiếu cách nói của ngươi, cái này 5000 vạn mẫu đất liền có thể tiến hành hữu canh, đây đối với môi trường sinh thái khôi phục cũng thực sự là rất có giá trị. Ẩm, Goter, càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết, Trixi Tadow loạt mở lên tiên dược văn học 633. 617 quốc gia đang phát triển kỳ thực, nhập khẩu lương thực chỗ tốt còn không vẹn bèn tại tiết kiệm thổ địa, một cái khác, quan trọng hơn chỗ tốt là có thể tiết kiệm số lớn nông nghiệp dùng thủy. Lúa mì mặc dù thuộc về ruộng cạn thu hoạch, nhưng nói như vậy sinh sản 1 kg lúa mì cũng cần tiêu hao 1 tấn xung quanh nước ngọt, nếu như có thể nhập khẩu vạn tấn lúa mì thì tương đương với tiết kiệm 200億 tấn nông nghiệp dùng thủy. Dùng hậu thế lưu hành một cái phép tính, tương đương với tiết kiệm 2000 cái tây hồ lượng nước. Ở Trung Quốc Hoa Bắc địa khu, bởi vì mặt đất thủy không đủ, từ xưa tới nay, nông dân không thể không dựa vào rút ra nước ngầm tới tiến hành quảng khai. Căn cứ chuyên gia đo lường tính toán, đến 20 no năm mới thôi, Hoa Bắc địa xuống nước siêu hái quy mô tổng đã đạt đến 1200億 tấn, hơn nữa kích thước này còn đem tiếp tục rộng xuống. Nếu như hoa bắc địa khu có thể giảm bớt 2000 vạn tấn lúa mì trồng trọn, liền có thể nhiều tiết kiệm được 200 ức tấn nước ngọt lấp lại đến dưới đất, chỉ cần thời gian mấy năm, toàn bộ hoa bắp địa khu nước ngầm siêu hái sẽ đạt được hoàn toàn bổ sung, đây là cỡ nào trọng đại một cái sinh thái công nhân a. Mà muốn làm điều này, vẹn vẹn bất quá là một năm tiêu phí 30 ức hơn USD chi tiêu mà thôi. Hoàng Cương tại kế bị công tác cũng không phải phân công quản lý nông nghiệp, nhưng đối với những chữ số này cũng ít nhiều có chút khái niệm, hắn bèn nhạy cảm thấy cái này đích xác là một cái khá vô cùng đề nghị, bất quá, tại nhập khẩu vấn đề lương thực bên trên, quốc gia là có một chút băn khoăn, đối với cái này chút lo lắng. Hoàng Cương cũng không thể không hướng Lâm Trấn Hoa giới thiệu một phen, đồng thời nghe một chút hắn đối với mấy cái này vấn đề thái độ. "Lâm ca, nhập khẩu lương thực thật có không thiếu chỗ tốt, thế nhưng là phong hiểm cũng rất lớn. Lương thực không giống như vật gì khác, nếu như bốc ở người khác trên tay, đối với quốc gia chúng ta an toàn uy hiếp là rất lớn. Một khi quốc tế chính trị có chút gió thổi cỏ lay, trong tay người khác nắm lương thực của chúng ta, liền có thể không đánh mà thắng chi binh." Hoàng Cương nói. Lâm Trấn Hoa kinh ngạc nói, "Hoàng Cương, người làm sao sẽ có lo lắng như vậy? Bất quá là vạn tấn lương thực mà tôi, làm sao có thể đối với chúng ta quốc gia lương thực an toàn sinh ra ảnh hưởng?" Ta trong đất tượng, quốc gia chúng ta một năm lương thực sản lượng là tu đến 54 tấn a. Cái này và tấn, bất quá cũng liền tương đương với loại đến riêng lớn một quốc gia, địa phương nào tỉnh không dữ như thế điểm lương tới. Mới như thế điểm sau. Hoàng Cương cũng là sửng sở, hắn bóp lấy ngón tay tính toán một cái, cũng không nhịn được nhịn không được cười lên cũng không phải sao. Vạn tấn lương, nói đến thật nhiều, thế nhưng là phóng tới Trung Hoa Trung Quốc lớn như vậy một quốc gia bên trong, thật đúng là không tính chuyện gì. Kỳ thực, có liên quan lương thực phương diện an toàn lo lắng, là một cái lịch sử để lại vấn đề. Tại mười mấy năm trước Việt Nam lương thực tổng sản lượng thấp, tăng thêm thực phẩm phụ cung ứng không đủ, mọi người lượng cơm ăn thiên đại, lương thực cung cầu một mực là vô cùng gấp gác. Vạn tấn lương thực đối với toàn bộ quốc gia tới nói, đích thật là hết sức quan trọng. Nhưng đi qua những năm này phát triển, Việt Nam cung ứng lương thực đã mởi phần đầy đủ, nói câu khó nghe, chỉ là khắp phố trong quán cơm rửa qua cơm thừa đồ ăn thừa cũng không chỉ là 200 vạn tấn đo. Ngoài ra, là một đã từng chịu đủ đói khát nỗi khổ quốc gia. Nước ta tại lương thực dự trữ phương diện cũng là hết sức cẩn thận các cấp trong lương kho hàng năm lương thực dự trữ thì có tấn nhiều, hàng năm ở giữa nếu quả như thật xuất hiện 2000 vạn tấn ba động, thật đúng là không ảnh hưởng được toàn bộ quốc gia lương thực an toàn. Lâm Trấn Hoa đạo: "Hoàng cương, ngươi phải chú ý một chút như vậy, chúng ta nhập khẩu lương thực, chỉ là vì để chúng ta thổ địa thôi tại, cũng không phải đem những này thổ địa hủy đi. Nếu như người Mỹ dám cầm lương thực làm vũ khí tới làm khó dễ chúng ta, chúng ta có thể lập tức đem thôi tại thổ địa đầu nhập sinh sản, chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể đem cái này vạn tấn lỗ hồng Ngươi ngẫm lại xem, một cái thủ đoạn nếu như căn bản là không có cách đem đối thủ đánh chết bọn hắn còn dám lấy ra sử dụng sao? Ta sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu? Hoàng Cương gại ra đầu, rất có một chút ảo não. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, có chút quan niệm lên sự tình, ngươi trưởng kỳ đắm chìm vào trong đó, thật đúng là sẽ không chú ý tới nó không hợp lý chỗ. Trung Hoa Trung Quốc từ quan phương đến dân gian đều cảm thấy lương thực vật này là quốc gia mệnh mạch, không dám giao cho trên tay người khác đi cũng rất ít có người sẽ đi tính toán mảnh sổ sách, suy nghĩ một chút cái uy hiếp này rốt cuộc là thật không nữa tồn tại. Lâm ca, còn có một cái vấn đề Hoàng Cương cuối cùng lại nghĩ tới một điểm, chúng ta nếu như nhập cảm lương thực, nhường thổ địa thôi cai, như vậy nguyên lai like những cái kia hạt giống nông dân, sinh hoạt như thế nào an trí? Lâm Trấn Hoa hận thiết bất thành cứng nói, Hoàng Cương a Hoàng Cương, ta cảm thấy ngươi ở đây lúc đi học, còn giống như rất minh bạch chuyện, làm sao làm một chút ăn, liền làm chuyện ngu ngốc. Những thứ này nông dân không trồng ruộng, bọn hắn có thể chuyển rời đến công nghiệp bên trong đi a, chúng ta nhập khẩu nước Mỹ lương thực, ổn định nước Mỹ quốc hội, để bọn hắn không làm khó dễ Việt Nam hàng công nghiệp ở miệng, này liền có thể vì Trung Hoa Trung Quốc sáng tạo ra càng nhiều nghề chế tạo vào nghề cơ hội, còn an trí không được những thứ này có dư nông dân. Thế nhưng là, không phải tất cả nông dân đều có thể đi ra vụ công việc đó a." Hoàng Cương ngâng lên đòn kia tới, trong lòng hắn, đối với Lâm Chấn Hoa nói lên phương án đã ẩn ẩn có chút đồng ý, nhưng hắn hay là muốn nhiều phương diện mà cân nhắc một chút khó khăn, đây là làm một tên kế bị quan viên bản năng. Lâm Chấn Hoa nhìn ra Hoàng Cương tâm tư, thường phục làm ra một bộ hung tận bộ dáng, nói, "Ta đây mặc kệ, thực sự không được, các ngươi kế bị xuất tiền đi đền bù bọn hắn a, các người làm lui tài còn dừng thời điểm, không phải cũng có sống thái đền bù tài chính sao? Đừng cho là ta không biết cái này." Lâm Chấn Hoa vẫn là tại gai tây khảo sát thời điểm giải được những tình huống này. Vì để cho trong núi lớn nông dân lui cải còn rừng, quốc gia hàng năm đều phải lấy ra một khoản tiền tới tiến hành phục cấp, những cái kia lui cải phía sau nông dân mỗi ngày ở trên núi trồng chút cây, bảo hộ rừng phòng hộ, liền có thể cầm tới so với quá khứ làm ruộng còn nhiều hơn thu vào, số tiền này bản thân liền là quốc gia bảo vệ môi trường chi tiêu. Hoàng Cương ha ha mà cười, trong lòng của hắn đã đem toàn bộ sự kiện cũng đã suy nghĩ kỹ. Nhập khẩu nước Mỹ lúa mì, đích thật là một cái một công nhiều việc tốt chú ý, đối nội có thể hóa giải thổ địa cùng nông nghiệp dùng nước áp lực, nhường nghiêm trọng tiêu hao độ phì của đất cùng tài nguyên nước nhận được khôi phục. Đối ngoại có thể lôi kéo cường đại nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội để bọn hắn trở thành Việt Nam đáng tin người ủng hộ. Hoàng Cương không giống Lâm Chấn Hoa lạc quan như vậy, tự nhiên nghĩ không ra tương lai ngoại hối dự chữ đạt được nhiều không dùng hết tình huống, bằng không, hắn còn có thể nghĩ tới đây cũng là một cái vì dư thừa USD tìm kiếm đường ra phương pháp tốt. Thậm chí chính hắn nói ra như thế nào phụ cấp mà thôi cải nông dân vấn đề, trong đầu hắn đã có chọn vẹn dự án, nói một cách đơn giản, chính là một cái sinh thái phương án bồi thường. Hoa Bắc địa khu nông thôn thủy giá cả mỗi tấn bình quân là một mao tiền tại hữu, mà cư dân thành phố thủy giá là mỗi tấn 2000 tiền. Nếu như có thể đem nông nghiệp trung tình ở dưới thủy chuyển bán cho cư dân thành phố, vẹn vẹn trong lúc này chênh lệch giá liền đầy đủ nuôi sống những cái kia hạt giống nông dân. Đương nhiên, cụ thể thao tác, còn muốn chứng thực đã có quan bộ môn đi hoàn thành, đó cũng không phải việc khó gì. Như thế nào? Nghĩ thông suốt a? Lâm Trấn Hoa nhìn thấy Hoàng Cương biểu tình trên mặt dần dần trở nên nhẹ nhõm, biết hắn đã bị mình thuyết phục, bây giờ chúng ta có thể đi và nước Mỹ người nói chuyện rồi a. Hoàng Cương gật đầu nói, "Có thể, bất quá, chuyện này ta cũng không làm chủ được, chỉ có thể là trước cùng đối phương đàm luận một cái đại khái mục đích." phải cải biến quốc gia lương thực nhập khẩu chính sách, đoán chừng phải trung ương họp thảo luận tới quyết định. Hai người một lần nữa trở lại phòng họp, Lâm Trấn Hoa hương mấy vị người Mỹ xin lỗi cười cười, nói: "Thật xin lỗi các vị, vừa rồi ta và Hoàng Ti trưởng ra ngoài thảo luận một chút từ nước Mỹ nhập khẩu nông sản phẩm vấn đề, Hoàng Ti trưởng nói chuyện nổi khổ tâm riêng của hắn, bất quá ta đã thuyết phục hắn. Xuất phát từ Mỹ Hoa hiếu hào đại cục, hắn đáp ứng đi thuyết phục lãnh đạo của hắn, đồng ý từ nước Mỹ nhập khẩu vạn tấn trở lên lúa mì, cùng với bắp ngô các cái khác cây nông nghiệp." "A, cái này thật là quá tốt, rất cảm tạ Hoàng tiên sinh." Dật Tạp hòa tư lợi đặc biệt đồng thời thiếu nợ đứng dậy, mừng rỡ như Liên hướng Hoàng Cương nói lời cảm tạ. Hoàng Cương khoát khoát tay, chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa đạo, "Ha ha, các ngươi vẫn là cảm tạ Lâm chủ tịch gia nhập khẩu lương thực chuyện này, đối với quốc gia chúng ta nông nghiệp xung kích là phi thường lớn, chính phủ chúng ta cũng sẽ vì vậy mà tiếp nhận áp lực rất lớn." May mắn Lâm chủ tịch nói, hắn xí nghiệp nguyện ý ra một bộ Phật tiền, trợ giúp chính phủ an trí những cái kia bởi vì nhập khẩu lương thực mà thất nghiệp nông dân. Giặc tạp hai người lại quay đầu dự định hướng Lâm Chấn Hoa, Lâm Chấn Hoa cũng liền vội chỉ pho, nói, "Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta." Muốn cảm ơn, liền tạo phúc đặc tiên sinh a, nếu như không phải hắn không xa vạn dặm đi tới Trung Hoa Trung Quốc, chúng ta làm sao có thể đạt tới cái này dạng chung nhận tức đâu. Đây chính là tiêu xài một chút cố kiệu đại gia dơ lên, Lâm Chấn Hoa đem công lao giao cho For, dật Tạc Hỏa Sở có tự nhiên biết mình nên làm những thứ gì. For là nghị viên quốc hội, hắn vì nông nghiệp hiệp hội mưu đến nơi này dạng lớn một cái bánh gà tổ, nông nghiệp hiệp hội còn có thể không có qua có lại sao? Có nông nghiệp hiệp hội ủng hộ, For người nghị viên này tại nghị hội âm thanh nhưng là có thể mở rộng mấy chục cái áp lực. Ok, ok, ta muốn cái này hẳn chính là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Phó tổng kết đạo, các người đáp ứng nhập khẩu nước Mỹ nông sản phẩm, chúng ta nghĩ cách thuyết phục quốc hội, đối với Việt Nam hàng công nghiệp mở một mặt lưới, dạng này chúng ta vừa có thể bù đắp nhau, lại không đến mức bởi vì thâm hộ thương mại vấn đề mà phát sinh ma sát. Ta muốn, kết quả này là tất cả mọi người vui lòng thấy. Nước Mỹ có phong phú tài nguyên đất đai cùng tài nguyên nước, chúng ta có phong phú sức lao động tài nguyên, chúng ta thu nhận công nhân nghiệp phẩm hướng nước Mỹ trao đổi nông sản phẩm, phù hợp Adam tư đậm đậm thế tuyệt đối học thuyết, đây cũng là quay về tư bí mật truyền thống A. Hoàng cương tâm tình khoái trá mà đi lên túi sách. Đúng vậy đúng vậy, sớm tại 20 năm trước Ta liền đối với rừng nói qua, nước Mỹ là phát triển Trung Quốc ra, Trung Hoa Trung Quốc là phát đạt quốc gia, bây giờ nhìn lại, lời tiên đoán của ta thực sự là quá chuẩn xác thực." Fo cười nói, "Anh Sáu Phúc đặc tiên sinh, ngươi có phải hay không tính sai thì thái? Cần phải nói nước Mỹ là phát đạt quốc gia, Trung Hoa Trung Quốc là phát triển Trung Quốc gia mới đúng." Hoàng cương cải chính. "Ở trong tiếng Anh, phát đạt quốc gia là để vệ là vẽ đồn tệ ý phát triển Trung Quốc gia là để vẹo chi, một cái là hoàn thành thì thái, một cái là tiến hành thì thái, cho nên hoàng cương cho rằng Fo nhất định là tính sai thì thái." "Không không, không ta không có tính sai." Fo đắc ý nói, Ta đích xác nói là, Trung Hoa Trung Quốc là phát đạt quốc gia, nước Mỹ là phát triển Trung Quốc gia. Phải biết, cho tới bây giờ cũng là phát đạt quốc gia hướng phát triển Trung Quốc gia bán ra hàng công nghiệp, đổi lấy nông sản phẩm. Bây giờ nước Mỹ trở thành vì Trung Hoa Trung Quốc sinh sản nông sản phẩm quốc gia, chẳng lẽ không phải một cái phát triển Trung Quốc gia sao? 634-618 người đại diện vì thận trọng lý do, Hoàng Cương Vị vẫn là hướng kéo Đức Tạp cùng tư lợi đặc biệt giải thích một chút có nông sản phẩm vào bên chính sách vấn đề, chứng minh chính mình vẹn vẹn một cái trung tầng quan viên Giống như vậy quyết sách trọng đại, chính mình chỉ có quyền đề nghị mà không có quyết định cuối cùng quyền cho nên trước mắt làm ra đại lượng nhập khẩu nước Mỹ lúa mì hứa hẹn, còn vẹn vẹn một cái mục đích mà thôi. Đối với hoàng cương vị giảng giải, kéo đức tạp bọn người là hoàn toàn có thể hiểu. Tại nước Mỹ, nông sản phẩm nhập khẩu là một cái so vũ khí hạt nhân mở miệng còn muốn vấn đề nhạy cảm, bởi vì cơ hội không có người quan tâm vũ khí hạt nhân hướng đi, lại có rất nhiều người quan tâm nông sản phẩm giá cả. Bởi vì tồn tại cường đại nông nghiệp hiệp hội Bị Quốc chính phủ tại nhập khẩu nông sản phẩm phương diện chưa bao giờ dám tùy ý đục cái lỗ hồng, chỉ sợ tổn hại nông nghiệp hiệp hội lợi ích, dẫn đến chính mình vứt bỏ những thứ này trọng yếu phiếu bầu. Suy bụng ta ra bụng người, kéo đức tạp bọn người tự nhiên cũng liền lý giải Hoàng cương vị lo lắng, đồng thời cũng đối Lâm Trấn Hoa ở nơi này sự kiện bên trong phát huy tác dụng đưa cho độ cao đánh giá. Vô luận như thế nào, Lâm Trấn Hoa thành công thuyết phục một vị chính phủ Trung Quốc kế hoạch ngành quan viên tại miệng đáp ứng nhập khẩu đại lượng nước Mỹ lúa mì, đây chính là nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội cho đến tận này tại nông sản phẩm mở miệng phương diện lấy được lớn nhất tiến triển. Dừng, người giúp đỡ đại ân của ta. Kết thúc hội đàm sau đó, For lôi kéo Lâm Chấn Hoa nói: "Lúc này kéo đứa tạm, Sir Scott cùng với Hoàng Cương vị cũng đã đi trước, chỉ để lại For cùng Lâm Trấn Hoa hai người, có thể tùy tiện nói." Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo: "For, ngươi tại sao sẽ cùng nông nghiệp hiệp hội nhân làm đến cùng đi? Ta thế nào cảm giác, ngươi vô luận như thế nào cũng nên coi là công việc nghiệp hiệp hội nhân a." For đại Diêu kỳ đầu, nói: "Muốn thu được công việc nghiệp hiệp hội ủng hộ, quá khó khăn. Nước Mỹ mua cái công nghiệp loại đều có mình hiệp hội, những thứ này hiệp hội sớm đã bị các vị các nghị viên cho quá phần, nếu như ta không thể thay bọn hắn lấy tới chỗ tốt gì, bọn hắn rựa vào cái gì ủng hộ ta?" Chính là cái này nông nghiệp hiệp hội, cũng là ta ngay cả dấu mang lửa gạt mới đáp ứng theo ta cùng nhau đến Trung Hoa Trung Quốc tới xem một chút, bất quá, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đủ thuyết phục chánh phủ Trung Quốc đáp ứng ký lớn như vậy đơn đặt hàng. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này tờ đơn bây giờ còn không thể chắc chắn đâu, ngươi nhường kéo đức tạm bọn hắn không cần quá lạc quan. Phó đạo, rừng, chúng ta là bạn cũ, bản lãnh của ngươi, ta còn không biết hay sao? Ngươi đáp ứng sự tình khẳng định có thể hoàn thành. Ta nghe nói vị này hoàng ti trưởng tại quốc gia kế ủy bên trong cũng là vô cùng chịu trọng dụng một vị quan viên, hắn đều bị ngươi thuyết phục, ta cảm thấy chuyện này đã ít nhất thành công một nửa. Ân cũng chính là vừa mới thành công một nửa bộ dáng a." Lâm Trấn Hoa nói, hắn đối với mình phán đoán vẫn có một ít lòng tin, hắn nhưng cũng có thể thuyết phục hoàng cương vị, liền tin tưởng ý nghĩ này khẳng định có thể nhận được tầng thứ cao hơn lãnh đạo tán đồng cho nên nói chuyện này thành công một nửa, cũng không tính là khuyết đại. Một nửa như vậy đủ rồi." vô đủ nói, còn dư lại một nửa, liền để kéo đức tạm chính bọn hắn suy nghĩ biện pháp, có bây giờ cái này một nửa, ta liền thành bọn hắn lớn nhất công thần, sang năm nghị hội trùng kỳ đại cử, bọn hắn khẳng định muốn bỏ phiếu cho ta. Phò ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta ạ?" Lâm Chấn Hoa hai chân chéo ngụy, thành thơi tự tại mà đối với Phó nói. Từ trên thực chất nói hắn một mực là Phó lão bản, có tư cách đối với Phó nói như vậy. Phó đạo: "Dừng, ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi nên biết, ta một mực rất ưa thích Trung Hoa Trung Quốc, ta là nguyện ý vì mỹ hoa quan hệ là một chuyện, cho nên, mặc kệ ngươi có phải hay không giúp cho ta vội vàng, ta đều sẽ một dạng tại trong nghị viện thay Trung Hoa Trung Quốc nói chuyện. Chỉ bất quá, có nông nghiệp hiệp hội ủng hộ, thanh âm của ta thì càng có phân lượng. Ngươi đối với Việt Nam ý ta là chưa bao giờ hoài nghi." Lâm Chấn Hoa cho Phó một cái chọn vẹn chắc chắn. Lâm Chấn Hoa biết, mặc kệ pho trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất đang hành động bên trên, thật sự là hắn một mực tại trong bang nước vội vàng, xem như một vị nước Mỹ bản trắng cầu ân. Ta vẫn luôn vô cùng chân quý giữa chúng ta tình hữu nghị. Pho vội vàng bày tỏ lấy trung thành. Đối với pho loại này biểu thị, Lâm Trấn Hoa chỉ là cười cười hắn nói tiếp, pho, giảm bất đối với Việt Nam mậu dịch chế tài, vẹn vẹn chúng ta một cái tố cầu mà thôi. Kỳ thực, chúng ta còn có một cái khác tố cầu, mặc dù cũng không phải là trọng yếu như vậy, nhưng khi lấy kéo đức tạm mặt của bọn họ, ta cũng không quá thuận tiện nói ra." For vội vàng nói, Hiện tại có thể nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ tận lực đi làm. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ngươi mới vừa nói đến Trung Hoa Trung Quốc hướng nước Mỹ mở miệng hàng công nghiệp, mà nước Mỹ chỉ có thể hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng nông sản phẩm, cái này mặc dù chỉ là một trò đùa, nhưng cũng nói rõ không ít vấn đề. Nước Mỹ quốc nội, chẳng lẽ không có ai tính toán thay đổi loại tình huống này sao?" "Đương nhiên, nước Mỹ cũng không hy vọng chính mình chỉ là một nước nông nghiệp. Thế nhưng là, Trung Hoa Trung Quốc bây giờ đã thế giới nhà xưởng, nước Mỹ bây giờ không có độ vật gì có thể hướng Trung Hoa Trung Quốc giao miệng." Phò nói. Lâm Chấn Hoa lắc lắc đầu nói: "Không đúng, nước Mỹ công nghiệp chỉnh độ Đến nay vẫn là cao hơn Việt Nam. kỹ thực Trung Hoa Trung Quốc cần nước Mỹ rất nhiều hàng công nghiệp, đáng tiếc 6 người là nói 6 những kỹ thuật cao kia sản phẩm. Phò Minh Bạch Lâm Trấn Hoa chỉ Đang lanh chiến thời kỳ, nước Mỹ chủ đạo quốc gia phương Tây là một cái Pazi chủ tính Trung Bị Ban, hạn chế hướng Đông Phương trận doanh mở miệng đủ loại kỹ thuật cao sản phẩm. Tô Liên giải thể phía sau, truyền thống trên ý nghĩa chiến tranh lạnh liền kết thúc, nổi tiếng xấu 3 thống cũng tại 1994 năm tuyên cáo giải tán. Nhưng mà... Ba thống giải tán cũng không có nghĩa là quốc gia phương Tây kỹ thuật cao sản phẩm cấm vận kết thúc nước Mỹ cùng với châu Âu một chút quốc gia xuất phát từ giữ gìn kỹ thuật ưu thế cân nhắc, vẫn nghiêm ngặt hạn chế rất nhiều kỹ thuật cao sản phẩm hướng Trung Hoa Trung Quốc, dù thị ạ các quốc gia cửa ra vào, cái này cũng là nhiều lần Mỹ Hoa mậu dịch ma sát trong thời gian phương phải lấy ra nói một chút sự tình. Mỹ Hoa ở giữa thâm hộ thương mại, chủ yếu là bởi vì Trung Hoa Trung Quốc muốn mua đồ vật, nước Mỹ lại không chịu bán. Đang lãnh chiến đã kết thúc hôm nay, loại này tác pháp là phi thường không phù hợp thế mậu quy tắc." Lâm Chấn Hoa nói. Nói, đây đều là nghị viên bên trong một ít lao gia hỏa này làm ra sự tình, bọn họ đều là mạch tạp tích tín đồ, đối với Trung Hoa Trung Quốc, nước Nga, vẫn luôn ôm lấy địch ý đối với bọn hắn làm ra chính sách này, ta luôn luôn là không tán thành. Như vậy, ngươi có thể đủ thay đổi chính sách này sao? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Phò thẳng thắn nói, cái này xấu. E rằng rất khó. Ngươi phải biết, nước Mỹ chiều chính đối với Trung Hoa Trung Quốc đều có rất nhiều nghị luận, phải cải biến loại này mặt trái ấn tượng, không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Bất quá. Nếu như là người Hán hoa trọng công cần một chút kỹ thuật cao trang bị, hơn nữa các ngươi có thể hứa hẹn những trang bị này sẽ không rơi xuống bên trong phương trên tay, ta nghĩ ta vẫn có biện pháp cho các ngươi lấy được. Ta cần một bộ mới nhất mạch điện hợp thành nguyên bộ thiết bị, bao quát 250 nạp mẹ tuyến chiều rộng tờ vở giờ thiết bị, làm giảm độ cứng thiết bị, toàn bộ tự động quang học đo đạc thiết bị còn có cao tinh độ phép đảo tâm phiến khóa hợp cơ, tiên tiến đóng gói máy quan khác, bôi nhựa cây hiện ảnh cơ, bán tung tối đài, điểm lồi khắp thức cơ, cơ 6. Đây là chúng ta sơ bộ mô phỏng ra thiết bị danh sách, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta phối<td> Từ gia bỏ nhị công ty đem cố máy số đông cơ giới bộ phân sản xuất và lắp ráp đều chuyển cho Hán Hoa, từ Hán Hoa gia công, chính mình chuyên chú vào công việc không tâm tiến nghiên cứu phát minh, cho nên For bao nhiêu cũng biết một chút mạch điện hợp thành phương diện kỹ nghệ tri thức. Từ Lâm Chấn Hoa trên danh sách, For có thể thấy được Lâm Chấn Hoa dã tâm không nhỏ, đã nhờ muốn thành lập được mạch điện hợp thành nghiên cứu phát minh cùng sinh sản thế hệ, hơn nữa vừa bắt đầu liền nhắm ngay trước mặt chủ lưu kỹ thuật. 250 nạ nổ kỹ thuật tại nước Mỹ cũng còn thuộc về mới nhất, dùng tại công việc không phương diện, trong vòng 10 năm cũng không quá hạ. cũng chính vì trình độ này kỹ thuật là tân tiến nhất, cho nên Lâm Trấn Hoa yêu cầu những thiết bị này trước mắt còn thuộc về đối với Hoa Hạn vận phương chủ, khó trách hắn muốn nhờ Phúc chuyên tới để làm chuyện này. Thế nhưng là, căn hệ trọng đại pho cũng không dám dễ dàng đáp ứng. "Dừng, người muốn những vật này, quá nhạy cảm bộ thương vụ bên kia chỉ sợ sẽ không đồng ý cho đi." Pho buồn rầu nói đạo, "Nếu như chỉ chỉ là một hai kiện thiết bị, ta hoàn toàn có thể thông qua một chút thủ đoạn để bọn chúng xuất quan, nhưng đây là trọn vẹn thiết bị. Giống như vậy thiết bị, tại toàn bộ nước Mỹ cũng chỉ có 4, 5 bộ à, nếu như ta đi xin một bộ đến Trung Hoa chúng quốc đi. Bộ thương vụ những tên khốn kiếp kia nhóm sẽ như bị đốt cái đuôi mèo một dạng nhảy dựng lên. Ngươi không phải nghị viên quốc hội sao? Chẳng lẽ không có thể can thiệp bộ thương vụ chính sách? Lâm Trấn Hoa hỏi For lúc đầu, nếu như là người khác sự tình, ta hoàn toàn có thể dựa vào thân phận nghị viên đi chất vấn, thế nhưng là chuyện này ta đã qua tay người, lại làm trọng tài sẽ không phù hợp quy tắc. Ngươi là nói, ta cần đổi lại một cái qua tay người, sau đó lại từ ngươi tới làm trọng tài. Lâm Trấn Hoa nghe được For trong lời nói ám chỉ. Đúng vậy, đúng vậy. For đáp, dừng Ngươi muốn hiểu chúng ta nước Mỹ sự tình nghị viên có thể đối với chính phủ công tác đưa ra chất vấn, nhưng nếu như dính đến nghị viên chính mình sự tình, như vậy hắn liền cần tránh. Ý tứ của ta đó là, nếu như tại toàn bộ hạng nghiệp vụ này bên trong, ta không có chút nào thăm ra, như vậy ta đi chất vấn bộ thương vụ quyết định, liền danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, ta còn có thể nhường kéo đức tạ bọn hắn cũng cùng một chỗ giúp đỡ nói chuyện. Nhượng nông nghiệp hiệp hội đi chất vấn mạch điện hợp thành dây chuyển sản xuất cửa ra vào hạn chế vấn đề. Giữa bọn hắn có liên quan gì sao? Lâm Chấn Hoa bị lôi gặp, cái này tựa như là không liên quan nhau sự tình a. Pho tìm về trí thông minh lên cảm giác yếu việc. Hán cười nói sẽ có liên hệ chỉ cần ngươi có thể đủ chứng minh đầu này mạch điện hợp thành dây chuyển sản xuất là vì an trí những cái tiêu b bởi vì nước Mỹ nông sản phẩm mở miệng mà dẫn đến thất nghiệp nông dân như vậy dây chuyển sản xuất cùng nông sản phẩm liền treo mắc câu nếu như nước Mỹ không ra miệng dây chuyển sản xuất Trung Hoa Trung Quốc liền không cách nào an trí nông dân như vậy thì không có khả năng nhập khẩu nông sản phẩm cứ như vậy xuất phát từ bảo hộ nông như cần Bộ thương vụ nhất định phải nội bộ quá đồ Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thờ giải cổ nhân thường nói phải lấy gì chứ gì thật không lửa ta à Nếu như không có mấy cái đối với nước Mỹ quốc nội quy tắc như lòng bàn tay người đại diện, muốn hố nước Mỹ như sau, hắn đã từng là tứ cựu thành bên trong lớn nhất hacker, lại bởi vì đùa giỡn ở quán tàu tử mà bị người cho đẩu, thân thể và tâm lý chịu đến bị thương nghiêm trọng, cơ hồ biến thành phế nhân, càng là bởi vậy bị trục xuất gia tộc. Buzz nhiên, hắn đã biến thành đánh úp trọng phạm tay xuống tiện xạ, đồng thời có cao thâm mật chức năng lực, tại lạnh lùng quan sát đến cái thế giới này đồng thời, đối với bất luận cái gì tính toán xâm phạm bên cạnh thân nhân hoặc bằng hữu người, hắn trực tiếp ven sát đến cận bá. 635 619 rộn rộn ràng ràng vì danh lợi muốn tại nước Mỹ tìm một người khác nắm cũng không phải chuyện khó khăn hán Hoa làm lạnh thiết bị công ty đến nay vẫn đang thay nước Mỹ Tiger Thái qua công ty tiến hành tủ lạnh gia công là hóaân so từ Việt Nam trong hợp tác kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền đã sớm đem Lâm Chấn Hoa trở thành mình quý nhân Lâm Trấn Hoa muốn mời hắn hỗ trợ xem như nhập khẩu mạch điện hợp thành thiết bị trung gian thương là rất chuyện dễ dàng pho kể từ không làm kỹ thuật viên sau đó toàn bộ tinh lực đều chuyển hướng nghiên cứu ngang dọ chi thuật đối với trong chính trị đủ loại vấn đề có chút tinh thông Hà đại chỗ liền bắt đầu chỉ điểm Lâm Chấn Hoa nên làm như thế nào Hơn nữa thỏa thuận một bộ cụ thể phương án áp dụng. Dựa theo pho thiết kế, Lâm Trấn Hoa đem An Bài Hoắc Ân So lấy cùng Trung Hoa Trung Quốc hồn vốn xây dựng một nhà tâm phiến nhà máy danh nghĩa, tại phương Tây trên thị trường mua sắm một bộ Lâm Trấn Hoa mong muốn mạch điện hợp thành nguyên bộ thiết bị, tiếp đó xin vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc tiến hành lắp đặt. Hoắc Ân So bản thân liền là làm đồ điện gia dụng, hơn nữa còn có một chút đồ điện gia dụng khống chế tâm phiến kỹ thuật, hắn muốn ở Trung Quốc thiết lập một nhà chuyên môn sinh sản đồ điện gia dụng tâm xí nghiệp, cũng là vô cùng bình thường, không đến mức gây nên mọi người hoài nghi. Mạch điện hợp thành thiết bị mà miệng, nhất định là phải hướng nước Mỹ bộ thương vụ tiến hành xin. Nếu như không ngoài dự liệu Nước Mỹ Bộ thương vụ sẽ lấy cấp bậc này thiết bị thuộc về đối với Hoa Hạn vận kỹ thuật cao trang bị làm tên, ngăn cản cái này cái cuộc giao dịch. Ở thời điểm này, Hoa Vân So liền có thể thỉnh pho lấy nghị viên quốc hội thân phận đứng ra hòa giải, mà Trung Hoa Trung Quốc phương diện lại muốn lấy thiết bị không đến liền cự tuyệt nhập khẩu nước Mỹ nông sản phẩm tới làm làm uy hiếp, ép buộc nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội hướng Bộ thương vụ tạo áp lực. Bởi vì nông sản phẩm ra miệng sự tình quan hệ trọng đại, còn dính đến rất nhiều công nhân nông nghiệp vấn đề nghề nghiệp, tin tưởng truyền thông cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng, for hoàn toàn có lòng tin kéo đến thật nhiều truyền thông tới tạo cho mình thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng một bộ đầy đủ lý do thoái thác, lấy bỏ đi quan viên cùng công chúng đối với kỹ thuật cao gia miệng lo lắng. Tỷ như nói, bọn hắn muốn chứng minh Trung Hoa Trung Quốc thu được dạng này một bộ thiết bị cũng sẽ không đối với thực lực quân sự tăng lên phát huy tác dụng, bọn hắn còn có thể nâng chứng nhận nói quốc gia khác đã từng hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng qua tương tự thiết bị, từ đó chứng minh nước Mỹ hạn vận dạng này thiết bị cũng không có giá trị gì, các loại. Phải chuẩn bị tất cả những giải thích này. Đó chính là for sự tình, hắn sẽ ở nước Mỹ quốc nội tìm được vài tên tinh thông mậu dịch cùng kỹ thuật luật sư tới làm chuyện này. Căn cứ for phân tích, nước Mỹ bộ thương vụ quan viên đối với đối với Hoa kỹ thuật cao trang bị hạn vận cũng không cái gì tính tích cực, bọn hắn chỉ là chiếu trương làm việc mà thôi. Nếu có ngoại giới áp lực, lại thêm một chút có thể lý do nói cho qua, bọn hắn lựa chọn khuất phục khả năng là phi thường lớn. Nói đến luật sư, Lâm Trấn Hoa không nhịn được nghĩ lên mình tại nước Mỹ mua chuột qua một vị khác người đại diện, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Nhất. Trước mắt hắn cũng đã làm tới nghị viên quốc hội, tại trong quốc hội cũng là một vị kiên định thân Hoa phái. Bất quá, Lâm Chấn Hoa biết này quân tương lai tiền đồ vô lượng, cũng không tiện giống Sai Sử For như thế sai xử hắn. Căn tư For nói, đến lúc đó mời hắn đi ra giúp đỡ nói mấy câu, cần phải vẫn là không có vấn đề. "Tốt, For, chuyện này liền bài năm ngươi. Đến nỗi người tiền thuê đi, chiếu quy của cũ, vẫn là ngàn phần chi năm thiết bị tiểu a, ta sẽ lấy chứng cầu ý kiến phí danh nghĩa chuyển đến tài khoản của ngươi đi lên." Lâm Trấn Hoa cuối cùng nói như vậy. Người trong thiên hạ, rộn rộn ràng ràng đều là danh lợi, pho cũng không ngoại lệ, nếu như tại những này trong sự tình hắn lấy không được chỗ tốt gì, bằng vào cái gọi là hữu nghị, là không thể nào nhường hắn dạng này ra sức. Trọn vẹn mạch điện hợp thành thiết bị, không sai biệt lắm là 10 ức đô la đầu nhập vào. Năm phần chi năm thì có 500 vạn chi cự, cái này so với pho một năm tiền lương còn nhiều hơn ra gấp mấy chục lần. Đương nhiên, số tiền này cũng không phải hoàn toàn cũng có thể rơi vào fo túi, hắn còn muốn lấy ra một bộ phận tới thuê luật sư, tổ chức dư luận các loại, này liền thuộc về pho phương này nên chi tiêu ra vốn. Dừng, ngươi vốn là như vậy khách khí. Pho giả ý thoái thác đạo, lần này ngươi có thể đủ giúp đỡ ta thỏa mãn nông nghiệp hiệp hội bên này yêu cầu, cũng đã là đối với ta rất lớn ủng hộ. Cho nên, nhóm này thiết bị tiền thuê, không cần cho nhiều như vậy a. Ngươi chỉ cần trả 6. Ách sau khi nói đến đây, Bắt đầu nói quanh co dậy rồi. Mặc dù là giả mù sa mưa khách khí, nhưng muốn hắn chủ động nói ra giảm bất 100 vạn hoặc 50 vạn, cũng là như đào trong lòng hắn thịt đầu dạng. Thế nhưng là, nếu như nói là từ bên trong trừ đi mấy ngàn hoặc 1 2 vạn mỹ nguyên, lại lộ ra quá nhỏ ra đình khí. Lâm Trấn Hoắc cười, hắn mới không có thèm tiết kiệm điểm ấy tiền thuê đâu, có thể mua được một cái nước Mỹ nghị viên đến cho mình làm nội ứng, 500 vạn mỹ nguyên tiền thuê, thật đúng là không tính là cái gì lớn đầu nhập. Thời đại đã đến 2001 năm, có chút công ty đa quốc gia mời một cái cái gì đại khu tổng giám đốc các loại, cũng phải giao bên trên 200 vạn mỹ nguyên đích lương hàng năm. "Fo, đây là ngươi cần phải cầm, qua nhiều năm như vậy, ngươi giúp ta rất nhiều, giữa chúng ta tình hữu nghị, không phải dùng chút tiền ấy liền có thể cân nhắc." Lâm Trấn Hoa thân thiết vô vỗ Fo tay quổng, bỏ đi Fo lúng túng. "Đó là đương nhiên, giữa chúng ta tình hữu nghị, hoàn toàn là siêu Việt kim tiền." Fo cao điệu mà phụ Hòa nói. Kế tiếp, bọn hắn lại nói chuyện những thứ khác một ít chuyện, thậm chí đối với tại Mỹ Hoa quan hệ loại này cao tầng thứ chủ đề cũng trọn vẹn trao đổi ý kiến. Đang nói đến quốc tế chính trị cách cục thời điểm, Lâm Chấn Hoa thật vất vả mới khống chế được sự vọng động của mình, không có đem 911 sự kiện báo trước cho nghe. Trên thực tế, lúc này mấy vị kia chế tạo 911 sự kiện người đang tại nước Mỹ cái nào đó khoa học hàng không trong trường học tập lái phi cơ đâu, nếu như Lâm Trấn Hoa đem chuyện này sớm nói ra, FBI hoặc kia muốn tra ra những người này là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, chuyện này cùng hắn Lâm Chấn Hoa có gì tương quan đâu? 911 sự kiện phát sinh, đối với nước Mỹ tới nói có thể xem như một hồi đại tai nạn, nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc tới nói nhưng là một cái khó được kỳ ngộ. Nếu như 911 sự kiện không có phát sinh, nước Mỹ rất khó tìm lý do chọn vẹn đi tiến hành chống khủng bố chiến tranh, dạng này Mỹ Hoa ở giữa phát sinh ma sát tỷ lệ liền để cao mạnh. Lâm Chấn Hoa cũng không phải một cái cao thượng chủ nghĩa quốc tế giả, hắn quan tâm chỉ là Việt Nam lợi ích, cho nên đối với chuyện này tự nhiên là muốn nói năng thật trọng. Sau đó trong vòng bài ngày, Lâm Trấn Hoa giúp đỡ pho, dật đạt bọn người định ngày hẹn quốc gia kế ủy, Bộ Nông nghiệp, bên ngoài kinh mộ bộ giống như là một ngành quan viên, sơ bộ quyết định có liên quan nhập khẩu nước Mỹ nông sản phẩm sự tỉnh. Tại cụ thể số lượng phương diện, quốc gia không dám đem bước chân bước quá lớn, chỉ đáp ứng tại sơ kỳ tiến hành 1-200 vạn tấn, sau đó lại từng bước tăng thêm, chừng có 10 năm xung quanh thời gian, đem nhập khẩu lượng tăng lên tới 2000 vạn hoặc càng nhiều hơn một chút. Nếu như lại thêm đang nhanh chóng gia tăng đậu nành vào bến phương nghịch, Trung Hoa Trung Quốc trở thành nước Mỹ lớn nhất nông sản phẩm nước nhà cậu, Giác tạp Hòa Tư lợi đặc biệt lời thể son sắt má đáp ứng, nông nghiệp hiệp hội vô luận như thế nào đều sẽ đứng tại ủng hộ người Trung Quốc một bên. Vô luận là tổng thống tuyển cử vẫn là nghị hội tuyển cử, nông nghiệp hiệp hội nhất định sẽ đem phiếu bầu đầu cho những cái kia đối với Trung Hoa Trung Quốc hữu thiện người ứng cử một phương. Trấn Hoa, người thế nhưng là quá ngưu, nghe nói một cái nghị viên quốc hội đều bị mua. Lam Trấn Hoa xuất hiện lần nữa tại Trần Tiên phòng làm việc thời điểm, Trần Thiên lôi kéo tay của hắn, chậc chậc liên thanh nói. Đây không tính là cái gì a? Lâm Trấn Hoa bình tĩnh nói, chiêu này, thế nhưng là quốc gia phương Tây ham chơi nhất, bọn hắn đang phát triển Trung Hoa Trung Quốc bên trong mua chuộc cùng bồi dưỡng người phát ngôn nhiều vô số kể, chúng ta cũng nên hướng bọn hắn học tập một chút mới là đi. Trần Thiên Cửi nói, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, thế nhưng là mua chuộc người phát ngôn là muốn tiêu tiền. Quốc gia đang phát triển kinh tế không phát đạt, hơi cho ít tiền liền có thể mua động nhân tâm. Quốc gia phát đạt thế nhưng là nhân quân thu nhập thủy bình rất cao, lại thêm những cái tiêu đáng giá thu mua người cũng đều là tinh anh, bình thường giá tiền sao có thể mua chuộc phải xuống Đại thổ buốt như vậy, cũng chính là các ngươi xí nghiệp có thể làm đến, chúng ta bộ an toàn cửa kinh phí, liền mua một cái tại nghị hội quét dọn vệ sinh người tháo vắt đều không mua được đâu. Haha, ha, tiền của chúng ta cũng không phải dễ dàng tới, một phần một ly cũng là máu của chúng ta mồ hôi tiền đâu. Lâm Trấn Hoa cũng cười phản bác. Nếu nói, Lâm Trấn Hoa cũng không có chuyên môn lấy ra tiền tới mua chuột phò bọn người. Cho dặn tạp lợi ích kỳ thực bản thân cũng là Trung Hoa Trung Quốc nhu cầu của mình, nhập khẩu luôn mùi chuyện này, đối với Trung Hoa Trung Quốc là lợi nhiều hơn hại, giặt tạp bọn người vì vậy mà hứa hẹn đứng tại Trung Hoa Trung Quốc một bên, hoàn toàn thuộc về khoản giao dịch này dự bị. xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Đến nỗi mua sắm kỹ thuật cao thiết bị mà trả tiền thuê, càng thuộc về quốc tế lệ cũ, bất luận mời người nào hỗ trợ cũng đều là cấp cho. Lâm Trấn Hoa so Trần Thiên vốn sẵn coi ưu thế, chính là ở trên tay hắn nắm giữ vốn chính là một cái kinh tế đơn vị, hơn nữa đi qua nhiều năm phát triển, cái này kinh tế đơn vị quy mô đã thập phần to lớn, cho nên tùy tiện ném một cái đơn đặt hàng ra ngoài, đều có thể nhường rất nhiều người vì thế mà chôn váng. Đây chính là kinh tế tác dụng, hôm nay thế giới, cán thương có thể giải quyết vấn đề đã trở nên vô cùng có hạn, càng nhiều chuyện hơn, là cần dùng tình thế sức mạnh đi giải quyết. Trần Thiên dò, Chấn Hoa Ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngoại giao không việc nhỏ, dính đến loại này tại hải ngoại bồi dưỡng nhân tế quan hệ sự tình, các ngươi nhất định muốn thận trọng, trọng yếu quan hệ cần hướng chúng ta lập hồ sơ. Cùng chính sách quốc gia có liên quan hoạt động, nhất định muốn trước hết mời bày ra, không thể tiền trạm hậu tấu, hiểu chưa? Lâm Trấn Hoa quyết miệng đáp, "Dẹp đi à, ngươi cho rằng ta cứ như vậy muốn quản những chuyện này à? Nếu như không phải dính đến chúng ta bản thân lợi ích, ta bất kể những chuyện vớ vẩn này đâu. Ta chủ yếu không lo lắng Mỹ Hoa ở giữa phát sinh mậu dịch ma sát sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bán bên ngoài đi, đổi thành những chuyện khác." Đừng nói để cho ta bồi thưởng tiền tới lo liệu chuẩn bị, liền xem như cho ta trả tiền lương, ta cũng lười đi làm. Ha ha, đối với ngươi Trấn Hoa rất nộ, ta luôn luôn là yên tâm. Trần Thiên không cần mặt mũi nói. Làm xong những quốc gia này đại sự, Lâm Trấn Hoa mới nhàn rỗi xuống, đi máy bay chạy về tầm dương đi xử lý công chuyện của công ty. Chiếu Hạng chết mà nói, đây mới là một công ty chủ tịch cần phải bận tâm chính nghiệp, những chuyện khác là như là Trần Thiên, Hoàng Cương vị dạng này công chức cần phải bận tâm, cùng hắn Lâm Trấn Hoa không quan hệ. Các vị, căn cứ vào các phương diện tổng hợp tin tức đến xem, ngắn thì 1, năm, lâu là 4, năm ở giữa. Tập đoàn chúng ta sẽ có có thể gặp được quốc gia Tây phương liên hợp Phong tỏa vì thế chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng thất bại loại khả năng này đi hiếp tại Hán Hoa tập đoàn trụ sở công ty chính văn phòng trong hội nghị Lâm Trấn Hoa nói chuyện giật gân mà nói với mọi người 636 620âu Châu quân đoàn Hoa kiếm ngồi ở phòng làm việc trước máy vi tính đang tại một phòng một phòng mà tra xét đến từ Âu đại lục một chỗ khác email tiếp đó đưa ra một chút hoặc đơn giản hoặc cặn kẽ hồi phục dạng này email mỗi ngày đều có nhiều đến mấy trong phòng hắn mỗi ngày đều phải hao phí một nửa thời gian làm việc tới xử lý của chúng Hoa Kiếm tại Sở Giảng Phút trang bị dương kết thúc về sau không lâu liền cùng lúc đầu công ty giải trừ lao động hợp đồng, cùng gần trăm tên châu Âu kỹ sư cùng một chỗ bay trở về Trung Hoa Trung Quốc. Xét thấy hắn có tại châu Âu nhiều cái quốc gia đã làm, hơn nữa đối với quốc nội đủ loại quy định cũng tương đối quen thuộc, Lâm Trấn Hoa không để cho hắn đi làm cáng chuyên nghiệp kỹ thuật công tác, mà là thành lập một cái tên là ngoại tịch công trình nhân viên kỹ thuật liên lạc văn phòng cơ quan, an bài hắn làm chủ nhiệm phòng làm việc, chuyên môn phụ trách thông báo tuyển dụng ngoại tịch nhân tài, đồng thời còn muốn vì đến Trung Hoa Trung Quốc làm việc châu Âu các kỹ sư cung cấp phương diện sinh hoạt trợ giúp. Mới thành lập cái ngành này Tại Hán Hoa tập đoàn Quan Phương nơi bị gọi tắt là bên ngoài liên xử lý, nhưng người hiểu chuyện nhóm càng muốn nghe đồn bậy bạ đem hắn gọi là bên ngoài công việc xử lý, nghe nói đây là bởi vì làm việc ở đây vài tên đã kết hôn nam tính xanh cũng là khuyên nữ, trời sinh chỉ có làm ông ngoại phần. Hoa Kiếm trước kia bởi vì cảm thấy quốc nội điều kiện kém mà chạy đến châu Âu đi mưu sinh, bây giờ chẳng những chính hắn chạy trở lại, hơn nữa còn phụ trách từ châu Âu hướng về Trung Hoa Trung Quốc kéo người mới, chuyến đi này vừa tới ở giữa biến hóa, phản ứng ra Trung Hoa Trung Quốc 20 nhiều năm thời gian bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất, mỗi khi ý niệm tới đây, hắn đều muốn sủ sịt không thôi. Vệ phân hắn đang tại phục vụ Hán Hoa tập đoàn, xem như Trung Hoa Trung Quốc 20 năm cải cách khai phóng thành tiểu ảnh to nhỏ, càng làm cho Hoa Kiếm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở nước ngoài thời điểm, hắn liền đã từng từng chú ý Hán Hoa trọng công tập đoàn, biết đây là một nhà mượn cải cách kỳ nộ cấp tốc vượt khởi cơ lớn xí nghiệp. Chân chính tiến vào Hán Hoa, trở thành Hán Hoa một thành viên sau đó, hắn mới phát hiện, tự mình đi tới đối với Hán Hoa hiểu rõ thực sự vẫn là quá nông cạn. Không tính không biết, tính toán giật mình. Tại Hán Hoa tập đoàn rươi trưởng, nắm giữ phân hóa học thiết bị, dầu thô thiết bị, tinh chế hóa chất thiết bị, kim loại cắt gọt cổ máy, sự rèn dập máy móc, mỗi hàn máy móc Công nghiệp làm lãnh thiết bị tua pin chạy ra ô tô thuyền động lực nhà bình thường điện mười mấy hạng hoạch tầm nghiệp vụ ngoài ra còn có một đầu từ mạch điện thiết kế đến tâm phiên chế tạo công nghiệp mạch điện hợp thành dây chuyển sản nghiệp đang đánh tạo bên trong dự tính tại trong vòng mấy năm liền có thể vi thập đoàn sinh ra lời đi qua 20 năm tích lũy hán hoa tài sản cố định tổng giá trị đạt đến gần ngàn nước ở trong đó còn không bao quát tất cả nhà nhà máy tại tầm Dương Nam đô lô bên trong mơ hồ bắt chờ thành phố Hoàng Kim khu vực có đất đai giá trị Lấy tầm dương tổng bộ địa điểm tới nói trước kia Lâm Chấn Hoa thừa dịp thành thị khai phát dậy sóng chưa đến lúc vẽ một mảnh một vạn mẫu khu xưởng, sau đó làm ăn vụ vật mà lại lấy được một vạn hơn mẫu, cộng lại đạt đến hai vạn hơn mẫu thổ địa. Những thứ này thổ địa mua vào thời điểm một mẫu mới không đến một vạn đô la tiền, những năm này theo tầm dương kinh tế phát triển, đã đã tăng tới 50 vạn nhất mẫu, chỉ là hai vạn mẫu đất, chiết khấu liền vượt quá ước. Dạng này giá trị tại Hán Hoa biểu ghi nợ vay vốn bên trên phải không thể ra. Muốn đo đất đai giá trị tiềm ẩn tiến hành định giá, chỉ có ở công ty đưa ra thị trường hoặc phá sản thanh toán thời điểm mới cần phải. Năm ngoái 1 năm Hán Hoa giá trị sản lượng đạt đến 1600 ức hơn nguyên nhân dân tệ, quy ra thành USD tương đương với 200 ức tài hữu. Cùng mặc dạng này Âu Mỹ cỡ lớn xí nghiệp so sánh, Hán Hoa giá trị sản lượng còn kém ra không thiếu, nhưng nếu như cân nhắc đến Hán Hoa sản phẩm giá thấp vị, cùng với làm cho người kinh ngạc tốc độ tăng trưởng, hắn đối với Hạc trở xí nghiệp cạnh tranh áp lực vẫn là có thể tưởng tượng được. Từ phơ rằng phút triển hội sau khi trở về Lâm Chấn Hoa tập trung công ty lãnh đạo cấp cao liên tiếp mở một tuần lễ. Đợi đến hội nghị lúc kết thúc, các công nhân phát hiện, những thứ này các lãnh đạo trên mặt cơ hồ không nhìn thấy cái gì vẻ mệt mỏi thay thế mà lên là hưng phấn, tự tin, thỏa thuê mãn nguyện. Tại trong hội nghị, Lâm Trấn Hoa hướng đám người thông báo phở dạng phút triển hội lên tình huống, đồng thời cũng giới thiệu Trần Thiên Hướng hắn cung cấp có liên quan phương Tây công ty đối với Hán Hoa trong lòng còn có gã đét, có khả năng tiến hành liên hợp phong sắt tình báo. Đối với phía sau một điểm, Lâm Trấn Hoa quan điểm là, không có bất kỳ cái gì một cái dân tộc quật khởi lại là hòa bình, quốc tế lợi ích trong câu lạc bộ bất kỳ một cái nào thành viên mới gia nhập vào, đều mang ý nghĩa đối với truyền thống phạm vi thế lực một lần nữa trước cắt, vì thế mà sinh ra đủ loại ma sát là ắt không thể thiếu, lúc nghiêm trọng thậm chí mang ý nghĩa chiến tranh. Hán Hoa là một xí nghiệp, muốn cấp đoạt quốc tế lâu năm xí nghiệp trong tay thị trường không có khả năng không nhận tội tới đủ loại minh thương áng kiếm. Lâm Trấn Hoa mang về tin tức cũng không có nhường tập đoàn những cao quản lâm vào sợ hãi, tương phản, ngược lại để đại gia cảm xúc phấn khởi. Mỗi một nhà công ty đều cũng có tính cách của mình, mà loại tính nguyết tạo thành, cùng công ty trưởng môn nhân có quan hệ mật thiết. Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ chính là một cái không tin tàng người, sớm tại 20 năm trước Hán Hoa vẫn chỉ là một nhà tiểu xí nghiệp thời điểm. Hắn liền dám buông tay ra cùng Nhật Bản Ni Hồng Trọng Công đánh lối dài, cùng sử dụng 10 năm thời gian cuối cùng rồi sẽ Ni Hồng Trọng Công lậtút trên mặt đất, khiến cho trở thành Hán Hoa một nhà quy thuộc xí nghiệp. Bây giờ, Hán Hoa trọng công đã nắm giữ ngàn nước tài sản, nhân viên 20 còn lại và người, nghiệp vụ khắp toàn cầu các nơi, nơi nào còn có thể e ngại cạnh tranh gay hiếp. Mọi người tại mấy ngày trong hội nghị kỹ càng phân tích Hán Hoa tương lai có thể gặp phải cạnh tranh trạng thái, quy nạp ra công ty ưu thế, thế yếu, nhất là đưa ra mười mấy phương diện chỗ thiếu sót quyết định lợi dụng một, năm thời gian, đầu nhập trên trăm ức tài chính tiến hành ngủ đáp. Trong buổi họp trọng điểm thảo luận thông qua hạng mục ba quách Đầu nhập 20 ước nguyên, cùng bảo thép, võ thép trở xí nghiệp liên hợp công quan, khai phát dùng đại hình hóa công việc thiết bị đủ loại cường độ cao, nhiệt độ cao, nhiệt độ siêu thấp, nhịn cao áp tài liệu, đầu nhập 5 ước nguyên, dẫn tiến, khai phát kết hợp với nhau thủ đoạn, giải quyết cao tinh độ cố máy bên trong tinh vi ổ trụ, tinh vi ti đoàn khiêng, đặc trùng đao cụ các loại kỹ thuật, thực hiện những mấu chốt này linh kiện hoàn. Toàn hàng nội địa hóa, đầu nhập 5 ước nguyên. khai phát đời sau công nghiệp khống chế tâm phiến kỹ thuật, làm cho sắp thành lập tâm phiến công ty ở lúc hàng bắt đầu, đầu nhập nguyên, khai phát công trình máy móc kỹ thuật chuẩn bị tiến vào đồng bộ phát triển kiến trúc thị trường, đầu nhập nguyên, khai phát kiểu mới tua bin chạy ga 6. Chứ những thứ này ra phương diện kỹ thuật đầu nhập bên ngoài, hội nghị còn xem xét thông qua được từ trữ Hồng Dương, Hà Phi nói lên thiết lập toàn cầu mạng lưới tiêu thụ lạc đề án, quyết định lợi dụng thời gian 2 năm, tại toàn cầu thiết lập 200 cái tiêu thụ cùng phục vụ hậu mãi trung tâm, muốn làm mỗi 500 cây số bán tính phạm vi bên trong, liền có thể tìm được một nhà hán hoa phục vụ hậu mãi thương. Dựa theo trữ Hồng Dương đó chừng Một nhà phục vụ hậu mãi trung tâm bình quân vận doanh chi phí tại 50 vạn mỹ nguyên tả hữu, 200 nhà phục vụ hậu mãi trung tâm còn kém không cần nhiều đập vào một tức hơn đủ USD, tương đương người thân thiết dân tiền. 200 nhà mạng quan hệ 6 liền luôn luôn tự xưng là tầm mắt bao la hạng chất cũng bị kế hoạch to gan này gây kinh hãi. Hà Phi biểu diễn ra cự phúc bản đồ thế giới bên trên, đại biểu hán hoa phục vụ hậu mãi trung tâm tiểu hồng kỳ lít nhá lít nhít, nổi khắp bản cầu, để cho người ta nhìn xem liền huyết mạch sôi sục. Nếu như vậy một cái toàn cầu mạng lưới tiêu thụ lạc có thể xây thành liền mang ý nghĩa hán hoa tiêu thụ xúc tác rời khỏi thế giới mỗi một cái so xỉnh, đến lúc đó đại gia liền có thể như hông hông nói, chỉ cần có người khói chỗ thì có hắn hoa. Mặc dù toàn bộ kế hoạch hao tổn của cải cao hơn đạt cờ dự nguyên, mà lại là hàng năm đều phải kéo dài đầu nhập, nhưng tất cả những cao quản đều dơ tay đồng ý khoản này chi tiêu. Những thứ này phục vụ hậu mãi trung tâm là vì toàn bộ tập đoàn phục vụ, vô luận là hóa chất thiết bị, vẫn là cố máy, hoặc đồ điện gia dụng, đều có thể nhận được những thứ này phục vụ hậu mãi trung tâm ủng hộ. Có những thứ này phục vụ hậu mãi trung tâm, tất cả nhà chi nhánh công ty sản phẩm tiêu thụ đều có thể nhảy lên một cái giai đoạn mới. Một năm kiếm về lợi nhuận, há lại chỉ là mấy cái. Không lâu nghiên cứu kỹ thuật cùng thị trường mở rộng phương án, sau lưng là số lượng cao nhân tài nhu cầu. Những năm này, quốc nội đại học đang điên cuồng quét trường, tiến sĩ, thạc sĩ gì đầy đường, lại thêm hán hoa đại ngộ hậu đái, thông báo tuyển dụng người trong nước mới phương diện cũng không tồn tại khó khăn. Trừ cái đó ra, dĩ nhiên chính là trước đây đã bắt đầu thông báo tuyển dụng ngoại tịch nhân tài kế hoạch, Lâm Chấn Hoa từ châu Âu mang về tin tức cũng làm cho đại gia có lòng tin, tổ kiến một chi châu Âu quân đoàn tới cùng ngật dạng này, châu Âu xí nghiệp tiến hành chậm là tất cả mọi người văn nhạc kiến chẳng dịện. Hoa Kiếm chính là tại dạng này, bối cảnh phía dưới đảm nhiệm bên ngoài công việc xử lý chủ nhiệm, chịu tập đoàn tổng bộ trực tiếp quản lý. Hạng chức cho hắn hạ đạt nhiệm vụ là, tại thời gian một năm bên trong, tuyển mộ được một cờ cờ cờ tiền châu Âu kỹ sư, cao cấp kỹ sư, marketing chuyên gia. Những người này trong đó một nửa tương lai Trung hoa Trung Quốc công tác, một nửa còn lại hoặc lưu lại châu Âu viện nghiên cứu công tác, hoặc bị phái đi đăng tại các nơi trên thế giới chủ hoạch kiến lập hán hoa phục vụ hậu mãi trung tâm. Quy mô lớn như vậy thông báo tuyển dụng ngoại tịch nhân tài, cũng là hành động bất đắc dĩ. Việt Nam cải cách khai phóng chỉ có 20 năm hơn thời gian, còn không đủ để tích lũy lên thật nhiều hướng ngoại hình nhân tài. Từ trong đại học một nhóm một nhóm tốt nghiệp đi ra ngoài, người trẻ tuổi, luận thông minh tài trí cùng công tác nhiệt huyết đều đầy đủ, nhưng ở phương diện kinh nghiệm lại hoàn toàn chính là một chương giấy trắng. Hán Hoa cũng không tự tuyệt người mới, nhưng những thứ này người mới nhất định phải có lao nhân đến mang, đại lượng ngoại tịch nhân tài đến, chính là bổ túc khối này nhược điểm. Tiếp qua 20 năm, đợi đến châu Âu người đời trước dần dần ra đi, sưng bá toàn cầu, liền đem là trước mắt đang tại trưởng thành những người Trung Quốc này mới. DE, người Pháp, điện tử học tiến sĩ, giáo dục kinh lịch 6 đã làm 6. Sở chương 6. Hoa Kiếm mở ra một phong mới email. chú hạng mà xét duyệt lấy châu Âu người xin việc tình huống. Bởi vì người xin việc đông đảo, hán Hoa đối với xính dụng cánh cửa cũng thang được lao cao, thông thường một cái bác sĩ học vị đã không gì lạ, nhất định phải là bạc khoa, thạc sĩ, tiến sĩ đều ở đây danh giáo học tập, mới có thể bị đặt vào phạm vi suy tính. Kinh nghiệm làm việc muốn càng nhiều càng tốt, niên linh nhưng lại có nghiêm khắc hạn chế, ngoại trừ số ít dự định mời tới xem như cố vấn nhân tài bên ngoài, 40 tuổi trở lên người xin việc sẽ không còn cân nhắc. Tìm việc nguyên nhân, làm một tên cuồng công việc, tại châu Âu xứ nghiệp bên trong không cách nào tìm được thích hợp bản thân việc làm sáu. Hoa Kiếm đọc được một câu như vậy lúc, nhịn không được ha ha mà cười ha hả. Không sai, châu Âu văn hóa không khí, hoàn toàn chính xác đã để những công việc kia điên cuồng không có đất sinh tồn, nếu như ngươi sau khi tan việc còn tăng ca, đổi lấy chắc chắn không phải lão bản khích lệ, mà là đồng sự khinh bị. Một cái ham ăn biếng làm châu Âu, nghĩ không suy yếu cũng khó khăn. 637 621 Tha Hương nổ cố chi Tây Phi, Nigeria, kéo tất cả tư đầu đường. Ba tên người Trung Quốc vừa nói vừa cười trên đường đi tới, thỉnh thoảng dừng lại, hướng ven đường thương gia hỏi thăm cái gì. Nigeria quan ngôn ngữ là tiếng Anh. Cho nên song phương câu thông đứng lên không có khó khăn quá lớn, nếu như gặp phải một cái tiếng Pháp quốc gia, muốn ở Trung Quốc xuất ra nhiều như vậy tinh thông tiếng Pháp nhân tài đi tiến hành liên lạc, thật đúng là không dễ dàng. Ai, lại không được, tìm cái thích hợp sân bãi thật là không dễ dàng a. Dẫn đầu vị kia mang theo kiếm cận người Trung Quốc thở dài. Hắn gọi Lục Khải Hoành, 3 năm trước đây nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nhận lời mời đi tới Hán Hoa công tác, đi qua mấy năm ma luyện, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Hai tháng trước, Hán được bổ nhiệm làm quản lý tiêu thụ, đang tiếp nhận một phen nghiêm khắc huấn luyện sau đó, mang theo hai tên thuộc hạ không xa vạn dặm đi tới kéo tất cả tư chuẩn bị thiết lập Hán Hoa chú kéo tất cả tư tiêu thụ trung tâm. Bọn hắn một nhóm là trước mấy ngày mới đến kéo tất cả tư, vì tìm một phù hợp thiết lập tiêu thụ trung tâm sân bãi, cũng tại trong thành đi vòng vo 2 ngày. Lúc quản Lý, đừng Náo đội, hạng cuối cùng cho chúng ta thời gian không phải còn kịp sao? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng tốt chơi vui chơi một cái a. Nói chuyện là một gã gọi Vương Thủy Kim trung niên công việc. Nếu có người trí nhớ hảo, cần phải nhớ ký hắn nguyên là Giang Thực điện công nhân, tại Hán Hoa nhập, thôn tính Giang Thực điện thời điểm, hắn từng theo lấy Đau Đầu Tồn Tưởng cùng một chỗ sự, nghi đục nước béo cỏ, vứt chút chỗ tốt. Kết quả Tại Lâm Chấn Hoa bọn người đại bổng thêm cả rốt dưới thế công, cái kia gia náo kịch cuối cùng qua loa thu tràng. Bây giờ, Tôn Thường Vân đã bởi vì nhiều lần vi phạm lao động kỷ luật mà bị khai trừ, tại Nam đô đầu đường mở ra một bán sổ số sắt hàng, nghe nói thu vào còn có chút không tệ. Vương Thủy Kim cải tà quy chính, nhặt lên hoang phế đã lâu thợ ngụy kỹ thuật, ở nơi này trong vài chục năm cẩn trọng công tác, dần dần trở thành một tên kỹ thuật cao siêu sửa chữa kỹ sư, lần này cũng bị phế đến kéo tất cả tứ tới, phụ trách tiêu thụ trung tâm kỹ thuật công tác. Sư phó, ngươi không phải tới qua rất nhiều lần châu phi sao? Đối với nơi này cần phải rất quen thuộc a. Đây là Vương Thủy Kim tiểu đồ đệ đang nói chuyện, hắn gọi Trịnh Văn Hạo năm nay mới 20 tuổi, là nguyên bản ra trường điện công nhân viên trước từ đệ. Một năm trước từ hắn hoa trường dạy nghề sau khi tốt nghiệp, liền bị phân phối đến Vương Thủy Kim danh nghĩa học đồ, lần này là hắn lần thứ nhất xuất ngoại nhìn cái gì cái gì cũng cảm thấy hoa cả mắt. Vương Thủy Kim giả trang ra một bộ bộ dáng khinh thường, trong lòng lại mang theo khoe khoang chi ý, nói, châu Phi ta ngược lại thật ra thường xuyên qua lại, hơn 10 năm này bên trong, tới tới lui lui phải có 20 nhiều lần a." Thế nhưng là các ngươi cũng biết, chúng ta hắn hoa công trường đều ở đây ngoại hoa vụ, nấu nhân tập thể kéo đến trong thành đi vòng vòng cũng là vội vàng. Nào có dạng này thanh nhàn thời điểm. Các ngươi đừng nói, kéo tất cả tư thành phố này, đi qua chưa nghe nói qua, bây giờ nhìn lại, vẫn rất phồn hoa đầu. Lao Vương, đây chính là ngươi vô tri Lục Khải hồi nói. Hắn thuộc về trong công ty phần tử trí thức danh sách, cùng Vương Thủy Kim dạng này công nhân đi qua giao tiếp không nhiều. Bất quá tại quá khứ 2 tháng tập hấn bên trong bọn hắn đã thành lập nên thâm hậu hữu nghị, nói chuyện cũng đã vô cùng tùy tiện. Kéo tất cả tư là Nghì Dê Di A đi qua thủ đô. 1991 năm thủ đô rời đến A Bố Giả sau đó ở đây vẫn là toàn quốc công thương cùng công nghiệp trung tâm, nắm giữ 700 vạn nhân khẩu, từ toàn bộ Châu Phi đến xem, cũng coi như là một đại thành thị đâu." Lục Khải hơi nói, kể từ khi biết chính mình muốn tới kéo tất cả tư làm việc sau đó, hắn bù đắp một fan Châu Phi hiểu biết địa lý, cho nên nói đạo lý rõ ràng. Chính Văn Hạo ngẩng đầu thứ phương, khinh bị nói, "Cái gì thành phố lớn, ta xem cũng như nhau giống như đi. Đừng nói cùng tầm dương dựng lên, liền Nam Đô đều so với nó phồn hoa hơn nhiều lắm sáu các người nhìn, bên kia còn có chúng ta người Trung Quốc đâu?" Bây giờ tại Châu Phi người Trung Quốc nhiều, ngoại trừ chúng ta những thứ này bên trong tư cách xí nghiệp nhân viên, còn có đến Châu Phi tới làm buồn bán hộ cá thể, đi qua chúng ta tại Châu Phi làm công trình thời điểm, liền thuê qua trong thành Trung Hoa Trung Quốc tiệm cơm cho chúng ta nấu cơm đâu. Vương Thủy Kim lại tại khoe khoang lấy hắn Châu Phi kinh nghiệm bất quá, hắn vẫn theo trịnh văn hạo ngón tay của nhìn về phía trước, dù sao tại hải ngoại gặp phải một cái người Trung Quốc vẫn là vô cùng thân thiết sự tình. Là hắn. Cái này xem xét không sao, Vương Thủy Kim không khỏi thất thanh hô lên, Kim nhà máy 6. Lao Kim. Là Kim kiến ba sao Vài chục bước có hơn, một thân đồ vết kim Kiến 3 đang tại đối với hai tên người da đen nói gì đó, nghe được có người dùng tiếng trung kêu mình tên, hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn xem cái kia một nhóm xa lạ người Trung Quốc. Lao Kim, là ta, công trình đội Vương Thủy Kim, ngươi còn nhớ ta không?" Vương Thủy Kim mới bước đi tới kim kiếm 3 trước mặt, ha ha cười đối với kim kiếm 3 nhắc nhở đạo. Hắn vốn là dự định xưng kim kiếm 3 là kim sưởng trưởng, nhưng nghĩ tới kim kiếm 3 là ở sưởng trưởng bổ nhiệm xảy ra chuyện ở tù, hô đối phương một tiếng sưởng trưởng, có phần có bóc người vết sẹo chi ngại. Ngược lại đại gia niên kỷ cũng đều đến 40 tới tuổi. vẫn là gọi một tiếng lao kim tương đối thích hợp. Vương Thủy Kim. À, tiểu Vương, không đúng không đúng, cần phải gọi lao Vương, ngươi như thế nào đến kéo tất cả tứ tới? Kim Tiến Ba trong sững suốt, liền nhớ tới tới, liền vội vàng cười đưa tay ra, cùng Vương Thủy Kim nắm tay thăm hỏi. Kim Tiến Ba tại Giang Thực Điện làm phó trưởng xưởng thời điểm, toàn bộ nhà máy có bao nhiêu công nhân, hắn đương nhiên không có khả năng mỗi người đều biết. Nhưng cái này Vương Thủy Kim hắn nhưng là tương đối quen thuộc, quen thuộc nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Vương Thủy Kim cùng Tôn Tượng Vân dạng này đau đầu khá là thân thiết, bình thường không ít cho các xưởng trưởng ở mức. Trải qua 10 mấy năm, năm đó ân đoán sớm đã quy lão. Kim Kiến Ba cũng sẽ không là Vương Thủy Kim lãnh đạo, đại gia trong lòng còn giữ lại chỉ là một loại ngày xưa đồng sự thân cận chi tỉnh. Vương Thủy Kim gặp Kim Kiến Ba nhận ra chính mình, có chút cao hứng, hắn bắt đầu xếp đặt cho đại gia làm lẫn nhau giới thiệu, "Lao Kim, chúng ta là đến kéo tất cả tư tới xây tiêu thụ trung tâm. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta tiêu thụ trung tâm quản lý, Lục Hải Hoành, Hoa Trung Đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp, nổi tiếng nghiên cứu sinh. Vị này là chúng ta trang thực điện bác đi qua chúng ta trang thực điện đồng sự, Kim Kiến Ba, cũng là tốt nghiệp đại học, lục quản lý, ngươi cũng đừng khư phụ." Nhân gia đó là 80 đầu thập niên sinh viên, đây chính là chân tài thực học, lệnh bài rất cứng. Lục Khải Hoành chưa nghe nói qua Kim Kiến Ba đại danh, tự nhiên cũng không biết hắn chính là hóa chất thiết bị công ty tổng giám đốc Phương Duyên Võ Phu nhân chồng trước. Nghe nói hắn là 80 đầu thập niên sinh viên, lại tại Giang Thực khoa điện công làm qua, Lục Khải Hoành cũng không dám chậm trế, liền vội vàng tiến lên cùng Kim Kiến Ba nắm tay, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Giới thiệu đến Trịnh Văn Hạo thời điểm, Kim Kiến Ba phát hiện mình lại còn biết đối phương. Trịnh Văn Hạo chính là Giang Thực điện tử đệ, Kim Kiến 3 cùng phụ thân hắn đã từng đánh qua một chút quan hệ. Bất quá, Kim Kiến Ba ở tuổi thời điểm Trịnh Văn Hạo vẫn là một đứa bé, đối với cái này vị khi xưa quan phụ mỗ thật sự là không có ấn tượng gì. Đại gia lẫn nhau chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, Vương Thủy Kim vân đạo: Lao Kim, ta rất sớm đã nghe trong sưởng đám thợ cả nói, ngươi đến châu Phi tới, không nghĩ tôi có thể ở đây đụng tới ngươi. Như thế nào, ngươi một mực tại kéo tất cả tư bên này làm việc sao? Đúng, ngươi bây giờ cụ thể làm cái gì công tác?" Kim Kiến ba mỉm cười, nói: "Ta cũng là năm trước mới đến kéo tất cả tư tới, ở đây mở một nhà tiểu mẫu dịch công ty, chủ yếu là buôn bán một điểm chúng ta Việt Nam hàng hóa." "A vậy cái này hai vị là của ngươi khách hàng a?" Các người có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng cần nói, nếu không thì chúng ta sẽ không chậm trễ người, chúng ta mặt khác hẹn thích hợp thời gian trò chuyện. Vương Thủy Kim nhìn xem mới vừa rồi cùng Kim Kiến Ba nói chuyện hai cái người da đen, tức thời nói. Kim Kiến Ba không cho là đúng khoát khoát tay, nói, không có việc gì, bọn họ là công ty ta nhân viên, ta vừa rồi tại cho bọn hắn giao phó công tác đâu. Như thế nào, các người có cái gì an bài không có? Nếu như không có gì an bài lời nói, giữa chưa ta làm chủ, đại gia tụ họp một chút. Này làm sao có ý tốt? Lục Khải hoành đạo, Kim tổng công tác bận rộn như vậy, chúng ta thật ngại quá Lại nói Chúng ta cũng còn có một số chuyện không có xong xôi. Đây chính là Lục Khải Hoành có ánh mắt, hắn rõ ràng nhìn ra hai vị kia tất cung tất kính đứng tại Kim Kiến Ba bên người người da đen quần áo ngắn nóc, tại kéo tất cả tư cần phải thuộc về Bạch Linh nhất tộc. Kim Kiến Ba nói dạng này người là của hắn nhân viên, có thể thấy được Kim Kiến Ba mua bán tuyệt đối không phải cái gì công ty nhỏ, mà là có nhất định thực lực. Nghĩ đến đây bên ngoài, hắn liền lặng lẽ đem xưng hô đổi thành Kim tổng. Cái gì Kim tổng? Kim Kiến 3 tùy tùy tiện tiện mà khách một câu, rõ ràng xưng hô như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa cũng may may không cảm thấy có gì không ổn, tất nhiên là được, ăn bữa cơm là khẳng định muốn, ta và lão Vương, tiểu Trịnh, đều xem như cố nhân. Ăn bữa cơm cũng chậm trễ không được các ngươi sự tình gì, ta tại kéo tất cả tư cũng còn có một vài người mạch quan hệ, nói không chừng các ngươi muốn làm sự tình, ta còn có thể giúp đỡ một điểm nhỏ vội vàng đâu. Vương Thủy Kim là một cái có chút bắt quái lòng người, Kim Kiến ba đến Châu Phi tới nhiều năm, trong xưởng ngẫu nhiên có người nói đứng lên, nói hắn ăn sung mặc sướng cũng có, nói hắn kỷ thực nghèo khó vất vả cũng có. Bây giờ thật vất vả tại Châu Phi đầu đường cùng hắn gặp được. Vương Thủy Kim cũng muốn đi xem nhìn Kim Kiến Ba hiện tại rốt cuộc trải qua như thế nào, cho nên liền kéo Lục Khải Hoành một cái, nói: "Lục quản lý, chuyện của chúng ta cũng không gấp lần này à, Lão Kim đúng rồi, tất cả tư tình huống quen thuộc, nói không chừng còn có thể cho chúng ta giới thiệu một cái hàng đẹp giá rẻ sân bãi đâu. "A, các người là tại tìm sân bãi sao?" Kim Kiến Ba vấn đạo: "Ta và nơi này thương hội vẫn tương đối chín, quay đầu tìm bọn hắn nói một tiếng, cho các ngươi tìm một thích hợp sân bãi cần phải không thành vấn đề. Nếu không thì, chúng ta tới trước công ty của ta đi ngồi một chút, các ngươi cụ thể nói một chút đối với sân bãi có cái gì yêu cầu a?" nói đường này, Lục Hải Hoành cũng không lý do gì có thể thoái thác, hắn gời hướng Kim Kiến ba chắp tay một cái, nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì quấy rầy Kim tổng." Kim Kiến ba hướng bên người một vị người da đen nói câu gì, người da đen kia lấy điện thoại cầm tay ra quan quác quan quác nói vài câu địa phương thổ ngữ. Không bao lâu, một chiếc xe bện dư không biết từ chỗ nào chui ra, lặng yên không một tiếng động dừng ở bên cạnh bọn họ, trên ghế lái đang ngồi là một vị người da đen tài xế. "Oa, lão Kim, đây là của người xe a." Vương Thủy Kim mặc dù nhận không ra nhiều như vậy ô tô loại hình, từ vẻ ngoài cũng có thể nhìn ra được chiếc xe này hoa. Xem ra ngươi ở đây châu phi thật sự phát tải. cũng tạm được a, các vị mời lên xe a." Kim Tiến Ba nói thì đi kéo xe môn, bên cạnh hắn người da đen thuộc hạ vội vàng xông về phía trước phía trước, trước tiên thay hắn kéo ra xếp sau cửa xe, gọi Lục Khải Hoành bọn người ngồi vào đi. Tiếp đó lại kéo ra hàng phía trước phó tọa cửa xe, Thỉnh Kim Tiến 3 lên xe. Kim Tiến Ba hơi hơi gật đầu một cái, một chân dạo bước tiến lên trong xe thời điểm, thời hợt đối với thuộc hạ phân phó nói, "Đâu ngói, qua bảy cái kia hạn mục, ngươi nắm chặt, chúng ta nhất thiết phải đuổi tại mùa mưa tới phía trước khai công, bằng không tiến độ liền muốn chịu ảnh hưởng tới." "Tuất, bản." Ta lập tức liền bay đến Tạc Hoa nắm đi. Thiên địa thuộc hạ vang dội đáp. 638 622 kim tổng dậy bảo 622 kim tổng dậy bảo xe mệ xe đếc cực nhanh chạy qua kéo tất cả tư đường đi, dừng ở một tòa mang theo tiểu viện từ 6 tầng trước cao ốc. Người ra đen tài xế cực nhanh nhảy xuống xe, dự định đi giúp hàng trước kim kiếm ba kéo xe môn, kim kiếm ba không đợi tài xế kéo môn, mình đã đẩy cửa ra xuống xe, đồng thời thay hàng sau lục khải hoành bọn người mở cửa xe ra, gọi đám người xuống xe. Kim ba động tác này làm cho lục bọn người rất là ngượng Vương Thủy Kim vừa xuống xe liền lôi kéo kim ba tay luôn nói, lão kim Ngươi thực sự là quá khách khí, ngươi lớn như vậy một lão bản, tự mình cho chúng ta mở cửa xe, cái này khiến chúng ta làm sao có ý tứ đi." Kim Kiến Ba cười ha ha, nói, "Cái gì lão bản không ông chủ, đều là quá khứ đồng sự đi, các ngươi đến ta nơi này, chính là ta khách nhân." Lục Hải Hành cùng Kim Kiến Ba không quen, bất quá Kim Kiến Ba cái biểu hiện này vẫn là để hắn cảm thấy như một xuân phong. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ốc, đối với Kim Kiến Ba vấn đạo, "Kim tổng, cái này cả tòa lầu đều là ngươi công ty sao?" Kim Kiến Ba gật gật đầu, khiêm tốn nói, "Ai, không, có cách nào, muốn làm sinh ý đi, cũng nên có một bề ngoài mặt tiền của cửa hàng." Khách hàng cũng là rất thế lực, ngươi không có giống điểm dạng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, nhân ra còn chưa tin tư chất của ngươi đâu. Và, lớn như vậy một ngôi lầu, lão kim, ngươi thực sự là phá ác. Vương Thủy Kim chật chật liên hành, ngươi bây giờ ra sản, như thế nào cũng phải hơn 10 triệu à. Đây cũng chính là Vương Thủy Kim nhân tải như vậy sẽ hỏi phải như thế gọn gàng dứt khoát. Muốn nói kim kiến ba cùng Vương Thủy Kim giao thiệp thời gian, vẫn là mười mấy năm trước, hơn nữa lúc ấy một cái là sường trường, một cái là cải nấu tiểu thành công việc, bây giờ nói không hơn có cái gì thâm giao Nhưng Vương Thủy Kim người này không có quá đa tâm mắt, hắn thử vừa rồi cái này, một hồi quan hệ qua lại bên trong cảm thấy Kim Kiến Ba rất nhớ tình cũ, trong lòng tự nhiên cũng liền đem Kim Kiến Ba xem như có thể tùy tiện trao đổi bằng hữu. Lục Khải Hành không có Vương Thủy Kim như thế lô mãng, bất quá hắn cũng tại trong lòng âm thầm tính toán Kim Kiến Ba gia sản. Thánh Đường Trương mới nhất chiếc này xe mệ ở trong nước liền phải bán 100 vạn hơn, tại Nijiji nơi này đoán chừng cũng không dưới số này. Đến nơi cái này chạng cao Úc, lầu trên lầu dưới e rằng có thể có một vạn hơn mét vuông làm việc diện tích, theo bọn hắn mấy ngày nay hiểu rõ kéo tất cả tư văn phòng tiền thuê mà tính. Một năm cũng phải 100 nhiều vạn Mỹ Nguyên. Có thể thuê nổi tương đương với 1000 vạn nguyên nhân dân tiền một cái văn phòng lá bản, tài sản e rằng như thế nào cũng phải ngồi lên 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Cái này Kim Kiến Ba, thật đúng là một cái đại lão bản đầu. Kim Kiến Ba cười ha hả, liền dẫn ba người hướng về trong lâu đi. Trong hành lang ra ra vào, vào, số đông là người da đen, nhưng là có người Trung Quốc cùng người phương Tây, bọn hắn nhìn thấy Kim Kiến Ba, đều sang bên nhường đường, đồng thời cùng kính xương lấy Kim tổng. Vương Thủy Kim đi ở Kim Kiến ba sau lưng, cảm thấy mình thân phận cũng cao không thiếu, dù sao, có thể có một đại lão bản là của mình bạn quốc. vẫn là rất đáng giá tự hào một việc. Một đoàn người đi tới Kim Kiến Ba văn phòng bên trong ngồi xuống, một người Trung Quốc tiểu cô nương mau tới cấp cho bọn hắn cốc trà. Kim Kiến Ba hướng đám người giới thiệu nói, "Đây là hắn tự quốc nội chiêu tới làm bí thư." Vương Thủy Kim nhìn xem trong phòng làm việc bài biện, nói, "Lão Kim, ta đã sớm cảm thấy ngươi làm một nhân tài, trước kia ngươi tuổi còn trẻ liền lên làm chúng ta phó trưởng xưởng, về sau sau, mặc dù có chút khó khăn chắc chờ à, nhưng là bây giờ ngươi xem, ngươi vẫn là lẫn vào tốt như vậy, làm ăn này so năm đó sông thực điện cũng không nhỏ." Kim Kiến Ba khoát tay một cái nói, "Lão Vương, ngươi quá khen, ta chỉ là chui cái chỗ trống." Tại Phi Châu làm mấy năm, hơi có chút thành tựu thôi. Muốn so lên các ngươi Lâm tổng, đây chính là một cái trên trời, một cái dưới đất đâu. Như thế nào? Kim tổng cùng chúng ta Lâm tổng cũng quen biết sao? Lục Khải Hoành vấn đạo. Kim Kiến Ba đạo, đâu chỉ là nhận biết ta, Trấn Hoa là ta đời này bằng hưu tốt nhất, phải không? Lục Khải Hoành hơi kinh ngạc, hắn quay đầu xem Vương Thủy Kim, Vương Thủy Kim còn lấy một cái vẻ mặt mờ mịt. Dù sao Kim Kiến Ba cùng Lâm Trấn Hoa ân oán giữa, không phải Vương Thủy Kim cấp bậc này người có thể biết cùng hiểu. Thánh Đường mới nhất Kim Kiến Ba nhìn ra nghi ngờ của bằng hắn, cười một cái tự giễu, nói, ta nói hảo bằng hữu là một phương diện. Ta đem các người lâm tổng xem như bằng hữu tốt nhất, nhưng các người lâm tổng không nhất định coi ta là thành bằng hữu tốt nhất của hắn. Dù sao sự nghiệp của hắn vòng tròn lớn hơn nữa, so với ta càng quan trọng hơn bằng hữu có rất nhiều đâu. Kỳ thực, ta chỉ cầu hắn có thể đủ nói một tiếng nhận biết ta Kim Kiến Ba, liền vô cùng thoả mãn. X6. Lục Khải Hoành cũng không tiện đi bình luận nhà mình lao bản đúng sai, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Vẫn đạo, Kim Tổng trước đây nói ra chính là một nhà công ty mậu dịch, bất quá căn cứ ta xem tới, úy công ty giống như không chỉ là làm mậu dịch à. từ dưới lầu nhìn thấy các ngôi hình tượng trên tường còn giống như có công trình hàng ngủ. Kim Kiến Ba đạo, lục quản lý hoàn toàn chính xác sức quan sát xuất chúng a, khó trách các ngươi Lâm tổng lại phải ngươi đến kéo tất cả tư tới diễn chính. Không sai, ta đây nhà kiến ba thực nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn sớm mấy năm là thuần túy công ty mậu dịch, chủ yếu là từ quốc nội mua sắm một chút vật dụng hàng ngày đến châu phi tới buôn bán. 2 năm này, công ty thực lực có chỗ tăng trưởng, chúng ta liền khai thác một chút nghiệp vụ mới, bao quát con đường, cầu nối cùng nơi ở các phương diện xây dựng. Cái này đều là bạo lợi ngành nghề a." Lục Khải hoành cảm khái nói, lời cao cũng kèm theo nguy hiểm cao a. Kim Kiến Ba đáp, Nigeria kinh tế khá tốt, nhưng mà ở đây làm công trình công ty cũng rất nhiều, nhất là có đại lượng Phương Tây Xí nghiệp, bọn hắn tại Phi Châu kinh doanh thời gian tương đối dài, chúng ta cùng bọn hắn cạnh tranh thời điểm, không quá có ưu thế. Giống càng xa một điểm sát, Trung Phi, đầm ý lệ nhị các quốc gia, kinh tế tương đối khó khăn, rất nhiều công trình chúng ta đều phải cung cấp tiền đi làm, trở về khoản phong hiểm rất lớn, hơi không lưu ý liền làm công công. Lục Hải Hoành bén nhẹ bắt được Kim Kiến Ba trong lời nói tin tức, vấn đạo, như thế nào, Kim Tổng Xí nghiệp cũng tại cùng Phương Tây Xí nghiệp cạnh tranh sao? Phương diện này có cái gì kinh nghiệm có thể hướng chúng ta truyền thụ một chút? Kim Kiến Ba Ha Ha cười nói, châu phi vốn chính là người Âu châu hậu viện, Trung Quốc chúng ta xí nghiệp đến nơi đây phát triển, sao có thể không cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Bất quá, muốn nói lên cùng phương Tây xí nghiệp cấp thị trường, các người Hán Hoa tập đoàn thế nhưng là quốc nội làm được sớm nhất, còn cần hướng ta đây cái kẻ đến sau học kinh nghiệm gì sao? Lục Khải Hoành đạo, chúng ta Hán Hoa tập đoàn tham dự quốc tế cạnh tranh thời gian ngược lại là rất dài, nhưng mỗi cái quốc gia tình huống vẫn còn có chút bất đồng. Kim tổng tại Tây Phi bên này đánh liều nhiều năm, khẳng định có rất nhiều đáng giá chúng ta học tập kinh nghiệm, còn xin Kim tổng không muốn tiếp dạy Kim Tiến Ba hướng Lục Khải Hoành lên một ngón tay cái, khen Không tệ, không tệ, không hổ là một đời mới sinh viên, so với chúng ta cái kia thế hệ tài giỏi nhiều. Tiểu hòa tử, kinh nghiệm ta không có gì có thể lấy truyền thụ cho ngươi, bất quá tại Tây Phi cái này 78 cái quốc gia bên trong, ta ít nhiều có chút phía chính phủ quan hệ, nếu như các ngươi cần, ta có thể lần lượt giới thiệu cho các ngươi. Vậy thì rất cảm tạ Kim tổng. Lục Khải hoành mở rỡ. Lại xuất phát phía trước tiếp nhận huấn luyện thời điểm, Trừ Hưng Dương, Hà Phi, thư mạn những người này liền cho bọn hắn nói qua, càng ngày càng là kinh tế không phát đạt quốc gia, chính phủ tại kinh tế bên trong lực ảnh hưởng càng lớn. Đến châu Phi mở rộng thị trường, Thiết lập phía chính phủ nhân tế quan hệ là trọng yếu nhất. Hán Hoa những năm này tại Phi Châu đã làm nhiều lần công trình, cũng thành lập một chút chính phủ quan hệ, nhưng loại vật này là càng nhiều càng tốt, Kim Kiến Ba đáp ứng cho bọn hắn giới thiệu một chút quan hệ, đây chính là giúp đại ân của bọn họ. Không cần cảm ơn ta, ta thiếu chấn Hoa nhân tình đâu, các người Hán Hoa công chuyện của công ty, ta sao có thể mặc kệ. Kim Kiến Ba thông thả nói đạo, "Đứng, các ngươi lần này đến kéo tất cả tư tới, cụ thể có thứ gì dự định?" Lục Khải Hoành nghe nói Kim Kiến Ba cùng Lâm Trấn Hoa có tư nhân giao tình, lại biết Song Thực Điện là Thạch Hoa Kỳ, cùng Hán Hoa có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, Cho nên đối với Kim Kiến Ba cũng không có cái gì bảo lưu lại. Hắn đem Hán Hoa Tập đoàn dự định tại toàn cầu thiết lập 200 cái tiêu thụ trung tâm sự tình hướng Kim Kiến Ba hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, Kim Kiến Ba rất là cảm khái, "Ai, các người Lâm tổng khí phách, đích thật là để cho người ta bội phục cả 200 cái tiêu thụ trung tâm, nếu như đều có thể tạo dựng lên, như vậy toàn thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra một xí nghiệp có thể cùng Hán Hoa một hồi cao thấp. Lấy kim tổng kinh nghiệm đến xem, tập đoàn chúng ta cái này suy nghĩ có thể được không?" Lục Khải Hoành vấn đạo, "Hắn vấn đề này là hoàn toàn xuất phát từ chính mình học tập cấp độ." Hắn tin tưởng Kim Kiến Ba tầm mắt lại so với mình mở khoát, cho nên vô cùng muốn nghe một chút Kim Kiến Ba đối với dạng này phương án như thế nào bình luận. Kim Kiến Ba đạo: "Bằng vào ta tại Phi Châu những năm này cùng phương Tây xí nghiệp cạnh tranh kinh nghiệm đến xem, các người hán hoa cái phương án này thật là có chỗ độc đáo." Hán Hoa những năm này mặc dù phát triển được rất nhanh, nhưng cùng phương Tây xí nghiệp lớn so sánh, trên lệch vẫn còn tồn tại. Các người hiện tại cái này phương án hoạch tâm mạch suy nghĩ, là đem mảng lớn phương Tây xí nghiệp bất tiết nhất cố nghèo khó khu vực thị trường đều nhặt đứng lên, tích cắt thành háp, góp ít thành nhiều, giữ vững cấp thấp thị trường, ủng hộ tại cao cấp trên thị trường tranh đấu. Quả thực là một chiêu hào cờ a. Nói như vậy, Kim tổng cũng là ủng hộ chúng ta ý nghĩ này." Lục Khải hừn đạo. Kim Kiến Ba cười nói, "Kỳ thực ta sớm nhất đến châu Phi lúc tới, cũng là làm như vậy, thậm chí đến bây giờ, ta một năm nghiệp vụ ngạch có thể làm đến mấy ngàn vạn mỹ nguyên, nguyên lai những cái kia trợ trời chẳng ta vẫn không hề từ bỏ. Trước mắt toàn bộ châu Phi thị trường từ lớn công trình kiến trúc, đến kim chỉ tiểu bán lẻ cửa hàng, đều có chúng ta người Trung Quốc tại kinh doanh. Bất luận cái gì một điểm nhỏ sinh ý cũng không chịu buông tha, đây chính là chúng ta người Trung Quốc tại Phi châu có thể đánh bại phương Tây xí nghiệp căn bản a. Lục Khải hoành liều mạng gật đầu, Kim tổng nói đến quá tốt rồi, ta hiện tại đã biết rõ chúng ta nên làm như thế nào. Lục Khải hoành lời này cũng không phải giả dối khách khí, đang cùng Kim Kiến Ba fan này trong lúc nói chuyện với nhau, thật sự là hắn học được rất nhiều thứ. Lúc trước, trong lòng của hắn nghĩ cũng là làm thế nào một chút đại nghiệp vụ, tốt nhất có thể lấy tới mấy cái 10 ức 8 ức đơn đặt hàng lớn, lập tức đem kéo tất cả tư tiêu thụ trung tâm công chẳng làm, để trước mặt người khác lộ ra thắng. Nhưng nghe xong Kim Kiến Ba mà nói sau đó, hắn hiểu được công ty một hơi trải rộng ra 200 cái tiêu thụ trung tâm mục đích Đây không chỉ là muốn trên mặt đất vực bên trên thực hiện toàn bộ bao trùm, hơn nữa còn muốn làm việc vụ bên trên thực hiện toàn bộ bao trùm. Vô luận đại đan tiểu đơn, chỉ cần bị cái này khổng lồ mạng lưới tiêu thụ lạc dính lên, liền tuyệt đối không thể bỏ đi. Trên thực tế đại nghiệp vụ cũng là từ nhỏ nghiệp vụ đi lên, hôm nay cho cái nào đó đơn vị là một đài mấy vạn nguyên nấu nước nồi hơi, có thể qua mấy ngày liền có thể phát triển ra một bộ hơn nước nguyên nguyên bộ thiết bị. Người Trung Quốc ngược lại nghèo đã quen, lại nhỏ tiền cũng sẽ không tự tuyệt. 639 623 thánh giả giờ hận tở 623 thánh Du Kim Kiến Ba tại lúc còn trẻ cùng Lâm Chấn Hoa hiếu thắng đánh cược thắng, cuối cùng đem mình đều đánh cược tới Ngục Giang đi. Ngôi sổ mấy năm đen gian phòng sau đó, tính cách của hắn trưởng ổn rất nhiều, đối với thế sự ân tình cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Ra ngục sau đó, hắn tự tuyệt Lâm Chấn Hoa mời hắn đi đông bắc quản một cái nhà máy ý tốt, khăng khăng đến châu Phi tới khai thác, cái này cũng là mang theo vài phần kéo nhau trở lại tâm tư. Đối với Lâm Chấn Hoa, Kim Kiến Ba mặc dù sớm đã không có gân nhưng vẫn là coi hắn là thành chính mình truy đuổi mục tiêu. Hắn quyết tâm muốn bằng cùng với chính mình sức mạnh, làm ra một phen không kém gì Lâm Chấn Hoa chuyện ngày tới, để dựa dựa đi trên người mình sỉ nhục. Đối với lập nghiệp giả tôi nói, Châu Phi là một mảnh đất màu mỡ. Nơi này kinh tế không phát đạt, nhân quân thu vào không cao, nhưng cùng lúc người cạnh tranh cũng ít, rất nhiều thị trường đều ở vào trạng thái chân không, chính thích hợp lập nghiệp. Kim Tiến ba tại Châu Phi vượt qua mấy năm mười phần gian khổ tuyết nguyệt, nhưng là lấy được to lớn thành quả. Bây giờ hắn đã nắm giữ một nhà tài sản đạt đến mấy vạn mỹ nguyên công ty lớn, nghiệp vụ phạm vi tác động đến Tây Phi 7, cái quốc gia. Chính như hắn hướng Lục Khải Hoành đám người nói như thế, ngoại trừ sớm nhất làm giàu thời điểm là mạo dịch bên ngoài, hắn bây giờ còn trải qua bất động sản cùng xây dựng cơ bản hạng mục, những hạng mục này lợi nhuận là 10 phần phong phú. Kim Kiến Ba bản nhân năng lực vẫn là vô cùng mạnh, tại chính mình trong công ty lại không có người nào tế quan hệ phương diện cả tay, cho nên làm được xuôi gió xuôi nước, nghiệp vụ ngạch không sai biệt lắm là ngay cả năm tăng gấp đôi, tiền cảnh bừng sáng. Lần này tại đầu đường ngẫu nhiên gặp Vương Thủy Kim, Kim Kiến Ba tại cảm thấy thân thiết sau khi, còn có mấy phần khoe khoang chi ý hắn chuyên môn đem Vương Thủy Kim một nhóm mời đến công ty của mình tới. là muốn cho hắn xem chính mình tình trạng trước mắt, lại mượn miệng của hắn trở về lúc đầu sông thực điện đi tuyên truyền tuyên truyền. Kim Tiến Ba lưu cho sông thực điện cái cuối cùng ký ức chính là bị cảnh sát cầm đi hình tượng, hắn hy vọng Vương Thủy Kim mang về tin tức có thể làm cho đại gia đem cái kia ký ức quên đi. Kim Tiến Ba tổn lấy dạng này một phen tâm tư, ngược lại cũng không có thể tính là hư vinh hoặc đạo đức giả, lòng tự trọng là nhân người đều có, giống Kim Kiến Ba loại này đã từng thiếu niên đắc trí nhân, lòng tự trọng lại nhất là mãnh liệt. Đương nhiên, Vương Thủy Kim cũng đích xác là một cái miệng rộng. Sau đó hắn lợi dụng về nước nghỉ phép cơ hội, tại nguyên bản sông thực điện, bây giờ hắn Hoa làm lạnh thiết bị công ty đại đảm luận lần này kiến thức, là kim kiến 3 dành được không thiếu tán thưởng, hâm mộ âm thanh. Thánh đường chương mới nhất kim kiến 3 đối với hắn Hoa sự tình cũng đích xác rất để ở trong lòng, hắn nói cho Lục Hải Hoành, công ty của mình cùng hắn Hoa có huyết mạch liên hệ, chính mình sớm nhất lập nghiệp thời điểm 10 vạn nguyên tài chính, chính là Lâm Chấn Hoa cho hắn mượn, cho nên hắn nhất thiết phải cho hắn Hoa một chút hồi báo. Tại một trận phong phú buổi trưa yến sau đó, kim tự mình buổi người đến kéo tất cả tư trong tuyển chọn hắn Hoa tiêu thụ trung tâm sân bãi. Hàng ngay tại chỗ giao thiệp quan hệ quả nhiên so Lục Khải Hoành những thứ này người mới tới muốn đông đảo nhiều lắm, không phí quá nhiều công phu, đã tìm được một chỗ hàng đẹp giá rẻ bất động sản, bao quát bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, làm việc dùng phòng, sinh hoạt dùng phòng, bãi đô xe đẳng bên trong, một năm mới 20 nhiều vạn mỹ nguyên, hoàn toàn phù hợp Lục Khải Hoành lúc ban đầu dự tính. Thực sự là rất cảm tạ Kim tổng, đây chính là giúp chúng ta bận rộn. Lục Khải Hoành nắm kim kiến ba tay, liên thanh cảm ơn, đồng thời biểu thị nhất định muốn mau trong hướng tổng bộ báo, nhất là phải hướng Lâm tổng báo cáo Kim tổng thiện ý ha nếu như ngươi hướng Trấn Hoa viết báo cáo, đừng quên thay ta hướng Hàn Vân An Kim Kiến Ba nói: "Nhất định, nhất định." Lục Khải Hoành đáp: "Đúng, các ngươi chi tiêu bán trung tâm, có phải hay không muốn mướn một chút địa phương nhân viên a? Phương diện này các ngươi có tính toán gì?" Kim Kiến Ba lại quan tâm mà hỏi thăm. Lục Khải Hoành đạo: "Chúng ta tính toán đợi sân bãi một xác định được, mà bắt đầu đảm báo phát chiêu mời thông báo, chuẩn bị tuyển nhận 20 tên địa phương nhân viên." Kim Kiến Ba nghĩ nghĩ, nói: "Người phi châu tính cách tương đối chất phác, phương thức tư duy đơn giản, đây là bọn hắn điểm tốt. Nhưng khuyết điểm là chịu khổ nhọc tinh thần không bằng chúng ta người Trung Quốc, nhất là không thích động não, khó sử dụng." Đương nhiên đây chỉ là một phổ biến hiện tượng cũng không bài trừ có một chút thông minh cần mẫn người da đen bất quá các người muốn sàng lọc đứng lên chi phí có chút quá lớn nếu như lục quản lý không ngại ta có thể đem ta mấy cái đắc lực nhân viên để cử cho người trước tiên giúp các người đem nội tình hạng chốt đứng lên tương lai nếu như chính các người bồi dưỡng lên người thích hợp lại để cho bọn hắn trở về nơi này chính là người xem coi thế nào đây thật là tuyết bên trong tặng than A kim tổng người thay chúng ta suy tính được quá chú đáo Lục Hải Hoàh từ trong thâm tâm nói tạiị Quốc tiến hành kinh doanh khó khăn nhất chính là vượt văn hóa quản lý lúc trước Lục Khải Hoành bọn người vẫn luôn đang lo lắng như thế nào thông báo tuyển dụng người da đen nhân viên, lại như thế nào quản lý những người da đen này nhân viên. Hán Hoa đi qua cũng là có tại Châu Phi thông báo tuyển dụng người da đen nhân viên kinh lịch, nhưng có phương diện này kinh nghiệm nhân viên dịu dàng lại thiếu, không cách nào phân phối đến mỗi cái tiêu thụ trung tâm đi. Lục Khải Hoành một nhóm trong ba người ở giữa, chỉ có Vương Thủy Kim từng tại Châu Phi làm qua công trình, cùng người da đen đánh qua rất ít một chút quan hệ, đến nỗi quản lý người da đen kinh nghiệm, đó là hoàn toàn không. Bây giờ, Kim Kiến ba biểu thị nguyện ý từ công ty của mình bên trong phái mấy hạt nhân tới cho Lục Khải Hoành hỗ trợ, liền giải quyết Lục Khải Hoành bọn hắn lớn nhất một nan đề. Kim Kiến 3 phái tới người, tự nhiên là thành thật có thể tin, hơn nữa tại Kim Kiến 3 trên tay sử dụng thời gian dài như vậy, đã từng tiến hành đầy đủ ma hợp. Làm cho những này người đến xem như tiêu thụ trung tâm người ra đen nhân viên đội ngũ hội tâm, có thể giảm bớt rất nhiều câu thông lên phi phức, Kim Kiến 3 ở phương diện này đích thật là nghĩ đến quá chu đáo. Tại Lục Khải Hoành bọn hắn chậm rãi cắm rễ xuống đồng thời, hắn hoa khác tiêu thụ đoàn đội cũng tại lao tới toàn cầu các nơi, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Từ quản lý tiêu thụ phương lỗi, lãnh đạo một chi người tiểu đội lúc này vừa mới đã tới châu Nam Mỹ Bolivia du thành phố. Thánh Tứ là Bolivia Đông bộ Thánh Tứ tiết kiệm tỉnh lỵ, nên tỉnh diện tích 37 vạn km, là Bolivia lớn nhất một cái tỉnh, trên địa lý thuộc về Amazon rừng mưa nhiệt đới một bộ phận. Toàn tỉnh nắm giữ 200 vạn hơn nhân khẩu, nông nghiệp cùng khai thác mỏ 10 phần phát đạt, công nghiệp chính là mới vừa cất bước. Mấy năm trước, Trừ Hồng Dương lãnh đạo tiêu thụ đội ngũ tại Thánh Tứ tỉnh ký xuống xây dựng một nhà đại hình hóa mập nhà máy đơn đặc hàng, mở ra Hán Hoa tiến vào vùng này địa khu đại môn. Sau đó trong vài năm, Hán Hoa tập đoàn lại vì nải bên trong xây dựng một nhà xưởng thuốc cùng mấy nhà máy móc nhà máy, dần dần mở ra cuộc diện. Phương lối bọn người chuyến này sẽ tại ở đây thành lập được một cái tiêu thụ trung tâm, ngoại trừ vì thế phía trước kiến thiết mấy nhà nhà máy cung cấp kỹ thuật phục vụ bên ngoài, còn phải tiếp tục phát triển thị trường, tranh thủ càng nhiều đơn đặt hàng. Thành Dũh thành phố không có thẳng tới Việt Nam chuyến bay, thậm chí toàn bộ Bolivia cũng không có từ Trung Quốc bay thẳng tới phi cơ chuyến. Phương lỗi một nhóm đầu tiên là bay đến Peru, lại đổi ngồi xe lửa, ô tô, một đường làm cho hôi đầu thổ kiểm, rốt cuộc đã tới chỗ ngồi này tại An Đệ Tư Sơn mạch phía đông trên cao nguyên thành thị. Thành, thành chiếm diện tích rất rộng, trong thành con đường ngang dọc, giống mê cung đồng dạng. Phương Lỗi ngồi ở trên xe taxi, tò mò đến một chút, tại không đến một giằm mà lộ trình bên trên, liền thấy sáu đầu dàn sen con đường, toàn bộ thành khu liền bị những thứ này con đường cắt thành lấy ngàn mà tính khối vuông nhỏ. Hay nói tài xế xe taxi giống niệm nhiều khẩu lệnh đồng dạng hướng bọn hắn giới thiệu, đây là vạt đường cái, đây là rện mỏ Ino lộ, đây là yến đip vendor đường cái, đây là vệ lật cổ lộ, đây là cổ lổng đường nhỏ 6. Trong tiểu đội tiếng Tây Ban Nha phiên dịch thôi Lâm Hồng chỉ dịch thêm vài phút đồng hồ liền thua trận, loại chuyện lật vật này thực sự không phải là người có thể làm ra. Xuyên đầu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, hai bên đường không có cái gì kiến trúc cao lớn. Tinh La Kỳ Bố cũng là nam mỹ phong cách đỉnh nhọn phong nhỏ, trước phòng sau phòng trồng cảnh lá rậm rạp đại thụ, nhìn rất có một chút dã thú. Người đi bên đường từng cái bộ vệ, thong dong tự tại, hoàn toàn không thấy trung hoa trung quốc tỉnh lị thành thị bên trong cái loại người này qua lại như mắc gửi, qua lại vội vã cảnh tượng. Thành phố này thật là lớn a. Phương Lỗi cảm khái nói, đi lâu như vậy, còn tại khu vực ngoại thành đâu 7. Ách, tài xế tiên sinh, chúng ta bây giờ cách trung tâm thành phố vẫn còn rất xa. Một câu cuối cùng, hắn là thông qua Thôi Lâm hồng hướng tài xế hỏi, lần này trước khi ra ngoài, hắn khổ luyện mấy tháng tiếng Tây Ban Nha. nhưng cụ thể đến ứng dụng thời điểm vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Tài xế quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, tự hào nói, nơi này chính là trung tâm thành phố a. Đây chính là trung tâm thành phố. Người cả xe đều kinh hãi, đại gia đồng loạt túm sập cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, "Ân, tựa như là thấy được một chút đỡ tại phòng trệt nhỏ trước cửa hộp đèn quảng cáo, còn có giống quầy bán quà vật vậy siêu thị, con đường ngược lại là đủ chỉnh tề, mặt khắc chính là thành tỉnh 6. Hoặc có lẽ là gọi là vắng vẻ a phương quản lý, chúng ta không có lầm a." Thanh niên công nhân kỹ thuật động đĩnh kiện lẩm bẩm, "Nơi này, đừng nói cùng Nam đô rực lên, liền chúng ta lão gia phong cũng không bằng a." Phương Lỗi cùng đồng lĩnh kiện cũng là nguyên lai Hán Hoa kỳ giới nhà máy tử đệ, đối với Phong Hoa rất có một chút cảm tình. Phong Hoa là một huyện thành nhỏ, mấy năm này chậm rãi cũng phát triển, 10 tầng cao nhà lầu liền xây hơn mấy chục tòa, nhìn đích xác so thành phố dân muốn hiện đại hóa nhiều lắm. Các người đây liền không hiểu được, nhân gia ngoại quốc thành thị ý tứ là tự nhiên đẹp, diễn viên mục ca thức sinh hoạt, nào giống chúng ta Việt Nam thành thị, mỗi một cái đều là xi si măng cốt sắt dựng rầm rầm, mà chết. Ta thích thành phố nơi này." Tôi Lâm Hồng trên mặt mang si mê thần nói. Nàng không hổ là học ngoại ngữ thân, tư tưởng rõ ràng cùng Phương Lỗi những thứ này núi khác nhau rất lớn. Thế nhưng là chúng ta là ra bán thiết bị có hay không hảo? Đồng Dĩnh Quyện phản bác, chỉ như vậy một cái đại thôn trang tựa như thành thị, nào giống một cái công nghiệp thành phố bộ dạng a, ta xem a, chúng ta nghiệp vụ chắc chắn không tốt lên được. Đây chính là phương quản lý suy tính vấn đề. Thôi Lâm Hồng cười hì hì nói, mới không phải đâu, chúng ta công trạng nếu như không tốt, tiền thưởng thì ít đi nhiều, đây chính là dính đến chúng ta mỗi người bản thân lợi ích sự tình đâu. Một tên khác công nhân kỹ thuật Vương Ngọc Mai nói. Phương lỗi là một người đi đường lãnh đạo, tự nhiên là muốn lúc lấp phụ, hắn nói với mọi người, các ngươi biết cái gì nha, tập đoàn đem chúng ta phái đến tới nơi này, cũng không chỉ là ra bán máy chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất là 6. Nói đến đây, hắn kéo cái dài khang, bày ra một bộ cao thâm bộ dáng. Là cái gì nha? Mặt khác ba người đồng loạt vấn đạo. Quan sát. Mục thông quan sát. Phương lỗi cơ cơ quả đồng nói. 640. 624 hết thể vì quan sát thánh dự tiết kiệm mục thông thiết khoáng, phát hiện tại 20 thế kỷ 70 niên đại trung kỳ, cho đến tận này trữ lượng được xác định 450 ức tấn, chưa xác minh số lượng dự trữ nghe nói còn muốn vượt lên một phen trở lên. 450 ức tấn số lượng dự trữ, chỉ có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung. So sánh một con số liền biết, giữa năm quốc tuyên bố tại Đông Bắc bản suối phát hiện một cái đại quan sắt, danh xưng châu á lớn nhất, hắn số lượng dự trữ cũng vẹn vẹn 30 ức tấn mà thôi. Sớm nhất tại quy định toàn cầu các nơi tiêu thụ trung tâm thời điểm, phân công quản lý tiêu thụ trừ Hồng Dương bọn người đối với thánh xứ nơi này cũng không xem trọng. Ở đây chỗ Nam Mỹ nội địa, giao thông không đủ tiện lợi, bản địa thị trường nhỏ hẹp, mà đối ngoại phóng xạ năng lực lại không đủ, cũng không phải thiết lập tiêu thụ trung tâm hào điệp nhưng lầm Chấn Hoa lại cắn một cái vào muốn ở chỗ này xây điểm. Hắn nhìn chúng, chính là cái này to mục thông thiết Mọi thiết và chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ làm Khoáng Sơn Kỳ Giới sao? Trừ Hồng Dương kinh ngạc vấn đạo, Khoáng Sơn Kỳ Giới đương nhiên cũng là một cái vô cùng không thể sản phẩm, nhưng trước đây tựa hồ không có nghe Lâm Chấn Hoa nói qua a Lâm Chấn Hoa nhìn xem Trừ Hửng Dương, ha ha cười nói, "Hồng Dương, ngươi ý nghĩ này cũng không tệ đi, như vậy đi, ngược lại ngươi cũng không miễn ý ở nước ngoài chạy, nếu không thì chúng ta làm một cái Khoáng Sơn Kỳ Giới công ty, ngươi đi làm giám đốc ta đoán chừng qua không được mấy năm, Khoáng Sơn Kỳ Giới thị trường liền sẽ lửa cháy tới, một năm làm ra trên dưới 100 triệu giá trị sản lượng không thành vấn đề." Làm khoáng sơn kỳ giới đương nhiên là có thể, ta dù sao cũng là trong sưởng đi ra ngoài, quảng cáo biệt công ty cần phải không có vấn đề. Trừ Hồng Dương đáp, xem được quá khứ đồng bạn bài tiểu chết, Triệu Dung Quân cũng đã ở phía dưới công ty chi nhánh một mình đảm đương một phía, Trừ Hồng Dương cũng có chút trông mà thèm, hắn thấy, làm cái chi nhánh công ty giám đốc vẫn tương đối thần khí sự tình. Bất quá, đối với Thánh Du, hắn vẫn muốn nói mấy câu, chấn hoa, Thánh Du nơi này, ta là đi qua. Nghe nói mục thông tiết khoáng số lượng dự trữ hoàn toàn chính xác thật lớn cụ thể bao lớn con số, ta ngược lại không biết. Bất quá Nơi đó giao thông không tiện, ít nhất tại lúc ta đi mới thôi khai thác trình độ còn vô cùng thấp, còn không bằng chúng ta tầm dương bên cạnh cái kia mỏ đồng quy mô đâu. Ta suy nghĩ, muốn làm nó khoáng sơn kỳ giới mua bán, é e rằng nhất thời không có đứng lên. Thật sự trình độ khai phá rất thấp. Lâm Chấn Hoa vui mừng quá đỗi, cái kia quá tốt rồi. Ta còn sợ nó đã bị trên quốc tế những cái kia khai thác mỏ ông trùm nhòm trò qua phân đâu. Ngươi là có ý tứ gì? Trừ Hồng Dương kinh ngạc nói. Chúng ta đem nó lấy tới a. Một trương giấy trắng hảo vẽ tranh, người khác không có khai phát qua, chúng ta khai phát mới có chất béo đâu. Lâm Chấn Hoa đạo nhìn thấy Trừ Hồng Dương vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, hắn không thể không cho Trừ Hồng Dương nói một chút khóa, "Hồng Dương, ngươi biết 21 thế kỷ quan trọng nhất là cái gì?" "Nhân tài a." Trừ Hồng Dương thuận miệng đáp, câu nói này, Lâm Trấn Hoa cũng tại tập đoàn trên hội nghị cấp cao nói qua vô số lần. Lâm Trấn Hoa khoát khoát tay, "Ta là nói, ngoại trừ nhân tài bên ngoài, là kỹ thuật a." Trừ Hồng Dương do dự vấn đạo, hắn trong ấn tượng, Lâm Trấn Hoa đối với kỹ thuật là phi thường xem trọng. "Không phải, là tài nguyên." Lâm Chấn Hoa trịnh nói nhân loại phát triển cho tới hôm nay, trên địa cầu tài nguyên đã không đủ dùng. Thế giới tương lai các quốc gia tranh đoạt nhất định là tài nguyên. Trung Hoa Trung Quốc xem như toàn cầu lớn nhất quốc gia đang phát triển, hàng năm sắt thép sản lượng cùng sử dụng lượng muốn đạt tới toàn cầu một nửa, này liền cần đại lượng quặng sát. Ta dám nói, không ra mấy năm, toàn cầu quặng sắt liền sẽ trên phạm vi lớn tăng giá, khi đó trên tay người nào nắm giữ quặng sát, thì tương đương với nắm giữ một cái mỏ vàng. Lão đại, ngươi không phải là lại muốn đi làm khai thác mỏ đi. Trừ Hồng Dương dùng lúc còn trẻ sưng hô, khi hắn nghị đối với Lâm Chấn Hoa biểu thị sùng bái thời điểm, thường thường liền sẽ dùng sưng hô như vậy. Nếu như nói làm khoáng sơn kỳ giới miễn cưỡng còn cùng Hán Hoa trước mắt nghề Chính có chút quan hệ lời nói làm khai thác mỏ liền hoàn toàn là làm kiểu khác, hắn thật sự là bội phục Lâm Chấn Hoa loại này dám nghĩ dám làm phi phách. Lâm Chấn Hoa cười nói, vì cái gì không làm? Hồng Dương, ngươi ngâm lại xem, chúng ta Hán Hoa những năm này tích góp lại bao nhiêu tài nguyên khoáng sản? Châu Phi, Đông Nam Á, Mông Cổ, Mỹ Latin 6 nhà, thật sự. Trừ Hồng Dương vô đầu một cái, kỳ thực có ai có thể so sánh trừ Hồng Dương rõ ràng hơn Lâm Chấn Hoa làm những thứ này giao dịch đâu. Tại quá khứ trong 10 mấy năm, Hán Hoa đang cùng những tài nguyên kia phong phú quốc gia làm ăn thời điểm, Lâm Chấn Hoa thường xuyên cho phép đối phương dùng khoáng sản xem như thế chấp tới ký sổ, hoặc trực tiếp dùng lấy quyền quyền tới trao đổi thiết bị tiểu. Đối với Lâm Trấn Hoa loại này tắc pháp, Trừ Hồng Dương một mực là không biết rõ. Những niên đại đó bên trong, Trung Hoa Trung Quốc chính mình cũng đang bán khoáng thạch đổi ngoại hối, Lâm Trấn Hoa lại để êm đẹp ngoại hối không muốn, thà bị bắt người ta quản bỏ, đây không phải cùng Việt Nam tình hình trong nước đi ngược lại sao? May mắn Hán Hoa cửa ra vào thiết bị lợi nhuận tỷ lệ rất cao, cho dù là một bộ phận thiết bị tiểu đã biến thành lấy quyền quyền lắng đọng xuống, Hán Hoa phát triển cũng không có vì vậy mà chịu đến liên lụy. Trừ Hồng Dương bóp lấy to bằng ngón tay thô mà tính toán một cái. Phát hiện công ty trong tay tích góp lại tới lấy quản quyền thật khứ ít, vàng bạc đồng sắt kém, than đá dầu thô khí thiên nhiên, cái gì cần có đều có. Này lấy quản quyền chi bên ngoài, Lâm Chấn Hoa còn mua bao quát rủ xỉ si Indonesia, bờ ra giữa các nơi cánh rừng lớn, an bài một chút thợ đón hướng tuổi ở nơi đó đốn cây, hàng năm chỉ là trở về quốc tới vật liệu gỗ cũng đáng mấy ức. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Trấn Hoa những cử động này, tựa hồ cũng là có mục đích rõ ràng. Hồng Dương, trước đó quốc gia chúng ta nghèo, không thể không cầm tài nguyên đi cùng nhân gia đội công nghiệp phẩm, bây giờ chúng ta cũng coi như là có chút tiện, tư nguyên của mình liền nên giữ lại. Chúng ta phải đi dùng tư nguyên của người khác mới được. Mục thông thiết khoáng ta sớm tại có năm trước liền đã nhìn chằm chằm, lớn như vậy một cái quan sát, đến bây giờ còn không có đầy đủ khai phát, đây chính là thượng đế ban cho ta nhóm lễ vật a, không lấy tới hưởng dụng, thật sự là rất xin lỗi người." Lâm Trấn Hoa nói đến tinh thần phấn chấn. "Này làm sao còn có thượng đế chuyện gì a?" Trừ Hồng Dương lẩm bẩm ở trong lòng lấy, bất quá đối với Lâm Trấn Hoa mà nói, hắn vẫn hoàn toàn ủng hộ. Những năm này, hắn vào Nam ra Bắc, cũng coi như là kiến thức rộng. Tại tất cả những tài nguyên kia phong phú quốc gia nghèo bên trong, Hắn thấy cũng là phương Tây khai thác mỏ cự đầu đang nắm giữ khu mỏ quặng, số lớn nhóm lớn khoáng thạch liên tục không ngừng mà vận chuyển về quốc gia phát đạt, cho nơi đó lưu lại bất quá là một chút nước đọng đường hầm cùng từng mảng lớn sóng nghèo. Bây giờ, Trung Hoa Trung Quốc cũng bắt đầu quật khởi, cũng nên đến phiên chúng ta đi hái lấy quặng. Liên quan tới tài nguyên khoáng sản giá cả, Trừ Hồng Dương cũng có biết một hai. Thế kỷ trước 10 năm đại thời điểm, toàn cầu hàng khoáng sản giá cả đều vô cùng điên mê, bao quát quan sát, mỏ đồng thạch, dầu thô chờ sản phẩm, giá cả cũng không so giống nhau trọng lượng cải trắng quý hơn. Nhưng mấy năm gần đây, hàng khoáng sản giá cả đã bắt đầu lặng yên tăng lên, nếu như Lâm Trấn Hoa tiên đoán chính xác, tương lai mấy năm, khai thác mỏ sẽ là có lợi nhất có thể đổ sản nghiệp. Cứ như vậy, tại cuối cùng xác định mạng lưới tiêu thụ điểm sắp đặt bên trên, tăng lên một số cái gần như khu vực khai thác mỏ thành thị. Lâm Trấn Hoa tự mình hướng những thứ này bị phải đi khu mỏ quận thành phố quản lý tiêu thụ nhóm phát biểu, cho bọn hắn chỉ lệnh là, không tiếc đại giới, nhất định muốn giải quyết địa phương ban ngành chính phủ cùng con chủ, nắm giữ mỏ tình bản, vì mua sắm mỏ sáng tạo điều kiện. Phương chính là mang theo dạng này đặc thủ sứ mệnh đi tới thành George. Đại gia rõ chưa? Chúng ta đến thánh tú tới, là vì cầm tới cái này quan sát. Chúng ta tất cả công tác đều phải vây quanh cái này trung tâm công tác tới làm. Chỉ cần có thể cầm tới quan sát, khác tiêu thụ trung tâm công trạng so sánh với chúng ta, liền cặn bã đều không chống đỡ được. Phương lỗi cho mình bọn thuộc hạ phòng lên khí. Hắn nói những lời này thời điểm, ngược lại cũng không né tránh tài xế xe taxi, tại Bolivia có thể nghe hiểu được tiếng Trung người, đoán chừng dùng một bạt thai liền có thể tính được tới. Một cái quan sát liền có thể bù đắp được tất cả công trạng. Có khoa trương như vậy sao? Vương Ngọc Mai hoài nghi vấn đạo. Nàng lần này đi ra, là chỉ mong nhiều kiếm chút tiền trở về tầm dương mua nhà. Mặc dù công ty cho mỗi một công nhân viên chức đều phân phối nhà ở, nhưng nàng hài tử lớn, cần tách ra đơn qua, cho nên nàng cần tại tầm dương trong thành khác mua một bộ phòng ở, mà tầm dương giá phòng bây giờ đã muốn một cờ cờ cờ nhiều một mở, cả nước có cái nào địa cấp thành phố giá phòng có thể cao như vậy. Tiêu thụ trung tâm tiền thưởng là cùng công trạng quái câu, nếu như không làm được công trạng, tiền thưởng thì ít đi nhiều, cho nên Vương Ngọc Mai đối với cái này cái vấn đề đặc biệt quan tâm. Phương lối đạo, ta kiểm tra một chút các người, nếu như chúng ta có thể ký một tòa vạn tấn nhà máy lọc dầu, đại khái là bao nhiêu kinh USD đồng vĩnh chuyện cùng Vương Ngọc Mai đồng thời đáp, đây là bọn hắn tại huấn luyện thời điểm học qua nội dung. Khi biết chính mình muốn tới thánh tứ dạng này thành tích lúc, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, chính mình chắc chắn làm không được lớn như vậy kim mạch nhiệm vụ. Như vậy các ngươi biết nếu như chúng ta muốn bắt lại mục thông thiết khoáng, Lâm tổng dự định xài bao nhiêu tiền? Phương Lỗi lại hỏi. Cái này 6 đại gia chố mắt nhìn nhau, bọn họ đều là công nhân, nào hiểu các mỏ hành tình. Chẳng lẽ muốn vượt quá USD? Vương Ngọc Mai chần chờ đạo. Phương Lỗi trọng ra một bật hai, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Vượt qua 100 lần, là 500 ức USD. Nhiều như vậy à? Mấy người đều phải nhạy cửa lên, may mắn đây là đang trong xe taxi, hoạt động không ra. Bất quá bọn hắn mỗi người đều cảm giác được một loại tâm tình kích động, 500 ức đô la mua bán, số tiền kia đầy đủ mua xuống toàn bộ hán hoa trọng công, liền thiết bị mang theo ra, lại thêm tất cả công nhân viên trước, chính mình lại muốn tham dự vào lớn như vậy mua bán bên trong đi. Mặc dù mua đồ cùng bán đồ công trạng phép tính khác biệt, nhưng có thể muốn gặp, làm thành lớn như vậy một bút mua bán, tiền thưởng là tuyệt đối sẽ không thiếu tập bằng chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Đồng Vĩnh Quyền Cái này cũng không phải là chúng ta bận tâm sự tình. Phương Lỗi nói. Kỳ thực hắn cũng không biết Lâm Chấn Hoa rốt cuộc là tính thế nào, nhưng nhiều năm qua hắn đã tạo thành dạng này nên biết, chỉ cần Lâm Chấn Hoa đã nói, chắc chắn đó là có thể làm được. Đến nỗi tiền từ chỗ nào tới, như chính mình chức vị này, người cần biết không? Bây giờ mọi người đều biết chúng ta công tác tầm quan trọng, ta hy vọng đại gia chân thành đồng kết, đồng tâm hiệp lực hoàn thành tập đoàn tổng bộ giao phó công tác. Phương Lỗi nghiêm mặt, bắt đầu nghiêm trang phát biểu. Là Ba cái thuộc hạ trăm miệng một lời đáp. Thiên sinh, chỗ của các ngươi đến rồi. Tài xế xe taxi đem xe dừng ở dưới một cây đại thụ, chỉ vào ven đường một chỗ tiểu viện đối bọn hắn nói. Nếu như các ngươi nói cho ta biết địa chỉ là chính xác, như vậy cái viện này cần phải chính là các ngươi muốn săn bãi. Hoan nên các ngươi tới đến thành Du. 641 625 thu bảo hộ phí 625 thu bảo hộ phí thành Du tiêu thụ trung tâm chỗ này bất động sản, là phương Lỗi bọn hắn trước khi lên đường liền thông qua địa phương môi giới đặt trước tốt, đến hiện trường xem xét, hoàn toàn chính xác vẫn rất vừa ý, như bọn hắn tại trên con đường này thấy một dạng, chỗ này bất động sản cũng là mấy gian đỉnh nhọn phòng chấp nhỏ, vây quanh một cái tiểu viện tử, trong viện cùng ngoài viện bốn phía đều gọi không ra tên úc úc thông thông, có phần có. Thể thỏa mãn thôi Lâm Mân mục ca mập Tưởng. Mấy căn phòng phân biệt xem như văn phòng, ký túc xá cùng phòng bếp, phòng vệ sinh, dựa theo bọn hắn trước đó nói lên yêu cầu, chủ thuê nhà đã cho bọn hắn dự bị tốt điện thoại cùng internet, đủ loại cuộc sống và công tác công trình tất cả đầy đủ. Phương lỗi làm khối giấy cứng, nhường tôi Lâm Mân dùng bên trong, anh, Tây Ba loại nguồn ngựa viết lên Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty chú thánh tiêu thụ trung tâm phục vụ chữ, treo ở cửa ra vào, vậy liền coi là là khai trương thuận lợi. Đương nhiên, chính thức chiêu bài cùng với công thương đăng ký các loại thủ tục tương lai hay là muốn bổ sung, đây chính là nói sau. Tại dàn xếp lại sau đó, Vương Lỗi đem mục thông mọ sát tình hướng, hướng mấy vị thuộc hạ giới thiệu một phen, đại ra lại từ địa phương trên internet tìm một chút tư liệu, rốt cuộc minh bạch công ty vì cái gì coi trọng như thế cái này quan sát, cũng cảm thấy chính mình trên vai nhiệm vụ quan trọng. Căn cứ vào phương lỗi thuật lại Lâm Chấn Hoa thuyết pháp, cầm tới mục thông quan sát, không chỉ là quan hệ đến Hán Hoa tập đoàn một năm tăng thêm bao nhiêu lợi nhuận vấn đề, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng vấn đề. Nghe xong Vương Lỗi một phen cổ động sau đó, Vương Ngọc Mai, Lổng Dũng Lâm Mân, người đều nhiệt sôi lên. Nghĩ đến dân tộc Trung Hoa phục hưng liền đặt ở trên vai của mình. Mỗi người đều cảm thấy vô số cách mạng tiên liệt trên người mình linh hồn phụ thể đồng dạng. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Trong lúc mọi người ngồi ở trong sân nhỏ dưới cây, vừa uống trà, một bên tâm tình như thế nào đại chuyển hành đồ thời điểm, cửa viện bị gõ. Mấy người đều toàn thân kích linh một chút, Vương Ngọc Mai đối phương lại vấn đạo, quản lý, là người hẹn khách hàng sao? Ta không phải là giống như người vừa tới sao? Làm sao có thời giờ hẹn khách hàng? Phương Lôi đáp. Như vậy, chẳng lẽ là tới chúc mừng chúng ta khai trương? Tôi Lâm Mân suy đoán nói, ta nghe nói châu Nam Mỹ người đều nhiệt huyết hiếu khách, các ngươi nghe nói qua sả Vũ Ba? Ta vẫn đi xem một chút đi. Thánh đường, Đồng Vĩnh Kiện nói. Trong vài người liền đến Đồng Vĩnh Kiện trẻ tuổi nhất, hắn ba chân bốn cẳng mà đi tới cạnh cửa, kéo ra đại môn, liếc mắt một cái, không khỏi sợ hết hồn. Chỉ thấy đại môn đứng hai cái bản địa hán tử, đen đui màu da, vốn là để cho người ta cảm thấy có mấy phần kính củng, lại thêm trên mặt bọn họ một bộ gây hấn gây chuyện thần thái, trực tiếp liền đem Đồng Vĩnh Quyện gọi cho lời nói không mặt lạc. "Này, các ngươi khỏe sáu?" "Đúng, theo đồ "Hộp 6." Dẫn đầu một người hán tử hướng về phía Đồng Dĩnh Quyện lẩm nhẩm nói một cái cho chuyện, Đồng Dĩnh Quyện lúc này mới nhô tới, địa phương quan phương ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha. Mình tại huấn luyện thời điểm ngược lại là học được vài câu, thế nhưng là hoàn toàn không đủ dùng, A Phương Lỗi mấy người cũng đều theo tới rồi. Thôi Lâm Mân cho mọi người phiên dịch đạo, bọn hắn nói bọn họ là trên con đường này thương hội người, hỏi chúng ta là ai, vì cái gì ở đây kinh doanh không hướng đi thương hội. Lập hồ sơ, lập hồ sơ. Phương Lỗi kinh ngạc nói, ngươi hỏi một chút, bọn họ là nơi đó người của chính phủ sao? Thôi Lâm Mân hỏi một câu, tiếp đó nói cho Phương Lỗi đạo, bọn hắn nói bọn hắn không phải người của chính phủ, bất quá ở trên con phố này kinh doanh sys nghiệp đều phải hướng bọn hắn giao nộp thương hội hội phí. Bằng không mà nói, bọn hắn không thể cam đoan an toàn của chúng ta. phí bảo hộ. Hết thảy mọi người trong đầu đều nghĩ lên dạng này một cái tử. Người thế hệ này ai chưa có xem cổ hoặc tử điện ảnh a, đối với cái này một bộ đồ vật thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là ai cũng không có tự mình trải qua, bây giờ đột nhiên tại chính mình bên cạnh xuất hiện hai cái thu bảo hộ phí há tử, tất cả mọi người cảm thấy không dép mà run. Tiểu Đồng, người xem bọn họ có phải hay không đều mang xuống a? Vương Ngọc Mai nhỏ giọng đối với Đồng Vĩnh Quyện vấn đạo. Ta cái nào nhìn ra được a, bất quá, ta xem chừng, bọn hắn khẳng định có thương, ngươi chưa có xem nam mỹ điện ảnh sao sáu? Đồng Vĩnh Quyện lui về phía sau một bước, cũng giọng hướng Vương Ngọc Mai nói. Hai vị tiên sinh, chúng ta vô cùng nguyện ý cùng quý thương hội thành lập được tốt đẹp quan hệ hợp tác, ta muốn hỏi một chút, chúng ta nếu như phải giao nạp hội phí mà nói, đồng dạng cần phải giao bao nhiêu tiền? Phương Lỗi dù sao cũng là lãnh đạo, người khác khiêm đảm, hắn còn phải nhắm mắt trên định. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, hướng hai vị thu bảo hộ phí người vấn đạo. 500 USD đầu lĩnh vị kia Nam Mỹ bản cổ hoặc từ nói. Đây là một năm sau. Phương Lỗi tiếp tục vấn đạo. Không, đây là một cái tháng, các người nếu như nguyện ý theo năm giao nạp lời nói, chúng ta có thể thiếu thu một điểm, chỉ lấy 7000 đô la Mỹ A. Người kia đáp. 70006 Đây là thiếu thu sao? Phương lỗi buồn bực, đại ca, 500 nhân với 12 là 6000 có hay không hảo? Hách Đáng chết, một năm hẳn là bao nhiêu tiền tới? Đầu linh hán tử tự hồ cũng rõ ràng chính mình tính toán sai rồi, nhưng hắn xác thực không biết câu trả lời chính xác là cái gì. Không có cách nào, không phải bất kỳ một quốc gia nào người đều giống người Trung Quốc như thế tinh thông toán học, tại Âu Mỹ quốc gia, sẽ không làm phép nhân người trưởng thành chỗ nào cũng có. Nếu không thì, coi như 4000 đô la Mỹ tu a, một năm. Đầu linh hán tử không còn cùng mình toán học trình độ so tài, hắn tùy tiện mà nói một con số. Cảm thấy ngược lại cũng kém không rời a đối phương loại thái độ này, Dương Phương Lỗi cảm nhận được một loại nguy hiểm, ý vị này đối phương căn bản cũng không có cái gì thành tín, có thể nói, có thể hôm nay dẹp xong tiền, ngày mai sẽ không nhận chứng. Lại nói, cho dù đối phương nhận nợ, 500 đô la Mỹ một tháng phí bảo hộ, cũng là Phương Lỗi không cách nào làm chủ, theo hiện hành tỷ xuất hối đoái chuyển đổi, này liền tương đương với 4000 nhiều người dân tệ, đủ 2 người tiền lương. Đối phương không có bằng chứng, chỉ là miệng rộng mở ra, chính mình há có thể ngoan ngoan giao tiền. Hai vị tiên sinh, thực không dám giỡn, các ngươi muốn con số thật sự là quá lớn, ta không có quyền lực làm chủ. Các ngươi nhìn dạng này được hay không, ta cần hướng lao bản của ta hồi báo một chút, tiếp đó chờ đợi hắn phê chuẩn. Nếu như hắn có thể đủ phê chuẩn lời nói, như vậy ta vô cùng nguyện ý giao nộp số tiền kia, cùng hai vị tiên sinh giao một người bạn." Phương Lối khách khí nói. Hai tên hán tử lẫn nhau đúng cái ánh mắt, có thể là cảm thấy Phương Lối lời giải thích này cũng có chút đạo lý, cũng có thể là là lo lắng ép quá mau sẽ dẫn đến đối phương phản kháng. Đầu linh hán tử kia gật đầu một cái, nói, "Tốt ta, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày cân nhắc. Nếu như 3 ngày sau các ngươi còn không có giao nạp hội phí mà nói, ta cũng không dám cam đoan các vị tiên sinh cùng với các nữ sĩ an toàn." Nói xong lời này, hai người xoay người, nên ngang leo lên rừng ở ven đường một chiếc xe bán tải, chỉ nghe ôm một tiếng oanh minh, xe bán tải dường như là trực tiếp ba đường cắt bước, như một làn khói chạy vô ảnh vô tung. Cái này đua xe ống kính, thật là có điểm đen giúp phong phạm. Quản lý, làm sao bây giờ a? Cơ hội là hoảng hốt mà đóng lại viện môn sau đó, mấy người đồng loạt hướng về phía phương lối hô. Tại tầm dương thời điểm, ai gặp qua chuyện như vậy a? Đại gia tại trong tích tắc đều nghĩ lên huấn luyện thời điểm lão sư nói qua, Nam Mỹ chỉ an xã hội không tốt, phạm tội hiện tượng thường xuyên, yêu cầu đại gia không nên tùy tiện đi địa phương vắng vẻ, không muốn ở buổi tối đi ra ngoài. Thế nhưng là, bây giờ còn là ban ngày, ban ngày ban mặt, một mình ở chỗ cũng là trung tâm thành phố, như thế nào lại còn có tới cửa tới thu bảo hộ phí sự tình đâu? Ta lập tức hướng công ty hồi báo một chút." Phương Lôi nói, "Bây giờ 6, e rằng không thích hợp a. Thôi Lâm Môn đạo, chúng ta cùng quốc nội kém 11 giờ, bây giờ quốc nội chính là đêm quê đâu." "Ừ, vậy chúng ta liền chờ quốc nội đi làm về sau lại gọi điện thoại a." Phương Lôi đạo, hắn nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh mấy vị thổ hạ, chính mình miễn cưỡng cười cười, nói, "Đại gia không cần sợ hãi, bọn hắn đã đi, trong vòng 3 ngày nên sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái." Thế nhưng là Đây chỉ là một bang phái a, vạn nhất còn có những thứ khác bang phái đâu?" Vương Ngọc Mai vấn đạo. "Ta theo bọn hắn liều mạng." Đồng Vĩnh kiện dũng khí đã khôi phục lại, nếu bàn về đánh nhau, ta không thấy được so với bọn hắn kém, ta cảm thấy hai người kia cánh tay còn không có ta thua đâu." Nói, hắn uốn lên cánh tay tú rồi một lần hắn hai đầu cơ bắp, cũng đừng nói, hắn trưởng thành cận thể lực sống, cánh tay thoạt nhìn vẫn là rất to. Thôi Lâm Mân Khinh thường nói, "Tiểu Đồng, cánh tay to đến gì dùng? Ta nghe nói, nam Mỹ bang phái đều cũng có thường, ta học đại học thời điểm, nhìn qua nam nghị ngoại ngữ dạy học phiến, nhân ra bang phái sống mãi với nhau cũng là cầm súng phóng tên lửa với nhau." súng phóng tên lửa 6. Đồng Vĩnh kiện sợ lên lồng ngực của mình, dường như đang ước định có thể trải qua được mấy cái đạn hỏa tiễn. Cái này cũng không a. Phương Lỗi nhanh chóng bắt đầu ổn định quan tâm, chúng ta trừ tổng thanh cha bọn hắn đi qua cũng tại thành phố làm qua nghiệp vụ, cũng không nghe nói bọn hắn xẻ ra chuyện gì đi. Còn có, chúng ta không phải còn ở nơi này xây qua một cái nhà máy phân hóa học sao? Chúng ta công trình đội cũng là rất an toàn. Cho nên, không nên cảm thấy nước ngoài cứ như vậy loạn, như vậy loạn. Ta muốn, chỉ cần chúng ta có thể nhập ra tùy tụ, chung bi là có thể giống trong thành phố những cư dân khác như thế sống được. Nếu như chiếu tiểu thôi thuyết pháp, đại gia động một chút lại đánh lửa tiến đánh, chúng ta một đi ngang qua tới chẳng phải là chỉ có thể nhìn thấy một vùng vệ tích. Hắn tuy là nói như vậy, nhưng mình trong lòng cũng không chắc chắn. Trừ Hồng Dương bọn hắn tới thánh tứ làm nhiệm vụ, ở là Đại khách sạn, an toàn tự nhiên là có bảo đảm. Công trình đội tới xây nhà máy phân hóa học thời điểm, là tập thể ở tại trên công trường, nghiệp chủ phương cũng cung cấp các biện pháp an ninh, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đến nỗi nói cư dân trong thành, cùng bọn hắn ở giữa cũng không có khả năng so sánh, như loại này bang phái thế lực, khi dễ chắc chắn chính là người sứ khác, huống chi chính mình vẫn là người ngoại quốc. Nhìn xem đại gia vẫn là một bộ thần bất thủ xá bộ dáng, Phương Lỗi nhẹ nhàng giậm chân một cái, nói: "Như vậy đi, tất cả mọi người tỏ thái độ. Nếu như cảm thấy ở đây không an toàn, không muốn lại ở lại đi xuống, ta hướng công ty hồi báo thời điểm cùng nhau nói một câu, nhường công ty đem người đổi về đi. Nguyện ý lưu lại, chúng ta liền tiếp tục kiên trì, vô luận như thế nào cũng phải đem công tác làm." Nói đến đây, chính hắn trước tiên giơ lên một cái tay, "Đạo, chúng ta trước tiên tỏ thái độ à, mà kệ gặp phải bao lớn nguy hiểm, ta đều sẽ lưu lại." 642 626 bảo đảm an toàn Lỗi vừa mở đầu, những người khác cũng bắt đầu suy xét lựa chọn của mình. Vừa rồi đại gia là mới gặp đen rút, có chút không kịp để phòng cảm giác, bây giờ lòng của mọi người thái dần dần hòa hoãn lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy nguy hiểm tựa hồ cũng không lớn như vậy a mấu chốt nhất là, công ty đem mình những người này phải tới, máy chụp ít quang ít phiếu liền xài hết mấy bạn, nếu như nghe được một tiếng đe dọa bỏ chạy trở về, về sau nhưng làm sao gặp người đâu. Ta nhất định sẽ lưu lại. Đồng Vĩnh kiện trước tiên giơ lên một cái tay nói, hắn là nam, nghiên kỷ lại nhẹ, lúc này nếu như giả sợ, sẽ bị người xem thường. Thôi Lâm Mân đem mình thấy qua Nam Mỹ dạy học phiên ở trong đầu chiếu lại qua một lần. Nhớ tới ở trong đó tựa hồ cũng có mị nữ bồi tiếp cứu vất anh hùng của địa cầu tại đen giúp vòng tròn bên trong chu toàn, đến ngội mị nữ tao nộ thời điểm nguy hiểm, liền sẽ có một vị đại anh hùng từ trên trời giang xuống, sau đó liền đánh bại đối thủ, lại song song dai tay dạo bước tại điển viên mục ca bên trong. Nghĩ tới đây, nàng cũng dơ tay lên, nói, ta cũng coi như một cái, ngược lại ta vẫn một người, cũng không cái gì lo lắng. Lại nói, ta muốn công ty cũng sẽ không cân nhắc không đến chúng ta vấn đề an toàn A. Câu nói sau cùng kia, kỳ thực chính là lưu lại một người sống tử. Nếu như công ty cho rằng vấn đề an toàn không cách nào giải quyết, quyền tia cô nương cũng không biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phục tùng an bài của công ty về nước đi. Vương Ngọc Mai gặp những người khác đều biểu thái, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói: "Ai, ta nhớ được Lâm tổng đã từng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không cần khổ bên trong đắng, làm sao có thể trở thành tội nhân. Ta cũng lưu lại, nếu như ta thật sự vinh quang, thỉnh công ty sáu." Dừng lại, dừng lại, Vương tỷ, đừng nói phải như thế bị tráng. Phương lỗi đầu lớn như cái đấu, bây giờ mới biết làm cái lãnh đạo thật sự không bất lo đại gia không cần sợ, đen giúp cũng chính là bắt chẹt tiền tài mà tôi Chúng ta người Trung Quốc tại Hải ngoại hình tượng cũng không tệ lắm, không giống người Mỹ như thế khắp nơi khiến người ta hận, cho nên ta đoán chừng chúng ta mọi người thân người an toàn hẳn chính là không có vấn đề gì. Đương nhiên chúng ta cũng không thể sơ xuất, nhất là không nên gây chuyện sinh sự, đại gia hiểu chưa? Phương Lỗi giao phó đạo. Đều biết. Đám người đồng loạt đáp. Rất tốt hứng thú cứ như vậy bị một cái bất ngờ sự kiện bỏ đi, đại gia cũng không có tiếp tục uống trà nói chuyện trời đất tâm tình liền nhau nhau bắt đầu dọn dẹp gian phòng, an bài cơm nước. Xét thấy tình huống bên ngoài không rõ, Phương Lỗi không dám để cho hai vị nữ sĩ đi ra ngoài, mà là đích thân ra ngoài. đến gần nhất tiểu thương, cửa hàng đi mua một chút ăn uống trở về. Cùng tiểu thương điểm chủ cửa hàng đơn giản giao lưu vài câu sau đó, Phương Lỗi tâm hơi ổn định một điểm, hắn phát hiện Bolivia nhân dân kỳ thực cũng là thiện lương hữu hảo cùng nhân dân Trung Quốc không có gì khác biệt. Đương nhiên, cần cù hai chữ này coi như xong, vẫn là giữ lại chúng ta người Trung Quốc chính mình dùng a cứ như vậy một cái tiểu thương điểm chủ cửa hàng, có thể ngồi liền tuyệt không đứng, có thể nằm liền tuyệt không ngồi, nếu như ở Trung Quốc làm như vậy suy nghĩ, đã sớm bội làm quân. Kéo tới nơi đó thừa ải gian buổi tối, Thôi Lâm Mân bấm ngón tay tính toán hắn hoa đến rồi giờ làm việc, Phương Lỗi bấm Việt Dương đừng dài. trực tiếp đem điện thoại đánh tới Trử Hồng Dương văn phòng bên trong. Chờ hắn đem bên này phát sinh sự tình trước trước sau sau sau khi nói xong Trử Hồng Dương cũng không dám trực tiếp trả lời chắc chắn nên làm như thế nào, xương chính mình muốn đi hướng Lâm tổng hồi báo một chút, nhường Phương Lỗi bọn người trước tiên không nên khinh cử vận động, ngồi đợi quốc nội tin tức. Ước chừng một giờ sau, Phương Lỗi trong phòng làm việc điện thoại reo lên tới, một mực ngồi ở bên cạnh chờ đợi Phương Lỗi cầm điện thoại lên, bên người vài tên thuộc hạ cùng một chỗ trận tròn trong mắt nhìn xem hắn. "Uy, ta là Phương Lỗi, xin hỏi ngươi là giáo?" "A, là Lâm tổng a, Lâm tổng chào ngươi. Phương Lỗi ngữ đèo lập tức kích động lên, kỳ thực hắn cũng là Lao Hán Hoa kỳ giới nhà máy từ đệ, cùng Lâm Trấn Hoa cũng coi như là rất quen, bình thường gặp mặt ngẫu nhiên còn có thể trò chuyện bài câu. Nhưng không biết tại sao, thất ở mấy vạn kilômét trở ra một chỗ như vậy, nghe được Lâm Trấn Hoa thanh âm hắn cảm thấy là thân thiết như vậy, còn có, chính là một loại tìm được dựa vào cảm giác. "Là Lâm tổng, Lâm tổng tự mình hỏi đến chuyện của chúng ta." Thôi Lâm Mân mấy người cũng nhỏ giọng nghị luận lên, bất kể nói thế nào, công ty lãnh đạo tối cao nhất đang chăm chú chuyện của bọn hắn, đây vẫn là rất để cho người ta cảm động. "Phương Lỗi, sự tình ta đã nghe Hồng Dương nói qua, các ngươi xử lý rất tốt." Vừa tới một chỗ, phải tận lực tránh cùng địa phương thế lực phát sinh xung đột, lùi một bước, cẩn thận quan sát, sau đó lại quyết định sau này hành động, điểm này là làm được rất tốt. Lâm Trấn Hoa ở trong điện thoại trước tiên cho phương lối rót một chất thuốc. Cái này cũng là một loại lãnh đạo nghệ thuật à, bất chấp tất cả, trước tiên tìm ra cấp dưới một chút thành tích nhỏ trắng trận khen ngợi một phen, cái này có trợ giúp để cao cấp dưới lòng tự tin. Kỳ thực, khi lấy được từ Bolivia chuyển về tin tức sau đó, hắn hoa cao tầng cũng đều đã bị kinh động, một giờ này thời gian bên trong, đại gia lại là họp, lại là gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, chơi đùa gà bay chó chạy. Nhưng những chuyện này, Lâm Trấn Hoa là không thể nhường phương lỗi bọn hắn biết đến, hắn phải làm, chính là dùng hết có thể bình tĩnh thái độ, hướng phương lỗi bọn hắn truyền lại một loại lòng tin. Phương lỗi, bây giờ tâm tình của mọi người như thế nào, có hay không bị tin sợ? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Phương lỗi dùng quan phương đối đáp, đáp. "Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, bây giờ đại gia cảm xúc đều vô cùng ổn định, chúng ta có lòng tin vượt qua trước mắt khó khăn." Ha <cười> ha, Lâm Trấn Hoa nghe được đối phương nói hộ tự ổn định, tâm tình của mình cũng đã thả lỏng một chút. Mặc dù hắn cũng biết, loại tình huống này cảm xúc ổn định là muốn đánh cái dấu mà ép, nhiều nhất cũng chính là không có đến kinh hoàng thất thố tình cảnh Á Phương lối đạo. Lâm tổng, chúng ta hướng công ty gọi điện thoại báo cáo chuyện này, chỉ là muốn mời công ty chỉ thị chúng ta bức kế tiếp cần phải làm sao bây giờ. Chính các ngươi dự định là cái gì?" Lâm Trấn Hoa hỏi ngược lại. "Bốn người chúng ta đã thương lượng qua, đại gia nhất chỉ ý kiến là, nếu như công ty cần chúng ta lưu tại nơi này, chúng ta sẽ không sợ gian hiểm, kiên định lưu tại nơi này, hoàn thành công ty giao cho nhiệm vụ." Phương Lối lớn tiếng nói, "Cái này đích xác là đại gia lúc ban ngày đã thảo luận qua vấn đề." Đến nỗi có bao nhiêu quyết tâm, liền chớ bản những thứ khác. Thầy ta cảm ơn mọi người, mọi người khổ cực, công ty là sẽ không quên. Lâm Trấn Hoa đạo, Phương Lỗi, vừa rồi công ty đã họp thảo luận qua tình huống của các ngươi, tại toàn diện đánh giá địa phương phong hiểm sau đó, công ty cho rằng an toàn của các ngươi là có thể được bảo đảm, cho nên, công ty hy vọng các ngươi có thể ngay tại chỗ tiếp tục kiên trì, vượt qua trước mắt khó khăn, mở ra cục diện. Phương Lỗi quay đầu nhìn một chút thuộc hạ của mình nhóm, tất cả mọi người hướng hắn gật đầu một cái, lại ý nói chính mình sẽ không như xe bị tô xích. Phương Lỗi hướng đại gia đưa tới một cái cảm kích nụ cười tiếp đó hướng về phía điện thoại ông nghe nói, "Lâm tổng, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, đứng ở chỗ này đặt chân cùng." Lâm Trấn Hoa đạo, "Đúng xin chuyển cáo đại gia, công ty vừa mới khẩn cấp thảo luận qua, đối với phái đi trị an tình trạng không được tốt địa khu công nhân viên trước, công ty ngoại trừ thông thường công việc bên ngoài phụ cấp bên ngoài, còn có thể chuyên môn phát ra một bút mỗi tháng 500 nguyên đặc thù khu vực trợ cấp. Các ngươi cái này tiêu thụ trung tâm công nhân viên trước cũng có thể hưởng thụ cái này trợ cấp." Hoa, "Lâm tổng và thuế?" Ngồi ở một bên, Thôi Lâm Mân trực tiếp đem miệng tiến tới phương lối cầm điện thoại ống nghe phía trước, lớn tiếng hô một câu. "Hô Vạn Tuế lại thêm 100." Lâm Trấn Hoa tại dây điện thoại đầu kia nghe được Thôi Lâm Mân kêu họ, cười tăng thêm một câu trong lúc nhất thời trêu đến điện thoại đầu này, mấy người đồng loạt đi theo hô lên, "Lâm Tổng và Tuế." "Công ty và Tuế." Không khí khẩn trương trong lúc nhất thời vậy mà bùng lòng rất nhiều, đại gia tựa hồ cảm thấy bị người đi hiếp cũng không phải đáng sợ như vậy sự tình. Lâm Trấn Hoa mặc kệ hắn nhóm nháo nháo đang một hồi, mới dùng nghiêm túc nói, "Phương lỗi, các ngươi có can đảm đối mặt khó khăn, loại tinh thần này là phi thường đáng giá sưng đạo. Nhưng mà, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, tiền không còn có thể lại dãy, người nếu như không còn vậy thì hết thảy đều không có. Cho nên, mặc kệ gặp phải sự tình gì, các người nhất định muốn rệm an toàn bộ là thứ nhất, những chuyện khác cũng có thể thương lượng. Nếu như gặp phải đánh cướp, đòi tiền, muốn cái gì, đều có thể cho bọn hắn, tuyệt đối không nên đần độn vì bảo hộ tài sản mà đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Ta hiểu được, Lâm tổng. Phương Lối đáp ứng nói, như vậy, Lâm tổng, bây giờ đối phương đưa ra muốn thu phí bảo hộ, chúng ta muốn hay không giao đầu? Ta cảm thấy ta ngày mai là không phải có thể trước cùng địa phương cục cảnh sát liên lạc một chút, xem bọn hắn có thể hay không cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Nếu như bọn hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp lời nói, ta cảm thấy đại khái không cần hướng những người này giao tiền. Chuyện này giao cho công ty tới xử lý a." Lâm Trấn Hoa nói, "Các ngươi như là đã cùng đối phương nói xong rồi, 3 ngày sau lại trả lời chắc chắn bọn hắn, dựa theo lệ cũ, 3 ngày này bên trong bọn hắn hẳn chính là sẽ không tới tìm viện phức của các ngươi. Công ty bây giờ đã khởi động khẩn cấp chương trình, đang tại thông qua địa phương quan hệ giải có liên quan tình huống, tin tưởng trong vòng 3 ngày nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết đi vấn đề này." "Tốt, vậy chúng ta liền chờ chờ công ty tin tức tốt." Phương Lối lớn tiếng đáp. Để điện thoại xuống, bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt đều tách ra ra nụ cười. Đồng Vĩnh kiện đoạt trước nói, ta đã nói rồi, công ty chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta, người nào không biết, Hán Hoa là quan tâm nhất nhân viên xí nghiệp. Lời này là ta nói rất hay không tốt. Tôi Lâm Mân không vui, là ta trước hết nhất nói công ty nhất định sẽ cân nhắc an toàn của chúng ta vấn đề. Vương Ngọc Mai còn đắm chìm tại Lâm Chấn Hoa hứa hẹn 500 khối tiền đặc thù khu vực chợ cấp mang tới trong vui sướng, dưới cái nhìn của nàng, một chút một chút nguy hiểm hoàn toàn có thể không để ý, làm việc ở đây một năm, có thể nhiều kiếm được khối tiền, đây mới là tối giàu nhân hải sự tình. Bất quá Nàng dù sao tuổi tắc lớn một chút, cân nhắc vấn đề muốn so người trẻ tuổi càng nhiều, nàng đối với mặt khác ba người nói, Lâm tổng nói công ty sẽ thông qua địa phương quan hệ lại lý giải có liên quan tình huống, thế nhưng là công ty ngay tại chỗ nào có cái gì quan hệ à? Đại gia đoán xem nhìn, công ty sẽ thông qua quan hệ ra sao đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề đâu? Ta cũng không muốn phí đầu óc này. Thôi Lâm Mân không hề lo lắng nói, Lâm tổng tất nhiên lên tiếng, liền nhất định là có biện pháp làm được. Đến nội dùng dạng gì phương pháp đi, chúng ta cái nào đoán được lấy a? Lớn như vậy thật sao, chẳng lẽ Lâm tổng ở đây cũng có người quen biết? Vương Ngọc Mai chỉ có thể tự một người yên lặng lẩm bầm, cái này một nói thầm, chính là dòng dã thời gian hai ngày. Trong hai ngày này, cơ quan mấy người ngoài miệng cũng sẽ không tiếp tục xách chuyện này, nhưng trong lòng của mỗi người đều vẫn là có một tí khói mù. Bọn hắn không biết công ty đem sự tình thương lượng đến trình độ nào, cũng không biết cái kia đáng sợ bang phái sẽ ở lúc nào đột nhiên lại đến làm loạn. Ngày thứ ba sáng sớm cuối cùng đến, bốn người thật sớm đã ra khỏi giường, ngồi ở trong sân, chờ lấy tiếng gõ cửa. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát Anna bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. gửi cho bạn bè thờ ớn lạnh nhạt lịch sử tác phẩm tâm huyết quân lệnh trạng, một loại loại khác tam quốc cố sự, cảm giác hứng thú thư hiếu không ngại đi xem một chút. 643 627 lưu manh có văn hóa thành cần, thành cần 6. Tiếng đập cửa vang lên, cũng không biết là lòng của mọi người lý tác dụng hay là thật, tiếng go cửa này nghe tựa hồ không có 3 ngày trước như thế cứ nhắc, cái này khiến đại gia có một chút kinh hỉ. Phương Lỗi lấy lại bình tĩnh, đi qua mở cửa. Đồng Vĩnh Quyện đi theo Phương Lỗi sau lưng, một cái tay phản ở sau lưng, cầm một cái số lớn tay quay. Mặc dù hắn biết thật muốn phát sinh xung đột, một cái tay quay căn bản là không có cách cùng trong truyền thuyết giờ RPG đối kháng, nhưng trên tay có kiện ra hỏa dù sao vẫn là càng an tâm một chút á cửa vừa mở ra, mọi người thấy đứng ngoài cửa, vẫn là cái kia hai cái có màu nâu đậm ra cổ hòa tử, để cho người ta mở rộng tầm mắt là, cầm đầu vị kia trên mặt thế mà mang tới nụ cười, mặc dù nụ cười kia nhìn cũng lộ ra rất dữ tợn. Xin hỏi, ngài là trung hoa trung quốc tới phương lỗi, phương tiên sinh sao? Khuôn mặt tươi cười hán tử đối phương lại vẫn đạo. Phương lối sợ hết hồn, không biết đối phương là làm sao biết tên mình. Bất quá, bây giờ cũng không phải hỏi cái này vấn đề thời điểm. Hắn cố gắng chấn định mà đáp, "Ta là, xin hỏi ngươi là sao?" "A, quá tốt rồi, chúng ta có thể nhận một chút không?" "Ta gọi Đồ Nhĩ Nặc, vị này là hợp tác của ta, gọi kho mộ tư, cao Hứng Phi thường có thể nhận biết Phương Tiên Sinh, cùng với vị tiểu thư sinh đẹp này." Vị tiêu tự xưng Đồ Nhĩ Nặc giá hỏa khách khi nói. Hắn chỉ xinh đẹp tiểu thư, dĩ nhiên chính là đứng tại phương lỗi bên cạnh đảm nhiệm phiên dịch Thôi Lâm Hồng. Hắn lại còn hướng Thôi Lâm Hồng có chút thiếu một chút thân, lấy đó lấy phép, nhìn thật đúng là một cái có chút văn hóa lưu manh đâu. Vô cùng vinh hạnh có thể nhận biết ngươi." Phương lối gặp chiêu phá chiêu, nhìn thấy Đồ Nhĩ làm ra là hữu hảo biểu thị. Hắn cũng trọng ra tay, cùng đối phương cầm một chút. "Ngươi có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Đồ Nhĩ ngạc vấn đạo. "Đương nhiên có thể. Phương lối đạo, hai vị xin mời." Hai cái nam mỹ lưu manh đi vào viện tử, hán hoa mấy vị mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng vẫn là chiếu vào đồng dạng đại khách quý cũ, cho bọn hắn lấy ra cái ghế, đồng thời bưng lên hai chén trà xanh. Đồ Nhĩ ngạc đại đại lạt lạt mà ngồi xuống ghế dựa nâng chung trà lên nếm một cái trà, khoa trương tán thưởng nói: à, thực sự là trà ngon, ta vẫn luôn nghe nói Việt Nam lá trà là tốt nhất toàn thế giới còn có, người Trung Quốc cũng là toàn thế giới nhất biết pha trà." Xin hỏi Cha này là vị này xinh đẹp tiểu thư pha, vẫn là vị này đồng dạng xinh đẹp nữ sĩ pha. Tất cả mọi người mồ hôi một cái, đại ca, đây chính là tình trạng nam bình thường nhất mây mù trà, lấy ra thủy trực tiếp ngâm liền bưng lên, nếu như vậy liền coi là trà ngon, ngươi nhử cái gì cực phẩm đại hồng bảo các loại làm sao chịu nổi áp ách, đồ nhĩ nặc tiên sinh, các ngươi lần này quang lâm Hàn xá, có cái gì chỉ giáo sao? Phương Lỗi cắt đứt đồ nhĩ nặc chữ tỉnh, nghiêng ngâm từng chữ một mà hỏi thăm. Đang tiếc những thứ này văn căn bản chính là lãng phí biểu lộ, Thôi Lâm Hồng nó phiên dịch thành tiếng Tây Ban thời điểm, những cái kia văn chú hương vị đều cho trực tiếp không để ý đến. Là như vậy. Đồ Nhĩ Nặc đạo ta nhớ được ta 2 ngày trước từng tới bái phòng các ngươi, lúc đó ta nói cho các ngươi biết nói, chúng ta là trên con đường này thương hội đã các ngươi đến trên con đường này tới kinh doanh, như vậy chúng ta liền vô cùng hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta thương hội, để mở rộng chúng ta tất cả thương gia ảnh hưởng. Cái này 6 phương lỗi nói quanh co đứng lên, Đồ Nhĩ Nặc tiên sinh, chúng ta vô cùng nguyện ý gia nhập vào quý thương hội, tuân thủ quy tắc của thương hội. Chỉ bất quá, chúng ta cảm thấy thương hội hội phí hơi bốn. Đắc một điểm, chúng ta đã hướng lao bản báo cáo, bất quá lao bản trước mắt còn không có trả lời cho chúng ta. Hội phí Đỗ Nhĩ nặc giống như là nghe tiên phương dạ đàm đầu dạng, trận tròn trong mắt vấn đạo, tại sao có thể có hội phí chuyện như vậy? Ba phương lôi bó tay rồi gặp qua vô lại, chưa thấy qua vô lại như vậy, hai ngày trước chính miệng lời nói ra, bây giờ thế mà liền dám thể tốt phủ nhận. Ngồi ở một bên kho mô tư đại khái cũng cảm thấy dạng này không nhận nợ có chút mất mặt, liền nhỏ giọng đối với Đỗ Nhĩ nặc nhắc nhở một câu. Đỗ Nhĩ nặc giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ, nói, "A nguyên lai like là chuyện này à, ta muốn vương tiên sinh đại khái là hiểu lầm. Chúng ta thương hội thật có tiếp nhận thương gia chuyện tài trợ, bất quá vậy cũng là tự nguyện, cũng không phải cưỡng chế." Các ngươi ra không ra tiền, là hoàn toàn sao cũng được. Như vậy, nếu như chúng ta không ra tiền, có ảnh hưởng hay không đến quý thương hội đối với chúng ta sao? Ách, phục vụ. Thì như nói, có ảnh hưởng hay không đến an toàn của chúng ta? Phương Lỗi không biết Đồ Nhĩ Nặc chơi là cái gì mánh khỏe, có một số việc vẫn là sớm hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không. Đồ Nhĩ Nặc chỉ kém đem trái tim lấy ra cho Phương Lỗi nhìn, chúng ta thương hội chính là vì thương gia cung cấp phục vụ, loại phục vụ này đương nhiên cũng bao gồm an toàn bảo đảm. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở trên con phố này kinh doanh, cũng sẽ không bất luận cái gì đổ chó con dám uy hiếp ngươi nhóm an toàn. Nếu có ai đối với ngươi nhóm bất lợi, các ngươi chỉ cần một chiếc điện thoại, chúng ta tại vài phút bên trong liền sẽ tới. Không thu phí. Phương Lỗi vẫn là không dám tin tưởng, Khôi Thái Lang chạy tới cùng Hỷ Dương Dương nói mình là vì bảy cửu cung cấp bảo vệ, cái này thật sự là quá không khoa học sự tỉnh. Không thu phí. Đồ Nhĩ Nặc khẳng định nói. Vậy được rồi, vậy chúng ta vô cùng cảm tạ Đồ Nhĩ Nặc tiên sinh, ngày khác chúng ta nhất định đến thương hội đi bài phỏng. Phương Lỗi đáp. Nói đi, hắn hướng Thôi Lâm Hồng ra giấu một cái, Thôi Lâm Hồng hiểu ý vào nhà lấy ra hai cái gấm đưa tới Đồ Nhĩ Nặc hoa khố mẫu tư trước mặt. Trong hộp gấm là hai đầu hàng thật ti áo trưng trăm đồng tiền, đây là bọn hắn từ công ty mang tới quà tặng, chuyên môn dùng thu xếp các lộ thần tiên. Tất nhiên Đồ Nhĩ nặc làm ra một cái hữu hảo biểu thị, mặc kệ thật giả, bọn hắn cũng phải có chỗ đáp lại mới Đồ Nhĩ nặc tiếp nhận hộ gấm, mở ra xem, con mắt lập tức liền cười híp lại thành một đường đỏ. Trung Hoa Trung Quốc tơ lụa nổi tiếng thiên hạn, tại Nam mỹ chỗ như vậy, càng là vô cùng trân quý, giá trị so tại nguyên sản mà cao hơn gấp mấy lần. Hắn một bên nuốt nước bọt, một bên giả ý thoái thác đạo, cái này thật sự là quá quý trọng, chúng ta thật sự không thể nhận. Phương lối đạo, không quan hệ, đây chỉ là chúng ta một chút tâm ý mà thôi. Về sau chúng ta ở đây kinh doanh Còn nhiều hơn phiền phức đổ nhĩ nặc tiên sinh hòa khố mỗ tứ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn đâu. Đó là nhất định sẽ, ở trên con phố này, chỉ cần là ta đổ nhĩ nặc bằng hữu, không ai dám khi dễ. Đồ nhĩ nặc vô bộ ngực, đem ra châu thổi đến ầm ầm. Nhìn thấy hai cái Lưu manh cung cung kính kính rời đi, lại ra đơn giản so hai ngày trước bị lường gạt thời điểm còn khiếp sợ hơn. Đồng Vĩnh quyển sợ lấy trên đầu mình bản thốn kinh ngạc nói, không thể nào, như thế nào hai ngày thời gian, Lưu manh liền biến thành công buộc. Ngươi thay cái từ được hay không? Tôi lâm cười trách mắng, ta suy nghĩ chắc định là Lâm tổng bọn hắn tìm được địa phương quan hệ, có hẹn lực bộ môn cho những thứ này, lưu manh thực hiện áp lực, bọn hắn mới không dám lộn xộn. Vương Ngọc Mai cũng liền liền gật đầu nói, nhất định là, ngươi không thấy vừa mới đó gọi mưu đồ gì, uống chén trà cũng lớn kinh tiểu quái, còn nói là cái gì trà ngon, nhất định là bị người đã cảnh cáo, bây giờ chạy tới cùng chúng ta chấp nối, lôi kéo làm con đầu. Phương Lỗi mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt còn phải mang theo một điểm thận trọng, hắn nói, đại gia trước tiên không muốn tê liệt, không chừng là đối phương, cái gì quỷ cái đâu. Chúng ta vẫn là chờ một chút nhịn, thực sự không được, buổi tối lại cho công ty gọi điện thoại, hỏi tình huống một chút lại nói. Mọi người nghi vấn vừa qua khỏi giữa trưa thì có đáp án, Đồ Nhĩ Nặc Hòa Khố Mộ Tư hai người lần nữa tới cửa. Lần này, trên mặt bọn họ nụ cười phong phú hơn, bất quá, cũng lộ ra càng thêm dữ tợn. Phương Lỗi thật muốn gõ gõ đầu của bọn hắn, nói một tiếng, các người có thể hay không đường dạng ngày cười. Theo Đồ Nhĩ Nặc Hòa Khố Mộ Tư cùng đi, còn có hai người khác. Một cái là dân bản xứ, ăn Mặc So Đồ Nhĩ Nặc cao hơn đương nhiều lắm, từ Đồ Nhĩ Nặc thái độ đối với hắn nhìn lên, hẳn chính là bang hội lao đại cái loại người này, a lão đại tác phong cùng tầng dưới lưu manh chính là khác biệt, nhìn qua lộ ra càng có văn hóa. Nhưng Phương Lỗi bọn hắn chú ý nhất, nhưng là một người khác. Bởi vì hắn lại là một cái người Trung Quốc. Người này 40 mấy xuất đầu dáng vẻ, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút sát phạt chi khí, hẳn chính là từng thấy máu người. Bất quá, hắn đối phương lại đám người thái độ nhưng là vô cùng hòa khí, cho người cảm giác giống như là bao năm không thấy bằng hữu đồng dạng. "Để ta giới thiệu một chút, đây là chúng ta thương hội hội trưởng, Bưu tiên sinh. Vị này là Bưu hội trưởng lão bằng hữu, từ Mi tới Lan tiên sinh, Lan tiên sinh cũng là người Trung Quốc." Đồ Nhĩ không ngừng bận rộn thiệu. "Chào ngươi, Điệu tiên sinh." "Chào ngươi, Lan tiên sinh." Phương Lối khách khí hướng hai người chào hỏi. Sương hô đằng sau vị kia Lan Tiên Sinh thời điểm, hắn dùng chính là tiếng Trung, quả nhiên nhìn thấy Lan Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia hội ý mỉm cười. Bỉu cùng Lan Tiên Sinh cùng một chỗ tại phương lối dưới sự dẫn đường đi vào viện tử, Bỉu nhìn bốn phía nhìn, gật đầu một cái, đối phương lại vấn đạo: "Phương Tiên Sinh, các người đến trên con đường này tới kinh doanh, ta một mực cũng không quan tâm đến thăm các người, vô cùng xin lỗi ai như thế nào, mấy ngày nay không có gặp phải phiền toái gì à? "Không có không có, Đồ Nhĩ Nặc Tiên Sinh hòa Khố Mộ Tư Tiên Sinh đối với chúng ta vô cùng chiếu cố, chúng ta cảm tạ không hết." nói, hắn đương nhiên sẽ không nốc đến tại loại này nơi đi cáo Đồ Nhĩ Nặc Đồ Nhĩ Nặc sáng sớm bỏ chạy tới lấy lòng, dĩ nhiên chính là bởi vì bịu cùng với vị này Lan tiên sinh muốn tới, phương lỗi làm sao lại nhìn không ra trong này quan hệ đâu. Vậy là tốt rồi. Bịu cũng biết Phương Lỗi nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì Đồ Nhĩ Nặc Lam chính là dọa dẫm vơ vét tài sản sự tình, nơi nào có thể nói cái gì vô cùng triều cố. Bất quá, Phương Lỗi có thể nói như vậy, liền nói rõ song Phương đã đạt tới thông cảm, dạng này Bịu cũng liền có thể tại Lan tiên sinh trước mặt có chỗ thông báo. Ta hôm qua mới tiếp vào Lan tiên sinh điện thoại của, nói bằng hữu của hắn muốn tới, thánh, tới làm sinh ý, hơn nữa chọn kinh doanh địa chỉ ngay tại chúng ta trên con đường này. Lan Tiên Sinh là ta bằng hưu tốt nhất, bằng hưu của hắn liền là bằng hữu của ta, cho nên, các ngươi cứ việc yên tâm, ở trên con phố này, các ngươi chính là ta lão điu quý khách, an toàn của các ngươi là tuyệt đối có bảo đảm." Vũ lớn tiếng đối phương lại nói, ánh mắt lại liếc về phía vị kia thần bí Lan Tiên Sinh. Lan Tiên Sinh nhìn xem Lương Ngơ phương lỗi, cười cười, nói, "Phương lỗi đúng không? Ta gọi Lan Vũ Phong, các ngươi chủ tịch Lâm Chấn Hoa là của ta đại ca, là hắn phân phó ta tới thăm hỏi các ngươi. Ta hôm nay buổi sáng vừa mới đến Bolivia, tới chậm, xin nhiều tha thứ." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới điểm xuất phát ảo ẩn núng bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Gửi cho bạn bè sách thiên nhãn, mời xem thiên nam lưu đảo như thế nào lợi dụng thiên nhãn quậy tung thiên hạ, thành tựu mình một fan kế hoạch, như lực vĩ đại bá nghiệp. 4. Tác giả cũ áo lót tân tác, thật có ý tứ 644. 628 hắc bạch 2 đạo ngay trước diện đám người mặt, Lan Vũ Phong không có cùng Phương Lỗi bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ là đứng tại Phương Lỗi bọn hắn bên này, so sánh ngươi cùng với Đồ Nhĩ những ngày qua chiếu cố biểu thị ra một fan cảm tạ. Diện tao phải đỏ bừng cả khuôn mặt Thế thế nói từ nay về sau Hán Hoa tiêu thụ trung tâm chuyện chính là hán mình sự tỉnh ai cùng tiêu thụ trung tâm gây khó dễ, chính là cùng hắn gây khó dễ. Đưa tiến đi một nhóm, Lan Vũ Phong theo phương lỗi bọn người cùng một chỗ tiến vào tiểu viện. Đám người luồn cuống tay chân gọi Lan Vũ Phong ngồi xuống, tiếp đó vây quanh ở bên cạnh hắn, nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Ha ha, các vị chớ khẩn trương, kỳ thực ta thật cùng các ngươi Lâm chủ tịch rất quen. Đúng, ta cũng là Phong Hoa người, các ngươi nơi này có Phong Hoa sao? Lan Vũ Phong cười ha ha nói với mọi người. Hôm nay Lan Vũ Phong, sớm đã không phải trước kia cái kia lăng đầu lằng nao bộ dáng. Vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần kinh lịch mưa bom bão đạn, tính cách của hắn trở nên thành thục rất nhiều, trong lúc phát tay, rất có một ít lãnh đạo khí thế. Thật sự, Lan cuối cùng, ngươi cũng là Phong Hoa. Đồng Vĩnh Quyện tò mò vấn đạo, vậy là ngươi Phong Hoa địa phương nào? Nhà ta ở tại Lục Gia ngõ hẻm, bất quá ta từ 83 năm liền rời đi Phong Hoa, những năm này một mực đang ở bên ngoài phiêu bản. Lan Vũ phong đáp, "A, Lục Gia ngõ hẻm a, ta biết, ta biết." Đồng Vĩnh Quyện cao hứng tê lên, có thể ở địa cầu một chỗ khác gặp phải một vị cùng một cái huyện thành Đồng Hương, thật sự là quá khó được. Hùng chi Vị này Đồng Hương còn có lớn như vậy năng lực, có thể giải quyết địa phương bang hội. Lan cuối cùng, Đồ Nhĩ nặc những người này, nguyên lai like muốn lừa gạt chúng ta, bây giờ đem lời đều thu hồi, đây cũng là bởi vì dư cớ của ngươi a. Phương lối vấn đạo. Lan Vũ phong đạo, các ngươi hay là chớ bảo ta Lan cuối cùng a, bảo ta Lan ca liền tốt. Ta không thể so với Lâm ca, hắn là công ty tổng giám đốc, ta liền là một cái đi làm mà thôi. Đến nỗi bịu cùng Đồ Nhĩ nặc những người này đi, là ta để cho người ta cho bọn hắn gọi điện thoại, nói các ngươi là bằng hữu của ta, bọn hắn cũng không dám lại làm khó các ngươi. Nói như vậy, Lan ca ngươi và bịu bọn hắn nhận biết. Đây thật là quá thần kỳ, người đi qua tại Nam Mỹ sinh hoạt qua sao?" Tôi Lâm Hồng ngồi ở một bên vấn đạo, tiểu cô nương con mắt tỏa sáng lấp lánh một vũng làn thu thủy từ đầu đến cuối tại Lan Vũ Phong trên thân đột ngột. Lan Vũ Phong khinh thường nói, "Dụ chỉ là một tiểu lưu manh, ta cái nào nhận biết được nhiều người như vậy. Ta là cùng Dụ lão bản lão bản đánh qua một chút quan hệ, cho nên thông qua hắn gõ một chút dù. Dụ nếu như dám không nghe ông chủ hắn lời của lão bản, đoán chừng ngày thứ hai cũng sẽ bị người diệt." Dụ lão bản lão bản muốn. Vậy thì tương đương với là đồ nhĩ lão bản lão bản 6. "Lão bản, đây chẳng phải là Bolivia bang hội lớn nhất đồ mục?" Đồng vĩnh kiện đếm trên đầu ngón tay cũng không tính ra trong này quan hệ tới, bất quá, xem đổ nhĩ nặng ngay từ đầu cái kia cùng vọng bộ ráng liền có thể nghĩ ra được lao bản của hắn ba lần mới là cỡ nào như khí một người. Mà dạ một người, Lan Vũ Phong thế mà cũng có thể làm ước lượng. Lan Vũ Phong nhìn ra nghi ngờ của mọi người, hắn vừa cười vừa nói, lâm ca đại khái không có đã nói với các người ta sự tình à. Kỳ thực ta là Myanmar tịch, tại Myanmar một cái lấy người Trung Quốc làm chủ bang bên trong phụ trách cùng quân sự, an toàn có liên quan sự vụ. Sớm đại 10 năm trước, Lâm Ca liền an bài ta đến Nam Mỹ tới thiết lập quan hệ, ta liền là lúc kia nhận biết Bolivia bang hội lớn nhất đầu mục một trong, hắn cứ gọi ước Hàn Mai Sở. Miu bang hội là từ thuộc về ước Hàn Mai Sở bang hội, cho nên ước Hàn Mai Sở một ho khan miu liền dọa đến kẻ da quần rồi. Ha ha ha ha, đám người cùng một chỗ cười lên ha hả, hoàn toàn chính xác, vừa rồi nhìn Miu bộ kia hết sức sợ sệt bộ dáng dùng kẻ da quần để hình dung là quá chuẩn xác thực. Châu Nam Mỹ cũng là Lâm trấn hoa một mực phi thường trọng thị một chỗ, ở đây không chỉ có so châu phi càng lớn thị trường, hơn nữa còn có phong phú mỏ đồng, quan sắt, dầu thô, vật liệu gỗ các loại tương nguyên. Những tương nguyên này cũng là Việt Nam xây dựng kinh tế cẩn. Sớm tại no nhiều năm trước, Lâm Trấn Hoa cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm tại Nam Mỹ sắp đặt, hắn an bài trừ Hồng Dương bọn người đến Nam Mỹ tới khai thác thị trường, đồng thời lại Thỉnh Lan Vũ Phong mang người tới liên lạc địa phương ban hội, khơi thông một đầu loại khác đường dây bí mật. Châu Nam Mỹ kinh tế khai phát hơi sớm, tại thượng thế kỷ 60 niên đại thời điểm liền đã khá là giàu có. Nhưng mà, châu Nam Mỹ phát triển kinh tế là kỳ hình bởi vì mù quáng mà thờ phụng kinh tế chủ nghĩa tự do, mỗi cái quốc gia quan hệ quốc tế dân sinh trọng yếu bộ môn đều đã rơi vào phương Tây vốn liếng trong tay, dẫn chúng địa phương sinh hoạt cải thiện hết sức có hạn. Thế kỷ trước 80 niên đại trung kỳ, Nam Mỹ bạo phát nợ nần nguy cơ, trong lúc nhất thời nhà máy nhao nhao đóng cửa, vật giá leo thang chỉ an xã hội tùy theo lâm vào hỗn loạn. Về sau mặc dù đi qua chính phủ các nước cùng với quốc tế xã hội cố gắng, Nam Mỹ kinh tế dần dần khôi phục ổn định, nhưng bởi vì nghèo khó mà sinh sôi đi ra ngoài biên lậu, biên lậu thuốc phiện, bạo lực phạm tội trở hiện tượng cũng rất khó khăn lập tức tiêu trừ, đủ loại bang hội ở trong xã hội mười phần hung hăng ngang ngược. Lâm Chấn Hoa đối với Nam Mỹ tình huống có chút hiểu nhiều, hắn biết, muốn tiến vào Nam Mỹ thị trường, vẹn vẹn đả thông quan phương con đường là xa xa không đủ. Tại dạng này một cái chính phủ thế lực yếu ớt, đen giúp thế lực hành hành chỗ, nhất thiết phải hắc bạch hai đạo thông cận, mới có thể chân chính làm đến thành thạo điều luyện. Trừ Hồng Dương trở hắn hoa ma nhân viên có thể đạt thông, tự nhiên chỉ là bị đạo. Mà đen đạo bộ phận, Lâm Chấn Hoa liền giao cho Lan Vũ Phong đi sơ thông. Lan Vũ Phong thân phận vừa chính vừa tà, hắn lấy ra kéo dài an bang phó thủ lãnh thân phận xuất hiện, cùng nơi đó bang hội giao tiếp là có chút phức tiện. Bolivia cũng là trước kia Lan Vũ Phong đã đến chỗ, chính là hắn vào đó đóng hưu, đến nay đã có tình hữu nghị. Đương nhiên Bang hội ở giữa hữu nghị càng nhiều hơn chính là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Lan Vũ Phong sớm nhất đối với Ước Hàn Mai Sở trợ giúp, chính là thay hắn mua được một cái phê vũ khí, làm cho Ước Hàn Mai Sở đang cùng các bang hội tranh địa bàn trong chiến đấu hoàn toàn thắng lợi. Sau đó, Ước Hàn Mai Sở bang phái liền cùng Lan Vũ Phong kéo dài an bang kết thành hữu hảo bạn phái, một cái tại Đông Nam Á, một cái tại Nam Mỹ, lẫn nhau cung cấp trợ giúp. Những năm gần đây, Lan Vũ Phong nhân thay Ước Hàn Mai Sở tại Đông Nam Á làm thành mấy kiện đại sự, này liền khiến cho quan hệ của phương trở nên càng thêm không gì phản đối. Lần này Nghe nói Vương Lỗi bọn người ở tại thánh rất bị bang hội dọa dẫm, Lâm Trấn Hoa phản ứng đầu tiên chính là cho Lan Vũ Phong đi điện thoại, mời hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này. Lan Vũ Phong từ Myanmar cho Ước Hàn Mai Sở gọi điện thoại, Ước Hàn Mai Sở nào dám chớp trễ, lập tức sắp xếp người điều tra. Đợi điều tra đến việc này, là Bưu bang phái làm lúc, Ước Hàn Mai Sở để cho thủ hạ trực tiếp nói cho Bưu, mấy cái tên người Trung Quốc là hắn nước Hàn Mai Sở bằng hữu bằng hữu, nếu có một điểm sai lầm, Bưu liền đưa đầu tới gặp Vũ Phong tại xong điện thoại sau đó, còn cảm thấy không yên lòng. Thế là liền đặc biệt ngồi máy bay chạy tới Bolivia, một cái là tự mình đến xem tình huống nhà trường, thứ hai còn muốn cùng Ước Hàn Mai Sở gặp mặt một lần, ôn chuyện một chút, nói chuyện khác chuyện. Hợp tác. Lan cuối cùng nói như vậy, nếu bọn họ là chắc chắn không còn dám tới tìm chúng ta phiền thoái, có phải hay không? Vương Ngọc Mai vấn đạo, nàng số tuổi so Lan Vũ Phong lớn hơn nữa, cho nên cũng sẽ không liền gọi hắn vì lang ca. Lan Vũ Phong đạo, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi cũng không phải cái gì đại phú hào, bọn hắn dọa dẫm giá trị của các ngươi không lớn, cho nên là tuyệt đối sẽ không bốc lên bị Ước Hàn Mai Sở dọn dẹp nguy hiểm tới tội các ngươi. Không những như thế, ta tới phía trước cùng điu lúc gặp mặt, hắn còn đưa ra, tương lai sẽ mỗi ngày an bài hai người tại chỗ ở của các ngươi trùng quanh tuần tra, bảo hộ các ngươi an toàn đâu. Haha, chúng ta cũng coi như là có chuyên nghiệp hộ vệ người. Phương Lỗi nợ nụ cười, này cũng may mắn mà có Lan Ca đại lực tương trợ a, quay đầu chúng ta nhất định hướng Lâm tổng toàn diện mà hồi báo chuyện này, nhường Lâm tổng hào hảo mà cảm tạ cảm tạ Lan Ca. Đây đều là ta phải làm. Lan Vũ Phong đạo, ta thiếu nợ Lan Ca rất nhiều, làm chút chuyện này không tính là cái gì. Lại nói, kỳ thực ta cũng coi như là hán hoa một thành viên. Chúng ta kéo dài an bang công ty cùng Hán Hoa ở giữa có rất nhiều nghiệp vụ đuôi tới. Phải không? Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta nhưng chính là người một nhà." Phương Lôi nói. "Đúng, Lan Ca, ngươi nói ngươi và Bolivia bang hội lớn nhất có giao tình, có thể hay không sáu?" Đồng Vĩnh Quyện cười hắc hắc, ngượng ngùng nói thêm nữa. "Lan Vũ Phong đạo, ngươi có cái gì yêu cầu thì cứ nói a, chỉ cần ta có thể làm được." Đồng Vĩnh Quyện đạo, "Ta là nói, có thể hay không giúp chúng ta lượm mấy khẩu súng a, có súng phóng tên lửa thì tốt hơn." Mỗ Thương, "Ngươi đi rồi." Vương Ngọc Mai trước tiên nhảy cờ lên, "Tiểu Đồng, ngươi nghĩ làm cho gì?" Ta là vì bảo hộ mọi người an toàn đi." Đồng Vĩnh Quyện ủy khuất cải, "Ngươi xem, nơi này tất cả mọi người có súng, chúng ta nếu như không có thương, vạn nhất gặp phải chút chuyện gì đó, cũng không thể quang trôngậy vào người khác bảo hộ chúng ta a." Ta ngược lại thật ra tán thành tiểu đồng ý nghĩ, "Chúng ta cũng không phải ở trong nước, ở nước ngoài liền cần phải nhập ra tùy tôi. Đúng, Bolivia có phải hay không cho phép cầm thương quốc gia a?" Tôi Lâm Hồng chỉ sợ thiên hạ bất loạn lấy gió, cái này nha đầu điên đẩy trong đầu cũng là nước Mỹ mảng lớn, mang theo một cái súng cắt bị nệ đại sắt bắt phương cảnh, thật sự là quá kích thích. Chính sách quốc gia phương diện này, ta không hiểu rất rõ. Lan Vũ Phong đạo: "Bất quá, Bolivia súng ống quản chế thật là tương đối lòng, trên tay có thương người cũng không biết." Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy các ngươi dự bị mấy khẩu súng có thể cũng là cần thiết, bất quá hỏa tiện ống coi như xong đi 6 phương quản lý, ngươi cảm thấy thế nào? Việc này 6 chúng ta nghe Lâm Cá an bài a." Phương Lỗi không dám giống Đồng Vĩnh Kiện như thế trực tiếp cho thấy thái độ của mình, nhưng nội tâm cũng là vô cùng khát vọng nắm giữ một khẩu súng. Lan Vũ Phong gật đầu nói: "Tốt a, việc này quyết định như vậy đi. Ta quay đầu nhờ ngự hãn Mai sở tìm người cho các ngươi tiễn đưa mấy khẩu tới, đồng thời để bọn hắn giúp đỡ luyện các ngươi một chút." Trước đó nhưng phải chứng minh, cho các ngươi mô thường, cũng không phải để các ngươi dùng linh tinh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể dùng thường, hiểu chưa? Minh Bạch. Đồng Vĩnh Quyện cấp hồi đáp. Lan Vũ Phong lại nói, "Còn có, ta còn sẽ ở Bolivia ngây ngốc mấy ngày, các ngươi nếu như không có gì khác sự tình, những ngày này ta mang các ngươi đi gặp một chút nhân vật mấu chốt a, các ngươi nếu muốn ở thành Du mở ra cục diện, những người này cũng đều là vô cùng trọng yếu." Đà Tạ Lanka. Đám người đồng loạt đáp, đại gia cảm thấy đầy trời mây tựa hồ cũng tản ra, nam mỹ dương quang lộ ra như thế tươi đẹp. 645-629 vi điện công ty con 629 vi điện công ty con lấy ngành mã tính nhân viên tiêu thụ ở thế giới các nơi vội vàng phi ngựa khuất đất, tại Tâm Dương Vân Mộng ven hồ, một tòa mới tinh điện tử thành cũng tại lấy làm mọi người mở mắt tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thỉnh nhớ kỹ đây là từ Hán Hoa tập đoàn dẫn đầu, liên hiệp quốc nội trên trăm cái xí nghiệp cùng bỏ vốn xây dựng Hán Hoa vi điện tử kỹ thuật công ty hữu hạn khu Sưởng. Ở đây phụ trách nghiên cứu kỹ thuật công tác, là mới vừa từ nước Mỹ trở về điện tử học tiến sĩ Giang Kiệt cùng Miêu Tiểu Quỳnh. Mười mấy năm trước, Lâm Chấn Sơn Hương đi mỗ Tại Hàn Sơn Trung học ngẫu nhiên gặp hai cái này cô nhi. Có thể là bởi vì nắm giữ chung thân thế, cũng có thể là là do ở Lâm Trấn Hoa từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được một chút quật cường hào quang, hắn nhận lấy hai cái này sinh hoạt khốn khổ hại tử, bỏ vốn trợ giúp bọn hắn hoàn thành từ đó học được đại học việc học. Hai đứa bé này cũng không có cho Lâm Trấn Hoa mất mặt, bọn hắn đầu tiên là lấy tầm dương thành phố đệ nhất và hạng nhì thành tích song song thi đầu Hoa Thành đại học, tốt nghiệp đại học lúc lại đem đến rồi nước Mỹ hai chỗ đại học danh tiếng toàn ngành học đồng, viện phó nước Mỹ ra xuất học hành điện tử học bác sĩ học vị. Tại hoàn thành việc học sau đó, hai người ước hẹn về tới tầm dương. gia nhập Liên minh Lâm Trấn Hoa xí nghiệp. Lúc này, chính bảo Hán Hoa Vi điện công ty con bắt đầu khởi công xây dựng, hai người liền đón nhận nghiên cứu phát minh tổng thanh tra cùng phó tổng giámụ nhiệm, dẫn theo một đám tử ngũ hồ tứ hải chiêu mộ tới kỹ sư bắt đầu hùng tâm bừng bừng nghiên cứu phát minh kế hoạch. Vi điện tử ngành nghề là người tuổi trẻ ngành nghề, Giang Kiệt cùng Miêu Tiểu Quỉnh dẫn đầu đoàn đội, Bình Quân Nghiên Linh cũng chỉ có 25 tuổi, thanh nhất sắc cũng là triều khí phồn thịnh người mới. Lâm Chấn Hoa thiết lập Vi điện tử kỹ thuật công ty, mục đích ở chỗ thoát khỏi tại công nghiệp khống chế tâm phiến phương diện đối với nước ngoài lại. Theo cố máy sản phẩm toàn diện điều khiển kỹ thuật số hóa, Cục nội hợp công tâm phiến nhu cầu càng ngày càng nhiều, trường kỳ đem công việc khống tâm phiến cung ứng đặt ở ngoại thương trên tay, vừa trôi mất lợi nhuận, lại tồn tại an toàn cùng cạnh tranh phương diện thai hoàng lâm. Thiết lập thuộc về mình tâm phiến xí nghiệp, đây là Lâm Chấn Hoa sớm tại 20 năm trước liền đã lập hạ hội nguyện. Lúc trước, vô luận là Hán Hoa tập đoàn, vẫn là toàn bộ quốc gia, kinh tế trình độ đều không đủ lấy chống đỡ lấy có hấp kim thú danh xưng vi điện tử x nghiệp. Việt Nam mạch điện hợp thành công nghiệp cứ việc sớm tại thế trước 60 niên đại liền đã bước, nhưng bởi vì chịu đến nước ngoài kỹ thuật phong tỏa, mà quốc nội nguyên bộ năng lực lại hết sức có hạn. Bởi vậy từ xưa tới nay mạch điện hợp thành sinh sản ở vào một loại phân tán hóa, nửa thủ công hóa trạng thái. Cải cách khai phóng phía sau, nước ta mạch điện hợp thành công nghiệp đã trải qua mấy cái giai đoạn phát triển, dần dần tạo thành kích thước nhất định. Nhất là 20 thế kỷ cuối cùng 10 năm, thông qua được xưng là 908 cùng 9092 cái công trình, nước ta xây xong có thể sinh sản 6 in cùng 8 in, kỹ thuật cấp bậc cao nhất đạt đến 0.24 bé nhỏ cấp tâm phiến dây chuyển sản xuất, sơ bộ có đổi theo quốc tế chủ lưu tiêu chuẩn cơ sở. 909 công trình đầu nhập trước sau đạt đến 100 ức nguyên nhân dân tệ, lấy ngay lúc đó quốc lực để cân nhắc, đây tuyệt đối thuộc về tiêu phí huyết bổn đại công trình. Hán Hoa tại nơi nhất thời kỳ đang bệ bội tại chiếm lĩnh điều khiển kỹ thuật số của máy thị trường, nơi nào phân bỏ vốn bản cùng tinh lực tới trải qua lĩnh vực này. Bây giờ, Hán Hoa tại hóa chất thiết bị, cố máy các lĩnh vực phát triển tình thế khả quan, trên tay cũng nắm giữ đại lượng có thể cung cấp sử dụng tài chính. Lâm Trấn Hoa không mất cơ hội cơ mà khởi động vi điện tử công nghiệp kiến thiết kế hoạch, chuẩn bị dùng thời gian mấy năm đầu tiên giải quyết công việc không tâm phiến cung ứng vấn đề, sau đó lại hợp thời tiến quân những thứ khác tâm lĩnh vực. Một bộ hoàn chỉnh mạch điện hợp thành thiết bị sản xuất, giá cả cao tới 10 ước cú USD, nếu như tính lại bên trên xây dựng cơ bản cùng nguyên bộ thiết thi đầu nhập, trước sau cần 100 ức hơn Việt Nam đồng hán hoa một nhà muốn xuất ra nhiều tiền như vậy tới, là tương đối khó khăn, vì thế, Lâm Trấn Hoa lợi dụng mình tại trong nghề lực ảnh hưởng, thuyết phục mấy chục nhà cố máy xí nghiệp cùng mấy chục mọi nhà điện xí nghiệp nhập cổ phần, đại gia cùng bỏ vốn, cùng có lợi ích. Đối với cái này chút cố máy xí nghiệp cùng đồ điện gia dụng xí nghiệp tới nói, nhập cổ phần Hán Hoa vi điện công ty con cũng là một kiện có lợi vô cùng sự tình. Điều khiển kỹ thuật số cố máy cùng chức năng đồ điện gia dụng đều cần công việc không tâm phiến ủng hộ, nắm giữ một nhà chính mình tham gia cổ phần tâm phiến công ty, đây là đại gia trung tâm nguyện. Mặt khác, tất cả xí nghiệp cũng đều nhìn chúng điện tử sản nghiệp sự phát triển của tương lai tiền cảnh, ai cũng tin tưởng, nhà này vi điện công ty con tương lai tất nhiên có thể phát triển thành một cái so bây giờ Hán Hoa còn muốn nguy nga quái vật khổng lồ, đến lúc đó, bản thân có thể tại dạng này siêu cấp xí nghiệp bên trong nắm giữ cổ phần, nên cỡ nào khoái trá sự tình á đến nỗi vi điện công ty con bị quản dư Hán Hoa tên, đại gia cũng không ý kiến đến gì, Hán Hoa vốn chính là lớn nhất cổ đông. Tương lai vì điện chi nhánh công ty kinh doanh cùng quản lý cũng còn cần dựa vào Hán Hoa thành thuộc kinh doanh kinh nghiệm. Lại nói, Hán Hoa nhãn hiệu này bây giờ có thể nói là thế gian nghe tiếng, đem cái này công ty mới treo tại Hán Hoa dưới cửa, cũng có trợ giúp nó phát triển. Nhà máy sớm đã xây dựng, nhưng dự tính bên trong chuẩn bị từ nước Mỹ vào bến nguyên bộ thiết bị vẫn còn bắt vô âm tín, cái này khiến công ty mới tầng quản lý trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Lâm Trấn Hoa dựa theo cùng Ford thương định phương án, lấy giả hùn vốn thức, nhượng nước Mỹ qua công ty Hoặc so lao đầu hướng đẹp thương vụ bộ đệ mua sắm một bộ nhất điện hợp thành thiết bị vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc Lạp La Chính như dự đoán đoán chừng đến một dạng, Đẹp Quốc Thương vụ bộ lấy dạng này thiết bị thuộc về đối với Hoa Hạn vận kỹ thuật cao trang bị làm lý do, bắt bỏ cái này một xin. Hoa Vân So lập tức đưa ra khiếu lại, mà pho cùng nước Mỹ nông nghiệp hiệp hội giật tạp mấy người cũng nghe tin lập tức hành động, bắt đầu lướng Đẹp Quốc Thương vụ bộ tạo áp lực, yêu cầu cho phép qua bộ thiết bị này. Đẹp Quốc Thương vụ bộ khởi động một bộ duyệt lại chương trình, bắt đầu một lần nữa xem xét Hoa Vân So xin. Cho tới bây giờ, cái chương trình này vẫn chưa đi xong, Đẹp Quốc Thương vụ bộ chưa đưa ra sau cùng trả lời chắc chắn. Lâm tổng, ngươi cảm thấy Đẹp Quốc Thương vụ bộ cuối cùng có thể phê chuẩn mở miệng bộ thiết bị này sao? Tại vì điện công ty con mới xây lầu thí nghiệm bên trong, Giang Kiệt cùng Miêu Tiểu Quỷ lo lắng mà đối với đến đây thị sát công việc Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lâm Trấn Hoa một bộ bộ dáng tính trước kỹ cẩm, cười đáp, các ngươi yên tâm đi, đẹp cốt thương vụ bộ nhất định sẽ cho đi, hơn nữa đoán chừng thời gian kéo không được quá lâu. Lâm tổng, chúng ta rời đi nước Mỹ thời điểm, nước Mỹ quốc nội đối với Trung Hoa Trung Quốc uy hiếp luận lẫn lộn phải thật lợi hại, ta lo lắng, đẹp cốt thương vụ bộ sẽ bức bách tại loại áp lực này mà không chịu buông lòng hướng Việt Nam kỹ thuật cao trang bị mở miệng. nhắc nhở. Lâm Chấn Hoa đạo, tình huống này chúng ta đã sớm cân nhắc qua. Nước Mỹ quốc nội đối với Việt Nam thái độ cũng là chưa quyết định, một hồi là kiệm chế Việt Nam âm thanh chiếm thượng phong, một hồi là cùng Trung Hoa Trung Quốc hữu hảo âm thanh chiếm thượng phong. Ta tin tưởng, đợi đến loại sau âm thanh chiếm thượng phong thời điểm, đẹp quốc thương vụ bộ liền nên mượn bộ. Thế nhưng là 6. Miêu Tiểu Quỳnh muốn nói lại tôi. Nàng và Giang Kiệt mặc dù tiếp thụ qua Lâm Chấn Hoa dài đến 10 năm giúp đỡ, nhưng lúc đó bọn hắn đều vẫn là học sinh, chân chính cùng Lâm Chấn Hoa cùng một chỗ nói chuyện ngang hàng cơ hội cũng không nhiều, cho nên đến nay nàng tại Lâm Trấn Hoa trước mặt còn có chút khiếp ý trong nội tâm nàng cảm thấy Lâm Chấn Hoa lạc quan tựa hồ không có gì căn cứ bảo, nhưng ở mặt lại cảm thấy không tiện nói thẳng ra. Tiểu Quỷ Ngươi cứ yên tâm đi, ta xem sự tình, còn có rất ít không cho phép thời điểm. Lâm Trấn Hoa nhìn ra Miêu Tiểu Quỷ tâm tư, an ủi nàng nói, đầu tiên một điểm, ta dám đánh cược nước Mỹ quốc nội chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thân hoa thanh âm. Thứ yếu, coi như đẹp quốc thương vụ bộ cuối cùng không có phê chuẩn cái này mà miệng, chúng ta cũng không phải không có biện pháp nào. Hà Phi bọn hắn cũng tại cùng Nhật Bản, nước Đức liên quan xí nghiệp tiến hành bàn bạc, kém nhất, theo bọn nó trong tay mua một đầu dây chuyển sản xuất trở về, cũng có có thể. Dạng này tốt hơn. Giang Đạo, ta cảm thấy vẫn là làm hai tay chuẩn bị cho thỏa đáng A, không nên đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nước Mỹ trên thân. Lâm Chấn Hoa đạo: Giang Tuyệt, ngươi cái này cũng không giống như là từ nước Mỹ trở về Hải Quy, du học về. À, ta đã thấy một chút Hải Quy, du học về, đối với nước Mỹ thế nhưng là tràn đầy sủng bái, ai dám nói nước Mỹ một chữ không, bọn hắn hận không thể cùng ngươi thứ Đao Kiến Hồng. Giang Tuyệt đạo: Không có chứ. Tập đoàn chúng ta hạng cuối cùng, Hồ tổng, không phải đều là từ nước Mỹ trở về sao? Ta thế nào cảm giác, bọn hắn tính toán người Mỹ thời điểm, so với ai khác đều rất đâu. Bọn họ là khác loại. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. Hắn nghĩ lại rồi một lần, giống như tại Hán Hoa công tác những thứ này Hải Quy, du học về, Giống như vậy các loại vẫn là rất nhiều, cái này cũng có thể chính là Hán Hoa văn hóa không khí quyết định ác tại Hán Hoa, đại gia bình thường nói cũng là như thế nào tức giận phân đấu, như là Nhật Bản, nước Đức, nước Mỹ các loại cũng là xem như địch giả tưởng mà tồn tại. Thiết bị vấn đề, các ngươi trước tiên không cần lo lắng, mấu chốt là sản phẩm mới thiết kế, phải nhanh một chút tiến lên. Một khi thiết bị đúng chỗ, các ngươi nhất định phải lấy ra dáng dấp giống như sản phẩm tới. Lâm Trấn Hoa phân phó nói. Miêu Tiểu Quần đạo, Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, đại gia nhiệt tình đều vô cùng đủ, ngươi xem hiện tại cũng đã là buổi tối, thế nhưng là đại gia còn tại phòng máy gì ban. Chúng ta thiết kế đoàn đội bây giờ hoàn toàn không có làm việc và nghỉ ngơi khái niệm thời gian, lúc nào chịu không được mới đi ngủ, tình ngủ lại trở về tới đón lấy làm. Hay là muốn chú ý một chút mọi người cơ thể a, không muốn liệu đến quá độc ác. Lâm Trấn Hoa đạo. Ba người đang trò chuyện não nhiệt, chủ nhiệm phòng làm việc tất mãn tìm tới cửa, theo nàng cùng đi lại là An Nhạn. Nhạn tử, sao ngươi lại tới đây? Lâm Trấn Hoa cỡ nào kinh ngạc, hắn xem đồng hồ treo trên tường, lúc này đã là nhanh đến buổi tối 10 điểm, An Nhạn cư nhiên vào lúc này đuổi tới tầm tới, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Ta là tới tìm Tiểu hắc. An Nhạn đi thẳng vào vấn đề nói. Ta mới từ Kim Lăng chạy tới, về đến trong nhà thấy một chút Dương Hân, nàng nói ngươi tới nơi này, cái này không, ta liền tỉnh tất mẫn mang ta đến đây. Tiểu Hắc, Lâm Trấn Hoa càng buồn bực hơn, hắn không phải đi trên kinh thành học sao? Làm sao sẽ chạy đến tầm Dương tới? Năm nay, Tiểu Hắc Lan Liễm đã tham gia thi đại học. Mặc dù thành tích cũng không tính rất hàng đầu, nhưng bởi vì hắn tại máy tính lĩnh vực kia xuất mới có thể, tại Trần Thiên giới sự đề cử, hắn chúng tuyển đến rồi Hoa Thanh đại học khoa máy tính. Tuần lễ trước An nhạn tự mình đem hắn đưa đến kinh thành đi đưa tin, chuyện này Lâm Chấn Hoa là biết đến. Như thế nào thời gian qua đi mấy ngày, An Nhạn lại chạy đến Tầm Dương đến tìm Tiểu Hắc tới. An Nhạn ra vẻ cáo giận bộ giọng nói, "Cái này cần hỏi ngươi cái này làm bá bá mươi đúng a, hắn chẳng lẽ không phải chạy đến tới ngươi nơi này?" "Ta đây." Lâm Trấn Hoa đại giơ kỳ đầu, "Không có không có, hắn không có đến ta nơi này." Khu khụ, Lâm Tổng 6, Giang Kiệt mặt mũi tràn đầy lung túng lên tiếng. Lâm Trấn Hoa quay đầu xem Giang Kiệt, "Trần chờ vấn đạo, như thế nào, Giang Kiệt, Tiểu Hắc chẳng lẽ tại ngươi ở đây?" Giang Kiệt dùng ngón tay chỉ phòng máy phương hướng, nói, "Hắn bây giờ đang ở chúng ta phòng máy lâu 6." "Hắn không để ta cho ngươi biết." 646 630 lao động trẻ em 630 lao động trẻ em bởi vì Lâm Trấn Hoa cùng Lan Vũ Phong, an nhạn vợ chồng quan hệ mất thiết, Tiểu Hắc từ nhỏ thời điểm liền cùng Lâm Trấn Hoa rất quen, những năm này mỗi khi gặp nghỉ đông và nghỉ hè, tiểu gì cũng sẽ chạy đến Tầm Dương tới chơi mấy ngày. Thủy Quân Thủy Quân tiểu thuyết Internet điểm điểm con, 2 năm này, Hán Hoa bắt đầu chủ hoạch kiến lập vi điện công ty con, mặc dù thiết bị chưa đúng chỗ, nhưng tâm phiến thiết kế công tác đã bẩy. Tiểu Hắc là một cái máy tính mê, đối với tâm phiến kế cũng rất có hứng thú. Năm nay nghỉ hè, hắn tại Tầm Dương ước chừng ở một cái nhiều tháng thời gian. Mỗi ngày ngâm mình ở phòng máy bên trong cùng Giang Kiệt, mẩm tiểu quỷ bọn hắn cùng một chỗ khai phát trong tấm chip hệ điều hành, mãi cho đến đại học khai giảng, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Lâm Trấn Hoa không nghĩ tới là, tiểu Hắc đi theo An Nhạn đến Hoa Thanh đại học đi dạo qua một vòng, lại vụ trộm lui về tầm Dương tới. Mặc dù đang trong đại học trốn học cũng không tính chuyện mới mẻ gì, nhưng một cái vừa đưa tin không có mấy ngày tân sinh liền dám trốn học, đây cũng là đủ phản nghịch. Nếu như liên tưởng đến Lan Vũ Phong đi qua xem như, này có được coi là cha nào còn lấy đâu. Chuyện gì xảy ra, là ngươi đem hắn gọi trở về. Lâm Chấn Hoa hơi, hơi sụ mặt đối với Giang đạo. Dương Kiệt mặt mũi tràn đầy dáng vẻ uy khuất, nói: "Lâm tổng, ta lại hồ đồ cũng sẽ không làm ra loại sự tình này a. Là chính hắn nhất định phải chạy trở lại, còn để cho ta đừng nói cho ngươi. Mấy ngày nay hắn đều là ở tại ta trong nhà trọ, liền tất thối cũng là ta giúp hắn tắm." Mầm Tiểu Quỳnh ở một bên vạch chân đạo: "Dương Kiệt, ngươi dám nói không phải ngươi đem hắn gọi trở về? Tiểu Hắc nếu như không phải thu đến ngươi email, tại sao sẽ ở trường học đều ngồi không yên?" "Cái gì email?" Lâm Trấn Hoa cùng An Nhạn đồng loạt vấn đạo. "Dương đạo, kỳ thực cũng không gì, ta chỉ là cùng hắn thảo luận một cái mã hóa phép tính đi." Chúng ta những ngày này tại phá giải cờ Horner một cái khống chế tâm phiến bên trong chỉ lệnh tụ tập, trong đó dính đến một cái mã hóa phức tính, mấy người chúng ta làm vài ngày cũng không có giải quyết, cho nên ta liền viết phong email hướng tiểu hạt Thỉnh giáo, ta nào nghĩ tới hắn thu đến bưu kiện bỏ chạy đến đây. Lâm Trấn Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, Giang Kiệt, buộc cho ngươi có ý tốt nói, ngươi một cái lưu sinh đẹp điện tử học tiến sĩ, hướng một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất Thỉnh giáo. Giang Kiệt đạo, Lâm tổng, ngươi cũng đừng xem thường sinh viên mới vào năm thứ nhất, ta nói với ngươi, lập trình loại chuyện này là có tiến phú, chúng ta trong phòng thí nghiệm nhân Ai không thừa nhận tiểu Hắc tại dính đến mã hóa giải mã phép tính phương diện là thiên tài. Chúng ta cũng là làm thường quy phép tính nghiên cứu, dính đến những thứ này mã hóa phép tính, thật đúng là không bằng tiểu Hắc hiểu nhiều. Như vậy hắn bây giờ giải quyết cái vấn đề này sao? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Giải quyết? Giang Thiên Đạo, ta cho hắn biết bí kiện về sau. Hắn liền cúp học đổi tới tầm dương tới, chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đem cờ hởn ở mã hóa tâm phiến cho mở khóa, bây giờ đang cùng mấy người cùng một chỗ giải mã tâm bên trong nguyên mã đâu. Lâm Chấn Hoa cười đối với An Nhã nói, "Nhã tử Ngươi nên cảm thấy tự hào mới là A tiểu hắc người hắc khách này, xem ra tại Trần Ca dưới sự chỉ đạo, đem thông minh tài trí dùng đến chính đạo đi lên cờ hởnở tâm phiến ma hóa kỹ thuật thế nhưng là rất phức tạp, tiểu giang bọn hắn đều không giải quyết được vấn đề, tiểu hắc có thể giải quyết, đây là chuyện không tầm thường a. Các người đây là sử dụng lao động trẻ em. An Nhạn mặc dù trong lòng đối với đứa con trai này cảm thấy rất đắc ý, nhưng trên mặt hay là muốn giả trang ra một bộ dáng vẽ phẫn nộ, dù sao nhi tử là trốn học, phụ đạo viên trực tiếp một chiếc điện thoại đánh liền đến nàng văn phòng đi, thiếu chút nữa đem nàng cho tức chết. Bây giờ mặc dù biết chuyện màn mờ, nhưng loại này trốn học sự tình Nàng vẫn là tuyệt đối không thể chịu được. Hách Tiểu Hắc giống như đã 18 tuổi a." Lâm Trấn Hoa lẩm bẩm. "Đối với, hắn nói qua, hắn đã 18 tuổi, không tính lao động trẻ em đi." Giang Kiệt vội vàng nói, "18 tuổi cũng là lao động trẻ em." Lâm Trấn Hoa trở mặt sẽ không nhận nợ, hắn nhấc chân nhẹ nhàng đạp Giang Kiệt một cước, nói, "Còn không mau đi đem các ngươi dùng lao động trẻ em gọi tới." "Là?" Giang Kiệt vội vàng chạy như một làn khói. Chỉ chốc lát, Tiểu Hắc lòng tràn đầy không tình nguyện bị Giang Kiệt kéo qua tới, nhìn thấy Mộ thân cùng Lâm Chấn Hoa đều ở đây chẳng, hắn cúi đầu, chuẩn bị tiếp nhận Mộ thân nói rằng, "Giải Tiểu Hắc, ngươi tại sao vậy? An nhạn xông lên phía trước, một bên thay nhi tử vỗ trên thân không biết từ nơi nào có sắt cho, một bên đoán giận nói, ngươi như thế nào không ở trường học lên lớp, cũng không trước đó nói một tiếng, liền chạy tới tầm dương tới. Ngươi có biết hay không, các ngươi phụ đạo viên còn tại đợi chỗ tìm ngươi đây. Lên lớp thật không có ý tứ. Tiểu Hắc nói lầm bầm, lão sư nói cái gì số liệu kết cấu, ta tại sơ tam thời điểm liền đã học qua. Ta còn trông cậy vào hắn có thể giảng chút gì cao cấp, kết quả nói đi giảng đi cũng là đơn giản nhất những cái kia, lớp chúng ta còn có một hơn phân nửa đồng học cảm thấy quá khó đâu. Vậy không thể trốn học à? An Nhạn Đạo, lão sư nói đồ vật, nếu như ngươi đều hiểu, ngươi có thể tại trên lớp học tự học vật gì khác đi. Ngươi dạng này trốn học, trường học biết lái trừ ngươi. Khai trừ vừa vặn. Tiểu Hắc Đạo, ta còn đang không muốn đọc đâu. Ngươi nói cái gì? An Nhạn mắt đứng lên, nàng dù sao cũng là một cái xuyên quốc gia mắt xích thương nghiệp xí nghiệp tổng giám đốc, trên thân bao nhiêu là có chút uy nghiêm, chỉ là chưa từng có tại nhi tử trước mặt biểu hiện qua mà thôi. Tiểu Hắc, ngươi có biết hay không, Trần thúc thúc bỏ ra bao lớn công phu mới đem ngươi cố tiến hóa thành đại học. Nhân ra thành tích so với ngươi tốt đều không chúng tuyển đâu. Cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng không có học qua đại học, liền trông cậy vào ngươi trước đại học thay chúng ta giải quyết xong một cục tâm nguy đâu." An nhận nói. "Tiểu Thác Đạo, đúng a, ngươi cùng ta cha đều không học qua đại học, nhưng là bây giờ ngươi là một cái đại tổng tài, cha ta là cái đại con thiệt, so với cái kia học qua đại học người đều có tiền đồ. Còn có Lâm Thúc Thúc, hắn cũng không học qua đại học, thế nhưng là hắn mở lớn như vậy một công ty. Cái này 6. Lâm Trấn Hoa quấn, hắn Hưu Tâm nói mình kỳ thực là học qua đại học 6. "Đời trước, thế nhưng là như vậy nói ra có ai sẽ tin tưởng đâu?" Mụ nói hắn có thể đủ thành tựu hôm nay sự nghiệp như vậy, cùng hắn một đời trước giáo dục bối cảnh vẫn có hết sức quan hệ. Là một tên khi xưa cơ giới hệ nghiên cứu sinh, hắn ít nhất tại phương diện kỹ thuật tầm mắt là đầy đủ rộng lớn. Ngươi có thể cùng chúng ta so sao? Chúng ta khi đó là không có cơ hội thượng đại học, ngươi bây giờ có cơ hội bên trên, đương nhiên phải lên trên. Ngươi xem Nhân ca, Mầm tỷ, nhân gia cầm nước Mỹ bác sĩ học vị trở về, bản sự liền lớn hơn ngươi. An Nhạn đem Giang cùng Mầm Tiểu Quỳnh đều kéo mình chung một chiến tuyến. Tiểu Hắc phàn bác, thế nhưng là ngươi xem Nhân gia bịu cái tỉ, lên đại học lại thôi học, tiếp đó liền thành lập công ty phần mềm. Ta cũng dự định giống cái kia dạng, trực tiếp từ Hoa thanh nghỉ học, không chừng cũng có thể thành một cái thế giới nhà giàu nhất đâu." Lâm Trấn Hoa bị Tiểu Hắc hy vọng trọc cười, muốn nói Tiểu Hắc cùng cái tỷ thật là có điểm chỗ giống nhau. Đầu tiên, hai người cũng là cao thủ máy vi tính, cái tỷ lập trình trình độ đây chính là chưa nói, hắn sớm nhất làm giàu bằng xịt hệ thống nguyên mã, chính là tại đi cùng khách hàng đàm phán đường đi bên trong, ngồi ở trên máy bay tự viết đi ra ngoài. Thứ yếu, cái tỷ thành công cùng hắn cha mẹ thân phận cũng có quan hệ, điểm này cùng Tiểu Hắc cũng có chỗ tương tự. Cái tỷ có phụ thân là cái đại luật sư, Tiểu Hắc cha là một đại quân thiện. Cái tỷ mẫu thân là cái phú bà. Mà tiểu Hắc Mâu thân so cái tỷ Mâu thân còn có tiền. Chiếu vào dạng này một cái so sánh tới nói, tiểu Hắc lần này vượt qua cái tỷ hy vọng, tựa hồ cũng không ngoại hạng a đương nhiên, Lâm Chấn Hoa sẽ không thật sự cổ vũ tiểu Hắc nghỉ học, đại học giáo dục đối với một người ảnh hưởng cũng không giới hạn tại học được bao nhiêu tri thức, còn có đối với học thuật tố dưỡng cùng với nhân văn tinh thần bồi dưỡng, những thứ này cũng đều là một người thành tài cần có. Lại nói, cái tỷ thành công vẫn có rất nhiều tính ngẫu nhiên, hắn đổi kịp công nghiệp sổ giờ phát triển đầu ban một xe, cho tới bây giờ, lại nghĩ cầm một cái tủ sổ tổ rở bán đi mấy trăm vạn mỹ nguyên, đã là không quá thực tế sự tình. Tiểu Hắc Ngươi vẫn là phải trở về đến trường, bây giờ có thể lão sư nói đồ vật đối với ngươi mà nói tương đối đơn giản, nhưng chậm dãi ngươi liền sẽ tiếp xúc đến ngươi chỗ không biết kiến thức. Lại nói, nếu như ngươi thật sự có học dư lực, cũng có thể nghe nghe cấp cao khóa, thậm chí đi theo Nghiên cứu sinh cùng đi nghe giảng bài, cái này dù sao cũng so chính ngươi tìm tòi còn mạnh hơn nhiều à. Lâm Trấn Hoa khuyên nhủ. Thế nhưng là, Giang Ca chuyện bên này, ta còn không có giúp hắn làm xong đâu." Tiểu Hắc vui đùa vô lại, chính như hết thệ tiểu hài tử mở rộng, cầm tới một kiện hảo ngoạn đích đồ chơi, cảm thấy có thể chơi nhiều một ngày cũng là tốt. Lâm Chấn Hoa đạo, chuyện bên này còn nhiều lắm đây. Còn nhiều thời gian. Bước kế tiếp, chúng ta sẽ ở kinh thành thiết lập một cái tâm phiến nghiên cứu phát minh trung tâm, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi nơi đó làm một ít công việc, như thế nào? Thật sự? Tiểu Hắc con mắt tỏa sáng, lâm thúc thúc, ngươi nhưng phải nói lời giữ lời. Lâm Chấn Hoa lắc lắc nhìn xem An Nhạn, bất đắc dĩ cười. Những thứ này 80 sau Tiểu Hải cũng thật là làm cho đại gia cho làm hư, đến cái chương trình này, còn dám cùng đại nhân có kẻ mặc cả đâu. Tiểu Hắc cũng biết nghỉ học nhất định là không đùa, cái này đã xúc phạm đại nhân đối với hắn dễ dàng tha thứ lần danh. Có thể thông qua từ bỏ nghỉ học ý nghĩ, đem trốn học sự tình nhẹ nhàng bỏ qua. Hắn liền phi thường hài lòng. Hắn đối với Lâm Trấn Hoa cùng An Nhạn nói, "Lâm thúc thúc, mẹ, các ngươi ở đây trò chuyện một chút, ta bên kia còn có mấy hàng dấu hiệu muốn viết một chút, ta làm việc dù sao cũng phải trước sau vẹn toàn a." "Đi thôi." Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói. Tiểu Hắc quay người vừa mới muốn đi gấp, trong túi điện thoại đinh linh linh mà vang lên lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tiến đến bên Thai nghe xong vài câu, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng, quay đầu hướng Giang Kiệt Hồ, "Giang ca, nhanh lên lưới, có tin tức trọng đại." "Chuyện gì a?" Tất cả mọi người bị hắn cho nói sử sốt. Tiểu Hắc cũng không đoán hỏi tới giảng giải. Hắn một đầu bổ nhào vào trên bàn máy tính phía trước, nhanh chóng mở ra một cái mạng tin tức trang. Vội vàng liếc mắt nhìn, hai tay của hắn vung mạnh quyền gào to một tiếng, "A! Subazas!" Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại màn hình bắt mắt nhất vị trí, đột nhiên biểu hiện ra một chương hình ảnh. Trên hình ảnh là hai chàng cao vút trong ngây song từ lầu, trong đó một cái lầu giữa chừng ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Bên cạnh văn tự trên thuyết minh viết, "Nước Mỹ tao ngộ chiến tranh tập kích." Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt ngoại trừ Lâm Chấn Hoa bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ điện tử, phía trên lịch ngày bản biểu hiện ra hôm nay ngày 2001 năm 9월 ngày. Lịch sử cũng không có trễ hướng quỹ đạo của nó, 911 tập kích khủng bố đúng hạn lại tới. Haha, ha, nước Mỹ Bộ thương vụ chỉ sợ sẽ không lại mắc kẹt bộ kia mạch điện hợp thành thiết bị a. Lâm Trấn Hoa tâm tình khoái trá mà nghĩ đến. 647 631 hôm nay cũng là người Mỹ phát sinh ở thế kỷ mới bắt đầu 911 sự kiện, tại nước Mỹ trong lịch sử là có ý nghĩa đặc thủ. Dựa theo tiểu bố thập giới định, đây là nước Mỹ bản thổ gặp một lần chiến tranh tập kích, quy mô của nó vượt xa khỏi trước đây mấy lần kinh khủng sự kiện, đối với nước Mỹ tạo thành thiệt hại cũng đủ để cùng một giữa sân trời độ chấn động chiến tranh tương tự. Và trong thời gian rất dài, 911 sự kiện đều trở thành số đông người Mỹ trong lòng vây không giá ái ngộ. Từ thế chiến thứ 2 kết thúc về sau, nước Mỹ trở thành thế giới số 1 cường quốc, tuần tự xuất binh vài chục lần, chiến hỏa đốt khắp cả toàn cầu, nhưng lại chưa từng có một lần đốt tới trên đầu của mình. Nước Mỹ bách tính đối với chiến tranh lý giải, chính là ngồi ở trước tivi, hai chân chéo ngụy đàm tiếu quốc gia khác dân chúng tự sinh. 911 sự kiện cải biến đây hết thảy, nó nhường người Mỹ chân thiết cảm thấy chiến tranh rơi vào trên đầu mình đau đớn, nhường người Mỹ đã biết cái gì gọi là hoàn toàn báo. Đã từng bị người Mỹ cảm thấy an toàn vô cùng phê hương từ đây không tồn tại nữa. Tập kích khủng bố tại mỗi một cái người Mỹ trên đỉnh đầu đều treo lên một cái thanh lợi kiếm. 911 đối với toàn cầu chính trị cách cục ảnh hưởng, cũng là 10 phần sâu xa, trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất, không gì bằng Mỹ-Hoa quan hệ. An năn hối lội Trung Hoa-Trung Quốc thành lập tới nay, Mỹ-Hoa quan hệ nhiều lần chập trùng. Đến thế kỷ chi giao lúc, Mỹ-Hoa ở giữa xảy ra nước Mỹ-hoanh tạc Trung Hoa-Trung Quốc chú Nam liên minh sứ quán cùng với Nam Hải động cơ hai cái đại sự, đến 2001 mỗi năm bên trong thời điểm, hai nước quan hệ đang đứng ở cực độ khẩn trương trạng thái Nước Mỹ quốc nội đối với Mỹ Hoa quan hệ cũng có rất nhiều tranh luận, có người cho rằng Mỹ Hoa ở giữa lợi ích nhiều hơn tranh chấp, cần phải khai thác một chút hành động hòa hoãn quan hệ của Song phương cũng có một số người cho rằng tại Tô liên giải thể sau đó, Trung Hoa Trung Quốc là nước Mỹ đối thủ lớn nhất, cần phải thừa dịp Trung Hoa Trung Quốc kinh tế còn không phát đạt thời điểm giúp cho kiềm chế để tránh dưỡng hổ thành mác. Tại nước Mỹ giới chính trị do dự lúc, xảy ra dạng này một hồi 911 tập kích khủng bố, làm cho nước Mỹ triệu chính chú ý của lực toàn bộ chuyển hướng trong khủng bố. Lúc này, chủ trương gắng sức thực hiện kiềm chế Việt Nam một phương cũng không cách nào lại nói cái gì. Dù sao chủ lưu dân ý đều ở đây đối phó phần tử khủng bố phương diện, dưới loại tình huống này nhắc lại cái gì cùng Trung Hoa Trung Quốc trở mặt, không cách nào giành được con mắt. Mà chủ trương Mỹ Hoa hữu hảo phía kia thì tìm được căn cứ, đó chính là cho rằng nước Mỹ cần phải thiết lập bao quát Trung Hoa Trung Quốc ở bên trong rộng dái chống khủng bố mặt trận thống nhất, đến rồi nên hướng Trung Hoa Trung Quốc dối ra cảnh ô lưu thời điểm. 20 năm sau, hoặc 50 năm sau, không biết nước Mỹ nhà lịch sử học nhóm sẽ như thế nào đi bình luận nước Mỹ lần này ngoại giao chính sách chuyển biến. Nhưng ở 10 năm phía sau Trung Hoa Trung Quốc trên internet, rất nhiều dân mạng đều trêu chọc nói, "Bin là đèn không thể nghi ngờ là Trung Hoa Trung Quốc cột khởi tiến trình bên trong một đại công thần." 911 nước Mỹ không dành đối phó Trung Hoa Trung Quốc, từ đó bỏ lỡ cái cuối cùng kiểm chế Việt Nam cơ hội. Đợi đến nước Mỹ trả giá mấy trăm tỷ đẹp nguyên hòa mấy ngàn tên người tuổi trẻ sinh mệnh cuối cùng tuyên cao chống khủng bố chiến tranh lấy được thắng lợi thời điểm. Nó ngạc nhiên phát hiện, Trung Hoa Trung Quốc đã trưởng thành trở thành toàn cầu GDP xếp hạng thứ 2 khủng lồ kinh tế thể. Trên tay nắm giữ hơn vạn nước nước Mỹ quốc trái, đã không còn là đi qua cái kia tùy tiện có thể khi dễ ngạo nước. mà ở Áp Phanis ở tăng cùng ý giấc trên chiến trường giành được chiến tranh nước Mỹ. Tại phương diện kinh tế lại thua trở thành một cái phụ ông. Dự báo tất cả những biến hóa này Lâm Chấn Hoa, tại xác nhận 911 sự kiện đúng hạn sau khi phát sinh, trong lòng là một loại an tâm cùng bình tĩnh tâm tính. Hắn không tiện giống tiểu Hắc như thế biểu hiện ra vui mừng khôn xiết thần sắc, nhưng là tuyệt đối không có cái gì trách trời thường dân chủ nghĩa quốc tế tinh thần, chớ nhìn hắn đã là 40 tuổi người, tại giá trị quan bên trên cùng tiểu Hắc kỳ thực không có khác nhau quá lớn. Cũng là một cái có mánh liệt dân tộc chủ nghĩa háo hức phấn thành. Chấn Hoa, ngươi có nghe nói hay không, sáng sớm hôm qua Nước Mỹ tao ngộ tập kích khủng bố sáng sớm hôm sau Lâm Trấn Hoa vừa tới văn phòng hạn chất liền vội vã chạy tới cùng hắn trao đổi ý kiến tại nước Mỹ đã du học hạt chết tự nhiên tinh tưởng dạng này một lần tập kích khủng bố đối với nước Mỹ tới nói ý vị như thế nào bất quá hắn suy tính được nhiều nhất vẫn là chuyện này đối với Trung Hoa Trung Quốc cùng với đối với Hán Hoa sẽ có dạng gì ảnh hưởng Lâm Trấn Hoa gật đầu nói ta đem qua liền nghe nói bây giờ trên mạng đã tràn đầy tin tức bất quá báo chí thể còn giống như không có gì tặng kẽ tin tức hạn chết đem mình cầm trên tay một phần báo chí đưa cho Lâm Trấn Hoa đạo Ta tới lúc làm việc, ngược lại là nhìn thấy sạp báo bên trên có Nam Bộ Kinh tế Đạo San ra đồng thời phụ trường, cảm thấy rất coi ý tứ, liền mua một phần, ngươi xem một chút. Nam Bộ Kinh tế Đạo San. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, ta liền biết gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, nó là chắc chắn không miếng được. Nói, hắn tiếp nhận hạng chết đưa tới báo chí, mở ra xem, không khỏi cười lên ha ha. Chỉ thấy ở nơi này kỳ phụ trương đầu bản vị trí trung tâm, in nên nhãn 911 chữ, bốn phía là tập kích khủng bố hình ảnh, trong đó tự nhiên là có lưu rớt song thác lên khói dày đặc chằng canh. Ở giữa và ở dưới vị trí còn phát một thiên âm thanh tình đồng thời mạo bình luận, tiêu đề gọi là hôm nay chúng ta cũng là người Mỹ. Ha ha, một buổi tối này, bọn hắn liền toàn bộ trở thành người Mỹ, cũng không biết nước Mỹ cục nhập cư có thể hay không tìm bọn hắn gây chuyện nha. Lâm Trấn Hoa khinh bị trêu chọc nói. Hạng Chất cũng cười nhạt một tiếng, nói, những người này cũng chính là tinh thần người Mỹ a, thật muốn di dân, đoán chừng nước Mỹ cũng sẽ không ổn. Nước Mỹ tập kích Nam Liên minh thời điểm, cũng không gặp bọn họ tự xưng chính mình cũng là nam người liên minh. Lâm Trấn Hoa đem báo chí vội vàng lật qua lật lại, tiếp đó tiện tay ném qua một bên, nói, không, có gì tôi mới không có gì hơn là ở trên tinh thần tự xưng người Mỹ, khiển trách tất cả đối với nước Mỹ công kích, trong lúc cấp bách không quên chảo phú một chút Trung Hoa Trung Quốc. Ta cảm thấy, nước Mỹ chủ lưu truyền thông e rằng đều không bọn hắn kích động như vậy cùng tự đoan. Hạ chức cùng Lâm Chấn Hoa cộng tác nhiều năm, giá trị quan phương diện là phi thường tương tự, hắn gật gật đầu, nhận đồng Lâm Chấn Hoa quan điểm, sau đó nói, bất kể nói thế nào, đây cũng là một loại xã hội tư tư, chúng ta vẫn là cần phải tôn trọng lên tiếng của bọn họ quyền. Tính toán, Chấn Hoa, không nói chuyện của bọn hắn, ngươi cảm thấy, 911 sự kiện đối với chúng ta Hán Hoa sẽ có ảnh hưởng gì sao? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ta cảm thấy hẳn chính là chuyện tốt. Lâm Chấn Hoa đạo, chuyện này sẽ làm cho nước Mỹ quốc nội kiềm chế Việt Nam âm thanh bị quấy dày, từ đó có lợi cho chúng ta từ nước Mỹ thu được kỹ thuật cùng với thị trường. Hạng Chấn đạo, ta cũng có cảm giác như vậy, bất quá, cho tới bây giờ ta còn không nhìn thấy nước Mỹ giới chính trị tỏ thái độ, cho nên trong lòng vẫn là có chút không nữa. Người cảm thấy, nước Mỹ có khả năng hay không bởi vì lần này tập kích khủng bố mà trở về đến chủ nghĩa bảo thủ con đường đi lên, từ đó đối với Trung Hoa Trung Quốc khai thác càng nhiều hạn chế chính sách. Lâm Chấn Hoa đạo, ta cảm thấy không đến mức ga trên thực tế, đêm qua khi biết sau khi tin tức này, ta liền cho phó Dạ tật bọn người đi qua điện thoại, hiểu rõ một chút bọn hắn đối với này chuyện thái độ. Người không phải là mang theo nhìn có chút hả hê thái độ gọi điện thoại a?" Hạ chất nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, hắn nhìn ra được, Lâm Trấn Hoa đối với 911 sự kiện thật có chút nhìn có chút hạ hê ý tứ, loại tâm tình này trong phòng làm việc biểu hiện một chút là sao cũng được, nếu như cùng người Mỹ gọi điện thoại, có thể muôn ngàn lần không thể toát ra tới. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta đến nỗi ngu như vậy sao?" Kỳ thực, ta gọi điện thoại đầu tiên là là hướng bọn hắn biểu thị thâm hỏi, bất quá, để cho ta cảm thấy rất bất ngờ là, pho cùng dạ bọn hắn đối với cái này chuyện phản ứng cường liệt kia người. Ta vốn cho là bọn hắn cũng không sinh hoạt tại Liễu Giót, nên sẽ không có mạnh như vậy phản ứng. Hạng trên đạo, đây có lẽ là chúng ta không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở hắn nhóm trên lập trường đi suy xét giá căn cứ truyền thông đoán chừng, lần này tập kích khủng bố tạo thành số người chết có thể sẽ vượt qua 3000 người, đây đối với nước Mỹ xã hội tới nói, là một cái phi thường to lớn thương tích, bọn hắn phản ứng mãnh liệt cũng là bình thường. Ân, bọn hắn cũng là nói như vậy. Lâm Chấn Hoa đạo, căn cứ pho nói, quốc hội đem tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo có liên quan 911 tập khủng bố sự tình. Hắn dự tính, lần này tập kích khủng bố sẽ trực tiếp thay đổi nước Mỹ hiện hành ngoại giao chính sách, đem chủ nghĩa khủng bố xác định là nước Mỹ chủ yếu nhất đối thủ. Nếu là như vậy, đối với Hoa quan hệ tất nhiên sẽ toàn diện làm tan. Hắn còn nói, hắn biết mấy cái cầm cường ngành lập trường nghị viên thái độ đều ở đây bưng lỏng, cái này hẳn chính là một loại tương đối phổ biến phản ứng. Nay liên quá tốt rồi. Hạng chất lấy quyền kích trưởng, thoải mái nói, đoạn thời gian này, ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc hiện tại đến một cái thời khắc mấu chốt, nếu như có thể vượt qua trước mắt cái này, tiến độ liền bừng sáng, mà ảnh hưởng Trung Hoa Trung Quốc đi tới chủ yếu nhất chướng ngại vật chính là Mỹ quốc. Nếu như nước Mỹ ngoại giao chính sách thật sự có thể hướng thân hoa chống khủng bố phương hướng chuyển biến, đó chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Haha, ha, lão hạng, ngươi cứ yên tâm đi, cơ hội này nhất định sẽ đến." Lâm Trấn Hoa thoải mái mà nói. "Hạng trên đạo, kỳ thực ta cũng giống bệnh nghĩ, bất quá, gặp phải loại đại sự này, ta vẫn nghĩ trước nghe một chút cái nhìn của ngươi lại nói. Ta phát hiện, càng là chuyện lớn, lời tiên đoán của ngươi lại càng chính xác. Một đoạn thời gian trước, chúng ta lo lắng từ nước Mỹ đặt mua mạch điện hợp thành thiết bị không cách nào thông qua nước Mỹ thương vụ phê duyệt, ngươi nói trong vòng mấy tháng sự tình tất có chuyển cơ, bây giờ quả là thế xấu. Đúng. Trấn Hoa, ngươi không phải là trước đó liền biết nước Mỹ sẽ phát sinh khủng bố như vậy tập kích sự kiện a? Hách Lâm Trấn Hoa bị chặn họng đùi hặc, hơn nửa ngày mới lên tiếng ậm ừo nói, chuyện này, nói có chút thấy trước, cũng không quá đáng a. Nước Mỹ những năm này tại Trung Đông đắc tội không ít người, kỳ thực trận này tập kích là sớm muộn phải phát sinh. Ngươi cuối cùng sẽ không hoài nghi là ta bày kế a? Hạng Chất cười lắc lắc đầu nói, cái này ngược lại không đến nỗi, nếu như muốn chủ tính chuyện như vậy, cũng phải là Lan Vũ Phong nhân tài như vậy sẽ làm được đi ra a đúng, Trấn Hoa, ta cảm thấy chúng ta bây giờ cần phải làm ra một chút tích cực cử động. Nhượng nước Mỹ bên kia cảm thấy thành ý của chúng ta, để mau sớm thúc đẩy tâm phiến dây chuyển sản xuất sự tình. Cơ hội này vô cùng hiếm thấy, chúng ta đừng không công bỏ lỡ. Ân, ngươi nói đúng. Lâm Trấn Hoa đạo, hắn nghĩ nghĩ, nói, Lao hạng, ngươi cảm thấy chúng ta lấy Hán Hoa tập đoàn danh nghĩa, hướng nước Mỹ tập kích khủng đố người bị hại hiến cho một điểm tiền, như thế nào? Tỷ như nói 10 vạn Mỹ nguyên, thực sự không được, 1 vạn cũng có thể, ít nhất là một cái ý tứ a. Cho người Mỹ góp tiền. Ngươi cũng không sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Hạng Chiết nói, sợ cái gì? Hôm nay chúng ta cũng là người Mỹ đi. Lâm Chấn Hoa giận khởi mới vừa rồi bị hắn giống rác rưởi một dạng ném qua một bên phần kia Nam đạo phụ trường, cầm trên tay giống như là khoe khoang vậy Quacker, chêu đến hạng chết hiểu ý nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp 6 quy. 648 632 phê văn bố Lai sầm tiên sinh, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, Trung Hoa Trung Quốc không phải nước Mỹ địch nhân, nước Mỹ minh hữu. Bây giờ chúng ta địch nhân lớn nhất là Bin Laden, ngươi hiểu chưa? Đẹp đội bọn tiểu tử đang tại Alpha Niger tăng cùng Bin Laden nhân chiến đấu, nếu như chúng ta không cách nào cùng Trung Hoa Trung Quốc đạt tới thông cảm, chúng ta bọn tiểu tử liền sẽ lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Tại nước Mỹ, Bộ thương vụ phó bộ trưởng Bố Lai Sâm văn phòng bên trong, Phó đang dùng hắn làm nghị viên luyện thành một chương sắt miệng hướng về phía Bố Lai Sâm trắng trợn thảo phạt. Tại hắn bên người, ngồi nổi giận đùng đùng hoắc ngân so cùng giật tạp ký hiệu nữ đã không biết là bọn hắn lần thứ mấy tới cùng Bố Lai Sâm đàm phán, nhưng lần này, ngọn nguồn của bọn họ khí so di vãng đều phải đủ, bởi vì vừa mới xảy ra 911 sự kiện. Phúc đặc tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân. Bố Lai Sâm lơ nói, tình, Trung Hoa Trung có quan hệ gì? Làm một tên bộ trưởng vụ quan viên, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không nhìn bản đồ thế giới sao? ngươi sẽ không cho là Trung Hoa Trung Quốc là một cái châu phi quốc gia, mà Apfanis ở tăng là ở Bắc ca. Apfanis ở tăng là một cái cùng Trung Hoa Trung Quốc tiếp giáp quốc gia, nếu như Trung Hoa Trung Quốc ở nơi này chẳng trong chiến đấu âm thầm ủng hộ Apfanis ở tăng vũ trang, như vậy chúng ta chắc chắn lâm vào khẩu chiến. Pho chỉ kém đem một trương bản đồ thế giới đập tới Bố Lai sông trên bàn. Thế nhưng là, cái này cùng các ngươi xin vận chuyển về Việt Nam mạnh điện hợp thành dây chuyển sản xuất có quan hệ gì? Bố Lai xâm vẫn đạo, chẳng lẽ nhà này Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa công ty cùng Việt Nam quân đội có quan hệ thế nào sao? Giữa bọn hắn đương nhiên không có quan hệ. Pho vội vàng phủ nhận. Cái này cũng là hắn cùng lầm Chấn Hoa thương lượng qua đường kính, nếu như nói Hán Hoa cùng quân đội có liên hệ, sự tình chỉ có thể trở nên phiền phức hơn. Bố Lai Sông tiên sinh, ta cho rằng ngươi thật sự không thích hợp làm Bộ Thương vụ phó bộ trưởng, ngươi nên đi làm một cái chủ nông trường, đúng, liền đến giật tập bọn họ nông nghiệp hiệp hội đi thôi." Phó cậy mạnh nói, "Ngươi nên biết, Trung Hoa Trung Quốc là một cái chính phủ chủ đạo kinh tế quốc gia bất luận cái gì một điểm kinh tế hoạt động đều sẽ cùng tránh sách của quốc gia móc nối. Nếu như chúng ta tiếp tục cự tuyệt hướng Trung Hoa Trung Quốc giao phó bộ này tầm tưởng thiết bị, chúng ta liền sẽ mất đi Trung Hoa Trung Quốc tiến nhiệm đối với chúng ta." Hậu quả của việc làm như vậy ngươi có thể đủ gánh chịu sao? Bố lai xong tiên sinh, bộ thiết bị này giao phó, trực tiếp ảnh hưởng đến chính phủ Trung Quốc hướng nước Mỹ đặt hàng vạn tấn lúa mì đơn đặt hàng, ngươi biết 1.000 vạn tấn lúa mì ý vị như thế nào sao? Nó mang ý nghĩa chúng ta sẽ tại nông nghiệp phương diện sáng tạo ra càng nhiều vào nghề cơ hội, đây đối với trị liệu 911 đối với kinh tế Mỹ quốc mang tới thương tích là cực kỳ trọng yếu. Giặt tạp cũng bắt đầu làm khó dễ. Ngươi là nói, có không không vạn tấn lúa mì 6? Bồ Lai xâm khuôn mặt hơi trắng bệnh, hắn biết nông nghiệp hiệp hội lực lượng là mạnh vô cùng có thể ảnh hưởng dư luận, còn có thể ảnh hưởng đến tổng thống cùng với nghị hội tuyển tình, đây cũng không phải là tùy tiện có thể đắc tội đối tượng. Vạn tấn luống mỳ cũng không phải một con số nhỏ, nếu như nguyên nhân bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến lớn như vậy một bút mua bán, nông nghiệp hiệp hội đoán chừng sẽ vận dụng hết thể sức mạnh theo đuổi giết hắn. Đương nhiên, loại này truy sát không phải nói động đao động thương cái chủng loại kia, mà là triệt để hủy đi hắn chính trị tiền đồ. Hoa so cảm thấy mình cũng nên nên nói chút gì, liền nói bổ sung, bộ thiết bị này cửa ra vào còn có thể là đẹp nước trang bị nghề chế tạo sáng tạo cái vào nghề cư vị. Thế nhưng là, nếu như bộ thiết bị này ở Trung Quốc đầu tư, nó cần phải sẽ ảnh hưởng đến nước Mỹ tâm phiến nghiệp vào nghề cương vị a. Bố Lai Sâm cũng không phải đồ ngốc, hắn đương nhiên biết đem đồ vật giao cho Trung Hoa Trung Quốc đi chế tạo lại là kết quả gì, xem đi đầy đường ghi rõ Trung Hoa Trung Quốc chế tạo tự dạng sản phẩm, liền biết Trung Hoa Trung Quốc cấp vào nghề cương vị năng lực mạnh bao nhiêu. Hoa Quân So đạo, chúng ta hồn vốn nhà máy ở Trung Quốc chế tạo những tâm phiến này thì sẽ không bán lại trở về nước Mỹ, điểm này ta có thể bảo đảm. Hoa Quân So với cái này câu nói nói đến chém đinh chặt sắt, bất quá Còn có một câu nói hắn không có nói ra ký hiệu nữ chút tâm phiến mặc dù sẽ không bán lại trở về nước Mỹ, nhưng chúng nó lại có thể thác đại Trung Hoa Trung Quốc nguyên lai từ nước Mỹ vào bến Tâm Tiễn, từ đó làm cho nước Mỹ Tâm Tiễn mở miệng giảm bớt. Từ trên bản chất nói, nó cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến nước Mỹ vào nghề cơ vị. Thế nhưng là sáu bột bợ tiên sinh là kiên quyết phản đối cái này, cái cọc giao dịch hắn cho rằng cái này có khả năng sẽ để cao Việt Nam mạch điện hợp thành trình độ, từ nơi này đầu trên dây chuyển sản xuất sản xuất ra Tâm Tiễn, có khả năng sẽ dùng tại Trung Hoa Trung Quốc sản xuất đẳng đạo. Bố Lai xong nói, hắn nói bột bợ cũng là một cái nghị viên, là một cái phái Trước đây Bộ Thương vụ cũng vẫn luôn là bởi vì lấy bột bợ cầm đầu một đám nghị viên phản đối mà không chịu cho phép qua bộ thiết bị này. Bột bợ tiên sinh đã bỏ đi hắn quan điểm. Pho nói, ta tới Bộ Thương vụ phía trước cùng hắn trao đổi qua ý kiến, hắn cho rằng ở thời điểm này đàm luận kiểm chế Trung Hoa Trung Quốc phải không hợp thời nghi, cho nên hắn quyết định từ bỏ đối với hạng mục này ngăn cản. Pho tại nói lời nói này thời điểm, trong lòng có không đè nén được đắc ý chấn hoa tiên đoán là dạo như chính xác, 911 sự kiện đi qua, trong nghị viện liên quan tới kiểm chế Việt Nam âm thanh thật sự rất khó nghe thấy, giống hắn như vậy thân hoa phái chiếm cứ thượng phong. Mặt khác, Dây chuyền sản xuất này tuyệt đối sẽ không sinh sản bất luận cái gì cùng quân sự có liên quan sản phẩm." Hoa Vân So vũ bộ lực nói, "Đây là chúng ta Tiger Thái qua công ty cùng Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa công ty hùn vốn kinh doanh dây chuyển sản xuất, nó chủ yếu là sinh sản dùng đồ điện gia dụng khống chế tâm phiến, còn có một số vô cùng đe đoan cô máy không chế tâm phiến, những này là hoàn toàn sẽ không đối với nước Mỹ an toàn cấu thành nguy hiếp. Ta Tiêu Tan, bên trong phương cơ quan có thể ký tên một cái tuyên bố, hứa hẹn bộ thiết bị này sẽ không bị dùng cùng quân sự tương quan công dụng." Bộ Lãnh xâm cuối cùng nối lòng miệng, dạng này tuyên bố cần đi qua thương nghiệp đạo đức ủy viên hội thẩm tra, các ngươi cần trước tiên hướng bọn hắn đưa ra có liên quan xin. Thực tiên cho thấy, tìm Mỹ quốc chính phủ làm việc cũng không so tìm Trung Quốc chính phủ càng bất lo, một bộ mẫn cảm thiết bị mở miệng, liên lụy tới một đống lớn dạng này dạng như pháp quy, mỗi một đầu đều cần cái nào đó không hiểu thấu ủy ban tới tiến hành phê duyệt. Tại trước sân khấu chạy bộ đi tới, tự nhiên chỉ có thể là for, hoặc gần so với cái này một số người, mà ở hậu trường giúp đỡ chỉnh lý cùng tài liệu chế tạo, chính là Hán Hoa tại nước Mỹ làm việc cơ quan, đoạn thời gian này, đem những này người cũng mệt mỏi đổi hạ. 911 sự kiện mang tới ảnh hưởng cuối cùng vẫn hiện hiện ra. Mỹ quốc chính phủ xuất binh áp Phanit Satan, tất cả lực chú ý đều chuyển hướng chống khủng bố chiến tranh, tại cái khác phương hướng tự nhiên không muốn vất tạp, đối với Việt Nam kiềm chế thanh âm dần dần nhược hóa xuống. Pho bọn người mượn cơ hội như vậy, thành công thuyết phục cái này đến cái khác bộ môn, cuối cùng mục đến rồi cho phép hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng bộ này, mạch điện hợp thành thiết bị phê văn. Ở trong quá trình này, Hán Hoa hướng nước Mỹ cho 10 vạn Mỹ nguyên thăm kim làm bại ra hành động cũng phát huy tác dụng rất lớn, số tiền kia mặc dù kim không nhiều, nhưng nó phản ứng chính là nước Mỹ từ quốc tế trong xã hội lấy được ủng hộ. Rất nhiều nguyên lai like cầm lập trường chính khách vào lúc này cũng không tiện kiên trì lập trường của bọn hắn, bọn hắn không thể không mở biểu thị, như là Trung Hoa Trung Quốc Hán Hoa dạng này xí nghiệp, là người Mỹ tốt bằng hữu, bọn họ hữu nghị là đáng giá quý trọng. Đương nhiên đối với việc này bên trong, Thanh em phản đối ý nguyên vẫn là tồn tại. Một nhà tin tức truyền thông khi lấy được có liên quan tin tức phía sau, phát biểu một thiên cách diễn tả cẩn thận văn trường, nhắc nhở đám người chú ý, dạng này một đầu tân tiến mạch điện hợp thành dây chuyền sản xuất giao phó Trung Hoa Trung Quốc, sẽ hay không ảnh hưởng đến nước Mỹ ở phương diện này kỹ thuật ưu thế, tiến tới đối với nước Mỹ tinh tế sinh ra hiếp. Thiên văn chương này vừa mới phát ra luôn luôn lấy làm thấp đi Trung Hoa Trung Quốc làm nhiệm vụ của mình hãn công trình trị thủy nghiệp bình luận liền phát biểu ký tên bình đồ tử bình luận ngắn, đối với dạng này ngờ tới đưa cho bất tiết nhất cố bắt bỏ. Bình đồ tử xuất hiện cử đi một đống lớn kỹ thuật danh từ cùng với liên quan số liệu sau đó chỉ ra Trung Hoa Trung Quốc tại mạch điện hợp thành công nghiệp phương diện vẹn vẹn một cái tiểu học sinh mà thôi, dù cho mốc đến rồi một bản đại học tài liệu rằng dạy cũng chỉ có thể đặt tại trên giá sách nét bên ngoài. Cùng phía trước nhà kia tin tức truyền thông phát biểu Văn chương so sánh, bình đồ tử Văn chương lộ ra càng thêm chuyên nghiệp, mặc dù đại đa số nhân đối với trong đó danh từ chuyên môn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tin tưởng Thiên Văn chương này kết luận ký hiệu nữ Thiên Văn Trương nhường những cái kia trong lòng còn có nghi ngờ người cũng không thể nói gì hơn. Rất nhanh, cái này chuyện nhỏ tầm thường liền bị các truyền thông triệt để quên đi tại đương thời, có khả năng nhất hấp dẫn con mắt tin tức là Alpha Niser tăng chiến tranh, tất cả nhà báo lớn báo nhỏ cũng là đem trọng yếu trang bìa lưu cho cuộc chiến tranh này ai còn sẽ đi quan tâm hướng Trung Hoa Trung Quốc mở miệng một bộ thiết bị gì sự tình. Cái này kêu là cơ hội trời cho a. Lâm Chấn Hoa trong tay móc lấy pho từ nước Mỹ phát tới vẽ truyền thần, cười tủm tỉm đối với hạng trên nói, ta vốn đang lo lắng toàn bộ chương trình muốn dạy vào thời gian mấy năm đâu, không nghĩ tới làm được thuận lợi như vậy. Hắn lời này cũng không phải quyết đại suy đoán, vì nhập khẩu một bộ thiết bị mà chờ đợi hơn mấy năm sự tình, là phi thường phổ biến. Có đôi khi đợi đến đối phương đồng ý cửa ra, dạng này thiết bị đều sớm quá hạn. Bây giờ bộ thiết bị này chỉ dùng thời gian mấy tháng liền đi xong toàn bộ chương trình, đích thật là thần tốc, chính trị áp đảo hết thảy đạo lý, tại nước Mỹ cũng đồng dạng thích hợp. Nếu như không phải mượn 911 sự kiện ảnh hưởng cho bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó đem sự tình làm được thuận lợi như vậy. Hắc Cách thì mộp ra một phần khác vẽ truyền thần, đối với Lâm Trấn Hoa nói, ta đây cũng có một cái tin vui, tại thế đi cùng qua Mã nước Cộng hòa Công nghiệp Bộ vừa mới kết thúc đấu thầu bên trong, chúng ta cùng Tinh bắt Trọng Cơ thu được qua Mã Xích Đạo nhà máy điện máy chủ thiết bị đơn đặt hàng. Tinh Bắc Trọng Cơ phụ trách máy phát điện cùng tiến đưa biến điện thiết bị, chúng ta phụ trách tua bin chạy ra. Quá tốt rồi. Lâm Chấn Hoa không kìm lòng được vỗ bàn một cái, Hắc Cách thực sự là tốt. Lần này Hán Hoa tham gia qua mã xích đạo nhà máy điện bộ môn đấu thầu là Từ Lâm Trấn Hoa tại Sở Giang cảm giác mời nước Đức hạng mục kỹ sư Hắc Cách xem như người tổng phụ trách, Hán Hoa tiêu thụ tổng thành tra Hà Phi bởi vì khuyết thiếu tham gia loại này đấu thầu kinh nghiệm, chỉ có thể hạ mình cho Hắc Cách làm phụ tá. Tại mấy tháng đấu thầu quá trình bên trong, Hắc Cách biểu hiện ra tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng hòa phong giàu kinh nghiệm, Hà Phi tùy thời mà đem tại đấu thầu quá trình bên trong học được tri thức ghi chép đi ra, trở lại tập đoàn tổng bộ. Nhìn xem Hà Phi trở lại tới những tài liệu này, Lâm Chấn Hoa cùng hạng chết đều càng khái, nếu như không có Hắc Cách dạng này mọi việc, chỉ là thế đi bộ môn những cái kia quy tắc Liên Đài đủ đem Hán Hoa cho nhiều suất cục. Bây giờ, tất cả cố gắng cuối cùng có kết quả, Hán Hoa tua pin chạy ra trên kỹ thuật dẫn đầu tại đối thủ cạnh tranh ngành công ty, giá cả lại càng thêm rẻ tiền, tại đầy đủ nắm giữ đấu thầu kỹ xảo dưới tình huống, mức đến cái này đơn đặt hàng đã là không hồi hộp chút nào. Đến nỗi qua mạng nước Cộng hòa chính là cái kia công nghiệp bộ trưởng nô đứng trung bình tấn, ở thời điểm này cũng chỉ có thể hậm hực hướng Hán Hoa biểu thị chúc mừng, sau đó nói một chút như là hợp tác vui vẻ các loại lời xã giao. Nếu như chỉ vẹn vẹn từ hợp đồng kim ngành nhìn lên, hạng mục này cũng không phải trọng yếu như vậy. Hán Hoa cùng Tinh bắt Trọng Cơ múc đến đơn đặt hàng bàn bạc cũng chính là thật đẹp muyên, trong đó Hán Hoa tua bin chạy ra chỉ có 5 hơn ngàn vạn mỹ nguyên. So sánh hóa chất thiết bị công ty bên kia động một tí mười mấy 20 ức đô la đơn đặt hàng lớn, cái này đơn đặt hàng xem như không đáng kể. Nhưng Lâm Chấn Hoa đối với múc đến cái này, đơn đặt hàng nhưng là cao hứng phi thường, nó mang ý nghĩa Hán Hoa tại phát điện thiết bị lĩnh vực cũng có trọng đại đột phá. Lấy hạng mục này làm đột phá khẩu, tương lai Hán Hoa cùng Tinh bắt Trọng Cơ có thể liên thủ tại cái khác châu phi quốc gia mở rộng phát điện thiết bị thị trường, cái này thị trường quy mô nhưng là vô cùng khả quan. Bất quá, Chấn Hoa, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hạng trên nói, chúng ta mặc dù mốc xuống cái này đơn đặt hàng, nhưng toàn bộ đơn đặt hàng kỳ hạn công trình lại vô cùng gấp gáp. Qua mã nước Cộng hòa yêu cầu chúng ta nhất thiết phải tại ba nguyệt 10 mấy ngày trước đem nhóm đầu tiên thiết bị vận đến vị. Ba nguyệt 10 ngày là bọn hắn ngày, bọn hắn tiêu tan tại một ngày này cử hành khởi công nghi thức. Ba nguyệt 10 ngày 65 trấn hoa liếc nhìn lại bản, đồng thời đếm trên đầu ngón tay tính toán thời gian, chúng ta chậm nhất tại hai đầu tháng nhất định phải giao hàng. Từ hiện tại tính toán, cũng chính là hai tháng, nếu để cho động cơ chạy bằng hơi nước công ty bên kia tăng tốc điểm tốc độ, hẳn chính là có thể hoàn thành. Kỳ thực tại Hắc Cách cùng Hà Phi bên soạn đấu thầu văn kiện thời điểm, Liên đã tính toán qua thời gian, chuyện không có nắm chắc, bọn hắn nhất định là không dám cam kết chấn hoa lúc này chính mình tính lại một lần, bất quá là muốn làm tâm lý nắm chắc mà thôi. Hạng trên đạo, qua Mã Phương diện đối với Thừa Hải Gian yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, bọn hắn nói ba nguyệt có ngày ngày khánh điện là một kiện vô cùng thịnh đại sự tình, đến lúc đó bọn hắn sẽ mời châu phi các quốc gia chính khách tới tham gia lần này khánh điện. Nếu như chúng ta bởi vì nguyên nhân nào đó mà làm chuyến lại, tạo thành ảnh hưởng chính là vô cùng á liệt. Lâm Chấn Hoa như mày nói, cái này nô đứng trung bình tấn là làm cái quỷ gì? Tất nhiên thời gian khẩn trương như vậy, hắn đấu thầu liền cần phải nhắc lại phía trước một điểm, dạng này cũng có thể vì thiết bị sản xuất và vận chuyển chạy ra càng đầy đủ thời gian. Lại nói, ngay Khánh Điển cần gì phải cùng nhà máy điện khởi công liên hệ tới chứ? Hạng Chết cười nói, đây có phải hay không là cũng có chút giống chúng ta tình huống quốc nội tựa như, làm lớn bao nhiêu ngày, hưởng cái gì quốc khánh dâng tặng lễ vật các loại. Bọn hắn xây một cái nhà máy điện cũng không dễ dàng, chúng ta hay là muốn lý giải một chút a. Lâm Trấn Hoa đạo, tất nhiên thời gian đã quyết định, chúng ta liền càng sớm càng tốt á từ Trung Quốc đến quá mã, trên biển muốn đi 20 nhiều ngày. Sau khi lên bờ còn có trên lục địa vận chuyển, ít nhất cũng muốn đánh ra 10 ngày thời gian. Bây giờ lo lắng, chính là vạn nhất trên đường gặp phải cái gì khí trời ác liệt, hoặc xuất hiện những biến cố khác, dẫn đến đến chê, cái này coi như khá là phiền thoái. Hạng chết gật đầu nói, ta đồng ý quan điểm của người, càng sớm càng tốt. Chúng ta tương lai là nhắm chuẩn toàn bộ châu Phi thị trường, lần này tuyệt đối không thể diễn hỏng rồi.